t r ư ớ c 161, đồng quy vô tận p h a n h theo một tiếng tiếng vang to lớn vang lên ô số sù k ỳ c ạ gù dạ thân thể trùng điệp đập vào siêu trọng lực trong thế giới dân một cước này không có chút nào lưu t ì n h cho tới ô số sù k ỳ c ạ gù dạ đập xuống đất thời điểm liền ngay cả bị trọng lực rèn luyện vô số năm trọng lực thế giới đều hơi hơi run một cái tại cái này cố cự lực dưới dù là ô số sù k ỳ c ạ gù dạ có so với sẻn dù hạt h ỉ dạ mạ tiên nhân thể còn cường đại hơn bất tử c h i thân cũng trong nháy mắt bị trọng thương cổ họng nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi tại khoe miệng cái tia bôi màu đỏ tươi nâng đỡ xuống o số s ù kì cạ gù dạ cái tia tuyệt mỹ tiểu n h a n tại thời khắc này nhiều hơn mấy phần nhu nhược hương vị ngay tại o số s ù kì cạ gù dạ ánh mắt hoảng sợ bên trong dần thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở o số s ù kì cạ gù dạ trước người dần lúc này tốc độ là nhanh như vậy nhanh đến o số s ù kì cạ gù dạ cơ hồ căn bản là không có cách dùng con mắt bắt được nhìn trước mắt mặt ba một số không sắc hoảng sợ o số s ù kì cạ gù dạ dần nhàn nhạt mở miệng ngươi có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội thần phục vẫn là chết ngay dần ô số xù kì cạ gù dạ ánh mắt lộ ra oán độc biểu lộ từ khi ô số sủ kỳ cạ cụ dạ sau khi xuất hiện liền một mực bị dần treo lên đánh trước đó thật vất vả mới đem dần vây khốn về sau lại bị dần thủ hạ d u cận một trận ô số sủ kỳ cạ cụ dạ sớm đã đi tới gần như điên cuồng cực hạ lúc này n g h e được dần số sủ kỳ đưa tay l a u đi máu trên khoe miệng trên mặt lộ ra oán độc tiêu d u n g a a a a chết pham nhân ngươi nói là nếu như ta thần phục muốn giết ta sao thôi coi như lần nữa bị phong ấn cũng không sao lần sau bài trừ phong ấn về sau ta tất x á c ngươi nghe được ô số sủ kỳ cạ cụ dạ dần dương lên khoe miệng ngươi không có nghe do a ta nói chính là chết cũng không phải là phong ấn nghe được dần tôi sụt sù kỵ cạ gụ dạ trên mặt s ư ơ n g sở sau đó liền dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía dần ánh mắt kia phản phất thủy tổ đang nói ngươi là ngớ ngẩn a ừ chỉ bằng ngươi a đúng ngươi dù sao cũng là pham nhân căn bản vốn không biết ta có thân thể đã cường đại đến loại trình độ nào ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi thân thể của ta chính là bất tử c h i thân coi như ngươi đánh bại ta cũng tốt trọng thương ta cũng được nhưng ngươi không có khả năng giết chết ta điểm này cho dù là các ngươi lục đạo tiên nhân cũng không có làm đến ngươi ngay tại ô số sù kỳ cả gù dạ sau khi nói đến đây nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn ngẩn người tại chỗ tí tách tí tách nhìn xem trước ngực bị dần ngón tay xuyên thủng mà không ngừng chạy ra huyết dịch cửa hàng s u sù kỳ biểu lộ có chút kinh ngạc s u sù kỳ kinh ngạc không phải dần có thể làm bị thương mình mà là phát hiện lúc này vậy mà không thể mượn nhờ đục thể khôi phục tương thế phải biết vẹn vẹn tấy ghép sẻn dù hạt h ì ra mạ tế bảo hữu chỉ ha mạ đạ dạ liền có thể làm đến trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hết thể không nguy hiểm đến tính mạng tương thế mà thân là có được tiên nhân thể sẻn dù hạt hy ra mạ thì càng mạnh sở dĩ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể áp chế u c h i h a mạ đ a dạ, ở mức độ rất lớn dựa vào là liền là tiên nhân thể cái kia không gì so sánh nổi năng lực khôi phục u c h i h a mạ đ a dạ đó là ai đây chính là treo lên đánh một cái giới ly dạ nam nhân còn mặt kia ô x ô s xù kỷ c ả cụ dạ thân thể thì là so sẻn dù hạt hỉ dạ mạ càng cao cấp hơn bất tử c h i thân bất tử c h i thân chẳng những có thể thanh xuân mãi mãi trường sinh bất lão nó năng lực khôi phục cũng so với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tiên nhân thể mạnh hơn phải nói vượt xa coi như phỏng đoán cẩn thận Sô Sù không ỳ Cả lực Gũ Dạ năng k i phục c ũ mạnh mà hạt dạ hơn sẻn dù hạt hỉ dạ mà số không hỉ chỉ số dù g ấ phải lần. k ô n g p h nói căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp lực lượng có được loại này cường đại năng lực khôi phục của số su k ỳ cagu Dạ đáng sợ đến b ư c nào có thể nói cho dù là c h í mạng thương thế ô số su k ỳ cagu Dạ cũng có thể trong nháy mắt khôi phục điểm này cũng là năm đó số su k ỳ hạ gó r ầ u mô cùng số su k ỳ vũ thôn mặc dù liên bại ô số su kì cagu g i nhưng không có lựa chọn đem ô số su k ỳ cagu g i giết chết mà là lựa chọn phỏng ấn nguyên nhân cũng là n h ữ n à y mới khiến cho ô số su kì cagu g i trở nên không có kì gì nương tựa theo bất tử c h i thân cho dù bại lại như thế nào phong ấn luôn có bị phá giải một ngày mà tính mạng của nàng là vô hạn bất quá lúc này trơ mắt nhìn mình không cách nào vận dụng tự thân sức khôi phục đến khôi phục thương thế ồ sù sù kì c ả g ũ dạ trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại máy liệt chưa bao giờ có sợ hãi nhìn xem một số sù kì c ả g ũ dạ trên mặt vẻ mặt sợ hãi dần cười n h ạ t cười hiện tại m ờ i nói cho ta biết lựa chọn của ngươi ngay dần ồ sù sù kì cạ gụ dạ trên mặt thần sắc đột nhiên cấp tốc biến hóa ngay tại ngắn ngủi thời gian một hơi thở số sù kì trên mặt biểu lộ liền biến hóa nhiều lần côn vọng kinh ngạc, kinh ngạc, sợ hãi. Diên quân Namur đợi đến một số kỳ cà g ù z luôn ngầm lên một câu chăn đầy điện quân khí tự đột nhiên từ c h ê n người ở số kỳ cà gùza cùng loạn hướng về bồn phía tàn phaza tại câu khí thế này rồi toàn bộ siêu c r ọ c lực thế giới cũng bắt đầu dung dày lên ô số kỳ cà g ù z một đầu sinh đẹp top bạc lúc này chết để phong lên tâcher theo cùng phòng ở trên bầu trời tuyển của mùa tại dưới mái tóc ô số kỳ cà gùza k a kêu c n mặt tuyển thành d ự tận vô cùng đúng như là từ kỳ udia mục bò gia tới ác quy ha ha ha ha ha ha theo ô số su k ỳ ca gù dạ tiếng cùng tiếu vang lên một viên màu đen viên cầu đột nhiên xuất hiện ở ô số su k ỳ ca gù dạ đỉnh đầu đồng thời từng cái cái tốc độ bất khả tư nghị phi t ố c bành trướng lên bành trướng cầu đạo ngọc câm dương gù đ à mạ theo bành trướng cầu đạo ngọc câm dương gù đ à mạ không ngừng biến lớn ô số su k ỳ ca gù dạ khí tức trên thân cũng lấy một cái tốc độ kinh người suy yếu x u ố n g dưới tại dần cảm giác bên trong ô số su k ỳ ca gù dạ cảnh giới cũng lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị không ngừng rơi xuống siêu lục đạo cấp lục đạo cấp siêu ảnh cấp ảnh cấp thượng nhẫn đi r vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở ô sột sụ kì cả gụ dạ cảnh giới liền ngã rơi xuống thượng nhẫn nị dạ cảnh giới không chỉ có như thế tại cảnh giới rơi xuống về sau ô sột sụ kì cả gụ dạ cái kia gương mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa cái kia nguyên bản một đầu mỹ lệ tóc bạc đột nhiên biến ba bốn đến khô héo lên từng cây nếp nhăn thời gian trong nháy mắt liền bỏ đầy ô sột sụ kì cả gụ dạ khuôn mặt phía sau lưng cũng bắt đầu còng lưng nửa cái thời gian hô hấp nguyên bản xinh đẹp ô sột sụ kì cả gụ dạ triệt để biến thành một cái mặt m u i nhăn meo lao nãi mãi mài mài tại viên này bành trướng cầu đạo ngọc gâm dương gủ đa mạ che lấp giữa thiên địa hoàn toàn lâm vào h tám c nếu là lúc này có người có thể đứng tại đầy đủ cao không trung liền có thể phát hiện viên này bành trướng cầu đạo ngọc gâm dương gủ đa mạ cùng lúc này siêu trọng lực không gian tỷ lệ cực kỳ giống hồ cả thế giới cùng mặt trăng lớn nhỏ tỷ lệ phải biết hồ s ấ t sụ kỳ c ả gụ dạ có thế giới cũng không so h ổ cả thế giới nhỏ hơn bao nhiêu bởi vậy đó có thể thấy được viên này bành trướng cầu đạo ngọc â m dương gủ đa mạ đến cùng lớn đến loại nào mức độ kinh người mà dạng này lớn cầu đạo ngọc â m dương gũ đa mạ rất bạo về sau sẽ có loại kết quả nào thống nhất hồ cả thế giới lúc này tại bành trướng cầu đạo ngọc cơm dương gù đa mạ bành trướng đến cực hạn về sau ô n x số s ụ kỵ cạ gụ dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía dần là ngươi bước ta là ngươi bước ta đã ngươi không có lưu cho ta đường sống vậy liền chết chúng a nói xong ô n x số s ụ kỵ cạ gụ dạ không có cho dần bất cứ cơ hội nào trực tiếp dẫn nổ viên này có thể so với mặt trăng lớn nhỏ bành trướng cầu đạo ngọc cơm dương gù đa mạ Vành long long long siêu trọng lực không gian cái kia danh s ư n g bị siêu trọng lực rèn luyện ngàn và năm kiên cố vô cùng đại địa là yếu ớt như vậy liền ngay cả một giây đồng hồ không liền ngay cả một mỹ lì dây cũng vô pháp kiên trì trực tiếp tiêu tán to lớn bạo tạc trong chốc lát sụp đổ đại địa nóng rực đến phảng phất có thể khí hóa hết thể bạch quang đây hết thể hết thể liền ngay cả thiên thai cái từ ngữ này cũng không cách nào hình dung đây hết thể đây là hủy diệt kết thúc hết thể hủy diệt tại bạo tạc phát sinh trước tiên khoảng cách bành trướng cầu đạo ngọc gâm dương gụ đạ mạ gần nhất ở xô sủ kỳ cả gụ dạ liền mười một ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền triệt để tiêu tán. liền ngay cả cho b ụ i cũng không có để lại mà tại cái này cách đó không xa dần cũng sau đó một khắc bị bạch quang bá phủ ba ngày cái kia một trận bạo tạc kéo dài đến ba ngày rốt cục theo cuối cùng một đạo bạch quang tiêu tán trận này không gì so sánh nổi bạo tạc cuối cùng kết thúc bạo tạc về sau cái thế giới này liền trở nên tối sầm lại mà cái kia nguyên bản có thể so với hồ cả thế giới cự đại tinh cầu lúc này cũng đã không tồn tại lưu lại chỉ là trôi nổi trong hư không vô số mảnh vỡ bạo tạc về sau cái thế giới này trở nên tĩnh mịch lên căn bản nhìn không đến bất luận cái gì một điểm sinh mệnh tồn tại hết thể đều lộ ra như vậy hoang u g i a n g d á c đúng lúc này một khối trọn vẹn đường kính có mấy ngàn mét lớn nhỏ tinh cầu mảnh vỡ đột nhiên từ giữa đó nổ tung ra tại khối này cự thạch bạo tạc về sau một đạo trên mặt mang để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười thân ả n h xuất hiện ở trong hư không d ầ n chỉ gặp lúc này dần trên thân không có bất kỳ cái gì một chút xíu thương thế liền ngay cả tóc cũng chỉnh chỉnh t ề t ề không chút nào giống như là đã trải qua trước đó khủng bố như vậy hai nạn người mà liền tại dần xuất hiện trong ngay mắt, liên tiếp ạ đường hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại dần trong đầu vang lên kèn kiểm tra đến chủ ký sinh chung q u n h tồn tại cường giả linh hồn phải chăng lựa chọn hấp thu Hấp、thu. tại h u t dần chỉ lệnh dưới hệ thống bảng bên trên đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng hấp lực tại cái này c ố kinh khủng hấp lực dưới vô số điểm sáng đột nhiên từ hư không các nơi hướng phía hệ thống bảng phía trước tụ tập tương đối kỳ quái là c ố lực hút này rõ ràng rất lớn nhưng cũng không có đối chung quanh nham thạch sinh ra lực hút thấy cảnh này dần trong nháy mắt liền hiểu c ố lực hút này là đặc biệt nhằm vào linh hồn bành trướng cầu đạo ngọc c â m dương gụ đa mạ uy lực quá to lớn tại bành trướng cầu đạo ngọc gâm dương gụ đa mạ phía dưới ô xô xù kỳ cạ gụ dạ cơ cái kia danh xưng bất tử tri thân, thân thể cũng vô pháp chống cự trong nháy mắt liền bị khí mà mặc dù bành trướng cầu đạo ngọc â m dương gụ đạ mạ cố lực lượng này cũng không có nhằm vào linh hồn nhưng ở nó uy lực to lớn hạ đưa tới không gian vỡ vụn mà theo không gian vỡ vụn ô sột sủ kỳ cạ gụ dạ linh hồn cũng trong nháy mắt vỡ nát v ă n g đến không biết cái nào vũ trụ nơi hẻo lánh lần này cho dù là hệ thống cũng bỏ ra mười mấy phút mới một lần nữa tụ hợp ô sột sủ kỳ cạ gụ dạ linh hồn đợi đến hệ thống bảng đem cái k i a đạo linh hồn hút đi vào về sau liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên văng lên keng kiểm t r a đến chủ ký sinh nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đạt tiêu chuẩn nhiệm vụ chinh phục hồ cả thế gi keng chúc mừng chủ ký sinh quốc gia đẳng cấp tăng lên trước mắt quốc gia đẳng cấp nhị lưu vương triều keng chúc mừng chủ ký sinh quốc gia đẳng cấp tăng lên thu hoạch được một lần quân đoàn rút thưởng cơ hội keng chúc mừng chủ ký sinh quốc gia danh vọng đẳng cấp tăng lên keng chúc mừng chủ ký sinh lần này hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên hồi lâu bất quá dần cũng không có không nhịn được bộ dáng ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười sán g lạc keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được xuyên qua cơ hội một lần keng lần này ban thượng cấp cho hoàn tất keng kiểm chắc đến chủ ký sinh thỏa mãn hệ thống thăng cấp điều kiện hệ thống bắt đầu thăng cấp ngay tại hệ thống nhắc nhở âm thanh sau khi kết thúc không đợi dần rút ra ban thưởng hệ thống trực tiếp tiến hành thăng cấp trải qua một lần hệ thống thăng cấp dần tự nhiên biết mình là không cách nào đánh g â y hệ thống thăng cấp tiếp xuống một đoạn thời gian hệ thống đem không cách nào vận dụng cái kia để dần trông mà thèm ban thưởng cũng vô pháp lập tức cầm tới bất quá đối với cái này dần cũng không có bất luận cái gì phàn nàn đi qua lần trước hệ thống đột nhiên thăng cấp dần rất rõ ràng những cái kêu ban thưởng đợi đến hệ thống thăng cấp hoàn tất sau cũng sẽ không biến mất chẳng qua là một một chút cầm tới ban th những cái kêu ban thưởng tạm thời cũng không dùng được sớm một chút m u ộ n một chút ngược lại cũng không có cái gì vấn đề quá lớn cái này chút thời gian dần vẫn là chờ n ổ i cuối cùng nhìn thoáng qua cái này mở tối không gian dần lắc đầu sau đó đưa tay hướng trong hư không quét qua một khe hở không gian liền xuất Sau trong thân hiện hư không. Sau đó, dần thân ảnh liền dần ở đó, biến mất tại trong hư không h ỏ a quốc đại danh phủ ô bị tổ đây là bệ hạ trước đó để cho ta tìm cho ngươi đồ vật nhìn trước mắt ỏ rổ xì m à đưa tới đồ vật ô bị tổ thân thể đột nhiên bắt đầu run dày lên h u thổ truyền sinh mấy phút đồng hồ sau cảm nhận được sau lưng đại danh phủ bên trong cái tia cô quỷ dị trả cờ dạ ba động họ rồ xị m à dứt đầu đúng lúc này họ rồ、si、xị m à đ ộ t nhiên nhớ tới lúc này đang ở nhà bên trong dị dì dạ cùng ba trăm hai mươi ba suna nàng dưới chân bộ p h á p thêm nhanh thêm mấy phần nửa ngày về sau cổ n ộ hạ phế tích mười mấy đạo thân ảnh đến nơi này u i ô bị tổ ngươi sẽ không thật muốn làm như vậy a biết ô bị tổ tiếp xuống sắp làm cái gì kỳ thực rất quan tâm người một nhà d ẽ m mì nhịn không được mở miệng nói ra nghe được rẽm mì ô bị tổ cười, cười. sau đó lôi kéo h ế thổ chuyển sinh trạng thái j i n đi tới cổ nộ hạ phế tích trung tâm thấy cảnh này cà cả cà xì há to miệng nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì đi vào phế tích trung tâm về sau ổ bị tổ đột nhiên nhăn nhó sau đó qua thêm vài phút đồng hồ ổ bị tổ đột nhiên la lớn j i n ta thích ngươi hô xong ổ bị tổ một thanh kéo qua sừng sốt j i n trực tiếp hôn vào j i n tấm kia trên miệng nhỏ một lát sau ổ bị tổ bông ra trên mặt ngượng ngủng vô cùng j i n chỉ là khi nhìn đến j i n cái kia không có chút huyết sắc nào m ắ lúc trên mặt mỉm cười sừng sốt một chút hô ổ bị tổ hít sâu một hơi cười nối j e n mở miệng j e n ngươi yên tâm ta sẽ để cho ngươi một lần nữa tìm về hết thảy chờ ta nói xong ô bị tổ đột nhiên xoay người qua hướng phía phía trước đi tới ngay tại ô bị tổ xoay người giờ khác này jin giống như ý thức được cái gì sắc mặt đột nhiên đại biến ngay tại jin muốn kéo ở ô bị tổ thời điểm cả cà si xuất hiện ở jin bên người t r ư ớ c 163, ư ơ i ba tổ cái chết không nên tùy tiện ngăn cản một cái nam nhân quyết định jin đây là ô bị tổ mộng tưởng nghe được cả cà si jin đột nhiên sửng sốt một chút dối ra tay phải đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung cũng chính là này nháy mắt chờ xin thả đi cuối cùng bắt lấy ổ bị tổ cơ hội lục đạo luân hồi thiên sinh chi thuật giữa thiên địa vô số lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục đột nhiên phảng phất giống như là trời mưa hạ xuống trong lúc nhất thời mê n m ô n g sinh mệnh khí tức tràn ngập toàn bộ cổ nộ hạ phế tích nếu là lúc này cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện những điểm sáng này cũng không phải là rơi xuống mặt đất mà là không ngừng tràn vào cái k i a phế tích bên trong, trong, trong mê ngông sinh mệnh lực lượng cùng thân thể của mình biến hóa xin giống như là ý thức được cái gì lập tức vừa quay đầu gấp nhìn chằm chằm ổ bị tổ bằng lưng Giang đúng lúc này một thanh âm đột nhiên chuyển vào trong thai mọi người tập trung nhìn vào n g u y ê n lai、like、là một cái nhị dạ đẩy r a ép trên người mình tảng đá bỏ lên bất quá phải biết là người nhị dạ này trước đó rõ ràng là một câu thi thể a ta không chết ta ta là ở đâu quá tốt rồi ta sống lại không ngừng một cái kia nhị dạ lúc này ngoại trừ thi thể bị triệt để phá hư cái khác tất cả nhị dạ đều nhao nhao sống lại mà một bên xin cái kia h ế thổ c h u y ể n sinh thông linh đi ra thân thể cũng dần dần có huyết sắc trên mặt cái kia thuộc về h ế thổ c h u y ể n sinh tiêu chí vết d ạ n cũng biến mất bất quá thời gian mấy hơi thở gin trên mặt lại lần nữa khôi phục hồng nhuận phân thất lúc này nàng sống lại một lần nữa có đầu thứ hai sinh mệnh bất quá lúc này một lần nữa đạt được đầu thứ hai sinh mệnh gin cũng không có giống như là bị phục sinh nỉ dạ liên quân như thế mừng rỡ không thôi hoàn toàn tương phản lúc này gin trên mặt rõ ràng xuất hiện tuyệt vọng thân s á c nhìn xem cái kia đạo từ hăng hái trở nên ngay cả eo cũng hơi còn xuống bóng lưng một cô nóng bỏng dòng nước gấm không bị khống chế từ gin khỏe mắt trượt xuống ô bị tổ giờ k h ắ c này gin đột nhiên nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước cái mới nhìn qua kia ngây thơ ổ bị tổ luôn luôn đến trễ đã từng hắn được xưng là hụ t r hạ sỉ nhục Tăng t hắn ê m thân trí tộc người. Bình dân cũng có rất ít tán thành hạ bình h dân người, cũng là ủ gia có cho dù hắn dù làm r ấ tổng nhiều. Nhưng luôn khi dễ hắn mỗi lần nhìn mình đến như ràng mình liền rất nghèo, nhưng lại tiết kiệm mỗi một phần tiền mua cho mình lễ vật, cho mình mang ăn ngon. Hắn thụ khi thấy thời cho cho mỗi điểm cười vui lại tiết kiệm mỗi đều mua là lễ rất một vật, t dễ vậy. vẻ Rõ là đối với mình cười luôn luôn muốn cố gắng dẫn từ bản thân chú ý khi đó mình là ngu như vậy trong mắt tràn đầy hăng hái cả ca si tập trung ở trên người hắn ánh mắt chính là như vậy thiếu cuối cùng một lần kia vì cứu ta hắn ngay cả sinh mệnh đều có thể không cần thậm chí mặt sắp tử vong hắn cũng đem vụ chỉ hạ ra tộc coi là trí bảo xạ dìn gặng làm quà sinh nhật giao cho cả ca si hắn là muốn thông qua cặp mắt kia một mực nhìn lấy ta đi từ chừng nào thì bắt đầu nam hải kia liền thật sâu cắm d ễ tại bản thân tâm bẩn lên đầu tí tách một giọt nóng hổi nước mắt rơi xuống trên mặt đất tại mặt đất văng lên nho nhỏ bằng nước giờ k h ắ c này jin cũng n h ị n không được nữa dùng hết lực khí toàn thân chạy về phía bóng lưng kia thi triển xong luân hồi thiên sinh chi thuật ổ bị tổ cố gắm dắt khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung lời như vậy nàng cũng đã sống lại a sống lại những người này nàng hẳn là sẽ không trách、ta. giờ k h ắ c này ô bị tổ đột nhiên rất muốn quay đầu lại nhìn một chút thiếu n ữ kia thế nhưng thi triển luân hồi thiên sinh chi thuật vốn là tiêu hao là sinh mệnh lực nhất là ô bị tổ lần này trực tiếp sống lại nị h dạ liên quân những người kia càng là gia tăng tiêu hao lúc này cho dù là ô bị tổ cũng đã đến mức đèn cả dầu hắn đã không có khí lực xoay người đột nhiên ô bị tổ trong đầu chuyển đến một trận cảm giác hôn mê sau đó ô bị tổ thân thể không bị khống chế ngã về phía sau thật sự là đáng tiếc ta giống như nhìn lại một chút n g ư ờ i sau một khắc ngay tại ô bị tổ muốn ngã trên mặt đất lúc một bóng người đột nhiên đem ô bị tổ ô n vào trong ngực c ả m thụ được ngực truyền đến ấm áp cùng trước mắt cái kia nhớ thương gương mặt xinh đẹp ổ bị tổ kéo kéo miệng miễn cưỡng lộ ra một cái tiêu d u n g j i n hôn đ à n h người đàn. n tại sao phải dạng này c ả m thụ được ngực cái kia bị nước mắt thấm ư ớt áo khoác ổ bị tổ rất muốn an ủi j i n nhưng hắn lúc này đã không có khí lực nói chuyện hôn đ à n đột nhiên j i n đem đầu từ ổ bị tổ ngực giơ lên cái kia lê hoa đái vụ gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn về phía ổ bị tổ ổ bị tổ ta thích ngươi ta thích nhất là ngươi ta yêu ngươi ổ bị tổ chúng ta kết hôn a nghe được câu này dù cho ổ bị tổ đã không co rời đi nhưng con mắt vẫn là đột nhiên chừng đến tròn t r ị a sau một khắc o b i t o đột nhiên cảm thấy trên bờ môi của mình t r u y ề n đến một trận ấm áp thương quá thật mềm nhưng vào lúc này o b i t o đột nhiên mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức cảm thụ được trước mắt cỗ thân thể này bên trên không ngừng biến mất nhiệt độ cơ thể j i n đột nhiên g à o khóc khóc giống lên hôn đ à n hôn đ à n hôn đ à n rõ ràng ta đã thích ngươi tại sao phải dạng này rõ ràng ta đều đã đáp ứng gả cho ngươi vì cái gì ngươi còn muốn đi ngươi trở về d i n thanh em giống như tiếng than đ ô quên thấy cảnh này người không người không đọc dung hồi lâu jin ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía ổ b ì tổ cái kia có chút g i ữ tợn khuôn mặt jin ra thon dài ngón tay ngọc đặt ở ổ b ì tổ trên mặt cái kia kinh khủng vết sẹo bên trên giờ khắc này jin đột nhiên cười nhìn thấy jin cái kia thê diễm tiểu dung cách đó không xa cả cạ s ỉ vừa quay đầu cố nén không cho trong mắt nước mắt chảy xuống cái này vết sẹo là một lần kia lưu lại a n g ư ơ i thần gốc tính toán ra ngươi đều đã cho ta hai lần sinh mệnh nữa n h a ổ b ì tổ ta đã đáp ứng trở thành ngươi tốt vương tốt thần lương vừa rồi ngươi nhất định rất vui vẻ a thế nhưng là ngươi cứ đi như thế thật rất quá đáng đâu tính toán trước kia vẫn luôn là n g ư ơ i đang đ ổ i ta lần này đ ổ i ta tốt n g ư ơ i đi chậm một chút ta lập tức liền có thể đổi tới ngươi đột nhiên gin từ dưới chân trong chiến trường nhặt lên một thanh đứt gãy phi tiêu hướng phía mình cái kia dài nhỏ cổ liền đâm xuống dưới cũng hoàn toàn lúc này cả c ả s ỉ vừa quay đầu vừa vẫn thấy cảnh này thấy cảnh này bị kích thích cả c ả s ỉ trong mắt xạ dịn g ặ n g ba viên câu ngọc trong nháy mắt liền ngay cả thành một mảnh bất quá lúc này cả c ả s ỉ muốn ngăn cản gin đã không còn kịp rồi Bá. Đột nhiên, ngay tại jin trong tay phi tiêu sắp vạch phá nơi cổ động m ạ ấ h lúc nàng cái kia trắng đoán tay trắng đột nhiên bị một cái tay bắt lấy nhìn trước mắt cái này mang trên mặt để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười nam tử jin đột nhiên h ỏ n g mất t r ư ớ c 164, hệ thống thăng cấp h o à n tất thả ta ra vì cái gì tại sao phải dạng này đã muốn rời khỏi vì cái gì còn muốn đem ta phục sinh bị đoạt đi phi tiêu về sau jin nằm ở ngực gào khóc khóc giống lên mà lúc này nhìn thấy cái kia mang trên mặt nụ cười nam tử xuất hiện cách đó không xa cả cạ xỉ thì là thở dài một hơi vậy hạ vậy hạ rất nhanh em h ạ đạ cùng ạ cá s ụ kỳ tổ chức đám người liền đi tới dần trước người cùng nhau quỷ một gối xuống tại dần trước người một màn này cũng không có xúc động đến đắm chìm trong bi thương thế giới gin bất quá ngược lại để vừa mới phục sinh xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn đám người sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh mặc dù bọn hắn không biết về sau đi qua nhưng lúc này dần đứng ở chỗ này cái này đã đầy đủ nói rõ hết thảy lần này thần la đế quốc thắng thực lực khủng bố c ư ờ n g đại thủ hạ có thể phục sinh năng lực đây hết thảy đã chú định tương lai phiến đại địa này chính là thuộc về thần la đế quốc nhìn trước mắt thái độ cung kính đám người dân nhàn nhẹt gật đầu đứng lên đi vâng nghe được dần đám người lúc này mới đứng lên mà đúng lúc này sợ tặc cũng mở miệng đối dần báo cáo chuyện sau đó về sau ổ bị tổ sử dụng lễ thổ c h u y ệ n sinh thông linh nàng nói ba trăm năm mươi bảy lấy sợ tặc nhìn thoáng qua cái kia vẫn như cụ khóc giống lấy thiếu nữ trong mắt có chút có chút ba đậu tại cái này về sau ổ bị tổ liền đến nơi này x u ố n g lại những người này nghe được sợ tặc báo cáo d ầ n chậm rãi vừa quay đầu nhìn về phía j i n cùng trên đất ổ bị tổ thấy cảnh này sợ tặc do dự một chút sau đó lần nữa quỳ trên mặt đất thật có lôi b ậ hạ lúc ấy ta cũng không có ngăn cản ô bì tổ phục sinh nị dạ liên quân thân là số một ẹ bạ đại đội trưởng ta có tội ô bì tổ đã chết còn xin bệ hạ thà thứ hắn đứng lên đi n g h e được dần sợ t ạ c do dự một chút cũng không có lập tức liền từ dưới đất đứng lên cảm nhận được một màn này dân nhàn nhạt mở miệng không sao nị dạ liên quân bất quá là một đống sâu kiến mà thôi sống lại cũng liền sống lại nếu như là trước đó nị dạ liên quân dân còn có thể sẽ lưu ý một cái dù sao bọn hắn có thể sử dụng ế thổ chuyển sinh triệu hoán cường giả nhưng bây giờ dần nếu như đã đem ủ trí hạ m ã đạ dạ các loại linh hồn của con người đoạt tới tay vậy những người này liền lại cũng mất một tia uy hiếp coi như dần nói như vậy bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi nhớ kỹ Bờ bờ giỡn hở các ngươi đã vì ta làm việc vậy chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục gặp được chuyện thời điểm các ngươi có tự chủ quyền lựa chọn dù sao ta cũng không phải chủ nô nghe được dần s ơ tắc trong mắt sáng lên đối dần kính cẩn gật gật đầu cuối cùng đứng lên giờ khắc này s ơ tắc nhìn về phía dần ánh mắt đột nhiên có chút không giống cảm nhận được những này dần cũng không có tiếp tục bất kỳ bày tỏ gì mà Một là quay đầu nhìn về phía nhìn Jin cùng Obito. Một tháng về Obito. sáu a u Ken, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Trong đại điện, dân hệ h cấp đại mồm n ố tốt t tiểu thị nữ lột thống vào đạo, liền điều sau hệ nữ bảng. bồ đó ra chủ ký sinh phiệu đình dân cấp dưới vị diện hải tặc thế giới hổ cạ thế giới địa vị đế hoàng quốc gia đẳng cấp nhị lưu vương triều quốc gia danh vọng cấp tám cấp dưới quân đoàn hải tặc thế giới nghi ra ám sát chiến thuật bộ đội hộ đình m ộ ư ơ i ba phiên đội m ạ n dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiểu đội lần này trọn vẹn bỏ ra nửa giờ dần mới đem thăng cấp sau hệ thống một lần nữa hiểu rõ một lần khi dần nhìn thấy mới xuất hiện mấy thứ gì lúc cho dù là dần trên mặt cũng lộ ra t i ể u dung nhất là tại dần nhìn thấy cái k i a m ộ t đại chuỗi dài đại biểu cho điểm cống hiến số lượng lúc nụ cười trên mặt lại lần nữa sán lạ n mấy phần điện hạ giống như thật cao h ứ n g đâu nhìn xem dần nụ cười trên mặt tiểu thị nữ x a l ì trên mặt cũng xuất hiện t i ể u dung đối với dần tiểu thị nữ có mấy cái xưng hô thậm chí còn có ca ca xưng hô thế này bất quá tại mấy cái này xưng hô bên trong tiểu thị nữ ưa thích dùng nhất vẫn là điện hạ xưng hô thế này cảm thụ được bị tiểu thị nữ xoa bóp rất là thoải mái bà vai dần mỉm cười gật đầu là có một ít giá trị phải cao hứng sự tình nghe nói như thế tiểu thị nữ cũng không có hỏi nhiều con mắt trong nháy mắt hiếp mắt thành đẹp mắt n g ư ợ t nha nhưng vào lúc này dần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng phương hướng nhanh trắng vào đi vừa đi đến cửa miệng nhanh trắng trong thai đột nhiên nghe được dần thanh âm đối với cái này nhanh trắng trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn tại dần bên người ngốc lâu như vậy nhanh trắng sớm thành thói quen dần cường đại tiến vào đại điện nhanh trắng đôi dần thi cái lễ kính cẩn mở miệm bệ hạ ngài lời nhắn nhủ sự tình đã làm xong. d ấ n nhẹ gật đầu không sai tốc độ ngược lại là thật mau đúng trong quá trình này có cái gì ngoài ý muốn nghe được dần nhanh t r ắ n g tấm kia mặt nghiêm túc bên trên cũng đột nhiên trở nên n u h ò a phản phất là nghĩ đến cái gì chuyện vui b ậ y hạ được chứng kiến lực lượng của chúng ta bọn hắn rất phối hợp với lại về sau có tờ rủ mặc cản đại nhân s ầ n trợ giúp của bọn hắn hết thể đều thi hành rất thuận lợi hiện tại cái thế giới này đã hoàn toàn tại chúng ta trong khống chế tin tưởng rất nhanh chờ chúng ta chính sách thi hành xuống dưới về sau bình dân cũng sẽ cũng nhanh dùng nhập thần la đế quốc nghe được nhanh trắng báo cáo dân hài lòng gật gật đầu làm kha lắm Đúng. hiện tại ngoại trừ thủy quốc khu vực người lãnh đạo là tờ dù mại cản cái khác ba quốc gia đâu bầm bệ hạ phong quốc cùng thổ quốc phân biệt từ e m p ạ đ ạ cùng hạ cả s ù kỳ tổ chức k h ô n g chế v ề phân hỏa quốc trước mắt là từ ta k h ô n g chế hiện tại ta tạm thời đem những này giao cho cả ca si quản lý tin tưởng hắn có thể làm rất tốt nói đến đây nhanh trắng trên mặt có chút xấu hổ dù sao cả ca si là con trai của n a n h trắng nhìn qua có loại thiên vị người một nhà cảm giác không sao cả ca si năng lực rất mạnh ngươi làm không tệ nói tới chỗ này dần đột nhiên dừng một chút nhắc lên cả ca si dần tự nhiên liền nghĩ đến một người khác ngược lại là vừa vặn hệ thống cũng thăng cấp xong có thể làm sự kiện kia nghĩ đến dần để nanh trắng lui ra sau đó liền dẫn tiểu thị nữ đi ra cung điện sau đó không lâu dần đi tới một chỗ thiên điện thiên điện bên trong một người mặc màu đen phục sức nữ t ử chính ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt đồ vật mà trước mắt của nàng một cái trên mặt có kinh khủng vết sẹo nam tử đang lẳng lặng nằm tại trong quan tài băng sau mười phút đi phục sinh nhị dạ liên quân ngược lại là không có gì vừa vặn ta tương đối thiếu người dùm bọn hắn cũng thuận tiện quản lý bất quá ngươi lần này tự tiện hành động về sau mình đi lĩnh mười cái nhiệm vụ hoàn thành Nghe được dần, đã sống được đã lại Obito, không thiên điện trong, đi đường, Obito rất h i nhanh lập tới i m cái h vận dụng mũ r tiết nhanh, để ô b i tổ nhớ thương thân ảnh liền lần nữa lại xuất hiện ở ổ b i tổ trong mắt nhìn xem thiếu nữ ổ b i tổ trên mặt lộ ra ngây ngốc tiêu dung nhìn thấy ổ bị tổ cái này ngây ngốc dáng vẻ gin giận giữ chừng mắt nhìn ố bị tổ một chút bất quá khỏe miệng lại không nhịn được khơi gợi lên một vòng đẹp mắt đường cong ngóc tử hh ắ c ắ c đột nhiên ố bị tổ trở nên nhăn nhó hắn chỉ cảm thấy thả tại thân thể hai bên tay đột nhiên trở nên không cân đối giống như làm sao thả cũng không đúng cái kia j i n trước ngươi nói cả cái kia ta nói là trước ngươi nói sự kiện kia có phải thật vậy hay không sau khi nói đến đây ố bị tổ chót mùi có chút thấm ra một k i a mồ hôi một trái tim cũng nhấc lên lúc này ố bị tổ nơi nào còn có cái kia đối mặt nhị dạ liên quân lúc bệ thiên hạ dáng vẻ hắn lúc này h i ệ n nhiên chính là một cái nhìn thấy người trong lòng nhà bên đại nam hải mà thôi nói xong ô bị tô liền gấp nhìn chằm chằm j i n ngay cả hai mắt không dám nháy một cái sợ bỏ qua cả đời này trọng yếu nhất một k h ắ c này nhìn thấy ô bị tô cái này dáng vẻ khẩn trương đột nhiên j i n cảm giác mình phảng phất một lần nữa trở về quá khứ một lần nữa về tới hai người còn tại một tiểu đội lúc kia khi đó ô bị tô cũng là giống như bây giờ m ặ t đối với mình thời điểm luôn khẩn trương như vậy bất quá cùng đi qua khác biệt chính là cái k i a luôn luôn lần độ nam hải đã trưởng thành là đầy đủ dung chuyển toàn bộ giới lì dạ cờ giả liền ngay cả hộ cả đ ờ i thứ ba để cập hắn thời điểm cũng nhịn không được muốn tán thưởng với lại hắn rốt cục dám nhìn ánh mắt của mình nghĩ tới những thứ này j i n con mắt đột nhiên hiếp lại cười tươi như hoa thấy cảnh này ô bị tổ gãi gãi đầu đã trải qua nhiều như vậy ô bị tổ cũng thấy rõ j i n tâm ý chỉ là chỉ là ô bị tổ đột nhiên có chút tay chân luôn cuống không có chân chính nói qua yêu đương hắn căn bản không biết mình hiện tại nên làm gì cái kia cái kia ngay tại ô bị tổ xoắn suýt mình nên làm cái gì thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên chuyển đến một thanh âm ôm lấy nàng nghe được đạo thanh âm này Ô lão. Lão đại, lão đại. Cái kia, cái kia. ba nhưng vào lúc này ô bị tổ đột nhiên cảm giác mình sau lưng bị người đẩy một cái mặc dù có lực lượng này không lớn nhưng ô bị tổ căn bản không có bất luận cái gì một chút xíu biện pháp phản kháng sau một khắc ô bị tổ thân thể liền không tự chủ được hướng phía d i n giang hai tay ra chạy tới thấy cảnh này dinh ngượng ngùng túi đầu giờ k h ắ c này coi như ô bị tô lại cái gì cũng minh bạch mình nên làm cái gì sau đó ô bị tô mở ra hai tay cẩn thận đem cái kia đạo để hắn nhớ thương thân thể ôm chặt trong ngực cảm nhận được thiếu nữ nhiệt độ cơ thể ô bị tô trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc ngay tại ô bị tô bảo trụ gin một k h ắ c này ô bị tô rốt cục đã thức tình nam thiên tính của con người vô sự tự thông minh bạch tiếp xuống phải làm gì tiếp xuống hẳn là h ô n đi nghĩ đến ô bị tô đưa tay ra thận trọng đưa tay ra chỉ g ơ lên gin cái cảm mà tại cảm nhận được ô bị tô động tác về sau gin trên mặt cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng bất quá nàng cũng không có kháng cự o b i t o mà làm ộ t mặt ngượng ngùng n g ầ g đầu lên chậm rãi nết lên m i ệ nhỏ g n thiên điện bên ngoài d ự a lưng và o cửa sổ dần trên mặt đột nhiên lộ ra tiểu dung cất bước chậm rãi rời đi theo dần khởi hành tiểu thị nữ quay đầu mở to hai mắt lần nữa hiếu kỳ nhìn thoáng qua đang cùng o b i t o chơi hôn hôn gin sau đó mang trên mặt tiểu dung n ú n nhảy một cái đuổi kịp dần bước chân h i ế u tình người cuối cùng thành thân thuộc o b i t o cùng gin rất hạnh phúc đâu nghĩ đến tiểu thị nữ con mắt hít mắt thành đẹp mắt người nhà bất quá tiểu thị nữ mở mắt mặt m không biết nghĩ tới điều gì trên mặt đột nhiên biến đỏ bừng điện hạ thật rất đẹp trai đâu trong đại điện dân chính bận rộn xử lý chất trên b à n tích lấy văn bản tài liệu hồ cả thế giới thống nhất tăng thêm hệ thống thăng cấp hoàn thành tiếp xuống cũng đến chinh phục cái kế tiếp thế giới thời điểm bởi vì muốn rời khỏi cho nên dân không thể không đem chuyện sau đó an bài thật kỹ một cái để tránh tại mình sau khi rời đi sai lầm giờ khác này dân đột nhiên có chút hoài niệm tại hải tặc thế giới thời điểm hồ cả thế giới cũng không so hải tặc thế giới dân tại hồ cả thế giới triệu hoán quân đoàn tuy mạnh nhưng đến cùng vẫn là không có loại kia chính trị nhân tài mặc dù nhanh t r ắ n g cũng có thể giúp tự mình xử lý một chút những chuyện này nhưng đến cùng không phải phương diện này nhân t ạ i có nhiều chỗ nhanh t r ắ n g xử lý cũng không có như vậy đúng chỗ cũng là như thế này d ầ n không thể không tự thân đi làm tiếp tục suy nghĩ tiếp xuống hẳn là an bài cuốc sách thở dài một hơi d ầ n tiếp tục r ố i đầu vào đống kia đến còn cao hơn hắn văn bản tài liệu bên trong mà ở một bên tiểu thị nữ cư như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem dần làm việc công trên mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đẹp mắt t i ế u dung sau mấy tiếng thẳng đến sắt trời có chút tối dân rốt c u c xử lý xong trên bàn văn bản tài liệu dỗi cái l ư n g mệt mỏi dần theo thói quen đưa tay phải ra dĩ vang ở thời điểm này thân mật tiểu thị nữ cuối cùng sẽ vừa đúng đưa lên một chén dưa hấu ướp đá nước hoặc là nước ô mai nhưng là lần này dần cũng không có đạt được tiểu thị nữ đáp lại dần hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu thị nữ vị trí chỉ gặp lúc này tiểu thị nữ chính đang s ứ n g sở phản phất là gặp cái gì nan giải vấn đề cái tia thanh tú lông mày cũng hơi nhữu thành đáng yêu sầu gióm xa xa a a rốt cục tại d ầ n mở miệng về sau tiểu thị nữ rốt cục phản ứng lại vội vàng bưng lên một bên ướp lạnh vừa vặn nước ô mai thần sắc có chút hốt hoảng hướng phía dần chạy tới、Phàng. nhưng ở cuốn quýt bên trong tiểu thị nữ chân không cẩn thận đụng phải g ó c bàn một tiếng kêu đau về sau tiểu thị nữ thân thể không tự chủ được hướng về phía trước ngã xuống trong tay nước ô mai cũng ở tại ánh mắt kinh hoàng bên trong hướng phía dần dội tới nhưng vào lúc này tiểu thị nữ đột nhiên cảm giác mình bị một đ ạ o ấm áp ôm ấp ôm ở trong l ự c tiếp được sắp ngã trên mặt đất tiểu thị nữ dần chỉ một ngón tay cái kia đã dội đi ra nước ô mai liền phản phất đảo ngực thời gian về tới trong chén bị dần vây tay cầm trong tay ô n tiểu thị nữ thân thể mềm mại trở lại v ư n g tọa đưa tay đem nước ô mai đặt ở trên mặt bàn dần đưa tay nhấc lên tiểu thị nữ v một đôi khiết trắng như ngọc thẳng tắp hai chân liền đã rơi vào dần trong mắt t r ư ớ c 166, rời đi khởi đầu mới chỉ là không được hoàn mỹ chính là này đôi chân đ u ổ i phải trên đầu gối lúc này đã c ủ hệ mẹ xương t n g lên có thể đoán được chính là nếu như không xử lý nơi này sẽ rất nhanh móng ứ động ngay tại tiểu thị nữ ngượng ngùng trong ánh mắt dần đưa tay khoác lên tiểu thị nữ đ u ổ i phải trên đầu gối sau đó tiểu thị nữ liền cảm giác được trên đ u ổ i của mình chuyển đến một cảm giác mắt dịu đợi đến dần giơ tay lên lúc trước đó xương đỏ đã biến mất liền ngay cả cảm giác đau cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chỉ là tại chị liệu qua đi tiểu thị nữ mặt càng đỏ hơn đỏ bừng đúng như một quả tàu chín làm sao không cẩn thận như vậy nghe được dần tiểu thị nữ có chút ngượng ngùng túi đầu con mắt tội nghiệp nhìn chân của mình nhọn một cử động cũng không dám thật xin lỗi điện hạ ta sai rồi nhìn xem tiểu thị nữ tội nghiệp ánh mắt dần thở dài một hơi c h ầ m dãi mở miệng ngươi bảy t r bốn ư bảy trước đó đang suy nghĩ gì là gặp vấn đề gì à? nghe được dần tiểu thị nữ trên mặt cái k i a nguyên vốn đã có chút biến mất đỏ hưởng lần nữa còn giống như là thủy chiều trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ gương mặt điện, điện hạ cái kia cái kia nói xong tiểu thị nữ túi đầu hai cánh tay ngón tay bất an xoay ở cùng nhau cái kia ta là đang nghĩ trước đó nhìn thấy ổ bi tổ cùng lâm tỉ tỉ cái kia cái kia thôi đi nhìn xem lâm tỉ tỉ khi đó đều h í p mắt lại giống như dáng dấp rất hạnh phúc ta liền suy nghĩ đang suy nghĩ hôn là cảm giác gì nghe nói như thế dần có chút buồn cười đồng thời nhìn về phía tiểu thị nữ ánh mắt cũng nhu hòa một chút xa xa người theo ta bao lâu điện hạ đã nhiều năm bất quá tại không có tiếp xúc điện hạ trước kia trước kia thật nhiều người luôn nói tiểu thị nữ cẩn thận nhìn dần một chút thất giọng mở miệng luôn nói điện hạ yêu phát á u khi đó thật nhiều thị nữ đều rất sợ ngươi nghe bọn hắn mà nói ta lúc ấy cũng rất sợ chứ nói xong tiểu thị nữ trên mặt lộ ra ngọt ngào trời và đất bất quá về sau gặp qua điện hạ về sau ta mới phát hiện bọn hắn là gà ta điện hạ là trên thế giới này nhất tốt nhất điện hạ rồi nghe được nhỏ thị nữ lời nói dân mỉm cười trong mắt cũng xuất hiện một tia vẻ hồi ức bóp một cái tiểu thị nữ cái mũi nhỏ chậm rãi mở miệng ân bọn hắn ngược lại cũng có thể là không có nói sai trước kia ta khả năng xác thực không tốt lắm ở chúng nói đến cái tia cơn bệnh nặng quả thật làm cho ta trùng sinh nữa nha mặc kệ điện hạ liền là nhất tốt nhất nhìn xem tiểu thị nữ nụ cười ngọt ngào dần đột nhiên khơi gợi lên khoẻ miệng xa xạ vừa rồi ngươi nói ngươi không biết hôn cảm giác vậy ngươi muốn biết đó là cái gì cảm giác sao đương nhiên nghệ điện hạ đột nhiên tiểu thị nữ mở to hai mắt nhìn trên môi xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ vây anh giờ k h ắ c này tiểu thị nữ chỉ cảm giác đầu của mình đã mất đi năng lực suy tư chỉ có một câu đang không ngừng tiếng vọng điện hạ điện hạ hô ta v ậ hạ cô nộp hạ lúc này nhanh chắng đột nhiên đi đến chuẩn bị báo cáo bất quá khi hắn nhìn thấy vương tọa bên trên hai đạo thân ảnh kết lúc cho dù là đã có tuổi đã vinh nhục không kinh sợ đến mức nhanh t r ắ n g cũng ngây ngần cả người bất quá rất nhanh nhanh t r ắ n g liền thanh t ỉ n h lại trên mặt lộ ra một k i a hiểu ý t i ể u dung lặng lẽ lui ra ngoài tại rời đi thời điểm nhanh t r ắ n g còn tỉ mỉ đóng cửa lại cũng canh giữ ở cổng nhanh t r ắ n g vào đi mấy phút đồng hồ sau nghe được dần thanh âm nhanh t r ắ n g lúc này mới mở cửa đi vào trong đại điện tiến vào đại điện nhanh t r ắ n g liền túi đầu không có nhìn dần cũng không có nhìn tiểu thị nữ lộ ra rất kính cẩn nhìn thấy nhanh chắn không có nhìn mình đứng tại dần bên cạnh tiểu thị nữ lúc này mới thở dải một hơi trên mặt ngượng ngùng cũng thiếu điểm nói đi là có chuyện khẩn cấp gì sao ta nhớ được đại an bài không sai bị lắm nghe được dần nhanh t r ắ n g kính c ầ n mở miệng b ậ y hạ những chuyện kia có ngài bàn giao xử lý rất tốt cũng không có vấn đề ta tới đây có một chuyện khác nói xong nhanh t r ắ n g đột nhiên nhìn thoáng qua tiểu thị nữ có chút muốn nói lại thôi nói đi không sao xoắn suýt một chút nhanh t r ắ n g lần nữa nhìn dần một chút các loại nhìn thấy dần gật đầu hắn lúc này mới lên tiếng b ậ y hạ là như vậy thủy quốc tờ dù mà cạn đại nhân đã tới nàng muốn gặp ngài a tờ dù mà cạn tỉ tỉ tới nghe được nhanh chóng dân còn chưa lên tiếng một bên tiểu thị nữ liền ngạc nhiên mở miệng bất quá rất nhanh tiểu thị nữ tựa như là ý thức được cái gì vội vàng túi đầu một bộ bé ngoan dáng vẻ thấy cảnh này nanh trắng rốt cục thở dài một hơi ta đã biết ngươi đi xuống đi vâng nanh trắng sau khi đi dần quay đầu nhìn về phía tiểu thị nữ khỏe miệng câu lên đi không trách ngươi đi thôi cùng đi xem nhìn nàng nghe được dần tiểu thị nữ ngạc nhiên ngẩng đầu lên đợi đến nàng phát hiện dần đã nhanh đi ra khỏi cửa lúc vội vàng chạy chậm đến đi theo tối hôm đó dần cố ý triệu tập tất cả bộ h ạ cũng cử hành một trận long trọng tiệt diệu trên đến hội xuân phong đắc ý ô bị tổ bị em tạ đạ cùng hạ c t sủ kỳ tổ chức liên tiếp rót rượu rất nhanh liền bị c h ú t say nhìn xem còn chuẩn bị tiếp tục rót mình đám người ô bị tổ cơ linh đ ả o đào trong mắt mở miệng c á i kia bậy hạ đâu nghe được ô bị tổ nhanh trắng mỉm cười tràn ngập thâm ý mở miệng bậy hạ vừa rồi đã đi hắn đã phân phó chúng ta đêm nay vung ra ăn không cần cố kỵ nói xong nhanh trắng g ơ lên một chén rượu đưa tới ô bị t t r ư ớ c người tới đi uống cái này một bát vì thần la đế quốc đêm nay g i ậ đại cùng bộ hạ tụ chỉ chốc lát sau liền rời đi Lúc ngày à y hắn n đ a c ù thứ i ể u t ị nữ còn có tờ hai mặc dù tối hôm qua uống nhiều rượu bất quá ố bị tô bọn người lại một cái đều không có trì hoãn sớm liền đi tới dần bên ngoài tầm cùng mặt trời sau đó không lâu giật đại tiểu thị nữ cùng tờ du mà càn phục thị dưới mặc quần áo xong đi tới ngoài điện、39. nhìn thấy dần sau lưng tiểu thị nữ cùng tờ du mại cạn em hạ đạ cùng hạ các s ủ kỳ tổ chức bọn người nhìn về phía tiểu thị nữ cùng tờ du mại cạn ánh mắt giờ khắc này đột nhiên nhiều vẻ tôn k í n h ngoài hoàng cung đi liền đưa đến nơi đ â y a gần nhất tốt tốt xử lý một chút cái thế giới này sự t ì n h ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ triệu h o á n các ngươi vâng vậy hạ nói xong d ầ n nhìn về phía một bên tiểu thị nữ cùng tờ du mại cạn đúng giúp ta chăm sóc một chút hai người bọn họ nghe được dần ô bi tô bọn người nghiêm túc nhẹ gật đầu lão đại lão đại chỉ cần ta không chết các nàng tuyệt sẽ không thiếu một sợi tóc nghe được ô bi tổ cam đoan dân nhẹ gật đầu sau đó dấn liền xoay người qua trong ánh mắt chăm chú của mọi người chậm rãi giơ lên chân sau một khắc dấn trước người liền xuất hiện một đường không gian thật lớn vết n ư ớ c t r ư ớ c một kỳ quái hòa t h ư ợ n keng chủ ký sinh đã sử dụng xuyên qua số lần lần này xuất hiện vết n ư ớ c không gian nhưng cùng ô bi tổ sử dụng cả mù ai lúc xuất hiện vết n ư ớ c không gian khác biệt bên trong tràn đầy các loại cuồng bạo không gian l o ạ n lưu vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cũng sẽ cho người khắp cả người phát lệnh nhìn trước mắt vết nứt không gian dần quay người lần nữa nhìn thoáng qua ẹ n t ọ đạ cùng hạ cả xù kỳ tổ chức đám người sau đó cất bước bước vào trong cái khe không gian. khi dần thân ảnh tiến nhập vết nước không gian về sau cầm tới không gian thật lớn vết nước bị trong nháy mắt khép lại phản phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện tây như h ạ châu trên đường một hòa thượng chính mỉm cười đối một bên tiểu phu không người nói tạng chỉ gặp này hòa thượng cùng bình thường hòa thượng không giống nhau lắm mặc chính là một thân thuần màu trắng áo khoác trên thân đã không cả xa phật c h â u trên tay cũng không m ọ thiện trượng nếu không phải đầu bên trên đỉnh lấy đại quang đầu bên trên cũng có chín cái vậy chỉ sợ mọi người coi hắn là cái quý gia công tử tỷ lệ hơn xa tại hòa thượng hòa thượng ngày thường n ô i hồng răng trắng mặc dù mang một cái đại q u a n đầu cái này cũng không có thể che đậy nó tuân tú ngũ quan. coi đối tiểu phu thái độ có thể gặp đến mười một đây là một cái có lễ phép hòa thượng lần nữa đến tiểu phu sau khi giải thích hòa thượng cũng không nhiều lời cất bước liền hướng phía xa xa tòa kia bảo sơn bước đi lúc hành tẩu đại khai đại hợp vẹn vẹn chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác người này sẽ làm là cái thoải mái người nhưng ngay tại hòa thượng bắt đầu hành tẩu về sau nhìn thấy hòa thượng trước người xuất hiện một màn tiểu phu trên mặt lại là lộ ra k i n h sợ hô to thần tiên không bồ tát chỉ gặp hòa thượng dưới chân rõ ràng cùng người bình thường không có cái gì hai loại bất quá ngay tại nó phóng ra một bước về sau nó thân thể lại quỷ dị xuất hiện ở mấy chục chợ b vẹn vẹn chỉ là mượn xúc địa thành thốn biến mặc t dù hòa thượng trước đó khoảng cách bảo sơn có hơn mười dặm nhưng chỉ một lát sau hòa thượng liền đi tới bảo sơn trước đó nhìn trước mắt tiên vụ lợn lờ thất thải tiên quan một phía ngẫu nhiên có một nhóm tiên hạc bay qua bảo sơn hòa thượng trên mặt nở một nụ cười hòa thượng tiêu dung cùng sạch sẽ sạch sẽ đúng như hài đồng mịt cười phảng phất không chút nào dính khói lửa thưởng thức một hồi hòa thượng thu hồi ánh mắt cất bước đi hướng bảo sơn bất quá ngay tại phóng ra một bước về sau hòa thượng đột nhiên dừng lại đồng thời lúc này hòa thượng trước người xuất hiện một loại quỷ dị ba động ngay tại cô ba động này sau khi xuất hiện hòa thượng cái kia phóng ra một bước liền có thể tiến lên mấy chục trượng xúc địa thành thốn lần này nhưng không có tiến lên mảy may cảm nhận được một màn này hòa thượng lần nước ư ờ i hòa thượng đưa tay chỉ nơi xa chính đi vào bảo sơn mấy cái tiêu phu mở miệng cười bảo sơn a bảo sơn đã những cái kia tiểu phu đều có thể đạp vào thân thể của ngươi vì sao ngươi lại phải ngăn cản ta hòa thượng này chẳng lẽ ngươi muốn cùng hòa thượng muốn tiền mãi lộ không thành ta nhưng nói cho ngươi hòa thượng trên người của ta nhưng chỉ có bộ quần áo này ngươi nếu làm ớn và tăng ngược lại là có thể cho ngươi nói xong hòa thượng liền đưa tay đi kết ý phục của mình thấy cảnh này dù trên mặt người đều là xuất hiện kinh ngạc biểu lộ thông qua quan sát của bọn hắn còn có thể nhìn ra hòa thượng là chỉ mặc một bộ quần áo nếu là thoát cái này chẳng phải là muốn quà chạy cùng lúc đó bảo sơn bên trên trong đậu phủ một cái tóc trắng đồng nhan đạo nhân ăn mặc lão giả đột nhiên mở mắt chỉ gặp lão giả dâu tóc bạc trắng nó ra thịt lại như cùng hài nhi trắng đ o á n thân mặc một thân một mạc đạo bảo cái kia hai cây dài hơn một thước trường mi bông xuống bên mặt quan c h i rất có một c ô tiên phong đạo cốt hương vị lúc này chỉ gặp lão giả phảng phất là cảm nhận được cái gì nhữ mày do dự một lát lão giả khẽ thở một hơi cuối cùng cuối cùng bấm ngón tay bóp một đạo phát quyết mà lúc này dưới núi hòa thượng chung q u n h đã tụ tập mấy cái không ngừng chỉ trỏ người đi đường trong ngôn ngữ tự nhiên là đang nói trước mắt hòa thượng dưới ban ngày ban mặt làm ra như thế hành vi. chính xác là có tổn thương phong hóa mà hòa thượng lại bất vi sở động phản vất căn bản không cảm giác được ánh mắt của mọi người không nhanh không chậm giải khai quần áo nút thắt bất quá nhưng vào lúc này hòa thượng giống như là cảm nhận được cái gì rốt cục dừng tay lại thấy cảnh này mấy cái t i ể u phu cũng nhẹ gật đầu trên mặt xuất hiện trẻ nhỏ dễ d ạ biểu lộ nhưng ngay lúc này hòa thượng đột nhiên đối bảo sơn thi cái lễ bảo sơn huynh đã không chống đỡ hòa thượng hòa thượng kia ở đây cảm ơn nói xong hòa thượng lần nữa sử dụng da xúc đ i ệ thành thốn hướng phía bảo sơn bước nhanh thấy cảnh này mấy cái tiều phu nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc hô to thần tiên linh đại phương tôn sơn tà nguyệt tam tinh động quả nhiên là cái tên rất hay ngay tại hòa thượng đang cổng than thở động phủ danh tự lúc trước mắt đại môn đột nhiên đã nứt ra một đạo không lớn k h ẽ hở sau đó trong khe cửa lộ ra nửa người hiếu kỳ cái đầu nhỏ nhìn về phía cổng hòa thượng ngươi chính là sư tôn nói tới khách nhân a đúng thế hòa thượng cười đến mức vô cùng sán l ạ bất quá không biết có phải hay không là chưa thấy qua ưa thích cười hòa thượng đồng tử sửng sốt một chút mở miệng lần nữa ngươi như thế nào chứng minh hòa thượng bung tay nói nơi này ngoại trừ ta ngươi nhưng từng thấy đến người khác cũng là đồng tử lúc này mới mở ra đại môn đem b ó n vào vào cửa hòa thượng phảng phất như là tiến vào đại quan viên lưu ba trăm sáu mươi ba mẫu mẫu nhìn xem trong động phủ cảnh sát chung quanh trong miệng không ngừng phát ra t r ợ t t r ợ t ngạc nhiên âm thanh thấy cảnh này đồng tử cố nén không có bật cười bất qua khắp khuôn mặt là đặc ý không bao lâu đồng tử liền đón hòa thượng đi tới một chỗ ngoài cửa sư tôn liền tại bên trong người đi vào đi nói xong hòa thượng giống là nhớ ra cái gì đó đột nhiên phảng phất ảo thuật từ trong ngực lấy ra một chuỗi đỏ r ự c sự vật đưa cho đồng tử nhìn thấy cái này vật về sau đồng tử con mắt lập tức chừng lớn cổ họng cũng không nhị được đông núc nhích qua một cái nhìn trước mắt băng đường hồ lô đồng tử mặc dù rất thèm bất quá vẫn là có lễ phép mở miệng sư tôn nói qua không được tùy ý thu lấy người khác hối lộ ngươi không đợi đồng tử nói xong miệng của hắn liền bị này chuỗi băng đường hồ l ô ngăn chặn đi thôi ta tự sẽ cùng sư phó ngươi nói tiểu hai tử liền nên có tiểu hài tử bộ dáng đi thôi ta cam đoan sư phó ngươi sẽ không nói ngươi cảm thụ được trong miệng tơ ngọn đồng tử rất muốn dựa theo hòa thượng nói làm nhưng vẫn là không có rời đi rốt cục ngay tại trong cửa lớn chuyển đến một thanh n m đồng tử mới dẫn theo băng đường hồ lô cười chạy đi thấy cảnh này hoa thượng cười vẫn như cũng là loại kia rất sạch sẽ t i ế u d u n g bất quá rất nhanh hòa thượng liền thu hồi ánh mắt đưa tay đẩy ra đại môn đợi nhìn thấy bên trong lão già lúc hòa thượng kính cẩn mở miệng kim thiền tử gặp qua bồ đề lão tổ chương hai bỏ chạy ba mươi chín một ba mươi chín trong điện kim thiền tử cùng bồ đề tổ sư đối bàn mà làm trên bàn lại một bàn cờ hai người chính dết đến khó phân thắng bại tại bàn cờ một bên gấp hai trà thơm chính tung bay một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm trà này mùi thơm rất nhạt bất quá mùi thơm lại l ạ như vậy đặc biệt ngoài cửa đồng tử cẩn thận từng ly từng tí ăn băng đường hồ lô bất quá khi nhìn đến trên vẫn là không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọn phản phất là thấy được trên thế giới này chân quý nhất đồ ăn kim thiên tử rơi xuống một viên hắc tử b m cười nâng lên trà thơm cẩn thận uống một ngụm sư huynh ngươi nơi này trà quả nhiên tuyệt không thể tả mặc dù không bằng vương mẫu nương nương cái kia ba n g h n năm nở hoa một lần bản đảo cùng c h ấ n nguyên tử cái kia nhân s â m quả có thể ăn t r ị nhưng đại lượng gia tăng linh nội hàm nhưng thư vị này sợ là thế gian hãn hữu có thể so với vật nghe được kim thiên tử tu bổ để cái kia hai mắt nhắm rốt cục mở ra một kia ngươi không tại linh sơn ngộ cái kia phật pháp vì sao đến ta phương thốn sơn tả nguyện tam tinh đ ộ n nói xong tu bồ đề trên bàn cờ rơi xuống một viên bạch tử ngay tại viên này bạch tử rơi xuống về sau liền trực tiếp đổ kim tiền tử một con rồng lớn cũng tại thời khắc này trên bàn cờ tình thế bắt đầu rõ ràng kim tiền tử nhanh thua bất quá bị bồ đề tổ sư cầm xuống mình một con rồng lớn kim tiền tử thật không có giống tìm thường hòa thượng như thế coi trời bằng vùng mà là lộ ra một bộ buồn bực thân sắc phật pháp ai phật pháp phật tổ linh sơn ngoại trừ đại thừa phật pháp còn có cái khác cái kia phật pháp ta nhưng không học được ta nhưng làm không được cái kia nói một đảng làm một mẹo phật pháp Với v ạ nói ta gần nhất một phật ra. gần muốn mình n pháp làm bộ đi ra. Nói xong kim t h i ề n tử lần nữa rơi xuống một đứa con thoáng đã ngừng lại bồ đề tổ sư một chút thế công nghe được kim t h i ề n tử bồ đề tổ sư nhữ mày hồi lâu bồ đề tổ sư thở dài m ộ t hơi mở miệng ngươi làm như thế bọn hắn sẽ không dung hạ ngươi coi như ngươi là thích giả được rồi cái tên đó không thể sách hắn có thể cảm giác được tóm lại ngươi làm như thế bọn hắn dung ngươi không được hoặc là nói nhất dung ngươi không được chính là hắn、Cách. bạch tử rơi xuống nhìn đến lúc này trên bàn cờ cảnh tượng kim thiên tử trên mặt lộ ra sầu khổ lúc này hắn mặt khác một con rồng lớn bị bù đề tổ sư hạ cái này một đứa con về sau liền bị vây chết tuy là có thể kéo dài hơi tàn một lát nhưng tối đa cũng sống không quá ba cái hiệp ai kim thiền tử lưu luyến không rời đưa ánh mắt t ừ trên bàn cờ thu hồi lại trong tay hắc tử cũng chậm c h ễ không có rơi xuống mà là tại trong tay không ngừng vớt vớt dung không được liền dung không được đến lúc đó ta ngược lại thật ra có thể học một ít sư hơi ngươi cùng lắm thì tìm một chỗ trốn đi không không giống nhau nếu như ngươi làm như thế vậy ngươi không tránh được kim thiền tử trên mặt chỉ trệ cái kêu một mực duy trì tiếu dung đột nhiên biến mất đặc biệt mẹ kim t h i ề n tử lời nói cực kỳ giống thời gian phàm phu tục tử ngôn n g ự a thô bị vô cùng không có chút nào một cái đắc đạo cao tăng dáng vẻ càng không có phật dáng vẻ tu bổ đẻ mắt nhìn m ũ i m ũ i nhìn tâm phản phất căn bản không nhìn thấy cũng không nghe thấy phát sinh trước mắt hết thảy hoặc là nói đã thành thói quen sư minh ngươi nói phật tổ có phải hay không có chút quá rõ ràng phật nói thế gian chúng sinh bình đẳng vậy bọn hắn vì cái gì cao cao tại thượng rõ ràng hưởng thụ lấy chúng sinh hưng hỏa đối chúng sinh lại ai dù sao bọn hắn phật pháp ta là không học được ta còn không có vô xỉ đến loại trình độ đó kim thiền n lục tu bổ để đột nhiên đánh gậy kim thiền tử có mấy lời ngươi tốt nhất vẫn là đ ư n g nhắc lại tại ta chỗ này ngược lại tốt nếu là đi ra không ai có thể bảo chủ ngươi kim thiền tử niết miệng nói tóm lại sư minh ta muốn sáng tạo chính ta pháp Ta k h ô người học bọn hắn, cũng học không được bọn cũng đ ợ c chân chính bọn hắn. muốn sáng Ngay Thiền nói Phật Pháp. Ta tạo một tại kim thiền Tử nói ra Kim l này về sau, thân r o n g p ò n nhiên yên tĩnh g đột trở lại. Hồi lại. l u bồ đề lao a tổ t h h âm vang là ê n lần nữa. Người n cái y cần gì phải? Người thân gì phải? là đệ tử của hắn có một số việc ngươi tự nhiên có thể đạt được ưu đãi nếu như ngươi làm như vậy n g ư ơ i kiếp số liền đến ta biết bất quá lúc này ta không thể không làm kim thiền tử ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lần này ta tới tìm ngươi chính là cùng ngươi nói một tiếng đương nhiên ngươi đừng quản ta sự tình ta không muốn đem ngươi dính hữu vào lần này trở về ta hẳn là muốn tìm cái k i a để chúng sinh giải thoát chi chân pháp nhìn xem kim thiền tử trên mặt vẻ mặt nghiêm túc tu bổ để không tiếp tục khuyên cũng biết không cách nào lại khuyên đã như vậy ngươi vạn sự cẩn thận nghe được tu bổ để i ặ n dò kim thiền tử cười trên mặt lại lần nữa xuất hiện cái k i a sạch sẽ t i ế u d u n g thôi không đ ể cập tới không đ ể cập tới cái này lần này ta tới đây còn có một chuyện muốn mời sư minh giải thích nghi hoặc dứt lời sư minh ta đoạn thời gian trước nghe được cái nghe đồn nghe nói nữ o a nương nương năm đó biến mất trước đó từng lưu lại một cái tiên đoán không biết cái tia tiên đoán phải chăng làm thật nghe nói như thế tu bổ để lập tức hoàn toàn mở mắt con mắt mở ra về sau cặp kia phảng phất sao trời con mắt gấp nhìn chằm chằm kim thiền tử ngay tại tu bổ để con mắt mở ra một khắc một cỗ to lớn đến phảng phất không có giới hạn cả mù hay đột nhiên tràn ngập toàn bộ trong phòng cảm thụ được cỗ huy áp này kim thiền tử nhãn tình sáng lên thầm nghĩ trong lòng sư m i n h đã đ ạ t đến một bước này đến sao cái này chỉ sợ có thể so với được ngươi nghe người nào nói ai nói không trọng yếu sư m u n h ngươi nói cho ta biết đến cùng phải hay không thật tốt ư tốt hồi lâu tu bổ để lần nữa nhắm mắt lại trên người hắn c ố khí thế kia cũng đã biến mất liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sau đó tại kim tiền tử ánh mắt mong chờ bên trong tu bổ để nhẹ gật đầu cái kia sư minh nương nương kia nói tới số một chạy trốn có phải là cái kia hậu tử dù sao nữ hoa nương nương là nhân vật bậc nào ta nhưng không cảm thấy nàng loại kia người sẽ ngay cả toàn thuật đều tính không tốt sẽ thêm luyện ra một khối bổ thiên h ạ c h mà tảng đá kia lại vừa lúc dựng dục ra một đầu sinh mệnh t r ờ i đến năm mươi đại diễn bốn chín thứ nhất mà trốn nghe được kim tiền tử tu bổ để lần nữa trầm mặt lại kim tiền tử cũng không giận cũng không hỏi nữa liền im lặng chờ lấy Thật lâu, tu để rốt lâu, bồ đề chương ụ c mở miệng lần nữa. n Ta ì n không không Nghe thấu. phải. Có có lẽ là, có lẽ đ ợ c c tu bồ đề á ba thần thoại thế giới tây du nguyên lai、like、trên thế giới này còn có sư huynh ngươi nhìn không thấu đồ vật chuyện này không ngừng ta nhìn không thấu đây chính là số một chạy trốn liền xem như hắn lại cũng hoặc thánh nhân không ai có thể nhìn thấu nghe nói như thế kim thiền tử cười đến con mắt đều hít lại đã sư h u n h cũng nhìn không thấu quên đi bất quá cái kia thạch hầu nếu là bồ thiên thạch sở sinh Coi nói h ư n xong kim thiền tử rơi xuống trong tay hát tử đây là cơ hội của ta cũng là cơ hội duy nhất ha ha ha, ha. sư minh ta đi nói xong kim thiền tử trực tiếp đứng dậy một bước phóng ra biến mất tại trong phòng trong phòng nghe được kim thiền tử sau cùng lời nói tu bổ để chăm chú nhữ mày bất quá ngay tại nó ánh mắt liếc nhìn đến trên bàn cờ thời điểm trong mắt đột nhiên nhiều một chút s á t thái a đến bây giờ tu bổ để tình trạng này đã có rất ít có thể làm cho hắn giật mình sự tình bất quá trước mắt cái này trên bàn cờ đồ vật lại làm cho hắn hơi có chút giật mình kim thiền tử cuối cùng này một đứa con rõ ràng ngăn chặn mình hắc tử cuối cùng một ba trăm sáu mươi ba đường sống nhưng tu bổ để nhưng nhìn ra có chút khác biệt ngay tại hắc tử cái này nhìn như muốn chết một đứa con về sau tu bổ để vậy mà phát hiện trên bàn cờ thế cục xuất hiện chuyện cơ mặc dù tiếp xuống hát tử vẫn là có rất lớn cơ sẽ bị thua nhưng nhưng cũng không phải giống trước đó như thế không có phần thắng chút nào tu bổ để chăm chú nhìn kim tiền h tử cuối cùng rơi xuống viên kia hát tử thôi thôi đã ngươi hôm nay tới nếu là ngươi thật có thể đi đến một bước kia vi huynh giúp ngươi một cái lại như thế nào đúng lúc này tu bổ để phảng phất cảm nhận được cái gì chân mày hơi nhữ lại hướng phía đông phương nhìn sang bất quá liền sau đó tu bổ để lại chăm chú nhữ mày trên mặt xuất hiện chưa hề có ngưng trọng a vậy mà không tính được tới ân không tồn tại qua thôi, thôi. thiên địa đã bắt đầu l o ạ n nếu muốn giữ mình không cần thiết tùy ý nhung tay nói xong câu này phảng phát khuyên b ả o mình tu b ồ để lần nữa khôi phục mặt mũi hiền lành dáng vẻ tiến đến đem bàn cờ thu một cái lần sau hắn đến ta lại cùng hắn tiến hành cái này chưa xong tri cục nói xong tu b ồ để biến mất ngay tại chỗ ngoài cửa đã ăn xong băng đường hồ l ô đồng tử nhẹ gật đầu chậm rãi đi vào trong phòng thận trọng thu hồi bàn cờ bất quá ngay tại nó về sau thu thập cái bàn thời điểm nhìn thấy trước đó hòa thượng vị trí ly tia bên trong lưu lại nửa chén trà thơm cổ họng lần nữa đông n ú c n í c h qua một cái ai thật sự là lãng phí sư tôn nơi này nhưng chưa từng có người nào lưu lại qua bảo bối này nghĩ đến đồng tử t r ó n g mắt đột nhiên đi lòng vòng giơ lên chăn mềm cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bên miệng ngoài sân môn đang chuẩn bị rời đi kim thiền tử cũng tại tu bồ để biến hóa một k h ắ c này đồng dạng cảm nhận được một ít gì đó nhắm hướng đông nhìn lại kim thiền tử h í p mắt lại không tồn tại đồ vật chẳng lẽ là b i ế n số có ý tứ vội vặn hiện tại ta đi một chút cũng không sao nói xong kim thiền tử cải biến chân mình hạ phương hướng hướng phía chỗ kia liền dậm chân đi đến mà cái chỗ kia gọi là đông thắng thần châu mà trước đó bọn hắn cảm nhận được vị trí kia gọi là hoa quả sơn cùng lúc đó thiên cung chính nhìn xem lò luyện đan láo giả đột nhiên mở mắt mà lúc này ngay tại lão giả mở mắt thời điểm trong lò luyện đan đột nhiên phát ra một tiếng khó nghe chầm đ ủ nghe được cái này âm thanh chầm đ ủ một bên bảo vệ đồng tử trên mặt lập tức liền dọa đến trắng bệnh một mảnh vội vàng hướng lấy láo giả quỳ xuống không ngừng dập đầu thôi thu thập một chút lần nữa tới qua vâng phương tây thế giới cực lạc đại lôi l o n tự trong điện ngày xưa khó gặp phật đà bồ tắt ở chỗ này ngược lại là tùy ý có thể thấy được chính từng cái bồ đoàn bên trên tại mọi người giống như quần tinh cùng nguyện trung tâm đạo thân ảnh kia cũng mở ra bẹp con mắt phật tổ nhìn thấy người kia mở mắt một bên giả diệp cẩn thận mở miệng người kia không có trả lời giả diệp hồi lâu sau vẫn là một lần nữa nhắm mắt lại gần nhất chính là thời buổi dối loạn các ngươi chớ có loạt động để tránh quay r à y ta phật giáo kế hoạch chú ý xử lý tốt ta trước đó nói tới sự kiện kia liền có thể thiện còn có chấn nguyên tử bên kia tận lực lôi kéo nhân xâm quả thụ nếu là có thể trưởng tại ta phật giáo trong tay không còn gì tốt hơn thiện ngay tại đông đảo đại năng biến hóa một khắc này đông thắng thần châu một nơi nào đó cũng xuất hiện một điểm nhỏ tình huống trong đất hai lão nông chính một bên dọn dẹp hoa màu một bên vừa nói vừa cười đ à m luận ai lão tam ta cũng không có lừa ngươi ngày đó ta thật trông thấy hòa thượng cùng đạo sĩ đánh nhau ta có thể nhìn thật sự rõ ràng lao tứ cái này không thể nói lung tung được hòa thượng đây chính là về phật tổ quản ngươi nếu là nói lung tung phật tổ sẽ trách tội xuống đến lúc đó hạ xuống thiên phạt ngươi cũng đừng hại ta nghe nói như thế lao tứ trên mặt có chút khó chịu hôm đó hắn thật thấy được nghĩ tới đây lao tứ liền chuẩn bị mở miệng cãi lại ta nhưng không đợi lao tứ nói xong hai đỉnh đầu của người đột nhiên chuyển đến tiếng oanh minh liền trong n g a y mắt hai đỉnh đầu của người đột nhiên t ố i xuống sau đó xuất hiện một đạo cự đại màu đen vết n ư ớ c tại trong cái khe từng đạo đen tử s ắ c t h i ể m điện đang không ngừng tàn phá bừa bãi lấy thấy cảnh này trong đất lao tam lao tứ trên mặt lập tức liền dọa đến một mảnh trắng bệnh lao tứ ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt phật tổ trách tội xuống ngươi tên hôn đản nói xong lao tam đối bầu trời liền bị lệ x u ố n dưới trong miệng nói l ẩ bẩm bồ tát phật tổ trớn ê n trách tội ta cái này đệ đệ mới vừa rồi là nói lung tung đợi chút nữa ta trở về liền thu th phật tổ bọn ta cha mẹ chết sớm liền ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau không có g i a o tốt hắn là ta cái này vi huynh trách nhiệm ngài phải phạt vậy liền phạt ta tốt còn bên cạnh lao tứ cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám mà nhưng vào lúc này một đạo người mặc màu lót đen viền vàng lộng lây háo khoác người trẻ tuổi lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trời cái k i a đường khe n ư ớ c to lớn bên trong thanh niên mang trên mặt một vòng mỉm cười cái k i a bôi mỉm cười rất có một loại có thể làm cho người lọt vào trong tầm mắt gió xuân cảm giác rất nhanh thanh niên liền từ vết nước không gian đi ra theo hắn đi tới Cái i bất quá khi bọn hắn nhìn đến đỉnh đầu đạo thân ảnh kết lúc trên mặt lập tức liền xuất hiện không dám tin thân sắc không giống như là phật tổ cũng không phải bồ tát có thể bay khó nói giờ khắc này lao tam trái tim đột nhiên cấp tốc bắt đầu nhảy lên thần tiên lý lao tam gặp qua thần tiên nói xong lao tam một bàn tay đập vào lao tứ trên nóc ngay cả vội mở miệng còn không mau cho thần tiên b ồ i tội lao tứ lúc này trên mặt có chút xứng sờ bất quá đang nghe ca ca của mình lời nói thời điểm vẫn là kính cẩn đối dấn lệ vài cái mà một bên lao tam trong miệng nói lẩm bẩm thần tiên chớ trách thần tiên chớ trách ta cái này đệ đệ là cánh ốc trước đó nói lời ngài đừng để trong lòng chúng ta cho ngài dập đầu trở về nhất định đem ngài cung phụng mỗi ngày hương hỏa không ngừng cầu thần tiên tha thứ nhìn trên mặt đất hướng phía mình không ngừng dập đầu hai lá nông dần trên mặt xuất hiện nghi ngờ biểu lộ dân vừa đi vào cái thế giới này cũng không rõ ràng cụ thể vì cái gì hai cái này sẽ b á i mình đồng thời nhận lầm bất quá nghĩ nghĩ dân cũng đoán được một ít gì đó nhìn trước mắt hai người dân nhàn nhạt mở miệng đứng lên đi ta có lời muốn hỏi các ngươi nghe nói như thế lao tam trên mặt vui mừng vội vàng đứng lên sau đó lao tam giống là nghĩ đến cái gì hướng phía lao tứ cái mông liền là một ước thần tiên đều đã tha thứ ngươi gọi ngươi dậy rồi ngươi còn muốn các loại thần tiên tự mình đến dịu ngươi à. nghe được ca ca của mình lao tứ ngây ngốc nhẹ gật đầu từ dưới đất đứng lên nhìn xem trước người khẩn trương hai người dần trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác thân thiết mặc dù trên thân hai người mặc chính là cổ đại quần áo nhưng này tướng mạo lại là để dần quen thuộc như vậy cảm nhận được đã lâu cố hương hương vị nghĩ đến dần hơi mở miệng cười lao ba không cần thần trường ta cũng không phải là thần tiên vừa rồi xin ngơi ư hai vị tới chỉ vì ta m ớ i đến không biết nơi đây ra sao chỗ hai vị lao ba có thể cáo chi n g h e đ ư ợ c dần lao tam lao tứ cùng nhau xưng ơ sở k hắn nói hắn không phải thần tiên ba lao tứ vừa nói xong trên đầu liền bị lao tam giật một cái im miệng cảm thụ được ca ca của mình cái kia phảng phất muốn nhắm người mà p h ả ánh mắt lao tứ bị khuất ngầm miệng lại xử lý xong đệ đệ của mình về sau lao tam quay đầu k í n h cẩn đối dần thi lễ trên mặt biểu lộ phảng phất là nghĩ đến cái gì thần cái kia lao tam ngượng ngùng gãi đầu một cái người có thể gọi ta dần Này! d â n đại nhân lao tam lần nữa k í n h cẩn hành lễ một cái đại nhân nơi này là đông thắng thần châu ngạo lai quốc nghe được đông thắng thần châu ngạo lai quốc mấy c h ữ dần trong mắt đột nhiên sáng lên dần đến từ địa cầu tự nhiên rất biết rõ cái này nổi danh địa phương đông thắng thần châu ngạo lai quốc đây chính là tôn ngộ không c ố hương ngạo lai quốc ca chỉ là không biết hiện tại là thời gian nào cái kia hầu tử xuất thế không có nghĩ đến dân mở miệng lần nữa hỏi lao bá vậy ngươi biết những năm này nơi này có không có phát sinh chuyện đại sự gì à? chuyện lớn cái k i u tự xưng lý lao tam nam tử sửng sốt một chút mà lúc này một bên lao tứ đang nghe dần lời nói sau lại lẩm bẩm nói ra a ta biết một tháng trước phía đông hải ngoại một ngọn núi giống như nổ lao tứ im miệng nghe được lao tứ lao tam ác chừng mắt liếc hắn một cái lý lao tam cảm thấy mình cái này đệ đệ là cái xuẩn nếu là chọc giận người trước mắt này làm sao bây giờ mặc dù hắn nói mình không phải thần tiên nhưng lời này sao có thể tin người gặp qua p h à m nhân có thể trên trời bay lý lao tam sợ đệ đệ của mình không che đ ậ i miệng chọc giận trước mắt cái này thần tiên trước đó lao t ư mới nói qua thần tiên nói xấu mặc dù trước đó thần tiên giống như không có truy cứu ý tứ nếu là lao t ư náo nhiệt thần tiên thần tiên truy cứu tới làm sao bây giờ để hắn nói tiếp ngay tại lao tam giăn d ạ y lao t ư thời điểm dần mở miệng lần nữa ngay đầu dần lao tam rốt cục đã ngừng lại đối đệ đệ mình bóc mắng cẩn thận nhìn dần một chút lao tam nhìn về phía đệ đệ của mình khi nhìn đến lao tứ cái kia sợ hãi rụt rè chính nhìn xem mình lao tam đưa tay liền muốn cho hắn một bàn tay bất quá nghĩ đến một bên dần lao tam cái này bàn tay vẫn là không có đánh xuống thần tiên còn muốn hỏi lời nói đâu lúc này không thể đánh lao tứ lao tam hung hăng chừng lao tứ một chút thần d â n đại nhân hỏi ngươi đâu còn không tranh thủ thời gian trả lời lao tứ lúc này mới nhìn về phía dần cái kia đại nhân liền một tháng trước toàn bộ ngạo lai quốc đều vang lên một tiếng to lớn bạo tạc theo đầu thôn vương lào h ắ nói có tin tức nói hải ngoại có ngọn núi nổ tựa như là tựa như là có yêu ma quay phá vương lao hán còn để cho chúng ta cẩn thận một chút đ ừ n g tùy tiện tới gần bờ biển a nghe nói như thế dần trong mắt sáng lên to lớn bạo tạc toàn bộ ngạo lai quốc đều có thể nghe được chẳng lẽ là nghĩ đến nào đó loại khả năng d ầ n khoe miệng đường cong lớn mấy phần một bên nhìn thấy dần b i ể u lộ lao tam thở dài một hơi đồng thời cũng tiếp lời nói ra đúng vậy thần dân đại nhân một tháng trước bên kia đúng là phát sinh bạo tạc không ít người đều thấy được một đạo trùng thiên kỳ quang nghe được lao tam lần nữa xác nhận dân mỉm cười gật đầu cảm ơn hai vị lao bá ta chỗ này có chút cẩn thận ý liền nhưng l à hỏi được tiền không được không được nghe được dần lao tam vội vàng khoát tay chối tử bất quá ngay tại nó nhìn thấy dần lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay vàng ó n g ánh sự v ậ t lúc trong mắt lập tức trừng thành t r u n g đồng lớn nhỏ thấy cảnh này dần cũng không có nhiều lời rồi ngón bắn ra khối kia vàng ó n g đổ vật liền đã rơi vào lao tam trong tay xem ra cái kia hầu tử đã xuất thế đã cách cách gần như thế ngược lại là có thể đi xem một chút nghĩ đến dần không tiếp tục để ý tới cái kia xứng sở lý lao tam trực tiếp phi thân lên hướng phía lý lao tam trước đó chỉ vị trí bay đi đợi đến dần sau khi rời đi lao tứ lăng lăng nhìn lao tam trong tay và nóng g đồ vật k. kim k kim nghe được lao tứ lao tam lúc này mới thanh tỉnh lại sau khi tỉnh lại lao tam vội vàng rỗi mọc răng cắn một cái đồ trên tay tuy nóng hắn không biết cái này có thể hay không phân biệt ra hoàng kim nhưng hắn lúc trước thấy qua thôn trưởng đã từng như thế cắn qua bạc k kiểu gì nghe được đệ đệ lý lao tam có chút xấu hổ hắn sao có thể phân không ra đây có phải hay không là hoàng kim bất quá vừa rồi cái kia nếu là thần tiên vậy vật này tám chín phần mười liền là hoàng kim nghĩ đến lý lao tam đắc ý mở miệng đương nhiên t h u ậ n kim lý lao tứ n g ẩ n người Ca. n g ư ơ i đã nói không thể tùy tiện cầm người khác đồ vật im miệng đây chính là t i ê n nhân ban t h ư ở n g ngươi nói thêm nữa ta có ngươi t r ư ơ n g năm đột biến tạm biệt anh em nhà họ lý hai người dẫn liền một đường hướng phía anh em nhà họ lý hai người chỉ chỗ bay đi không bao lâu dẫn liền đi tới bờ biển tại bờ biển cách đó không xa một cái hải đảo liền đã rơi vào dần trong mắt không do dự dẫn hướng thẳng đến đảo nhỏ bay đi chỉ một lát sau thời gian dẫn liền đi tới đảo nhỏ phía ngoài trên mặt biển chưa lên đảo dấn liền nghe được một trận thanh âm l i ề u dĩu bất quá thanh âm này ngược lại là có chút q u ỷ dị trong thanh âm này mặc dù có chút hầu tử đặc hữu thanh âm nhưng dấn lại có thể nghe hiểu những lời này nói là cái gì bởi vì những lời này dùng chuyện nhảm nhí nói rõ ràng là nhân tộc ngôn ngữ nơi này hầu tử cũng biết nói chuyện ngược lại là có chút ý tứ mỉm cười dần chậm rãi từ trên trời hạ xuống giữa b i bờ biển năm lẻ loi xốp trên bờ cát định thân nhìn lại chỉ gặp cái này hải đảo quy mô không tính quá nhỏ với lại ở trên đảo mọc đầy cây cối tại những này cây cối bên trong trong đó đại bộ phận phía trên vậy mà đều treo các loại hoa、quả. nếu là đặt ở la thiên biết thế giới kia không thiếu được muốn mang theo một cái hoa quả chi thôn quê tết tuổi trên đảo cảnh trí mặc dù độc đáo nhưng dần cũng không có quá nhiều thưởng thức rất nhanh liền hướng phía đảo nhỏ trung tâm chậm rãi bay đi theo dần không ngừng tiếp cận đảo nhỏ trước đó dần nghe được những cái kia l i ễ u d i ễ u tiền ồn ào cũng dần dần rõ ràng rất nhanh một bộ thú vị hình tượng liền đã rơi vào dần trong mắt lúc này một đoàn hầu tử chính ngồi vây chung một chỗ tại chúng khỉ ở trung tâm một cái nhìn qua cùng nó hầu tử rất là khác biệt tóc vàng hầu tử chính uy phong lẫm lẫm đứng tại trên một tảng đá lớn cái con khỉ này toàn thân lông tóc kim hoàng thậm chí theo ánh nắng chiếu trên đó ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện mấy sợi lóa mắt hào quang tại đông đảo hầu tử bên trong lộ ra rất là hạc giữa bầy gà nhìn đến đây dần trong nháy mắt liền h i ể u cái này chỉ sợ sẽ là ngày sau cái k i a tề thiên đại thánh thách hầu n g ư ơ i nếm thử cái này đây chính là chúng ta tỉ mỉ sản xuất hầu nhi tiểu hương vị cực kỳ xinh đẹp một cái trưởng thành hầu tử phản g phất hiến vật quý dơ nửa cái cây rửa sác tại cây rửa sác bên trong trưng bày lấy nửa cây rửa sác màu hổ phách chất lỏng hầu nhi tiểu chưa đưa tới tóc vàng hầu tử một cỗ nhạt, nhạt mùi thơm liền bay vào tóc vàng hầu tử trong lỗ múi hỏi cỗ này mùi thơm. nhưng ngay n i n g lúc này tóc vàng hầu tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cái kia nguyên bản bày ở trước mặt hầu nhi tiểu cứ như vậy biến mất từ ngực từ ngực đúng lúc này tóc vàng hầu tử nghe được thanh âm này về sau biến sắc vội vàng q u a y đầu nhìn về phía đỉnh đầu khi tóc vàng hầu tử nhìn đến đỉnh đầu nổi lơ lửng cái tia đạo người mặc màu lót đen viền vàng áo khoác thân ảnh thời điểm trên mặt nhân tính hóa lộ ra tức giận biểu lộ này thò gan mâu tặc cũng dám trộm rượu của ta mà một bên khác nhìn thấy tóc vàng hầu tử động tác đông đảo khỉ con cũng lưu d u giống kêu lên phát ra thị uy t h é t lên mà tại ở trong đó cái tia tuổi già hầu tử lại là biến sắc phản phất là nghĩ đến cái gì liền vội vàng kéo tóc vàng hầu tử đại đại vương không được người kia chỉ sợ là cái thần tiên thần tiên cái gì thần tiên quản hắn là cái gì đã dám cướp ta rượu vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí rượu ngon trên bầu trời dân mỉm cười phát ra đánh giá dân lời nói này nói đến rất thành khẩn trên thực tế tung hành hai thế giới về sau dân đã thưởng thức qua vô số rượu ngon bất quá mặc kệ là vua hải tặc thế giới vẫn là hổ cả thế giới đều không có bất kỳ cái gì một cái thế giới đều bất luận một loại nào mùi rượu có thể so sánh nổi lúc này dần trên tay rượu với lại không chỉ là hương vị tốt tại uống qua về sau dân còn cảm nhận được cái này hầu nhi tựu vẫn còn có tăng cường lực lượng cơ thể công hiệu mặc dù loại này công hiệu đối với lúc này dần tác dụng đã cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đến cùng là có tác dụng cũng là bởi vì đây tại uống qua một ngụm hầu nhi t i ể u về sau cho dù là dần cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng mà một bên khác nhìn xem dần cái này không chút nào đem mình để ở trong mắt động tác ngày sau tể thiên đại thánh tức dẫn đến đỏ ngầu cả mắt hắn nhưng là thật vất và liệu mạng tử vong nguy hiểm mới nhảy vào thủy liêm động trở thành c h ú n g khỉ hầu vương thân là một cái vương giả cho dù là hầu tử vương giả lúc này dần động tác đơn giản tựa như là đang đánh mặt của hắn nếu là mình lại tiếp tục như thế không thể nói trước thật vất và tạo dựng lên uy tín đều lại nhận kiêu chiến nghĩ tới đây hầu tử con mắt càng đỏ mấy phần ngay tại hầu tử chuẩn bị có hành động thời điểm một cái hầu tử đột nhiên kinh hoàng chạy tới báo đại vương đ a n phong con hổ kia tới mọi người chạy mau vê anh ngay tại cái kia thông báo tin tức hầu tử mở miệng về sau bầy khỉ lập tức liền vỡ tổ sau đó vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở nguyên bản còn tập hợp một chỗ bầy khỉ liền chạy thư tán từng cái tranh nhau chen lấn bỏ lên trên cây khắp khuôn mặt là kinh hãi hai c ô r u n r u n đại vương mau trốn cái kia hổ đại vương chúng ta nhưng không phải là đối thủ trước kia chúng ta đã không biết có bao nhiêu thiếu h u n h đệ bị nó ăn ngày chạy mau nghe được lao hầu tử lời nói về sau tóc vàng hầu tử t u é t ra miệng lộ ra một ngụm đầy răng chắn nhận ánh mắt cũng từ trên người dần rút trở về nhốn náo cái gì mà nhốn náo nếu như ta là các ngươi đại vương tự nhiên muốn hộ các ngươi một vòng toàn các con nhìn ta đánh n h ư tử viên k i a lông xuất sinh lời tuy nói như vậy tóc vàng hầu tử trên mặt ngược lại là rất là ngưng trọng thạch hầu đã ra đời hơn một tháng cái này hơn một tháng tự nhiên cũng hiểu biết một chút chung quanh tình huống trước đó lao hầu tử nói bốn bốn cái kia hổ đại vương chính là hoa quả sơn đan phong một phương bá chủ bởi vì hoa quả sơn chính là động tiên phúc địa linh khí ẩn chứa cũng viễn siêu đậu phủ con hổ kia đã tu được mấy phần bản sự đã có hoa yêu s u thế thạch hầu từ khi ra đời sau liền phát hiện lực lượng của mình càng ngày càng tăng thực lực cơ hổ là một ngày một cái dạng tại tăng trưởng lúc đầu thạch hầu là chuẩn bị chờ mình có năm chắc sau lại đi t r e o chọc đầu kia h ổ vương thạch hầu lần nữa nhìn trên trời dần một chút nếu là đổi lại trước đó không thể nói trước thạch hầu cũng sẽ rút lui trước về sau các loại lực lượng có đầy đủ tự tin lại đối phó cái kia con cọ nhưng vừa mới dần mới đoạt rượu của hắn đã đối thanh danh của hắn tạo thành một chút đà kích nếu là lúc này lại chạy trốn cái kia đến lúc đó b ở y khỉ còn biết nghe mình sao dù sao người khỉ tâm tản đội ngũ liền không tốt mang theo chương sáu miểu sát đ a n phong hổ vương cũng là cân nhắc đến loại tình huống này thạch hầu mới quyết định cùng hổ vương một trận chiến vãn hồi mình hy vọng giống nhưng vào lúc này một đạo tiếng hổ gầm đột nhiên truyền khắp chung quanh khe núi tại lúc tiếng hổ gầm vang lên về sau đúng là đất bằng dâng lên một cô gió lạnh mây tòng long phong tòng hồ ngay tại chúng khỉ ánh mắt hoảng sợ bên trong trong rừng cây đột nhiên nhảy ra một cái to lớn con cọt màu trắng chi chi chi chi nhìn thấy con cọp màu trắng xuất hiện trên cây hầu tử ngay cả ngay cả phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng kê ơ chi chi ngay tại ở trong đó một cái khỉ con vậy mà tại trên cây đứng cái bất ổn trực tiếp rớt xuống cây mà may mắn thế nào sự t ì n h cái k i a khỉ con phía dưới chính là con cọp màu trắng vị trí ngầm đầu nhìn đỉnh đầu cái k i a khỉ con vẻ mặt sợ hãi con cọp màu trắng nhân tính hóa t u é t ra miệng lộ ra một trường tràn đầy tanh hôi ngục lớn hướng phía khỉ nhỏ liền cắn tới bá nhưng ngay lúc này không trung đột nhiên hiện lên một vòng kim sắc thân ảnh không đợi con cọp màu trắng đem khỉ con cắn khỉ con thân ảnh liền trực tiếp bị cầm đạo kim một i một thấy cảnh này b ầ y khỉ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liền bạo phát ra từng đợt kinh hô đại vương đại vương mấy trăm con khỉ con cùng kêu lên thét lên đúng là tụ tập ra một c ô không kém khí thế trên bầu trời dần thấy cảnh này khoe miệng có chút câu lên càng ngày càng có ý tứ nói xong dần khoanh chân ngồi ở không trung có chút hăng hái mà nhìn xem tiếp xuống phát triển một bên thạch hầu đem khỉ con cứu về sau đem khỉ con an toàn đưa đến trên cây sau đó lần nữa ấy nhảy trở về rơi vào con cọp màu trắng trước người này xúc sinh cũng dám đến ra địa bàn dương oai ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không nghe được thạch hầu con cọp màu trắng trong mắt xuất hiện nhân tính hóa sắc mặt giận dữ đúng là đột nhiên miệng nói tiếng người hầu tử ngươi đang tìm cái chết có phải hay không muốn chết an ra ra ngươi một gậy lại nói nói xong thạch hầu nhặt lên dưới chân một cái nhanh cây hướng phía con cọp màu trắng vào đầu liền bổ xuống không thể không nói thạch hầu không hổ là nữ ba lúc trước lưu lại bổ thiên thạch dựng dục ra tinh linh mặc dù mới xuất sinh bất quá hơn một tháng thời gian cái này thân lực lượng liền đã không phải là phạm tục có thể so sánh nói ít cũng có mấy trăm cân khí lực tại lực đạo như vậy dưới con còn chưa đến một cô côn phong liền hướng phía con cọp màu trắng đỉnh đầu đập xuống mà một bên khác nhìn thấy thạch hầu sinh mánh như vậy con cọp màu trắng cũng lấy làm kinh hãi trong mắt nhân tính hóa lộ ra vẻ giật mình bất quá con cọp màu trắng dù sao cũng là tu luyện rất nhiều năm đã không sai biệt lắm tiếp cận bước vào yêu đẳng cấp này mánh thú thực lực cũng không thể coi thường chỉ gặp con cọp màu trắng thân thể hướng phía một bên bồi nào về phía trước thạch hầu một kích này liền bị nó dễ dàng tránh ra mà nhìn thấy mình một kích chưa thành thạch hầu trên mặt cũng không giận lần nữa vung vẩy lên nhanh cây hướng phía con cọp màu trắng bổ tới chơ một chút mà nhưng vào lúc này con c sau đó mở miệng uống đã ngừng lại thạch hầu động tác nhìn thấy con cọp màu trắng mở miệng thạch hầu trên mặt hơi lộ ra đắc ý biểu lộ cười hì hì nói đến như thế nào ngươi tên x u ấ t sinh này chẳng lẽ muốn nhận t h u a nghe được thạch hầu con cọp màu trắng trong mắt hàn quang loại lên ánh mắt hít lại ngươi là bọn h ắ n đại vương phải thì như thế nào nghe được thạch hầu thừa nhận thân phận của mình con cọp màu trắng t u é t ra miệng lộ ra một n g ụ m âm trầm đánh trắng đã như vậy cái kêu ta và ngươi đảm cái giao dịch như thế nào hừ nói ngay một chút đã ngươi là bọn hán đại vương tăng thêm ta nhìn ngươi thực lực không tệ làm thủ hạ ta như thế nào chỉ cần ngươi mỗi ngày vì ta đưa lên một khỉ đánh bữa ăn ngon để cho các ngươi sống sót cũng không phải không có thương lượng nghe được con cọp màu trắng thạch hầu trên mặt lập tức liền lộ ra sắc mặt giận dữ muốn chết ra ra ta bủ lúc này trên bầu trời dần phảng phất là cảm nhận được cái gì k h ẽ lắc đầu trong chiến đấu phân thần đây chính là tối kỵ ngay tại d â n dứt lời nhìn xem thạch hầu nổi giận trong nháy mắt con cọp màu trắng nhãn t ỉ n h sáng lên thân ảnh lõe lên liền đi tới thạch hầu phía sau hướng phía thạch hầu phía sau lưng liền một móng vớt bắt xuống đi con cọp màu trắng tốc độ nhanh như vậy tăng thêm thạch hầu bởi vì nổi giận phản ứng chậm nửa nhịp đợi đến hắn muốn tránh né thời điểm thạch hầu lại phát hiện mình căn bản không đường có thể trốn liền ở lúc mấu chốt thạch hầu đành phải cầm trong tay nhánh cây ngăn tại sau lưng hy vọng mượn nhánh cây phòng ngự một cái con cọp màu trắng một k í c h này nhưng con cọp màu trắng công kích như thế nào cái này bất quá tay cổ tay thô nhánh cây có thể ngăn trở g i a n g giác. vẹn vẹn trong nháy mắt nhánh cây cơ hồ không có đưa đến tác dụng quá lớn liền bị con cọp màu trắng bắt làm hai đoạn sau đó cái t i ế lợi trào khí thế không giảm hướng phía thạ máu tươi lập tức liền nhuộm đ ỏ thạch hầu phía sau lưng đại vương đại vương đại vương thấy cảnh này chúng khỉ nhao nhao kinh hô lên t phía sau lưng bị con cọp màu trắng một chảo này sẽ mở một đạo thậm chí có thể trông thấy bạch cốt vết thương thụ trọng thương như thế cho dù là trời sinh linh căn thạch hầu cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nhưng nhưng vào lúc này con cọp màu trắng công kích lại đến cái này con cọp màu trắng tại hoa quả sơn đan phong đã tu luyện rất nhiều năm chiến đấu cũng đã trải qua vô số trận mặc kệ là lực lượng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều không phải là thạch hầu có thể so sánh con q u ọ c màu trắng biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cái này vừa tới lý n h ì n tám trăm mười ba lấy sắp rơi vào trên đầu mình cái kia trên lợi trào ánh sáng long lánh thạch hầu trong mắt rốt cục lộ ra kinh hoàng biểu lộ chẳng lẽ ta phải chết sao giờ khắc này thạch hầu đột nhiên có chút hối hận nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian cho dù là một tháng mà lúc này trên trời dần thấy cảnh này l n g mày cũng là hơi nhữu lại dựa theo nguyên tắc bên trong sở hữu thạch hầu chính là ngày sau thành tề thiên đại thánh muốn đi tây thiên thỉnh kinh n g i làm sao có thể ở chỗ này chết đi mà lúc này lấy dần ánh mắt đến xem thạch hầu căn bản tránh không khỏi một c á c này chẳng lẽ là bởi vì ta xuất hiện ảnh hưởng nghĩ tới đây dân nhìn thoáng qua trong tay rửa sắc bên trong hầu n h t i ể u trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ thôi thôi nghĩ đến dân nhìn về phía thạch hầu nhàn nhạt mở miệng hầu tử đã ta trước đó uống rượu của ngươi vậy lần này coi như là uống rượu thù lao nói xong dân liền cách không đ ố i con cọp màu trắng có chút một chỉ ngay tại dân một chỉ về sau con cọp màu trắng vậy mà giống như là bị thứ gì trùng điệp k í c h d ư ớ i toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài va sụt một mảnh đại thụ thấy cảnh này tất cả hầu tử đều ngơi dại mà lúc này Làm lại ra đây hết thể dần chương ó c ú chút t không h níu n vừa ý có chút như như mày, ánh mắt ánh như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong miệng không ngừng phía có điều về suy phun máu i c o cọp màu t r ắ n Trưng không bảy thỉnh giáo trên thực tế d ầ n một kích này cũng không có cố ý muốn lưu lại hổ vương tính mệnh mặc dù d ầ n một kích này bên trong sử dụng lực lượng cũng không phải là rất mạnh nhưng đây cũng là đối với d ầ n tới nói tại dần trong dự liệu mặc dù công kích này không mạnh nhưng cũng không phải một cái chỉ là chưa thành yêu kết đan nửa yêu có thể ngăn trở rất nhanh d ầ n ánh mắt liền đặt ở hổ vương cái t i ê màu trắng ra lông bên trên k h o miệng có chút câu lên mà một bên khác n ằ m dưới đất hổ vương lúc này cũng vừa quay đầu nhìn về phía trên bầu trời dần khi nó nhìn thấy dần lúc này chính là trôi nổi trên bầu trời thời điểm một đôi như c h u n g đồng t r o n g con mắt lớn trong nháy mắt liền hiện đầy hoảng sợ t h ầ n s á c p h ả n phất như là thấy được trên cái thế giới này kinh khủng nhất đồ vật chi chi chi chi cùng lúc đó nhìn thấy dần thủy tiện liền làm hổ vương bị thương nặng chúng khỉ cũng vào lúc này bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô vui mừng lộ rõ trên mặt mà nghe được bầy khỉ tiếng hoan hô thạch hầu trên mặt thì là có chút cô đơn mang theo thương khập khánh đi tới tảng đá bên cạnh nhìn lên bầu trời bên trong dần thạch hầu khỏe miệng co quắp một chút có chút bất đắc dĩ mở miệng ngươi cảm ơn nghe được thạch hầu dần vẫn như c ũ n h à n nhạc cười phong nhạc mây nhẹ mở miệng nói ra uống ngươi một chén l í n rượu cứu ngươi một cái mạng hòa nhau nghe được dần thạch hầu trầm mặc tuy nói thạch hầu lúc này mới xuất thế bất quá hơn tháng nhưng nó chính là nữ hoa nương nương năm đó lưu lại bổ thiên thạch chỗ dự dục ra tới sớm đã mở lục thức thông người tuệ cũng là bởi vì đây trong lòng của hắn là biết đến trước đó dần cướp đi cái tia nửa cây rửa sắc hầu nhi tựu mặc dù chân quý nhưng lại như thế nào hơn được dần cứu mình một mạng thăng thêm dần vừa rồi một cách kia rõ ràng là lướt nhẹ nhặt viết công kích thậm chí thạch hầu hắn đều không thấy rõ dần là như thế nào xuất thủ công kích h ổ vương nhưng chính là như vậy nhìn như lơ đãng một kích trong nháy mắt liền đả thương nặng h ổ vương nghĩ tới đây thạch hầu nhìn về phía dần ánh mắt đột nhiên trở nên có chút rực nóng lên người đó là pháp thuật không phải người là thần tiên không phải người rất mạnh đối với người mà nói hẳn là rất mạnh vậy ngươi có thể hay không dạy ta nhìn trước mắt thạch hầu dần khoe miệng chầm rãi câu lên nhìn xem dần bắt đầu trầm mặc thạch hầu đột nhiên trở nên có chút nóng n ả y mặc dù hắn rất muốn che giấu nhưng sau lưng cái kia không ngừng v ặ n vẹo cái đuôi đã bán rẻ nội tâm của hắn ý nghĩ người rất muốn mạnh lên nghe được dần rốt cục mở miệng thạch hầu trong mắt sáng lên lập tức gật đầu vâng vì sao ta ta muốn mạnh lên ta không muốn lại hướng hôm nay dạng này bị k h i phụ nói xong thạch hầu lại liếc mắt nhìn chính trên tàng cây lịu i dịu gào thét bởi khỉ ta còn muốn bảo vệ bọn hắn để bọn hắn không còn bị khí phụ nghe được thạch hầu dần chậm rãi lắc đầu nhìn thấy dần lắc đầu thạch hầu trong mắt lập tức liền lộ ra thần sắc thất vọng nhưng thạch hầu cũng không có từ bỏ sau một khắc liền há miệng chuẩn bị lại nói nhưng không đợi thạch hầu mở miệng dân thanh â m liền đã văng lên rất đơn giản nguyện vọng bất quá ngươi nguyện vọng này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy ý của ngài dân nhìn thoáng qua thạch hầu trên thân cái kia và ngóng ánh lông tóc ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được ngươi không phải một cái phổ thông hậu tử nghe được dân nói như vậy thạch hầu theo bản năng nhẹ gật đầu kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay thạch hầu cũng phát hiện mặc dù nói mình mới xuất sinh nửa tháng nhưng căn bản không phải hoa quả sơn những n à y hầu tử có thể so sánh đầu tiên cái kia chính là thạch hầu vừa ra đời liền có trí tuệ cùng không nhỏ lực lượng mà tại về sau thạch hầu lực lượng trưởng thành cũng vượt xa cái khác hầu tử vẹn vẹn thời gian một tháng toàn bộ bảy khỉ liền không còn có một cái hầu tử là thạch hầu đối thủ lúc này dân thanh â m lại vang lên lần nữa thân phận của ngươi rất không phổ thông mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ngày sau ngươi đều sẽ không sẽ nhẹ n h ó m ngươi sẽ có vô số định nhân nếu như ngươi muốn bảo hộ nơi này những n à y hầu tử chỉ sợ ngươi sẽ đối mặt với vô số chiến đấu nói xong dân nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm dưới đất hồ vương ngươi cảm thấy con hổ kia cường sao thạch hầu nhìn thoáng qua con cọp màu trắng theo bản năng nhẹ gật đầu rất mạnh ta ta hẳn là không phải là đối thủ của hắn vậy nếu như ta cho ngươi biết tương lai ngươi gặp phải đối thủ có lẽ yếu nhất cấp độ cũng chính là trước mắt con cọp này mấy lần đâu nếu như ta cho ngươi biết địch nhân của ngươi có lẽ có thể một bàn tay tiện tiện đánh chết hàng ngàn hàng vạn con loại này lao hồ đâu nghe được dần thạch hầu dần dần há to miệng ánh mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc có có mạnh như vậy tồn tại dân cười cười cũng không có mở miệng trả lời thạch hầu vấn đề mà là ngẩm đầu lên nhìn về phía xa xa mặt biển sau đó dần chậm rãi rối xuất thủ trưởng ầm ầm x o ạ t giờ k h ắ c này hoa quả sơn hạ một trận mưa tại mưa to dưới thạch hầu trên thân cái kia xinh đẹp tóc trong nháy mắt liền bị xối ẩm ướt cọc cọc treo ở trên thân bất quá lúc này thạch hầu nhưng không có tâm tư c ố kỵ những n à y trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia toàn bộ khỉ đều ngốc trệ đó là cỡ nào cảnh tượng khó tin cái kia to lớn thủy cầu cứ như vậy nhẹ nhàng bị người kia trong nháy mắt giơ lên thạch hầu có thể cảm nhận được nếu như người trước mắt nguyện ý hắn có thể đem cỗ lực lượng này dùng tại nhằm vào hoa quả sơn bên trên nếu như nói như vậy rời sông lấp biển chỉ sợ đây chính là truyền thuyết kia bên trong tiên nhân mới có lực lượng giờ khắc này thạch hầu con mắt lần nữa trở nên nóng bỏng cùng một chỗ trong thân thể một chỗ đột nhiên vẫn là đốt nóng lên cái k i a thuộc về đối lực lượng theo đuổi bản năng lặng lẽ giải phóng bất quá lúc này thạch hầu liền nghĩ tới vừa rồi dân lời nói đem đến từ mình phải đối mặt có lẽ cũng là dạng này cường giả tốt chịu tốt nghĩ tới đây thạch hầu trên mặt đột nhiên có chút kinh hoàng nhìn xem thạch hầu trên mặt biểu lộ dần chậm rãi khơi gợi lên khoe miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng người sợ dần câu nói này mặc dù không nhỏ nhưng lại phảng phất tại thạch hầu đáy lỏng lỗ sâu nhất gi trong chấp nắng này thạch hầu trên mặt biểu lộ phi tốc biến hóa lên phảng phất như là bị hóa điên một k h ắ c trước thạch hầu trên mặt còn tràn đầy kinh hoàng sau một k h ắ c thạch hầu liền lộ ra nhai r ă n g trận mắt dữ tợn biểu lộ giờ k h ắ c này thạch hầu cử chỉ điên rồ mà thấy cảnh này dần cũng không có ra tay trợ giúp thạch hầu mà là cứ như vậy l ặ n g lặng chờ đợi d ầ n minh bạch nếu như trước mắt thạch hầu là lúc sau cái kia tề thiên đại thánh cái kia chút chuyện này sẽ không làm khó hắn nếu như ngay cả điểm ấy chuyện bé nhỏ không đáng kể cũng vô pháp nghĩ rõ ràng cái kia cũng không đáng đến dần xuất h ủ nếu là điên rồi vậy liền điên rồi không thể nói trước thạch hầu điên cũng là một loại giải thoát chương tám dân điều kiện giống không biết qua bao lâu thạch hầu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét thấy cảnh này b ầ y khỉ lập tức trở nên kinh h o à n g hốt hoảng sợ nhìn về phía thạch hầu mà lúc này dân thấy cảnh này về sau trong mắt lại là xuất hiện mỉm cười quả nhiên ngay tại thạch hầu ngửa mặt lên trời gào thét về sau thạch hầu trên mặt cái tia không ngừng biến hóa giữ tợn biểu lộ đột nhiên trở nên bình tĩnh lại trên mặt đã không còn h ỉ nộ bất quá cái tia trong mắt màu vàng lóng bên trong lại là nhiều một chút đồ vật suy nghĩ minh bạch suy nghĩ minh bạch dân nhẹ gật đầu phù phù nhưng vào lúc này thạch hầu đột nhiên nối dần q u ị xuống thạch hầu vốn là có thương đột nhiên có lớn như vậy động tác phía sau lưng cái kia vết thương máu chảy rầm rề trong nháy mắt liền bị xé nứt ra một vòng màu đỏ tươi từ thạch hầu trên lưng vẽ rơi nhỏ trên mặt đất bất quá ngay cả như vậy thạch hầu trên mặt nhưng không có lộ ra trước đó cái kia thống khổ g á n g v ẻ mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem dần dạy ta ta nghĩ ra được lực lượng nhìn xem thạch hầu nóng bỏng ánh mắt dần đột nhiên híp mắt lại thở dài một hơi dần chậm rãi mở miệng ngươi nghĩ kỹ có lẽ nếu như ngươi không có lực lượng cường đại mặc dù bây giờ ngươi nhưng có lẽ có nhưng có thể né qua ngày sau sắp đối mặt nguy hiểm hiện tại ngươi vẫn như cũ tuyển ba trăm năm mươi chọn làm như vậy sao n g h e được dần thạch hầu do dự trong nháy mắt bất quá rất nhanh thạch hầu trên mặt liền lần nữa khôi phục kiên định ta xác định nếu như bọn hắn rất mạnh vậy ta liền trở nên càng mạnh chỉ cần ta đủ mạnh đầy đủ đánh nát hết thảy cái kêu m ặ c cho bọn hắn mạnh hơn lại như thế nào ngay tại thạch hầu nói đến đây lời nói thời điểm một cỗ không hiểu khí tức đột nhiên từ trên người thạch hầu tán phát ra cảm nhận được cỗ khí tức này trên cây đông đảo hầu tử trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng n l i ê n phán g phất bọn hắn gặp cái kia vốn nên là bọn hắn vương hầu tử nhìn trước mắt thời điểm dần khoe miệng xuất hiện tiểu dung có ý tứ đã dặn này ngay tại d ầ n mở miệng trong n y mắt thạch hầu lập tức liền dựng lên lỗ thai trong lòng cũng bắt đầu giống như có mấy ngàn con con kiến đang bỏ động ngứa khó g i à n nổi ngươi có trở thành cường giả tiềm lực bất quá l i ê n đang nghe dần trong miệng bất quá hai chữ lúc thạch hầu thân thể đột nhiên run lên bất quá ta dựa vào cái gì dạy ngươi nhìn xem vẫn như c ũ mỉm cười dần thạch hầu đột nhiên ngây mẩn cả người đúng vậy a bằng thập b đâu từ khi dần xuất hiện bắt đầu hắn liền không nợ mình cái gì mặc dù trước khi nói bị d ầ n đoạt nửa cây rửa sát hầu nhi tiểu nhưng này theo thạch hầu cũng không tính nhân huệ của mình b ầ y khỉ bên trong cũng có được mình chế phục cường g i ả t ự nhiên có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn bởi vì hắn rất mạnh cho nên b ầ y khỉ mới có thể dâng lên hầu nhi tiểu nhìn như vậy đến dần cướp đi hầu nhi tiểu thì thế nào đâu bằng bản sự đoạt đồ vật tại sao phải trả lại ngươi chớ nói chi là dần trước đó xuất thủ cứu mình một mạng căn bản vốn không thiếu mình cái gì nếu như phải cẩn thận truy cứu ngược lại là thạch hầu thiếu dần một cái mạng lúc này tựa như dần nói như vậy coi như thạch hầu muốn, muốn trở nên mạnh hơn cái kia lại dựa vào cái gì muốn dạy ngươi giờ k h ắ c này thạch hầu đáy lòng đột nhiên xuất hiện một loại khó nói lên lời sợ hãi loại này sợ hãi thậm chí vượt qua trước đó d ầ n nói cho thạch hầu tương lai hắn khả năng đứng trước những vật kia lúc xuất hiện sợ hãi đã từng gặp qua cường giả thế giới thạch hầu làm sao càm tâm cứ như vậy dựa vào cái gì dựa vào cái gì thạch hầu bắt đầu điên cuồng chuyển động lên đầu góc của mình không ngừng tự hỏi phương pháp giải quyết nhưng vào lúc này thạch hầu chú ý tới dần trên tay cái kia chưa uống xong hầu nhĩ tử mà cùng lúc đó phản phất là cảm nhận được thạch hầu ánh mắt dân mỉm cười sau đó liền bông lỏ n g ó tay mặc cho từ cái kia chứa hầu nhi t i ể u cây rửa sắc từ trong tay rơi xuống phanh cây rửa sắc rất nhanh liền rơi xuống trên mặt đất phát ra một trận tiếng vang nặng nề sau đó cây rửa sắc bên trong cái kia màu hổ phách chất lỏng cũng tại đánh trúng thoát ly cây rửa sắc vẽ ra trên không trung một đạo đẹp mắt màu hổ phách thấy cảnh này b ầ y khỉ bên trong không thiếu hầu tử nhân tính hóa lộ ra đau lòng biểu lộ cùng lúc đó dần thanh âm cũng nhàn nhạt vang lên hầu nhi t i ể u tuy tốt nhưng nếm thử cũng liền tốt nhiều liền cũng mất trờ mỏng cảm giác ngay được dần thạch hầu trong mắt xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ hồi lâu thạch hầu hít sâu một hơi đối dần túi đầu mở miệng không biết ngài muốn r ử a d ấ m vào ta được cái gì nghe được thạch hầu dần khoe miệng câu lên trong mắt cũng xuất hiện vẻ tán thưởng không sai ngươi cũng là cái thông minh đương nhiên ta không có thời gian lãng phí trên người người khác nhất là người này đối ta vô dụng thời điểm muốn ta dạy cho ngươi rất đơn giản trở thành thủy hạ của ta nghe được dần thạch hầu trầm mặc hồi lâu thạch hầu rốt cục có động tác bất quá thạch hầu lúc này lại không phải mở miệng đáp ứng dần hoàn toàn tư phản thạch hầu lúc này đúng là chậm rãi đứng lên sau đó đầu cũng không chuyển liền chuẩn bị rời đi quả nhưng như như i xem, như như như như xem thạch hầu rời một h đi n bước chân dần cuối cùng mở miệng lần này dần mục đích tới nơi này chính là cái con khỉ này như thế nào lại cứ như vậy để hắn rời đi đ ã dạng này cái kêu đổi một cái điều kiện như thế nào đặt thạch hầu đột nhiên đã ngừng lại dưới chân bộ pháp mặc dù hắn không quay đầu lại nhưng dần thấy được thân thể của hắn hơi hơi run một cái đã ngươi lúc này không đáp ứng trở thành thủ hạ của ta vậy nhưng dám đáp ứng ta ba điều kiện tương lai ta nếu đang có chuyện muốn ngươi đi làm ngươi không thể cự tuyệt nói xong dân liền chờ đợi thạch hầu trả lời d â n cũng lo lắng thạch hầu sẽ đổi ý đầu tiên thạch hầu mặc dù nam ướng nhưng đối với trợ giúp qua mình người thạch hầu xác thực một cái nói lời giữ lời tiếp theo dần cũng không sợ thạch hầu đổi ý mặc dù ngày sau cái con khỉ này có lẽ sẽ trưởng thành đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi nhưng thì tính sao nếu là dám đổi ý giết chính là lần này thạch hầu không có cân nhắc quá lâu tầm mắt bông ra về sau hắn lúc này chạy theo sức mạnh đã đạt đến một cái khó mà miêu tả khát vọng rất nhanh thạch hầu lại lần nữa quỷ dấn trước người thỉnh giáo ta dân mỉm cười quay người cất bước đi đến đã như vậy người đi theo ta chương 09, hạ kỳ nghe được dần thạch hầu dừng một chút quay người nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngã xuống đất không dậy nổi hồ vương cảm nhận được một màn này dân nhàn nhạt mở miệng nếu là không yên lòng người đi giết chính là thạch hầu trầm mặc một lát sau đó cắn răng mở miệng không được chuyện hôm nay ta đã ghi lại ngày sau ta muốn đường đường chính chính đánh bại nó để rửa cái nhục ngày hôm nay nghe được thạch hầu dân nhẹ gật đầu thạch hầu theo dần rời đi sau đó không lâu một người một khỉ liền đi tới một đạo cự đại thác nước bố trước trên thác nước thanh tịnh sơn tuyển chạy chạy xuống tại dưới đáy kích thích từng đạo màu trắng bọn nước dưới ánh mặt trời hình thành từng đạo hào quang bảy màu quả nhiên là mỹ lệ vô cùng thạch hầu vốn là người nòng tính nhìn thấy dân dưng bước về sau ngay cả bận bị mở miệng hỏi sư sư phó k h ô Ngay biết ngươi khi nào giáo t nào n g h được thạch hầu, dần thạch hầu lập tức liền gấp hắn đi theo dần vốn là vì học tập cường đại chi thuật tại thạch hầu lý giải bên trong lực lượng cường đại tự nhiên là tiên nhân kia phi thiên nội địa di sơn đảo hải bản sự lúc này dần nói không dạy những n à y hắn có thể nào không vội nhưng hắn lại không dám phản b á c dần trong lúc nhất thời thạch hầu vào đầu bức thai lộ ra vội vã không nhịn nổi thấy cảnh này dần nhàn nhạt mở miệng cường đại chi pháp cũng không phải là chỉ có một loại thiên hạ đại pháp đâu chỉ ngàn vạn ngươi lại nhìn cho kỹ nghe được dần thạch hầu lập tức liền đã ngừng lại vào đầu bức thai rán vẻ hai cặp vàng óng ánh trong mắt gắt gao tập trung vào dần sợ bỏ qua một chút xíu tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra liền đang nói xong về sau dấn liền đưa ánh mắt một lần nữa ném đến k h ô n g thác nước phía xa bên trên sau đó dân trứng mắt sau đó một cỗ vô hình khí thế lại đột nhiên từ trên người dần tán phát ra ngay tại cỗ khí thế này xuất hiện trong n g y mắt thạch hầu trên người lông tơ lập tức liền ngược lại đếm phảng phất như là cảm nhận được thế gian này kinh khủng nhất đồ vật thân thể bản năng liền không nhịn được bắt đầu run nhẹ nhẹ giờ k h ắ c này thạch hầu chỉ cảm thấy trước mắt dần phảng phất như là một tòa kình thiên cự như núi mà mình liền giống với là trên núi lớn một con kiến đối mặt lực lượng như vậy hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng mà đúng lúc này thạch hầu trên mặt lại là chấn động trong mắt đều nhanh chừng đi ra ngay tại dần khí thế xuất hiện trong nháy mắt cũng không thấy dần có động tác khác nhưng thạch hầu rõ ràng thấy được cái kia không ngừng lao nhanh thác nước vậy mà trực tiếp từ giữa đó ngăn nước không là là bởi vì cố khí thế này thạch hầu thiên phú chiến đấu cực dai trong nháy mắt liền đoán được cái này là chuyện gì xảy ra đoán được về sau thạch hầu càng khiếp sợ vẹn vẹn nương tựa theo khí thế liền có thể để thác nước ngăn nước cái này là sức mạnh cỡ nào trong n g á y mắt thác nước lần nữa khôi phục bình thường thạch hầu cũng thở ra một cái đây hết thể liền phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua nhưng thạch hầu trên thân cái kia chưa khô r á o mồ hôi lạnh để thạch hầu minh m ạ c h đây hết thể cũng không phải là nằm mơ loại lực lượng này theo không thể để ngươi trường sinh nhưng ngươi có thể nghĩ học dân thanh em lần nữa tại thạch hầu trong thai vang lên lúc này vừa mới được chứng kiến cái này kỳ tích thủ đoạn thạch hầu đang nghe dần lời nói về sau lập tức hướng phía dân quỷ xuống lạy cầu sư phó dạy ta trong nháy mắt nửa ngày liền đi qua lúc này thác nước chung quanh vây quanh không thiếu hầu tử t h n g cái kinh hồn táng đảm nhìn xem thác nước dưới Tại t lúc, nước nước lúc này tại đáy, cái h n g lúc này mười mấy rụt cọc gỗ tít ngoài rìa địa phương một cái thân ảnh nhỏ gầy đang không ngừng cố gắng hướng phía cọc gỗ bỏ đi chỉ là trên lệch mấy trục trượng trên thác nước chạy xuống nước mang theo lực lượng đâu chỉ thiên quân cho dù là tại tít ngoài rìa bộ phận như thế nào lúc này thạch hầu có thể ngăn cản phế đi thật lâu lực thạch hầu thật vất vả bò lên trên cọc gỗ một phần ba độ cao sau một khắc cái kia thân thể gầy nhỏ liền bị to lớn dòng nước hung h ă n g sông bay ra ngoài thạch hầu cái kia thân thể gầy nhỏ vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung sau đó liền văng lên một cái không lớn b ọ n nước chi thấy cảnh này t r u n g quanh bầy khỉ bên trong phát ra một tiếng đồng tình chi chi âm thanh từng cái trong mắt cũng lộ ra đồng tình ánh mắt mà thấy cảnh này một bên dần trên mặt lại vẫn không có biến hóa quá lớn t hưởng thụ uống một ngụm lão khỉ đưa tới hầu n h i t i ể u sau đó đúng là híp mắt lại tại trên ghế mây giả vờ ngủ say thấy cảnh này lão khỉ lại liếc mắt nhìn đã nổi lên mặt nước thạch hầu do dự một chút vẫn là không có mở miệm lần này dân lựa chọn truyền thụ cho thạch hầu chính là vua hải tặc ở bên trong lấy được tam sắc hạ kỳ không thể không nói thạch hầu s á c thực thiên phú không gì so sánh nổi thậm chí là dần bây giờ gặp qua người trong thiên phú nhân vật mạnh nhất ngay tại dân truyền thụ tam sắc hạ kỳ sử dụng phương thức về sau thạch hầu vậy mà trực tiếp liền đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cù hạ kỳ nếu như việc này bị vua hải tặc thế giới cường giả biết chỉ sợ đến n g o á c mồm kinh ngạc đi theo giải hạ kỳ sử dụng đến thức tỉnh hạ kỳ chỉ bất quá hoa chỉ chốc lát thời gian đây là vua hải tặc thế giới bất luận kẻ nào đều không thể làm được cho dù là dần tại tận mắt thấy một màn này về sau trong lòng đối thạch hầu cũng không khỏi càng thêm coi trọng mấy phần thế là về sau d ầ n liền sử dụng một đội tại thác nước dưới đáy dùng một đội chế tạo cái này mười mấy r ụ ộ t to lớn có gỗ để dùng cho thạch hầu rèn luyện n ụ c thể dù sao bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện cùng cường đại thể phách thoát không ra quan hệ nếu là không có cường đại thể phách coi như tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng vô pháp đạt đến thực h ạ n với lại mặc kệ tại bất luận cái gì thế giới n ụ c thể cường đại mang tới hiệu quả đều là cực tốt cho nên dân mới muốn ra mượn dùng thác nước lực lượng giú thạch hầu rèn luyện n ụ c thể biện pháp về phần dần sẽ một đột, vậy dĩ nhiên là tại trong hệ thống mua sắm nguyên nhân. sống lại ô bị tổ về sau dân cũng đã tại trong hệ thống giải tỏa một đội quyền mua h ạ tại hao tốn một chút điểm cống hiến về sau dân rất dễ dàng liền được một đội thác nước dưới đáy thạch hầu cứ như vậy lẳng lặng tung bay ở trên mặt nước trên mặt không ngừng làm ra nhẹ răng trận mắt biểu lộ Chương 10, Thức của thạch cao chục công nước lúc thạch chỉ thác nước cho tỉnh. Hạ sổ của hạ、kỳ. Phải biết, vừa rồi thạch hầu thế nhưng đỉnh hướng hầu phận, nhưng trượng công rơi xuống dòng lên. nói này bên gỗ biết, từ Tuy tại sổ vừa kỳ. quả rồi bộ về là lấy leo là mấy d tại những cái tia ngày xưa xem ra không gì hơn cái này dòng nước nện ở trên người trước đó thạch hầu cũng không triệt để minh bạch dần vì sao muốn hắn tại thác nước hạ rèn luyện đ ụ thể nhưng làm cái k i a to lớn phảng phất bị cự thạch đập trúng lực trùng kích nện vào trên người thời điểm thạch hầu mới hiểu được loại phương thức này đến tột cùng khó đến loại tình trạng nào dần yêu cầu chỉ có một cái cái k i a chính là bò lên trên quả gỗ tại quả gỗ đỉnh chóp mượn dùng thác nước bên trong dòng nước lực lượng đến rèn luyện đ ụ thể thạch hầu còn nhớ rõ tại dần đưa ra chuyện này thời điểm mình khi đó là bực nào khinh thị loại phương thức này thậm chí là khoác lắc hoa trương muốn đứng tại trung tâm nhất trên mặt cọc g liền ngay cả tít ngoài rìa cọc gô hắn cũng không có đứng lên trên nghĩ tới đây tám t chín ba thạch hầu cũng có chút bỏ mặt nghĩ đến thạch hầu đột nhiên n g ẩ n g đầu lên nhìn về phía d ầ n chỗ khi thạch hầu nhìn đến lúc này dần vậy mà không chú ý mình nữa vậy mà tại đi ngủ thời điểm thạch hầu trên mặt đột nhiên biến đổi cái này đây là chẳng lẽ hắn nghĩ đến nào đó loại khả năng thạch hầu s ắ c mặt lần nữa khó coi mấy phần nghĩ tới đây thạch hầu không lo được đau đớn trên người cũng không lo được nghỉ ngơi lần nữa hướng phía cọc gô bơi đi phù phù sau đó không lâu theo một tiếng tiếng vang lênh lảnh vang lên thạch hầu lần nữa đã rơi vào trong nước lần này hắn vẫn không có, có thể đứng tại c ọ c gỗ đ ỉ n h chót bất quá mặc dù thạch hầu không thành công nhưng hắn cũng không phải là không có tiến bộ đến ít lần này hắn so với lần trước đã tiến bộ rất lớn đã có thể đ ỉ n h lấy thác nước gáp lực leo đến c ọ c gỗ ở giữa bộ phận、Phúc. thạch hầu chui ra mặt nước phun ra một mụn nước nhìn trước mắt c ọ c gỗ thạch hầu trong mắt có chút quyết tâm lại đến sau đó thạch hầu không lo được trên người mình đau đớn lại một lần nữa hướng phía cọp gỗ bỏ đi sau ba phút phù phù thạch hầu lần nữa đã rơi vào trong nước lần này thạch hầu vẫn không có thành công bỏ lên trên cọc gỗ đỉnh chót bất quá so với trước đó hắn lần nữa đi tới đến thiếu một mét không có chờ quá lâu thạch hầu lần nữa đ ố i cọc gỗ phát khởi trùng kích phù phù phù phù phù phù phù phù. theo thạch hầu lần lượt rơi vào trong nước thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu liền ngay cả s á t trời đều đã trở nên có chút tối sầm lại trên mặt nước thạch hầu cắn răng nghiến lợi nhìn xem cây kia có gỗ trong mắt phát ra không cam lòng thân sắc thời gian dài như vậy hắn không thành công dù là một lần đoạn thời gian này hắn thành tích tốt nhất khoảng cách bỏ lên trên cọc gỗ đỉnh cũng có ít nhất ba mét khoảng cách đừng nhìn cái này ba mét khoảng cách giống như không ngắn nhưng trên thực tế càng là dựa vào thạch hầu trên người nhận lực t r ù n g kích liền sẽ tăng gấp b ộ i thạch hầu mặc dù cố gắng thật lâu nhưng nhưng như cũng không thể chống đỡ được c ố này lực t r ù n g kích bỏ lên trên cọc gỗ đỉnh lúc này cảm thụ thân thể một cái tình huống thạch hầu chỉ cảm thấy thân thể này đã không phải là của mình cái k i a đau tận xương cốt đau đớn cơ hồ trải rộng thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh lần đầu nhìn một chút vẫn tại trợp mắt dần thạch hầu một trái tim dần dần trầm xuống mặc dù cái này thời gian ngắn dần cũng không có mở miệng trách tự trách mình nhưng chính là như thế này thạch hầu trong lòng cũng mới càng ngày càng không c h ắ c nhớ tới trước đó tại dần trước mặt khen dưới cửa biển thạch hầu trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng tàn khốc sau đó thạch hầu kéo lấy mệnh mọi thân thể lần nữa bơi về phía có gỗ t h á c nước lực trùng kích là lớn như vậy p h í a đi thật là l ớ n kỉnh thạch hầu mới kháng trụ dòng nước trùng kích mò tới có gỗ cũng chính là vào lúc này thạch hầu cảm giác trên đầu trên vai trầm xuống lập tức phảng phất như là có hàng ngàn hàng vạn cự thạch từ đỉnh đầu của mình v à xuống loại cảm giác này thạch hầu đã cảm thụ qua rất nhiều lần đây chính là trên thác nước cái kia vật rơi tự do dòng nước mang tới lực trùng kích cảm thụ được càng ngày càng mệt m ỏ i thân thể thạch hầu biết mình không thể tiếp tục kéo dài nữa nghĩ đến thạch hầu liền hai tay gắt gao nắm lại cọc gỗ từng chút từng chút đỉnh lấy dòng nước leo lên trên đi mà lúc này nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn đến lúc này trên mặt cọc gỗ đã hiện đầy lít nha lít nhít với chảo đó là thạch hầu tại lần lượt chống cự dòng nước lực trùng kích đường có ít móng tay n ạ n h xinh xinh móc đi ra tại to lớn dòng nước dưới thạch hầu đã mất đi thị giác cùng tính giác chỉ có thể dựa vào trên tay cảm giác. dưới loại tình t huống này thạch hầu tốc độ rất chậm trọn vẹn năm phút đồng hồ cũng bất quá bỏ lên sáu m độ cao mà lúc này khoảng cách cọc gỗ đỉnh đến thiếu còn có bốn m liên la cái này bốn m lúc này đối với thạch hầu tới nói lại phảng phất là, là trời thạch hầu chỉ cảm thấy trùng kích đến trên người mình lực đạo càng ngày càng mạnh trên người cảm giác đau cũng càng ngày càng mãnh liệt dưới loại tình huống này thạch hầu ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên chìm vào hôn mê dần dần thạch hầu phát hiện mình đã lần nữa tiếp cận cực hạn sắp bắt không được có gỗ mà lúc này thạch hầu rõ ràng có thể cảm nhận được trên bàn tay của chính mình còn có thể sờ đến trước đó leo lên thời điểm móng tay lưu lại với cắt các. nói cách khác mình lần này còn không có đạt tới thành tích tốt nhất giờ khác này cảm thụ được đã nhanh tiếp cận cực hạn thân thể thạch hầu đột nhiên có chút tuyệt vọng đáng chết đáng chết đáng chết giờ khác này thạch hầu trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều hình tượng Từ xuất sinh bắt sinh đột ầ u liền liêm tiếp không nhận. Thằng đến mình nhạy khỉ bị bầy tùy đ vào n đến g bầy khỉ á nhiên t à thành n vương. h hổ trở t ạ hổ kích mình như h vương vậy. công đến, n Đột yếu là ớt i thạch hầu con mắt bắt đầu đỏ lên hôn đản hôn đản đáng chết vẹn vẹn loại trình độ này liền làm khó ta bốn chín ta liền loại trình độ này sao nghĩ đến trước đó tại dần trước mặt khen dưới cửa biển hắn đến lúc đó sẽ thấy thế nào mình liền ngay cả đơn giản nhất đều không thể làm đến sao giờ khắp này thạch hầu đầu góc đột nhiên bắt đầu lăn lộn loạn cả lên con mắt cũng càng ngày càng c ù n ê mễ đáng chết nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy ta như thế nào mới có thể mạnh lên tương lai làm sao đối mặt những cái kia tồn tại giống ngay một khắc này thạch hầu trên thân đột nhiên phát ra một cỗ đặc thù khí thế tại thạch hầu đỉnh đầu trên v ế t đá bậy khỉ cảm nhận được cỗ khí tức này trong n á y mắt cơ hồ tất cả hầu tử đều hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh mà lúc này một mực chợp mắt dần cũng mỉm cười mở mắt quả nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói thiên phú cứ như vậy liền đã thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỹ a chương mười một vần tăng kim tiền không sai lúc này thạch hầu trên người hạ kỳ chính là vua hải tặc trong thế giới vạn người không được một được xưng là vương tư chất người mới có thể thức tỉnh hạ sổ cù hạ kỳ lấy dần ánh mắt tự nhiên không có khả năng nhận lầm mà nhưng vào lúc này chính đang không ngừng leo lên lấy cọc gỗ thạch hầu đang thức tỉnh hạ sổ cù hạ kỳ về sau trên người hắn cũng phát sinh biến hóa thạch hầu chỉ cảm giác mình cái tia nguyên vốn đã kiệt lực đột nhiên vào lúc này lại lần nữa đã tuân ra một cỗ lực lượng tại cỗ lực lượng này sau khi xuất hiện thạch hầu cái tia nguyên bản lung lay sắp đổ đã bị to lớn dòng nước nện đến hơi choáng thân thể cũng lần nữa bắt đầu chuyển động một cm, hai cm. 3cm. t lúc h hầu tốc rất này h ư n g l tại to lớn dòng nước trùng tích vào thạch hầu căn bản không nhìn thấy tình huống chung quanh bất quá lúc này hắn cũng minh bạch mình rốt cục sắp thành công dòng nước vẫn như c ũ không ngừng đánh thẳng vào thạch hầu cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có toàn tâm đau đớn từ các vị trí cơ thể chuyển đến bất quá ngay cả như vậy thạch hầu trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ mặt thống khổ ngược lại t u é t ra miệng lộ ra dữ tợn n h n h trắng hình thành một cái cũng không dễ nhìn tiêu d u n g giống sau một k h ắ c thạch hầu nổi giận gầm lên một tiếng trong n g á y mắt đem thân thể bên trong cái kia vì số không nhiều lực lượng toàn bộ rót tại trên hai tay sau đó thạch hầu hai tay vừa dùng lực toàn bộ thân thể người chống cự to lớn dòng nước nhanh chóng lên cao đông rốt cục thạch hầu hai chân bình ổ n đạp ở trên mặt có gỗ mà lúc này trước đó bị thạch hầu hạ sổ cụ hạ kỳ chân choáng bầy khỉ bên trong cũng có không thiếu hầu tự thanh tịnh lại khi bọn hắn thấy cảnh này về sau lập tức phát ra rung trời giống lên một tiếng chi chi chi chi chi chi trên mặt có gỗ thạch hầu chỉ cảm giác mình chưa từng có hưng phấn như vậy qua dù cho trước đó lên làm hầu vương cái nào một khắc cũng không có để hắn hưng phấn như thế lúc này mặc dù hắn vẫn như cũ thừa nhận to lớn dòng nước lực trúng kích thân thể mỗi phút mỗi giây đều tại đau đớn nhưng đáy lỏng của hắn chỉ có vui vẻ có là một loại không có gì sánh kịp cảm giác thành cựu hắn thành công. giờ khác này thạch hầu ngẩng đầu lên nhìn về phía dần vị trí mặc dù hắn không cách nào trông thấy nhưng thạch hầu có một loại trực giác dần đang nhìn hắn thạch hầu muốn có được thừa nhận để d ầ n thừa nhận mình hắn làm được trên thực tế thạch hầu trực giác rất chuẩn lúc này dần đúng là nhìn xem dòng nước bên trong thạch hầu nhìn xem thạch hầu động tác dần khoe miệng chậm rãi câu lên khẽ gật đầu phản p h ấ t như là tâm linh tương thông ngay tại d ầ n thời điểm gật đầu dòng nước bên trong rõ ràng không cách nào thấy vật thời điểm lại rõ ràng giống như là cảm nhận được dân động tác nhìn không được khoe miệng liền toét ra một đạo rất lớn đường cong nhưng cũng như vào lúc này trong lòng không có loại kia áp lực thời điểm chỉ cảm giác trong đầu của mình không còn sau đó thời điểm trước mắt liền đ e n lại thạch hầu trắng ngẫm lại cũng thế hạ sổ cụ hạ kỳ tác dụng nhưng không có trực tiếp tăng lên có được hạ sổ cụ hạ kỳ chủ nhân lực lượng loại tác dụng này trên thực tế hạ sổ cụ hạ kỳ là một loại tinh thần phụ trợ lực lượng càng nhiều trình độ bên trên là kích thích hạ sổ cụ hạ kỳ chủ nhân để hạ sổ cụ hạ kỳ chủ nhân có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng tại dưới tình huống bình thường một người là rất khó đem lực lượng của mình hoàn toàn phát huy ra dựa theo một người bình thường tới nói có thể phát huy ra hắn nục thể cực hạ n lực lượng năm mươi phần trăm cũng đã là rất khó được nhưng là có được hạ sổ cụ hạ kỳ người thì không ở trong đám này có được hạ sổ cụ hạ kỳ người chẳng những có thể sử dụng khí thế trực tiếp chấn n h i ế t đối phương càng có thể thông qua hạ sổ cụ hạ kỳ không ngừng kích thích ý chí của mình đem mình lực lượng của thân thể phát huy đến tám mươi phần trăm một trăm phần trăm thậm chí một trăm hai mươi phần trăm cũng không phải là không được với lại tuy nói hạ sổ cụ hạ kỳ không có thực chất công kích hiệu quả nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối nếu như hạ sổ cụ hạ kỳ đủ mạnh đem hạ sổ cụ hạ kỳ biến thành thực chất hóa công kích cũng không phải không có khả năng tại vua hải tặc trong thế giới tóc đỏ đ ỉ n h phong thời điểm hạ kỳ liền vừa mới đạt đến này cấp độ nhìn xem thời điểm sắp theo thác nước rơi vào trong nước thời điểm bầy khỉ bên trong phát ra từng tiếng kinh hoàng tiếng kê ư mặc dù thạch hầu trở thành hầu vương không lâu nhưng liền lúc trước hầu vương không để ý tự thân an nguy đối kháng h ầ u vương cứu khỉ con hành vi đã chinh phục những n à y hầu tử cho nên nhìn đến lúc đó gặp nguy hiểm cơ hồ tất cả hầu tử cũng bắt đầu khẩn trương lên mà nhưng vào lúc này dần cũng đứng lên nhìn xem sắp rơi vào trong nước thạch hầu dần chậm rãi đưa tay ra sau đó chỉ gặp d ầ n đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái nguyên bản cái kia không ngừng lao nhanh lấy thác nước biến thẳng tiếp từ không t r u n g ngắn nước theo dòng nước biến mất thời điểm thân ảnh cũng rõ ràng xuất hiện ở trong mắt mọi người nhưng vào lúc này d ầ n lại là dội ngon một điểm thạch hầu thân thể liền quỷ dị phiêu lơ lửng vững vàng bị dần tiếp trong tay d ầ n phất tay đem thạch hầu đưa cho niên trưởng lao khỉ nhàn nhạt mở miệng dẫn hắn đi nghỉ ngơi dưới tốt nhất cho hắn ăn một điểm hầu nhi tiểu vâng đại nhân lao khỉ nhân tính hóa kính cẩn nhận lấy thạch hầu sau đó tại chúng khỉ chen trúc giới thạch ba trăm hai mươi ba khỉ bị một đám bảy khỉ kỷ kỷ cha giơ lên đi trong nháy nguyên bản huyên náo trên thác nước thuận tiện một lần nữa trở nên yên tĩnh lên cái kêu nào hầu tử đúng là một cái cũng không có lưu lại nhưng vào lúc này dân lại hơi hơi ngẩng đầu lên làm sao nhìn lâu như vậy chẳng lẽ liền không ra chào hỏi một tiếng a dân nói lời nói này rất đột ngột nhất là lúc này c h ú n g quanh l à an tĩnh như vậy căn bản vốn không giống như là có bất kỳ người tồn tại thời điểm bá nhưng ngay tại dần tiếng nói vừa ra về sau một đạo bóng trắng hiện lên sau đó dân bên cạnh liền có thêm một cái anh tuân sáng bóng đầu trọc nhìn trước mắt dần kim t i ề n tử trên mặt mặc dù cười bất quá trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng đối với mình nhận nấp công phu kim thiền tử rất có lòng tin coi như dưới tình huống như vậy đối phương lại một câu nói toạc ra mình tồn tại điều này cũng làm cho kim thiền tử đối dần hiếu kỳ đồng thời có chút nhiều một kia kiên kỵ nhất là khi dần trên thân xuất hiện một loại khí thế kinh khủng hướng phía mình đẻ xuống thời điểm đỉnh lấy c ố này áp lực kim thiền tử chậm rãi mở miệng bần tăng kim thiền tử gặp qua thí chủ nói xong kim thiền tử ngẩng đầu lên cũng lần thứ nhất thấy rõ dần cái kia anh tuấn tướng mạo trước đó dần là đưa lưng về phía kim thiền tử mặc dù kim thiền tử pháp lực cường đại nhưng ở không kinh động đến đối phương điều kiện tiên h quyết kim thiền tử cũng không cách nào thấy rõ lương đối với mình người tướng mạo chương mười hai đi qua tương lai bất quá ngay tại kim thiền tử ngẩng đầu thời điểm hắn đột nhiên ngây n g ẩ n cả người nhìn trước mắt t r ư ơ n g này m ấ y vị mặt anh tuấn kim thiền tử chẳng biết tại sao vậy mà sinh ra một loại cảm giác quen thuộc loại cảm giác này cái này rất nhanh kim thiền tử ánh mắt liền rơi vào dần khoe miệng cái kia bôi m ỉ m cười bên trên cũng chính là lúc này kim thiền tử phát hiện mình đối dần cái kia không hiểu cảm giác quen thuộc đầu n g u n cái này mịm cười không đúng là mình thường xuyên dùng cái kia a không khỏi kim thiền tử trong lòng đúng là đối dần dâng lên một loại cảm giác thân thiết mà một bên khác lúc đầu d ầ n nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình chính là một tên hòa thượng thời điểm trong lòng b ả n sự sinh ra một chút cảnh giác dù sao cái thế giới này hòa thượng nhưng không hề giống dần thế giới kia hòa thượng ở cái thế giới này hòa thượng thế nhưng là một cái chuyên môn tổ chức nhất là thân có lực lượng cường đại hòa thượng thầy thiên đại lôi âm t ử tại kim thiền tử xuất hiện trong nháy mắt dấn liền suy đoán có phải hay không tây thiên vị kia đã chú ý tới thạch hầu lại hoặc là nói chú ý tới mình dù sao d ầ n mới vào cái thế giới này với cái thế giới này lực lượng đẳng cấp cũng chưa làm rõ ràng tuy nói chưa chắc dần liền sợ tây thiên đ á m kia hòa thượng nhưng nếu là lúc này liền phát sinh xung đột đây cũng là dần không nguyện ý nhìn thấy cũng là bởi vì đây tại kim thiền tử ngay từ đầu xuất hiện thời điểm d ầ n trong lòng đánh lên mười hai phần tinh thần thậm chí cân nhắc có phải hay không muốn đem hòa thượng này lưu lại nhưng đang ở trước mắt hòa thượng nói ra câu kia b ẩ n tăng kim thiền tử thời điểm d ầ n liền biết người này chính là ngày sau cái kia đường tăng không khỏi dần trong lòng cũng đối kim thiền tử xuất hiện một loại không hiệu cảm giác thân thiết loại này cảm giác thân thiết là thuộc về đối nhìn thấy một đời t r ư ớ c cố nhân cảm giác thân thiết càng là loại huyết mạch k i a bên trên cảm giác thân thiết c ũ n g là con cháu viêm hoàng cảm giác thân thiết loại này cảm giác thân thiết cho dù là trước đó thạch hầu đều không có cho dần loại cảm giác này nghĩ đến dần chậm rãi thu hồi trên thân cái kia cố khí thế kinh người nhưng là cũng không cần cho rằng dần thu hồi khí thế chính là không có ý định động thủ hoàn toàn tương phản nếu là kim thiền tử có bất kỳ di động dần sẽ hoặc không do dự xuất thủ mà một bên khác cảm nhận được dần thu hồi trên người cái kia cố kinh người khí thế kim thiền tử trên mặt cái tia bôi tiêu dung cũng nồng nặc mấy phần có chút làm một cái lễ kim thiền tử lên tiếng lần nữa q u á i thai thí chủ thực lực phi phạm như thế nào hòa thượng ta chưa từng nghe nói qua ngươi xin hỏi thí chủ tục danh dần dần không mặn không nhạt mở miệng nhìn thấy dần cái này tương đối lãnh đạo dáng vẻ kim thiền tử cũng không giận ngược lại cười hì hì tiếp tục đánh giá dần bất quá rất nhanh kim thiền tử ánh mắt liền lần nữa lại phát sinh biến hóa chỉ một lát sau kim thiền tử cái kia ánh mắt dọ xét bên trong liền nhiều một tia kinh ngạc sau đó cái này bôi kinh ngạc biến thành kinh ngạc biến thành chấm kinh sau đó kim thiền tử ánh mắt trở nên nóng bỏng lên phản phất như là sắc bên trong quỷ đói thấy được tuyệt thế mỹ nữ tại loại ánh mắt này dưới dù cho dần cũng có chút không được tự nhiên có chút như n h ữ mày mà một màn này cũng bị kim thiền tử cảm nhận được khu khu kim thiền tử ho khan một tiếng che giấu bối rối của mình sau đó mở miệng thật là quái quá thay thí chủ ngược lại là thú vị cực kỳ tuy nói ta kim thiền tử tu v i không rất cao cường ta người vô số nhưng ta cái này xem người chi thuật nhưng cũng tính đem ra được nguyên bản ta coi là trên thế giới này đã chưa có ta xem không hiểu đồ vật ngược lại là không nghĩ tới thế gian này thật có bực này tồn tại nói xong kim thiền tử trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc thí chủ ta nhìn không thấu được ngươi cho dù là cái kia tây thiên vị t i ê u ta cũng có thể nhìn ra mấy phần nhưng thí chủ trên thân ta nhìn không thấy bất kỳ vật gì kim thiền tử sắc mặt nghiêm túc thí chủ ta vậy mà không nhìn thấy ngươi quá khứ cùng tương lai ngươi nói cái này có không có thú nghe nói như thế dấn hơi nhóc mắt mở miệng cái này lại như thế nào dấn lời này vừa nói ra kim thiền tử trên mặt đầu tiên là s ư ơ sở sau đó kim thiền tử phảng phất là bị kích thích lập tức hủ ở tay một chân thí chủ ngươi nói gì vậy cái này đột nhiên kim thiền tử đã ngừng lại miệng trên mặt hơi s ữ n g sở phảng phất là nghĩ đến cái gì sau đó kim thiền tử nhìn c h ầ m c h ầ m dần một chút trong mắt lần nữa lộ ra thiện ý nhìn thấy kim thiền tử cái ánh mắt này dần hơi n h í u lên lông mày trong lòng có chút không thể nào hiểu được d ầ n có thể cảm nhận được mặc dù trước đó kim thiền tử đối với mình ôm lấy thiện ý nhưng từ đầu đến cuối cũng ẩ n ẩ n có một tia đề phòng bất quá ngay tại vừa rồi một khắc này dần cảm nhận được kim thiền tử trong lòng cái tia tơ đề phòng đột nhiên biến mất đương nhiên dân có thể cảm nhận được đây hết thạy cũng là bởi vì kim thiền tử triệt để đối dần bông xuống phòng bị để dần có thể triệt để điều tra mình duyên cớ đến dần cảnh giới này đã có thể xuyên tấu h qua hiện tượng nhìn bản chất có thể rất đơn giản thấy rõ kẻ yếu ý nghĩ với lại liền xem như cường giả nếu như đối phương không có tận lực che lấp mà là muốn kim thiền tử dạng này tùy ý dần điều tra lời nói cảm thụ kim thiền tử nội tâm đối tâm tình của mình đơn giản lại cực kỳ đơn giản nhìn xem dần trên mặt hơi nghi hoặc một chút biểu lộ kim thiền tử khẽ cười cười sau đó hắn chậm rãi mở miệng thí chủ ngươi hẳn là cũng không phải là giới này bên trong người a kim thiền tử câu nói này thanh em không lớn nhưng lại còn dường như sấm xét tại dần trong lòng nổ vang xuyên qua ba cái thế giới dần còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy không khỏi cho dù là dần trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ k h á c lạ mà nhìn thấy dần trên mặt cái này tơ dị sắc kim thiền tử thì là h í p mắt lại lộ ra cái kia thuộc về hòa thượng mặt m ũ i hiền lành ý cười mà nhìn thấy kim thiền tử trên mặt b i ể u lộ dần cũng hơi s ư n g sờ sau đó dần cũng phản ứng lại người l ừ a ta lúc này lò tốt ly triệu trời ngự a khi không tốt lắm trên mặt tuy là vẫn như cũ treo tiểu dung nhưng lúc này dần trước người kim t i ề n tử cảm nhận được cái nụ cười này thời điểm trên thân vẫn không khỏi đến đột nhiên xuất hiện thấy lạnh cả người cái kia thí chủ chớ giận thí chủ chớ giận nhìn xem dần vẫn không có mở miệng kim thiền tử lúng túng cười cười cắn răng mở miệng như vậy đi thí chủ chắc hẳn ngươi rất nghĩ đến giải một ít gì đó không bằng tiểu tăng cho ngài giải thích nghi hoặc như thế nào tại s a o khi nói xong lời này kim thiền tử đột nhiên thở dài một hơi hắn cảm giác trên người mình cái kia cô áp lực biến mất đi theo ta nhìn xem bay người chậm rãi rời đi dần kim thiền tử nhẹ gật đầu chậm rãi đi theo không bao lâu hai người liền xuyên qua thác nước đi tới thủy liêm động bên trong khi kim thiền tử nhìn thấy thủy liêm động cho dù là hắn cũng không nhịn được tán thưởng lên tiếng t h ủ y liêm động đúng là một cái tiên gia bảo đ ị a n chương mười ba nghe tin bất ngờ lúc này chúng khỉ cơ hồ toàn đều vây quanh ở t h ủ y liêm động bên trong cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố thạch hầu tại mọi người chiếu cố dưới thạch hầu đã tỉnh lại lúc này nhìn thấy dần mang theo một tên hòa thượng tiền đến thạch hầu n ì dạ thân thể đau đớn đi tới trước người hai người sư phó một bên nhìn xem đang tại đối dần hành lễ thạch hầu kim thiền tử trên mặt mặc dù cười nhưng này có chút co giật khoe miệng lại nói cho đám người nội tâm của hắn cũng không phải là bình tĩnh như vậy đối với thạch hầu tồn tại vốn là mật thiết chú ý kim thiền tử như thế nào sẽ không hiểu rõ mặc dù kim thiền tử trước đó chưa từng gặp qua thạch hầu nhưng thạch hầu khí tức trên thân là như thế xuất chúng một chút liền có thể nhận ra mà một bên khác cảm nhận được kim thiền tử cái kia hơi có chút nóng bỏng ánh mắt thạch hầu cũng ngẩng đầu lên nhìn kim thiền tử một chút trên mặt hơi nghi hoặc một chút sau đó thạch hầu mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía dần không cần để ý người này tương lai có lẽ sẽ trở thành sư phụ của ngươi hiện tại chúng ta có việc cần chuẩn bị cho ta một một chỗ yên tĩnh nghe được dần thạch hầu sửng sốt một chút lần nữa nh thạch hầu lúc này nghe được dần lời nói sau rất là nghi hoặc bất quá hắn biết lúc này không phải lúc liền mở miệng sư phó chờ một lát xin mời đi theo ta nói xong thạch hầu liền tại dần bên người dẫn đường ba trăm năm mươi mang theo hai người hướng hang đá chỗ sâu đ ư ớ đi thủy liêm động cũng không so dần ở kiếp trước kịch truyền hình bên trong đoán như thế trên thực tế thủy liêm động cực kỳ rộng lớn lại cực sâu trong động trên vách hảm nạm vô số bảo châu dù cho không có ánh nắng chiếu xạ trong động cũng giống như ban này g trong động cũng không hoang vu cơ hồ khắp nơi cũng có thể trông thấy một chút kỳ dị hoa cỏ mặc dù dần cũng không biết những n à y hoa cỏ danh tự nhưng từ một bên kim thiền tử cái kia liên tiếp ghé mắt trong ánh mắt đã minh bạch những n à y hoa cỏ chỉ sợ cũng là kỳ t r â n không phải cũng vô pháp để thân là như lai đệ tử kim thiền tử làm ra biểu hiện như vậy không bao lâu hai người liền tại thạch hầu dẫn đầu dưới đi tới thủy liêm động chỗ sâu mà nơi đây vừa vặn có yên tĩnh thất lại có mấy cái hiện ra quang mang không biết tên tài năng băng ghê đ á cùng cái bản mang hai người đến sau này thạch hầu liền lui xuống bất quá một lát sau thạch hầu lại đi đến đến thời điểm thạch hầu trên tay còn nhiều thêm hai cái cây rửa đem cây rửa sắc đặt ở trên bàn thạch hầu liền lần nữa lui ra ngoài nhìn xem trên bàn cây rửa sắc bên trong cái kia màu hổ p h é c chất lỏng kim thiền tử trên mặt đột nhiên tới hào hứng đúng là trực tiếp cầm lên cây rửa sắc liền đem bên trong chất lỏng đổ vào trong miệng ân rượu ngon nhìn xem kim thiền tử trên mặt hưởng thụ thần sắc dần có chút nhú mày theo ta được biết hòa thượng không phải không thể uống rượu a nghe được dần kim thiền tử cười cười mở miệng như lời ngươi nói hòa thượng là cái kia tu như lai chi pháp hòa thượng ta khác biệt nói xong kim thiền tử trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút dần xem không hiệu đồ v mặc dù không biết kim thiền tử nói tới phật pháp có cái gì khác biệt nhưng dần cũng không có hỏi lại lúc này dần càng hiếu kỳ một chuyện khác ngươi vừa rồi cũng không có nhìn ra ta không phải giới này bên trong người kim thiền tử cười cười là cũng có thể nói không phải giải thích thế nào tiểu tăng có thể nhìn ra vài thứ nhưng không dám xác định như thế nào nhìn nhân quả nói xong kim thiền tử sắc mặt trở nên nghiêm túc thí chủ ngươi chưa tu luyện qua bậc này p h á p m ô n không hiểu rõ cũng là tự nhiên ta mặc dù pháp lực cũng không quá mạnh nhưng sở tu chi pháp am hiểu xem người xem vật trong mắt ta trên thế giới này một chút đều là có nhân quả người bình thường trên thân cũng có được vô số bao phủ nhân quả kim thiền tử khoa tài d ư ớ i ngươi có thể đem hắn xem như một cái dây t h ư n g đồ vật chỉ bất quá cái này dây thường người bình thường không nhìn thấy theo ý ta đến thí chủ một khác này ta lại phát hiện thí chủ trên thân cũng không có loại vật này kim thiền tử trong mắt trở nên ngưng trọng lên chúng ta đều là là sinh hoạt ở cái thế giới này mặc kệ là viễn cổ chi thần hay là bây giờ đại năng phàm là xuất sinh ở cái thế giới này trên thân liền không thiếu được b ỡ bơ ép g i lây dính nhân quả trên thực tế cái này cùng thiên đạo âm dương kèn có quan hệ mặc kệ là người hoặc là tiền lại hoặc là những vật khác nhưng phẳng là cái thế giới này liền nhận cái thế giới này quy tắc trói buộc trên thực tế đây cũng chính là nhân quả nguyên hình đương nhiên cũng là những vật này chúng ta những này sẽ quan sát pháp môn liền có thể thông qua những này suy đoán ra một ít gì đó mặc dù bây giờ thiên đạo âm dương kẹn không được đầy đủ bất quá chỉ cần ngươi ở cái thế giới này làm qua một ít sự tình trên thân tự nhiên sẽ xuất hiện những vật kia thông qua những vật này đại khái đó có thể thấy được một chút người này đi qua hoặc là tương lai khả năng lại hoặc là phát sinh qua sự tình trên thực tế bây giờ rất nhiều người tại cường đại sau làm chuyện làm thứ nhất liền là chặt đứt những vật này bởi vì những vật này sẽ trói buộc bọn hắn nghe nói không đạt được bọn hắn cái gọi là đại giải thoát đại viên mãn thế là liền có p h ậ t r a xuất thế hòa thượng liệu mạng chặt đứt nhân quả m u ố nếu n không thu quy tắc trói buộc không rơi vào luân hồi bất quá đây chẳng qua là lừa mình dối người thôi nói xong kim thiền tử trên mặt lộ ra một vòng n h i ệ m ai mặc kệ là cái kia danh sưng đã được đại giải thoát ta sư tôn cũng tốt vẫn là cái kia chém tam thi thành thánh nhân đại năng cũng tốt mặc kệ bọn hắn làm thế nào cái này phát tắc trong thiên địa liền là phát tắc không có người có thể nhảy ra ngoài cho dù là bọn hắn lại cố gắng thế nào trên thân vẫn như cũ có chém không đứt đồ vật. mà chỉ cần có những vật này bọn hắn liền không cách nào đào thoát thiên địa pháp tắt c h ó i buộc vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được chân chính trường sinh nói xong kim thiền tử nhìn về phía dần ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy nhân quả không nhìn thấy những vật kia cho nên ta nghĩ có lẽ chỉ có một cái khả năng ngươi có lẽ không phải giới này bên trong người lại còn đặt chân giới này không lâu đương nhiên ta cũng vô pháp hoàn toàn khẳng định cũng có khả năng ngươi người mang ta không cách nào nhìn thấu bảo vật ảnh hưởng tới quan sát của ta chi pháp nghe được kim thiền tử giải đáp dân lông mày thật sâu nhữ lại đối với kim thiền tử nói tới những vật này dần trong lòng có chút nghi hoặc cũng kết ra mặc dù một đời trước nhìn thấy truyền hình điện ảnh bên trên những cái kia đại năng có thể bấm ngón tay tính ra rất nhiều thứ nhưng dần một mực không rõ đến cùng là tính thế nào nhưng lúc này nghe được kim thiên tử dần minh bạch bất quá tại minh bạch về sau dần trong lòng cũng có một chút so đo mặc dù dần không quá có thể xác định trên người mình phát sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là nghĩ đến nếu như về sau trên người mình xuất hiện những thứ đó nếu là tùy ý liền có thể bị người tính ra đến không người nào nguyện ý bại lộ mình hết thảy nhất là dần hệ thống tồn tại hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết đối với hệ thống thân là chủ ký sinh dần rất rõ ràng hệ thống đến tột u cùng có thể mang đến cỡ nào tiện h lợi nếu như hệ thống bộc lộ ra đi sợ rằng sẽ sẽ dẫn tới toàn thế giới tranh đoạt đến lúc đó e là cho dù là thánh nhân cũng ngồi không yên chương mười bốn một người vào chỗ một giới nhìn xem dần có chút nhữ lên lông mày kim thiền tử đại khái cũng có thể nhìn ra vài thứ trải qua lúc này dần trải qua sự tình kim thiền tử tự nhiên minh bạch dần khả năng đang lo lắng cái gì nghĩ đến kim thiền tử liền mở miệng thi chủ không cần quá để ý mặc dù ta không biết trên người, người đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không tính ra trên người xảy ra chuyện gì nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi nói xong kim thiền tử lộ ra một cái sán lạn tiếu dung mặc dù bần tăng xem người chi pháp có lẽ tại giới này không phải thứ nhất nhưng trên thế giới này ở chỗ này tháng qua ta cũng dẹt không cao hơn năm ngón tay chi thuật nói cách khác ngươi cũng không cần quá lo lắng người khác có thể nhìn ra lai lịch của ngươi hoặc là tính ra ngươi hết thảy nói xong kim thiền tử ánh mắt lộ ra biểu tình hâm mộ nhìn xem kim thiền tử d ỗ i ra năm ngón tay d ầ n khẽ gật đầu bất quá trong lòng cũng, cũng không hề hoàn toàn bông ra một mặt là dần cũng không thể hoàn toàn xác định kim thiền tử một phương diện khác tựa như là kim thiền nói như vậy ai cũng không dám cam đoan có không ai có thể nhìn ra dần hư thực đến lúc đó nếu như hệ thống bại lộ quá sớm nhưng ngay lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở lại đột ngột tại dần trong đầu vang lên keng chủ ký sinh không cần phải lo lắng giới này không người nào có thể nhìn ra ta tồn tại chỉ cần ngươi không nói không ai có thể phát giác được ta nghe được đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở dần có chút n h u mày trước kia hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên đều là bởi vì nhiệm vụ xuất hiện không nghĩ tới hôm nay hệ thống vậy mà càng ngày càng trí năng hóa xem ra đây cũng là lần này hệ thống tiến hóa sau kết quả nghe được thanh âm này dần cũng triệt để yên tâm đối với hệ thống dân vẫn là rất tín nhiệm sau đó có kim thiền tử giải đáp dân lại hỏi sự t ì n h khác trong n g a y mắt nửa ngày liền đi qua trong đoạn thời gian này dân tử kim thiền tử miệng bên trong biết được rất nhiều thứ những vật này bao quát cái thế giới này lực lượng đẳng cấp phân chia cái thế giới này thế lực phân bố tình huống các loại các thứ ở cái thế giới này hệ thống sức mạnh cũng không chỉ có một cái hệ thống trong đó yêu tu thần tiên cùng phương tây hòa thượng phương thức tu luyện đều có chỗ khác biệt cũng là bởi vì đây bọn hắn lực lượng đẳng cấp cách gọi cũng có chỗ khác biệt bất quá mặc dù cách gọi khác biệt nhưng trên đại thể vẫn là phân g i a đẳng cấp mấy cái hệ thống toàn bộ đều có thể chia làm cấp chín đương nhiên thông qua kim thiền tử giải thích dân cũng minh bạch cái gọi là cấp chín cũng không phải là liền là cực hạn tại cái này cấp chín bên trong thánh nhân là nhất cao hơn một cấp bên trong đỉnh cấp cấp độ bất quá nghe nói trên đó còn có mặt khác cấp độ đến ít năm đó bản cổ liền xa mạnh hơn xa thứ chín cấp cấp độ này dân còn h i ể u được bây giờ kim thiền tử chính là đạt đến tầng thứ bảy lần đỉnh chỉ là cấp độ này đã thẻ kim thiền tử thời gian rất lâu có thể nói kim thiền tử mang tới những tin tức này đối dần tới nói rất hữu dụng cũng có thể để dần rất tốt ước định ra các phe thực lực đối về sau dần hành trình đều rất hữu dụng với lại tại ở trong đó kim thiền tử còn nói một chút chính mình sự tỉnh lần này kim thiền tử là vì thạch hầu mà đến đương nhiên ở trong đó cũng có một chút dần nguyên nhân theo kim thiền tử nói trước đây không lâu hắn cảm nhận được không tồn tại tồn tại cũng chính là dần với lại điểm này hẳn là cũng bị mặt khác một số người đã nhận ra đây đối với dần tới nói cũng không phải là một tin tức tốt tại kim thiền tử nói xong những n à y về sau dấn liên bắt đầu nhắm mắt rơi vào trầm tư dù sao dân cần phải làm là chinh phục cái thế giới này có quá nhiều đồ vật cần muốn cân nhắc mà tại dần đối diện kim thiền tử thì làm mỉm cười từng lấy cây rửa sắc bên trong hầu nhi tiểu trên mặt lộ ra hưởng thụ thân sắc không bao lâu dân mở mắt nhìn về phía kim thiền tử khi kim thiền tử cảm nhận được dần ánh mắt lúc trên mặt lộ ra một vòng cười khổ Thuất ta!、Khi、thật ta đối lực lượng của cũng rất tò Khi không phải linh nội hàm, như của đối ngươi nội vậy vậy, được lực lượng lực lượng cũng cũng có ràng dụng rõ mò, mà sử ta cũng không muốn hủy nơi này nghe được kim thiền tử dần nhẹ gật đầu nhàn nhạt mở miệng ngươi đi theo ta nói xong dần chỉ tay một cái trước người lập tức liền xuất hiện một cái lô đen thật lớn từ trong lô đen ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong là một cái tinh cầu khổng lồ nhìn thấy dần chiêu này kim thiền tử đột nhiên lên tiếng kinh hô ngươi đã dựng dục ra tiểu thế giới giờ khác này kim thiền tử đã không phải là kinh ngạc mà là c h ầ n kinh phải biết ở cái thế giới này có thể dựng dục ra tiểu thế giới đại biểu thế n h ư là bất quá sau một khắc kim thiền tử lại nhăn nhăn lông mày không thích hợp cái này cùng tiểu thế giới có chỗ khác biệt có ý tứ có ý tứ ta đối với ngươi càng ngày càng h i ể u kỳ nói xong kim thiền tử liền đi theo dần tiến nhập trong lỗ đen rất nhanh hai người liền xuất hiện ở một thế giới khác bên trong khi kim thiền tử đặt chân dưới chân mảnh đất này thời điểm thân thể đột nhiên dừng lại trên mặt xuất hiện một vòng kinh ngạc biểu lộ trọng lực nơi này trọng lực thụ ngươi không chế nghe được kim thiền tử d ầ n nhẹ gật đầu trên thực tế đây cũng là dần tại hồ cả thế giới lấy được lớn nhất mấy cái một trong chốt ố t đang hấp thu ở xổ xủ kỷ cạ gụ dạ linh hồn về sau cửa hàng tự nhiên là xuất hiện ở xổ xủ kỷ cạ gụ dạ năng lực tại ở trong đó dân biết thấy nàng ô sổ sủ k ỳ cạ gù dạ có được thế giới năng lực này mặc dù nhưng năng lực này giá cả không ít nhưng d ầ n vẫn là cắn răng ra mua thế là cũng liền có trước mắt một màn này với lại đi qua hệ thống cải tiến về sau d ầ n lấy được kỹ năng này cũng hoàn toàn không phải ô sổ sủ k ỳ cạ gù dạ có thể so sánh tại ô sổ sủ k ỳ cạ gù dạ trong tay nàng chỉ có thể điều động đơn giản một chút lực lượng cũng không có cách nào triệt để khống chế cái thế giới này mà d ầ n khác biệt trên tay d ầ n hắn hoàn toàn có thể khống chế cái thế giới này hết thảy nói cách khác trong cái thế giới này chiến đấu dân địch nhân đem đối mặt không chỉ là dần một người mà là đối mặt một toàn bộ thế giới Có thể nói, thể khi lần ấ y được này dân cùng kim thiền tử giao chiến mục đích tự nhiên là hiểu rõ cái thế giới này sức chiến đấu tình huống hiểu rõ về sau dần cũng tốt lấy tay an bài chuyện kế tiếp nhìn cách đó không xa kim thiền tử dần đưa tay có chút một điểm sau đó kim thiền tử liền cảm giác mình trên thân chậm nhẹ cái k i a cô áp lực đã hoàn toàn biến mất lần này dân vì hoàn toàn giải cái thế giới này lực lượng cũng là bởi vì đây dần cũng không muốn kim thiền tử chỉ đơn giản như vậy l i n bại cảm nhận được áp lực biến mất kim thiền tử mỉm cười ngẩm đầu lần nữa nhìn về phía dần đã như vậy bần tăng đắc tội chương mười lăm tỷ thí sáu trượng kim thân nói xong kim thiền tử trên thân đột nhiên nổi lên sáng trói kim quang trong lúc nhất thời toàn bộ trọng lực không gian đều tại đạo tia sáng này hạ sáng lên mấy phần mà theo cố này kim quang xuất hiện một loại khí tức quỷ dị cũng từ trên người kim thiền tử tán phát ra cố khí tức này cảm giác là quỷ dị như vậy mặc dù cường đại nhưng trong đó lại cũng không ẩn chứa s á t khí hoàn toàn tương phản dần ngược lại từ đạo này khí tức bên trong cảm nhận được một cố nồng đậm hiền lành từ bi chi ý tại cố này tràn đầy khí tức bình hòa dưới dân thình lình phát phát hiện mình chiến ý vậy mà đều biến mất mấy phần cái này khiến dần trong lòng run lên đ ố i phật môn đề phòng cũng càng thêm cường đại mấy phần phải biết lấy bây giờ thần hồn của dân cường đại thêm bên trên có t ự lụ tổng thần y bảo hộ d ầ n đối tinh thần loại lực lượng cơ hồ đã nhanh muốn đạt tới miễn dịch hiệu quả mà như vậy dạng dần cũng bị kim thiền tử trên thân cái này ba sáu số không có khí tức ảnh hưởng đến cái này muốn đổi một người bình thường còn không túi đầu liền bái mà cố khí tức này vẫn chỉ là kim thiền tử tu vi như vậy làm dùng đến phải biết phật môn so kim thiền tử phải cường đại nhưng cũng không phải là một hai cái ngay tại dần tự hỏi những chuyện này thời điểm theo đạo kim quan g kia càng ngày càng sáng trói kim thiền tử thân ảnh cũng dần dần bị lớn rất nhanh kim thiền tử thân thể liền cất cao đến trượng sáu đại nhỏ lúc này chỉ gặp kim thiền tử toàn thân đã toàn bộ biến thành kim sắc liền phản phất vốn là hoàng kim đức thành tại kim thiền tử sau đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng ngày mai huế tượng phối hợp kim thiền tử trên mặt cái kia phản phất thương hại chúng sinh biểu lộ h i ệ n nhiên liền là chuyện thần thoại xưa bên trong miêu tả tây thiên phật đà nhìn trước mắt dần cũng không có thu được mình cỗ khí tức kia ảnh hưởng quá lớn kim thiền tử mặc dù trên mặt vẫn như cũ mặt m Thí chủ tốt tăng tội. chủ định như lực. Đã đắc bẩn tăng tội. Nói xong, vậy, kim,、so、kim, kim, kim, kim, kim, kim thiền tử không n tay có chút gì do dự một chỉ hướng thẳng đến dần điểm đi qua kim cương phục m à chỉ ngay tại kim thiền tử mở miệng trong nháy mắt kim thiền tử sau lưng lập tức nổi lên một đạo hơn trăm mét cao tướng mạo cùng kim thiền tử cơ hồ giống nhau như lúc to lớn hư ảnh hư ảnh động tắc cùng kim thiền cũng là một chỉ hướng phía d ầ n nghiền ép đi qua chỉ bất quá đạo hư ảnh này so kim thiền tử lớn vẹn vẹn một ngón tay liền so dần toàn bộ thân thể còn lớn hơn cái này một c h ớ t mắt kim thiền tử tay phải phảng phất như là vượt qua không gian trong nháy mắt liền đi tới dần trước người kim thiền tử sau lưng cái bóng mở kia cũng là như thế mà lúc này kim thiền tử bước chân lại một điểm không có di động rõ ràng cách như vậy khoảng cách xa theo đạo lý tới nói ngón tay căn bản không nên công kích đến dần m ớ i đúng nhưng hết lần này tới lần khác lúc này kim t i ề n tử công kích liền là đi tới dần trước người một màn này là quỷ dị như vậy nếu là lúc này có người biết ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì lúc này kim tiền tử vậy mà duy nhất một lần sử dụng ra hai loại pháp thuật thần thông trong nháy mắt kia phản phất cải biến không gian pháp tác xuất hiện tại dần trước người thủ đoạn chính là nổi tiếng thần thông chỉ xích thiên nhai duy nhất một lần sử dụng hai loại pháp thuật thần thông đồng thời sử dụng đến như thế m ư ợ mà đây cũng không phải là thất giai cường giả có thể làm dùng ra tới thậm chí cho dù là đỉnh cấp thất giai cường giả cũng gần như không có khả năng làm đến đừng nói thất giai liền ngay cả bát giai cường giả nghĩ đến làm đến bước này cũng rất khó vẹn vẹn thi pháp phương diện kỹ xảo kim thiền tử đã vượt rất xa bản thân hắn chỗ cấp độ này mà một bên khác nhìn thấy kim thiền tử công kích nhanh chóng như vậy dần cũng hơi có chút kinh ngạc ánh mắt lộ ra thưởng thức thân s á c lúc trước dần gặp phải cường giả bên trong không có một cái nào có thể so với được lúc này kim thiền tử tốc độ xuất thủ liền ngay cả ồn sột sủ kỳ c ả c gụ giả cũng so ra kém bất quá cũng may dần tốc độ cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp mặc dù kim thiền tử tốc độ rất nhanh nhưng dần cũng vẫn như cũ có thể đuổi theo đây là tại không có sử dụng mảnh thế giới này lực lượng điều kiện tiên quyết ngay tại kim thiền tử công kích xuất hiện tại dần trước người thời điểm dần、đậu. cũng không thấy dần sử dụng gì nệ gẳng cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực đặc thù mà là cứ như vậy thẳng vào một quyền đánh phía kim thiền tử một chị này gian g g i á c ngay tại dần nắm đấm cùng kim thiền tử ngón tay còn có kim thiền tử sau lưng cái bóng mở kia to lớn ánh sáng chỉ đụng nhau thời điểm một đạo cự đại giòn vang đột nhiên tràn lan lên cái này một cả vùng không gian sau đó trong chốc lát bầu trời vậy mà phảng phất mặt kính vỡ vụn xuất hiện khe nước to lớn ầm ầm rốt cục hai có lực lượng triệt để bạo phát ra trong lúc nhất thời dần cùng kim t i ề n tử trước người không gian trong nháy mắt vỡ vụn ra vô số không gian loạn lưu chạy xiết mà ra đối mặt cái kia phản g p h ấ t thiên thai không gian loạn lưu d ầ n cùng kim thiền tử cũng không có làm loạn riêng phần mình lui về phía sau mấy bước ngay tại hai người lui ra phía sau về sau hai người tình huống cũng rõ ràng hiện lên đi ra chỉ gặp lúc này d ầ n cùng trước đó vẫn không có cái gì quá lớn cải biến thậm chí liền y phục đều vẫn như c ũ là như thế vơ ư n vước chỉ là nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện dần nắm nắm tay phải bên trên thình lình xuất hiện một cái điểm trắng mà một bên khác kim thiền tử tình huống lúc này thì so dần không xong không thiếu lúc này kim thiền tử sau lưng cái bóng mở kia vẫn như c ũ vơ nát hơn phân nửa toàn bộ tay phải đã hoàn toàn biến mất hư ảnh bên trên cái kia hào quang sáng chói cũng ảm đạm đến c ự c hạn đơn giản giống như là thổi một hơi liền sẽ tiêu tán mà lúc này kim thiền tử bạn trên mặt người mặc dù vẫn như c ũ mỉm cười nhưng hắn lúc này ẩn tại trong tay háo tay phải rõ ràng chính tại run không ngừng lấy trên thực tế lúc này kim thiền tử trong lòng đã nhấc lên kinh tiên sóng biển vừa rồi một cách kia kim thiền tử không sai biệt lắm đã dùng tới bảy thành lực lượng mặc dù kim thiền tử trước đó liền đã biết dần lực lượng có lẽ rất khủng bố nhưng kim thiền tử hoàn toàn không nghĩ tới năm năm dần đã kinh khủng đến loại tình trạng này vẹn vẹn chỉ là một quyền liền triệt để đánh nát mình cái này cần ý một k í c h d ầ n thế nhưng là không có sử dụng những lực lượng khác phải biết một người cường đại không chỉ có riêng chỉ có lực lượng cơ thể còn có chiêu thức thần thông kim thiền tử rất rõ ràng một môn tốt pháp thuật cùng thần thông đối lực lượng phát huy có tác dụng cực kỳ trọng yếu thậm chí một chút pháp môn có thể đủ số lần mấy chục lần gia tăng người thi pháp lực lượng nếu như vừa rồi một kích k i a hắn sử dụng nghĩ tới chỗ này kim thiền tử khỏe miệng liền có quắc một cái chỉ là kim thiền tử không biết là cho dù là vừa rồi một quyền này dần cũng không có hoàn toàn đem lực lượng của mình phát huy ra Mà nhưng vào lúc này kim thiền tử phảng phất cảm nhận được cái gì ngẩng đầu lên chương mười sáu tự sáng tạo chi pháp khi kim thiền tử nhìn thấy dần cái kia lần nữa nhìn về phía mình ánh mắt lúc kim thiền tử trên mặt không khỏi lộ ra c ờ i khổ thí chủ b ầ n tăng thật không phải đối thủ của ngươi nghe được kim thiền tử dần cũng không trả lời ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại trên người kim thiền tử thấy cảnh này kim thiền tử khuôn mặt s o n g toàn biến thành mức đắng hoàn toàn không có trước đó bộ kia đắc đạo cao tăng giám vẻ thí chủ ngươi hả tất phải như vậy đâu thôi thôi chắc hẳn nếu là ta không xuất ra bản lĩnh cuối cùng thí chủ ngươi là sẽ không để ta rời đi nhìn thấy dần khẽ gật đầu kim thiền tử bất đắc dĩ cười cười thôi thôi đã thí chủ khăng khăng muốn như vậy cái kia bần tăng đành phải phụng đổi tới cùng nói xong kim thiền tử trên mặt trở nên nghiêm túc thí chủ đón lấy đem chiêu này ra chính là bần tăng thủ đoạn mạnh nhất bất quá bất quá ta phải nhắc nhở thí chủ ngươi một điểm một chiêu này hòa thượng là bần tăng tự sáng tạo chi pháp cũng không phải là cái kia tây thiên chi pháp với lại một chiêu này bần tăng trước mắt còn chưa hoàn toàn n ộ ra ta cũng không dám hứa chắc sử dụng một chiêu này về sau sẽ phát sinh cái gì Thí chủ ngươi cẩn thận nói xong kim thiền tử vậy mà trực tiếp nhắm lại mười một hai mắt mà l i ề n tại kim thiền tử nhắm hai mắt một khắc này kim thiền tử sau lưng cái bóng mờ kia cũng biến thành một đạo lưu quang hoàn toàn rót vào kim thiền tử trong thân thể đột nhiên giữa thiên địa yên tĩnh trở lại lúc này dần đột nhiên có chút nhữ nhữ mày dần có thể cảm nhận được kim thiền tử trên thân xuất hiện một loại quái dị khí tức dần không biết phải hình dung như thế nào loại khí tức này loại khí tức này xa không phải chi lúc trước cái loại này thuộc về phật gia cái gọi là phổ độ chúng sinh khí tức hoàn toàn tương phản dần rõ ràng từ cô khí tức này bên trong cảm nhận được một cô sát phạt hủy diệt chi ý với lại không chỉ là sát phạt hủy diệt chi ý tại cô khí tức này bên trong dần còn cảm nhận được một cô sinh cơ loại này sinh cơ có chút cùng loại với lúc trước hồ cả thế giới ấu bị tổ sử dụng l o ạ i đạo luân hồi thiên sinh chi thuật lúc xuất hiện loại khí tức kia hai loại khí tức rõ ràng là tương phản lúc này lại quỷ dị phản g phất nước sữa hòa nhau tan hợp lại cùng nhau hình thành một loại khó nói lên lời khí tức dần dần thường dây từng phút trôi qua tại trước người hai người nguyên bản bởi vì lần trước công kích tạo thành vết nước không gian đã hoàn toàn khép lại nhưng vào lúc này kim thiên tử đột nhiên mở mắt ngay tại kim tiền h tử mở mắt một khắc này kim tiền h tử thân thể không gian chung quanh cũng phát sinh biến hóa l i ê n giữa sát na này dần cảm nhận được mình đột nhiên đã mất đi đối kim tiền h tử chung quanh thân thể vùng không gian kia k h ô n g chế mà cùng lúc đó một đạo kim sắc màn trời cũng từ trên người kim tiền h tử tán phát ra hình thành một cái đường kính mấy chục mét không gian tại mảnh không gian này mới xuất hiện thời điểm bên trong là đen kịt một màu chỉ có kim tiền h tử l ẻ loi trơ trọi đứng tại mảnh không gian này chính trung tâm nhưng rất nhanh mảnh không gian này liền có biến hóa chỉ gặp kim tiền tử trên thân đột nhiên xuất hiện một chút đủ mọi màu sắc dây những đường tuyến này bay múa theo gió lít nha lít nít h đến cơ hồ muốn đem kim thiền tử hoàn toàn bao trùm đột nhiên trong đó một đầu màu xanh lá dây chạm đến kim thiền tử dưới chân sau đó d ẫ n liền kinh ngạc nhìn thấy đường dây này bên trên đột nhiên xuất hiện một sức mạnh không tên tại c ố lực lượng này dưới một mảnh xanh mơn mượn bãi cỏ đột nhiên lấy kim thiền tử làm trung tâm lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị trong nháy mắt lan tràn bao trùm vùng không gian k i a toàn bộ mặt đất mà theo căn này màu xanh lá sợi tơ biến hóa ra hiện liền phảng phất giống như là đốt lên tín hiệu kim t i ề n tử chung quanh thân thể những cái kia dây đột nhiên điên cùng múa lên trong nháy mắt cây cối ánh n lần thứ nhất kiến thức đến lực lượng như vậy cho dù là dần trong mắt cũng xuất hiện kinh ngạc biểu lộ kim thiền tử quanh người mảnh không gian này là xuất hiện ở dần trong thế giới cũng là bởi vì đây dần có thể ẩn lẫn cảm nhận được một chút mảnh không gian này tình huống tại dần cảm giác bên trong hắn rõ ràng cảm nhận được bên trong vùng không gian này hết thệ phảng phất như là thật tồn tại nói g h ĩ đến, dần đột dần n ê n xong ư kim dưới chân thiền tử đưa tay nhu tình phụ sờ một cái bên người vờn quanh bay múa sợi tơ mở miệng cười những vật này chính là ta trước đó nói tới những quả tại ta sử dụng một chiêu này về sau thí chủ liền có thể nhìn thấy bọc chúng nói xong kim thiền tử đột nhiên n g mở đầu lên phản phất là đang nhìn cái gì đồ vật thí chủ có lẽ ngươi đã cảm nhận được ta tây thiên cái khác thần phật cũng không giống nhau giờ khắc này d ầ n đột nhiên từ kim thiền tử trong mắt thấy được một loại tên là khinh thường thần sắc không sai liền là khinh thường thần tiên trên trời ha ha bọn hắn từng cái đều tránh né lấy nhân quả xem làm hồng thủy m á n h thú cho dù là thánh nhân cũng không phải chú ý nghĩ muốn đem những vật này chặt đứt ba trăm hai mươi đáng tiếc bọn hắn không có một cái có thể làm đến nói đến một người kỳ thật ta nguyên bản cũng là như thế bất quá về sau khi ta nhìn thấy bọn hắn vì siêu thoát vì thu hoạch được càng lớn lực lượng thậm chí có người cầm vừa ra đời hài nhi ẩn dưỡng cái kia cái gọi là thiên địa linh căn thời điểm ta đột nhiên hiểu giờ k h ắ c này kim thiền tử trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn thí chủ n g ư ơ i biết không đây chính là vừa ra đời không đủ m ạ n g trệt hài nhi vì linh nội hàm vì lực lượng những cái được gọi là thần phật thật hạ thủ được một k h ắ c này ta sợ thí chủ n g ư ơ i biết không ta thật sợ nhìn thấy ta cái kia đã từng tôn kính người mỉm cười thưởng thức cái kia dùng máu người đổ bê tông đi ra linh quá lúc ta sợ ta sợ ta về sau sẽ trở nên giống như bọn họ biến thành cái kia cái gọi là siêu thoát người biến thành cái kia vô tình x u ấ t sinh thế là từ một khắc kia trở đi ta không còn tu đ ạ i thừa phật pháp ta bắt đầu đi con đường của mình thần phật muốn chém đứt cái kia nhân quả ta lại vẫn cứ muốn cố ý nhiễm nhân quả ta không cần ngồi cái kia lanh huyết cao cao tại thượng thần phật mặc dù đã trải qua một chút khó khăn chắc t r ở nhưng con đường này cũng nhanh muốn đi thông thí chủ đây cũng là ta bây giờ có chút đoạt được lực lượng ngươi cẩn thận chương mười bảy nhân quả luân hồi nhân quả luân hồi ngay tại kim tiền tử mở miệng ở giữa cái k i a tràn đầy chim hót hoa n ở thế giới cũng xuất hiện lần nữa biến hóa theo kim thiền từ m ở miệng mảnh này sinh cơ bừng bừng thế giới đột nhiên xuất hiện một loại quỷ dị khí tức khủng bố dân có thể cảm nhận được cố khí tức này là thuộc về khí tức hủy diệt ngay tại cái này cố khí tức hủy diệt xuất hiện không đủ một phần mười cùng thời gian hô hấp mảnh thế giới này triệt để biến thành một cái bộ dáng khác chỉ gặp nguyên bản còn xanh mơn mận sinh cơ giạt rào bãi cỏ trong c h ư ớ c mắt trở nên khô héo t h ậ m chí còn đến không kịp để cho người ta cẩn thận xem xét cái kia khô héo bãi cỏ ngay, ngay cả một điểm cặn bã cũng không có để lại mà theo bãi cỏ biến mất trên đất dòng sông cũng không có trốn qua đi trong chớp mắt những cái tia tia nước nhỏ liền triệt để biến thành từng đạo khe ránh nếu như đem đại địa so sánh làn ra vậy những thứ này khe ránh chính là cái này trên da khó coi nhất nếp nhăn chim chóc côn trùng trong thời gian thật ngắn hết thể đều biến mất nguyên bản cái tia cực kỳ xinh đẹp thế giới triệt để biến thành một cái t ĩ n h mịch thế giới thậm chí liền ngay cả cái thế giới này tia sáng đều trở nên tối sầm lại trong cái thế giới này dù cho mạnh như dần cũng có được một loại ngạt thở cảm giác nhưng ngay lúc này nhìn xem cái này tính mịch thế giới dần giống như là cảm nhận được cái gì Đột ngay h i ê n n ầ đầu lên. n g tại dân ngẩng đầu đồng thời mảnh này tĩnh mịch thế giới bầu trời đột nhiên chậm rãi phát sáng lên trên trời bắt đầu xuất hiện từng khỏa lóng lánh quang mang sao trời đồng thời những ngôi sao này đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị ở trong mắt dần phong đại nơi này lúc đồng thời dần đối diện nhìn xem ánh mắt hơi có chút kinh ngạc dần kim thiền tử trên mặt lần nữa lộ ra tiêu dung chậm rãi mở miệng thí chủ cẩn thận nói xong kim thiền tử đưa tay chỉ hướng dần trong chớp nhóm này bầu trời sao trời đột nhiên phảng phất là cảm nhận được cái gì trong đó một viên đột nhiên run một cái sau đó đúng là hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống tinh thần rơi xuống tốc độ là nhanh như vậy thậm chí không đợi dần có quá nhiều phản ứng viên kia đường kính số to khoảng mười t r ư ợ n g sao trời liền đi tới dần đỉnh đầu bởi vì tốc độ quá nhanh sao trời cùng không khí ma sát đã để sao trời mặt ngoài biến đến đỏ bừng thậm chí cái kia sao trời mặt ngoài đã triệt để biến thành nóng bỏng nham tương thậm chí ở tại đi qua trong hư không đều đã bắt đầu trở nên bóp méo mang theo khí tức hủy diệt nham tương sao trời phản phất muốn hủy diệt cái này trong thiên đ i ệ tất cả nhưng ngay lúc này chính thao túng viên này sao trời kim thiền từ phản phất là cảm nhận được cái gì á khi kim thiền tử nhìn đến lúc này dần trạng thái lúc trên mặt không khỏi có chút ngạc nhiên chẳng biết lúc nào d ầ n bộ dáng đã có biến h ó a rất lớn d ầ n cái kia nguyên bản nhu thuận tóc dài ngang vai đã từng cây bắt đầu dựng ngược lên nhan sắc cũng từ màu đen biến thành kim hoàng không chỉ có như thế d ầ n cái kia nguyên bản nhìn qua có chút đơn bạc thân thể lúc này cũng biến thành khỏe mạnh vô cùng từng khối sườn núi nhỏ cơ bắp trải rộng d ầ n toàn thân vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bạo tạc tính chất lực lượng bá cũng ngay một khắc này dân đậu Khi kim h i t ề ngay tử đột mất tại tầm mắt t nhìn đánh dần nhiên như biến chính mình bên n cứ của vậy r o kim thiền mặt tử trên mặt rốt cục lần n cục ữ lộ ra cười khổ. Quả nhiên đã cường đại đến loại ra trạng cười cường nhiên đại khổ. tình Quả đến n đã à à. Ngay tại kim thiền tử mở miệng đồng thời d ầ n thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở viên kia nham tương sao trời con đường phía trước bên trên vẫn như cũ cùng trước đó như vậy d ầ n không có chút nào sức tưởng tượng vung đánh một quyền Giang giác. thông, ngay vung gi tại thời điểm, phiến thiên điệu qua ra Dần này quyền này nhìn như quyền này này quá lúc là một một thế bất phổ ở ngay tại đạo này tiếng vang sau khi xuất hiện dần trước người trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo mấy chục trượng vết n ư ớ c d â n một quyền này lực lượng đã đã vượt ra mảnh thế giới này gánh chịu hạn mức cao nhất ầm ầm sau một khắc một bộ phảng phất tận thế hình tượng liền xuất hiện ở kim thiền tử trong mắt trước đó một khắc còn phảng phất có thể h ủ thiên diệt đ ị a nham tương sao trời cứ như vậy bị dần đánh nát nhìn xem cái tia phảng phất thần ma lập tại bên trên bầu trời dần kim thiền tử trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại không hiểu h ẳ n ý nhất là khi dần lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm ta hiểu được kim thiền tử cười khổ một cái sau đó trong mắt cũng nhiều thêm mấy phần kiên định nói xong kim thiền tử trên tay lần nữa bóp lên pháp quyết lần này theo kim thiền tử giữa ngón tay pháp quyết đánh ra cái này cả phiến thế giới đều đột nhiên bắt đầu run dày lên đại đ ị a ngay đầu tiên ra bị nẻ trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian hết t h ầ đều phảng phất là tận thế mà trên bầu trời sao trời cũng tại thời khắc này đột nhiên cùng nhau hướng xuống đất đập xuống cái kia hàng ngàn hàng vạn một chút đếm không hết sao trời toàn bộ hướng xuống đất đập xuống t h ủ y liêm động thạch hầu ngay mặt sắc trắng bệnh mà nhìn trước mắt không có một hai mắt thất cái kia nhân tính hóa biểu lộ một chút cũng có thể thấy được lúc này thạch hầu trong l trước đó thạch hầu đem dần cùng kim tiền t ử an bài đến nơi đây sau liền lui ra ngoài bất quá thạch hầu cũng không hề rời đi một mực canh giữ ở cửa vào để tránh có người quáy dày đến dần mặc dù dần chưa chắc cần thạch hầu t h ủ hộ nhưng cũng có thể nói thạch hầu đúng là có lòng đương nhiên cái này cũng cùng thạch hầu đối dần có chỗ cầu có quan hệ rất lớn nhất là tại thạch hầu n ê m đến ngon ngọt về sau bởi vì thiết thiết thực thực cảm nhận được mình phi tốc mạnh lên thạch hầu bức thiết muốn phải bắt được từ dần nơi này mạnh lên cơ hội nhưng trước đây không lâu khi một con khỉ bưng lấy một đống tươi mới trái cây đưa tới thạch hầu trên tay mà thạch hầu bưng lấy trái cây tiến vào mật thất lúc, đây hết thẻ cũng thay đổi thạch hầu rất rõ ràng mình cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào từ trong mật thất cách tốt l i mở nhưng là dần không thấy cứ như vậy không thấy khi một màn này phát sinh thời điểm thạch hầu toàn bộ khỉ cũng bắt đầu luống uống hắn sợ hắn sợ dần cứ như vậy rời đi nếu như d ầ n rời đi vậy còn có người nào đến dạy hắn đã đã thức tỉnh đối lực lượng khát vọng hắn tại thời khắc này hoàn toàn mất đi d ị vãng thong dong Bá. đột nhiên ngay một khắc này thạch hầu giống như là cảm nhận được cái gì lập tức ngẩng đầu lên cũng như vào lúc này một cái màu đen lỗ tròn đột nhiên xuất hiện ở trong mặt thất tại cái hắc động kia bên trong một cái mang trên mặt mỉm cười nam tử thân ảnh chậm rãi hiện hiện giờ k h ắ c này thạch hầu trong mắt đột nhiên đỏ lên trong mặt thất nhìn liếc trong mắt đỏ bừng thạch hầu dần mỉm cười mở miệng không cần lo lắng đã ta đáp ứng ngươi tại ngươi học thành trước đó ta không sẽ rời đi chương mười tám dần thực lực nói xong dần tiện tay ném một cái liền đem một bóng người ném cho thạch hầu chỉ gặp lúc này đạo thân ảnh này có một cái bóng lưỡng đại con đầu chính là kim tiền tử chỉ bất quá lúc này kim tiền tử sớm đã không có trước đó phong độ nhẹ nhàng cái kia nguyên bản chỉnh tề áo bảo trắng đã kinh biến đến mức hoa mai điểm điểm dính không biết nhiều thiếu máu tươi mà kim t i ề n tử bản thân lúc này cũng là hai mắt nhắm h i ề n nếu không phải ngực còn có chút coi trập trùng thạch hầu đều muốn coi hắn là chết thạch hầu tuy nói lúc này vừa ra đời không lâu nhưng một thân lực lượng đã viễn siêu phạm nhân tự nhiên rất là dễ dàng tiếp nhận đạo thân ảnh này đi xuống đi không cần phải để ý đến hắn chuẩn bị cho hắn chỗ nghỉ đã đến, đến giờ hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại vâng ngay dần mệnh lệnh thạch hầu rất nhanh liền mang theo hôn mê kim t i ề n tử đi xuống khi thạch hầu sau khi rời đi trong mật thất lần nữa chỉ còn lại có dần một người Cũng chính lúc là tuy nói c dân đánh bại kim thiền tử cũng không có phí quá lớn khí lực nhưng là có một chút phải hiểu kim thiền tử cũng không phải cái thế giới này cấp cao nhất tầng kia người phải nói trong cái thế giới này tu vi mạnh mẽ hơn kim thiền tử rất rất nhiều với lại đối với một ít người tới nói Kim trong h Tử đơn cái thế giới này mặc dù lực lượng đẳng cấp cũng không nhiều nhưng là trong đó tranh lệch xa xa lớn hơn dần trước đó trải qua tất cả thế giới dựa theo kim tiền tử thuyết pháp không có một cái đại gia lực lượng tranh lệch đều là tương đối lớn không chỉ là đại giai liền ngay cả mỗi một cái cấp độ bên trong chín cái nhỏ cấp độ tranh lệch cũng là phi thường lớn c ă như cứ công p á thế ư n tăng h ư lên xuống dưới tại một cái đại giai bên trong sơ cấp cường giả cùng định cấp cường giả thực lực căn bản chính là ngày đêm khác biệt dưới tình huống bình thường cùng một cái đại giai bên trong sơ cấp cường giả căn bản cũng không có thể là cấp này viên mãn cường giả đối thủ cũng h theo một chút công pháp khác biệt, thực lực còn sẽ có lấy biến hóa i biệt, biến ở trong một rất lớn. Cái này cũng đã sớm tạo thành công còn lớn. này đó có lực Cái c lấy sẽ đã đại đều sớm mỗi một tạo thành hồ công, cái cơ giai là một một trên trời, một cái tại đất cái cái ở bởi ê trên, thực lực trên n lệnh phi thường khoa trường. Cũng thực phi khoa lực là b vì đây dù cho dần mạnh mẽ hơn kim thiền tử quá nhiều nhưng d ầ n lại vẫn không có đi vào cấp chín cấp độ đây là tại dần tính toán tiểu thế giới đối lực lượng tăng phúc hạ tại dần tính ra bên trong chỉ sợ sẽ là thân ở bên trong tiểu thế giới thực lực của mình cũng tương đối nhiều nhất tại bát giai đình cấp cái này khiến dần có chút sinh ra một chút cảm giác nguy cơ dù sao trước đó kim t i ề n tử còn nói qua một điểm n h ấ tại là là ràng. có câu, Chín bậc một rất t sâu đều dần dưới nhớ kiến. kỹ rõ kim thiền tử trong miêu tả thế giới này xa xa không thiếu thiếu cái gọi là kỳ tài nhất là một ít tiên thiên dựng dục g ra sinh mệnh bản mệnh thần thông đơn giản liền mạnh mẽ không khiết ở cái thế giới này vượt cấp khiêu chiến mặc dù khó đến cực hạn nhưng thế giới lớn như vậy tổng có một ít ngoại lệ thế giới này có một ít thiên tài thiên tài chân chính bọn hắn trong đó có chút vừa ra đời liền dẫn có cường đại bản m ệ n h thần thông loại thần thông này tại một chút tình huống dưới thậm chí có thể làm cho bọn hắn phát huy ra gấp trăm ngàn lần viễn siêu tại lực lượng của mình cũng chính là dưới loại tình huống này tăng thêm bọn hắn bản thân tu luyện liền là đ ỉ n h cấp công pháp dù cho vượt cấp khiêu chiến vô cùng gian nan nhưng trong đó còn có một ít thành công nhất là trong đó cấp cao nhất mấy cái thậm chí có khiêu chiến vượt cấp thành công ví dụ nhưng là loại tình huống này nhiều nhất chỉ tiếp tục đến b á t giai kim thiền tử cho dần cử đi một ví dụ tại viên cổ đại địa yêu t ộ c đã từng xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễn thiên tài vào niên đại đó cái này yêu t ộ c thiên tài trực tiếp quét ngang một thế hệ tại cái kia một đời không có bất kỳ người nào có thể cùng tranh phong tại nó mạnh mẽ đến không hợp thói thường bản m ệ n h thần thông dưới hắn thậm chí tại thất giai cấp năm thời điểm liền giết chết một cái thành danh nhiều năm b á t giai viên mãn cực giả dưới loại tình huống này yêu tập đem tên thiên tài này coi là cứu vớt yêu tập cứu tinh tại bất kể tiêu hao dùng các loại thiên tài địa bạo bồi dưỡng dưới tên thiên tài này rất sắp tu luyện đến bắt gia tại kiêu nhân chiến tích giới cái này yêu tộc trời mới bắt đầu cuồng vọng tự đại không đem tất cả mọi người để vào mắt rốt cục có một ngày cái này yêu tộc thiên tài chọc tới cựu giai cường giả vị này cựu giai cường giả chính là mới vào cựu giai cường giả vẹn vẹn dừng lại tại cựu giai sơ cấp cấp độ nhưng chính là trận chiến kia thế nhân triệt để minh bạch cựu giai cường giả kinh khủng 10 10 chiêu. Vẹn vẹn chiêu. Cái tộc cường danh thời thiên thù hạ kia tài tại kiêu kiểu giai giả yêu quét Vẹn vẹn vị xưng ngang đương thời yêu tộc thiên tài ngay tại vị sau đó trên mặt lần nữa khôi phục trước đó lành ạ t lần này mặc dù tình huống trước mắt đối với mình có vẻ như cũng không tốt lắm nhưng cũng không có quá mức h ỏ n g bét đến ít trước đó dần suy nghĩ thần tiên toàn bộ đều đạt tới thần cấp cấp độ loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện mặc dù trong cái thế giới này rất nhiều thần tiên đều có thể đạt tới thần cấp mới có thể có vĩnh sinh thậm chí ngay cả nho nhỏ thổ địa đều có thể đạt tới nhưng trên thực tế theo kim tiền h tử nói cái này cũng cùng cái thế giới này quy tắc có quan hệ ở cái thế giới này vĩnh sinh cũng không khó khăn chỉ cần danh tự chưa từng xuất hiện trên sinh từ bộ vậy liền đạt được vĩnh sinh mà đạt được vĩnh sinh cái này lại cũng không đại biểu thực lực bọn hắn cũng đủ cường đại đã d ạ n g này vậy liền còn có chơi nghĩ đến dần khoe miệng bất chi bất giác câu lên cường giả rất nhiều rất tốt chỉ mong các ngươi đừng để ta quá thất vọng Chương chỉ càng cũng chiêu thiền tử thương đến rất nặng. Kim thiền tử thương thế không thủ, nhân hồi phá thiền phản phệ. Ngắm lại đây cũng là bình thường, bởi vì nhân quả luân hồi thi người Lần này, đến nặng. trên dần luân Ngắm luân này táo biệt. tử rất tử xuất tại tử một bởi bởi bị bị bởi kim Kim kim lại kim là là đây về vì vì vì quả sau, quả kim thiền tử trong nháy mắt bị trọng thương trọn vẹn thời gian một tháng kim thiền tử mới từ trong hôn mê t ỉ n h tới về sau lại qua nửa tháng kim thiền tử mới có thể có thể có thể xuống đất nhìn trước mắt hướng mình từ giã kim thiền tử d ầ n ánh mắt lộ ra thưởng thức ánh mắt nói thật dần đối kim thiền tử hành vi vẫn là đánh trong đáy lòng tương đối tán thưởng tại kim thiền tử sau khi tỉnh lại cái này thời gian nửa tháng bên trong kim thiền tử cũng cùng dần chỗ nói một lần mình trả thù kim thiền tử muốn đi d ụ rất đơn giản cái kia chính là sáng tạo ra chân chính có thể phổ độ chúng sinh pháp đồng thời đem sáng tạo chi pháp mở rộng ra tại từ kim thiền tử miệng bên trong h i ể u được đến cái thế giới này tình huống thực tế về sau dần biết do muốn làm đến bước này đến có bao nhiêu khó khăn đầu tiên điểm thứ nhất sáng tạo một môn pháp khó khăn cỡ nào đây quả thực là khai tông lập phái sự t ì n h trong đó gian khổ căn bản không phải không có người đã trải qua có thể thể hội ra tiếp theo lúc này tây thiên tu phần lớn là như lai chi pháp đồng thời kim thiền tử sáng tạo chi pháp rõ ràng liền là cùng như lai chi pháp đi ngược lại coi như kim thiền tử đến lúc đó chân chính sáng chế ra có thể phổ độ chúng sinh pháp môn như l a lại như thế nào sẽ dung hạ được hắn dù cho kim thiền tử là như l a đệ tử bây giờ tây thiên tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái khác phật tổ nhất là cái này phật tổ còn có thể cùng như lai đối n ị c h đến lúc đó chỉ sợ kim thiền tử pháp thành này g chính là mất mạng thời điểm có thể kịp thời như thế kim thiền tử cũng vẫn như cũ kiên trì muốn làm tiếp cũng là bởi vì đây dân mới có thể thưởng thức kim thiền tử đồng thời tại kim thiền tử phát hạ thể độc sẽ không bại lộ mình sau bỏ mặc kim thiền tử rời đi tại cái này một cái thế giới lợi thế cũng không phải ăn nói xuông bởi vì vì thiên địa pháp tắc trưởng quản thế giới lợi thế thành lập về sau nếu như người tu đạo vi phạm lợi thế thiên địa pháp tắc trong nháy mắt liền sẽ đem đặt bỏ trên thực tế lúc đầu dân là chuẩn bị lưu lại kim thiền tử hoặc là trực tiếp giết hắn dù sao lúc này dân thành viên tổ chức vẫn còn tương đối yếu kém nếu là kim thiền tử đem chính mình sự tình nói ra mặc dù tối lẽ thường tới nói khả năng cũng sẽ không có đại nhân vật trực tiếp tìm dân p h i ề n phước nhưng trên thế giới này sự tình a i còn nói đến chuẩn dân mặc dù tự tin nhưng cũng không phải một kẻ ngu ngốc lúc này đối đầu những cái kia lại lão hiển nhiên là không sáng suốt sự tình thí chủ c ả m tạ ngươi những ngày qua đến nay đối bẩn tăng chiêu đãi bất quá đáng tiếc bẩn tăng có lẽ không có cơ hội lại nhấm nháp cái này hoa quả sơn hầu nhi cựu u ố n g x o n g cây r ử a sát bên trong dọn cuối cùng hầu nhi tiểu kim thiền tử đứng lên quay người nhìn về phía phương tây giờ khắc này nhìn xem kim thiền tử cái kia hơi có vẻ bóng lưng g ầ y yếu dần đột nhiên nhớ tới một câu phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn dần rất rõ ràng kim thiền tử lần này đi tây thiên mức độ nguy hiểm không thể so với cố sự bên trong kinh kha z h t t ầ n kém ngay tại kim thiền tử chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm dần cái kia thanh â m nhàn nhạt chuyển vào kim thiền tử trong hai có lẽ ngươi có thể lưu lại nếu như ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ của ta ta có thể giút ngươi nghe được dần kim thiền tử cái kia nâng lên bước chân đột nhiên dừng lại. Sau đó, Kim thiền tử trên i ề n Tử t m ặ thực lộ ra tế lúc t này dần không n ầ n trêu chọc o kim thiền tử mới là lựa chọn tốt nhất dù sao lúc này kim thiền tử đã bị tây thiên những người kia để mắt tới nếu như kim thiền tử thật lưu tại dần nơi này ngược lại nói không được sẽ cho dần mang đến một chút phiền thoái điểm này kim thiền tử cũng cân nhắc đến cũng là bởi vì nguyên nhân này kim thiền tử mới hai lần cự tuyệt dần mời chào nhìn trước mắt dần kim thiền tử trên mặt biểu lộ có chút quái dị nói thật ra kim thiền tử cùng dần quen biết cũng bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng nhưng không biết làm tại sao hai người rõ ràng có một loại tâm tâm tương tích cảm giác cái này có lẽ cũng cùng hai người chuyện cần phải làm có quan hệ kim thiền tử mặc dù không biết dần sau đó phải làm cái gì nhưng kim thiền tử có loại cảm giác tiếp x u ố n g có lẽ phiến thiên địa này đều lại bởi vì dần đến mà phát sinh biến hóa kim thiền tử việc cần phải làm khó như lên trời dần chuyện cần phải làm như thế nào đơn giản do dự một chút kim thiền tử chậm rãi mở miệng thí chủ đã ta phải đi cái kia bần tăng cũng có một câu muốn lưu cho thí chủ ba ngày trước bần tăng từng vì thí chủ bói qua một quẻ bần tăng mặc dù sở học không tin h chưa tính ra thí chủ muốn làm gì nhưng bần tăng cũng coi như đến thí chủ đem làm sự tình có lẽ sẽ để phiến thiên địa này gió nổi mây phun tóm lại thí chủ xin nhớ kỹ một câu chấm chấm mưu toan đại sự đều có thể nghe được kim thiền tử d ầ n con mắt khẽ h í p một cái trên thực tế ba ngày trước sự tình d ầ n rất rõ ràng thậm chí rất rõ ràng nguyên bản ba ngày trước kim thiền tử vốn đã khỏi hẳn chỉ là bởi vì cái kia một chàng về sau kim thiền tử mới biến thành bây giờ cái dạng này không khỏi dân thầm nghĩ trong lòng ngược lại là thiếu một cái nhân tình nghĩ đến dân ngẩng đầu lên nhìn về phía kim thiền tử ngươi nhưng còn có chưa hết tâm nguyện đã thiếu ngươi một lần ta có thể giúp ngươi một lần n g h e được d â n kim thiền tử sửng sốt một chút nói thật tại dân mở miệng trước đó kim thiền tử cũng không nghĩ tới để d â n hỗ trợ dù sao hắn chuyện cần phải làm quá mức gian nan không cẩn thận liền sẽ rước họa vào thân nhưng nghĩ tới dần trên thân cái kia cố hắn cũng nhìn không thấu đồ vật kim thiền tử trên mặt đột nhiên nợ một nụ cười đã như vậy cái kia bần tăng cám v ư qua nói xong kim thiền tử đột nhiên hai tay phù hợp trước ngực trong miệng phi tốc nghiệm lên phật kinh đến theo phạm âm vang lên kim thiền tử trên thân cũng có chút nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt rất nhanh d ầ n ánh mắt liền tập trung đến kim thiền tử ngực lúc này kim thiền tử ngực miệng vị trí trung tâm vậy mà chậm rãi chui ra một viên c h ó i mắt bổ câu chứng lớn nhỏ kim sắc viên cầu mà theo kim sắc viên cầu xuất hiện kim thiền tử cái kia vốn là trắng bệnh sắc mặt càng là trong nháy mắt trận nhìn mấy phần khi viên kia kim sắc viên cầu triệt để thoát ly kim t i ề n tử ngữ lúc kim t i ề n tử trên mặt đã không có chút huyết sắc nào giờ khác này dân có thể cảm nhận được Kim khắp Thiền giờ Tử chương n i đi nhiều. Kim Thiền cái ê n Nhìn dần, nụ yếu rất ra Tử một xem lộ c ờ i i m hai mươi triệu hoan quân đoàn tại dần đem viên này kim sắc viên cầu tiếp ở lòng bàn tay lúc kim thiền tử thanh âm cũng vang lên đã như vậy vậy liền p h i ề n phất thí chủ nói thật lần này trở về tây thiên bần tăng cũng không dám hứa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra vật này mời thí chủ thay bần tăng đảm bảo một đoạn thời gian nếu là bần tăng chưa chết ngày khác tự nhiên tới lấy nếu là nói xong kim thiền tử trong mắt tối xâm lại nếu là bần tăng xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n vật này còn xin thí chủ thay ta tìm người hữu duyên nhìn trong tay kim châu dần khẽ gật đầu có thể bần tăng ở đây cảm ơn thí chủ nói xong kim thiền tử xoay người đối dần thi lễ một cái thí chủ ngày khác như có cơ hội kim thiền tử tự nhiên trở lại nơi đây hy vọng thí chủ đến lúc đó cũng đừng đ u ổ i ta đi nói xong kim ba hai số không con ngươi cũng không đợi dần trả lời mình thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang cấp tốc hướng phía tây thiên bay đi nhìn xem kim thiền tử rời đi dần thu hồi ánh mắt thở dài một hơi dần đem kim châu thu vào sau đó dân phảng phất lầm bầm lầu bầu mở miệng điều ra hệ thống bảng ngay tại dần sau khi mở miệng một đạo hiện ra kim quan g màn hình xuất hiện ở dần trước mắt tại cảm thụ cái thế giới này lực lượng về sau dần đã không kịp chờ đợi muốn tăng cường lực lượng của mình mà v ừ a vặn bây giờ dần cũng đúng lúc có cơ hội như vậy tại đã thu phục được hổ cả thế giới về sau dần lấy được ban thưởng vượt xa tại hải tặc thế giới lấy được ban thưởng mặc dù dần đã đổi tiểu thế giới kỹ năng này nhưng còn có rất nhiều tài nguyên chưa vận dụng mà muốn, muốn trở nên mạnh hơn sử dụng những vật này không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất tại hệ thống bảng sau khi xuất hiện dần ánh mắt rất nhanh liền đứng tại hệ thống bảng phía dưới cùng khi dần nhìn thấy phía dưới cùng cái kia một đoạn cho dù là dần khỏe miệng cũng có chút câu lên bởi vì nơi đó có một hàng chữ điểm c ô n g hiến sáu trăm ngàn sáu trăm ngàn không sai dòng d ã sáu trăm ngàn điểm c ô n g hiến cái số này vượt rất xa tại vua hải t ạ c thế giới lấy được ban thưởng mà trong đó lớn nhất một phần là dần tại thống nhất h ổ cả thế giới thời điểm dùng tiền tái trao đổi nạp tiền đơn giản liền là bờ u g e mà đối với dần tới nói thiếu tiền a rất hiển nhiên không kém tại lúc trước dùng tiền trao đổi điểm cống hiến một khắc này liền ngay cả dần cũng cảm giác mình có nhân dân tệ người chơi cảm giác chỉ là đáng tiếc là tại hệ thống lần nữa thăng cấp về sau cái này bởi g g phúc lợi đã biến mất bất quá duy nhất đáng giá an ủi là tại trao đổi hệ thống biến mất sau nhiệm vụ cho ban t h ư ở n g cũng lật ra rất nhiều lần d â n nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ thống nhất yêu tộc nhiệm vụ ban t h ư ở n g 2 0 0 t r ă ngàn điểm c ô n g hiến chi nhánh nhiệm vụ chinh phục tây thiên nhiệm vụ ban t h ư ở n g 5 0 0 t r ă ngàn điểm c ô n g hiến thậm chí tại thanh nhiệm vụ phía trước nhất còn có một loạt huyết hồng sát chữ nhiệm vụ chính tuyến chinh phục thế giới này nhiệm vụ ban thường không biết mặc dù dần không cách nào nhìn thấy nhiệm vụ ban thường là cái gì nhưng có một chút dần rất rõ ràng cái tiêu chính là nhiệm vụ càng khó khăn cái tiêu cuối cùng cho ra ban thưởng liền càng cao rất hiển nhiên nếu như song thành cái này nhiệm vụ chính tuyến lấy được ban thưởng tuyệt đối không là bất luận cái gì chi nhánh nhiệm vụ có thể so sánh được bất quá rất nhanh d ầ n ánh mắt liền từ nhiệm vụ giao diện rút về mặc dù những nhiệm vụ này ban thưởng rất phong phú nhưng những này còn không phải lúc này dần mục tiêu rất nhanh d ầ n ánh mắt liền ngừng lưu tại trao đổi cửa hàng cái khác một cái khác tuyển hạ bên trên nhìn thấy cái này tuyển hạ dần trong mắt xuất hiện mỉm cười chậm rãi mở miệng triệu hoán quân đoàn ngay tại dần sau khi mở miệng hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng trong nháy mắt vang lên、Ken. phải t r ă n g xác định triệu hoán chủ ký sinh thủ hạ quân đoàn vâng dần không có chút gì do dự tại hệ thống thăng cấp hoàn tất về sau dần đã tra xét một lần hệ thống rất rõ ràng chỉ đạo cái này triệu hoán quân đoàn có cái tác dụng gì cái kia chính là tốn hao điểm cống hiến tại thế giới hiện tại triệu hoán dần thủ hạ tất cả quân đoàn k e n quân đoàn triệu hoán thành công lần này triệu hoán tiêu hao điểm cống hiến một trăm ngàn ngay tại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên một k h ắ c này điểm cống hiến biểu hiện sáu trăm ngàn lập tức liền biến thành năm trăm ngàn lập tức tiêu hao một trăm ngàn điểm cống hiến bất quá lúc này dần cũng không có quan tâm n h ữ này con mắt chăm chú khóa ổn định ở trước người to lớn pháp trận bên trên ngay tại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên về sau dần trước người trên mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét lớn nhỏ hiện ra h à o quang màu tím pháp trận cũng không có để dân chờ quá lâu pháp trận trong rất nhanh liền chuyển đến một chút âm thanh ồn nào uy uy này phát sinh cái gì a nhiều như vậy có thể cho ta nhiều chặt mấy lần người a thật sự là để cho người ta nhiệt huyết sôi chào a tiểu kiếm hưng ơ phấn đâu ai phiến phức bá bá bá, bá. trong h này nhạp tạp t đám t a người, người h âm n liền, lần có một đầu tóc hồng thảo lộc dạ trị thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh sau một khắc liền xuất hiện ở dần trên bờ vai mà trong đám người nhìn thấy dần xuất hiện ở trước mắt vẻ mặt của mọi người cũng là khác nhau đông đảo trong quân đoàn dâu trắng hán xuất hiện lần nữa a loại cảm giác này xem ra bệ hạ trở nên mạnh hơn edgen đẩy một cái trên mặt kính mắt ánh mắt lộ ra một chút thường nhân xem không h i ể u biểu lộ đây chính là cái gọi là thế giới mới a thú vị hy vọng cái thế giới này cường giả cũng không nên quá yếu ớt mãn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong tiểu đội mà đạ dạ trong mắt ba viên câu ngọc trong nháy mắt ngay cả thành một mảnh không không lại xuất hiện a phiến thức xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ hơi không kiên nhẫn mở miệng bất quá nhìn về phía dần trong ánh mắt lại nhu hòa không ít chỉ là một màn này cũng không có người nhìn thấy bỏ ra thời gian hai tiếng dần đem cái thế giới này đại khái tin tức nói cho thủ hạ những người này khi biết trong thế giới này cường giả là cường đại như vậy về sau không ít người trên mặt biểu lộ đều rất n g h n g trọng tỉ như giả mạ mổ tổ gần như dù sạch gậy c ù ộ c nhi mà tại những người này cũng có một chút trở nên c ủ a nhiệt rõ ràng nhất liền là xạ dạ kỵ nạo kỵ cái này chiến đấu tên i điên cùng mã đà dạ sự tinh đại khái chính là như vậy các ngươi trước thích đứng một cái ở cái thế giới này lực lượng về sau ta có nhiệm vụ an bài nói xong Dân u ắ chương hai mươi mốt cao cấp rút thưởng lựa chọn rút thưởng keng chủ ký sinh trước mắt có được hai lần rút thưởng cơ hội theo thứ tự là quân đoàn rút thưởng cùng cá nhân chuyên môn rút thưởng mời chủ ký sinh lựa chọn rút thưởng hình thức quân đoàn rút thưởng keng đã chọn chọn quân đoàn rút thưởng hình thức phải chăng lựa chọn rút thưởng quất ngay tại dần vô ý thức muốn rút thưởng thời điểm dần đột n h i ê ngây ra một lúc con mắt thẳng vào tập trung vào trước mắt hệ thống giao diện lúc này ở trong mắt dần xuất hiện một cái đĩa quay cái này đĩa quay dần rất quen thuộc chính là lúc trước hai thế giới dần dùng qua rất nhiều lần hệ thống rút thưởng đĩa quay đương nhiên lúc này dần l ự c chú ý tự nhiên không phải dừng ở cái này đĩa quay bên trên mà là đứng tại đĩa quay bên trên một cái khác đĩa quay bên trên không sai lúc này rút thưởng giao diện vậy mà xuất hiện hai cái đĩa quay chỉ gặp cái này mới nhiều xuất hiện đĩa quay bên trên khắc vẽ lấy từng đạo huyền ảo cầu văn vẹn vẹn chỉ là nhìn xem d ầ n liền cảm nhận được một loại khí tức cổ xưa đập vào mặt cái này đĩa quay không hề giống trước đó cái k i a đĩa quay như thế ngũ thải tân phân thậm chí sắc thái rất là đ ơ n nhất chỉ có màu vàng sấm giống như là cổ đồng nhãn sắc nhưng cho dù là như thế khi nhìn đến cái này đĩa quay thứ mười một một chút bắt đầu dân liền có thể trực quan cảm nhận được cái này đĩa quay rõ ràng nhìn qua muốn so với lúc trước cái đĩa quay cao cấp nếu như nói trước đó cái kia đĩa quay là hàng vỉa hè hàng cái kia mới xuất hiện cái này đĩa quay liền ít nhất là xa xỉ phẩm đẳng cấp rất nhanh dẫn ánh mắt liền di động đến cái này đĩa quay phía trên mấy chữ cao cấp rút thưởng k e n nhưng vào lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa xin hỏi chủ ký sinh phải trăng lựa chọn rút thưởng các loại cái này cao cấp rút thưởng là cái gì k e n báo cáo chủ ký sinh cao cấp rút thưởng chính là hệ thống thăng cấp sau xuất hiện chức năng mới thứ nhất tên như ý nghĩa cao cấp rút thưởng tự nhiên là càng cao cấp hơn rút thưởng hình thức nói rõ hơn một chút k e n báo cáo chủ ký sinh cao cấp rút thưởng là trước kia rút thưởng hệ thống tiến giai bản tại cao cấp rút thưởng bên trong che giấu cấp thấp vật phẩm tương đối chuẩn xác mà nói pháp là cao cấp rút thưởng che giấu chủ ký sinh thế giới hiện tại thực lực thấp hơn thất giai quân đoàn cùng nhân vật nói cách khác nếu như chủ ký sinh lựa chọn cao cấp rút thưởng cái kia rút thưởng kết quả tất nhiên vì thất giai quân đoàn hoặc là nhân vật đương nhiên cao cấp rút thưởng tiêu hao cũng xa cao hơn nhiều sơ cấp rút thưởng tiến hành một lần cao cấp rút thưởng tiêu hao điểm cống hiến năm trăm n g à n nghe được hệ thống biểu thị cao cấp rút thưởng có thể rút đến thứ càng tốt dần trong lòng tự nhiên hơi có chút mừng rỡ về sau nghe được hệ thống biểu thị cao cấp rút thưởng cần thiết điểm cống hiến càng nhiều dần ngược lại cũng có thể lý giải nhưng làm năm trăm l i n mấy cái chữ kia xuất hiện tại dần trong thai thời điểm cho dù là dần cũng không khỏi có chút tạc lưới Vừa bên trên. báo cáo chủ ký sinh cũng không phải là như thế cho dù là sơ cấp rút thưởng cũng có khả năng rút đến đồ tốt nhất chỉ là cái này xác suất tương đối thấp có bao nhiêu thấp cấp thấp rút thưởng rút đến nhất giai vật phẩm xác suất là hai mươi nhị cũng giai vật phẩm vì rút đến thất giai vật phẩm s á t suất là một phần trăm b ắ t giai vật phẩm s á t suất là một phần ngàn kiểu giai vật phẩm s á t suất là một phần vạn đỉnh giai vật phẩm s á t suất là một p h ầ n ước hô dân hít sâu một hơi nghe được hệ thống báo ra s á t suất cho dù là dần cũng không khỏi có chút tắt lưỡi dựa theo hệ thống thuyết pháp sơ cấp rút thưởng s á t suất xác thực thấp làm cho người khác giận sôi nghĩ đến dần đột nhiên nhớ tới mình đã từng rút đến một thứ gì đó hệ thống cái tiêu tiến g i a mãn dễ kỷ ổ xạ dịn gẳng t i ệ u đội cùng hộ đỉnh mười ba phiên đội đạt đến cái gì trình độ thất giai sơ cấp nghe nói như thế dần hơi có chu trên thực tế đã không thấp nhưng đối với lúc này dần việc cần phải làm thất giai rõ ràng đã không đủ nghĩ đến dần lại nghĩ tới một món đồ khác cái kêu tự lụ tổng thần y đâu cựu giai sơ cấp hậu thiên trí bảo cấp độ nghe nói như thế dần s ắ c mặt cuối cùng tốt một điểm bất quá cũng bởi vì hệ thống trả lời dần cũng tiến một bước h i ể u được cựu giai lực lượng khủng bố cỡ nào cũng khó trách trước đó kim thiền tử d ù cho được chứng kiến mình có được tiểu thế giới cũng vẫn như cũ nói dần không có đạt tới cựu giai dựa theo tự lụ tổng thần y bất quá chỉ là cựu giai sơ cấp liền có được dạng này lực lượng cường đại kim thiền tử chỗ nói cũng không sai nghĩ đến những này dần con mắt có chút h i ế p h i ế p con mắt không ngừng tại hai cái đĩa quay bên trên qua lại tạo động hiện tại d ầ n vừa vặn có năm trăm l i n điểm cống hiến cái này lúc d ầ n liền có hai lựa chọn nếu như d ầ n lựa chọn sơ cấp rút thưởng cái này lúc dần đủ có thể đủ quất vài chục lần nhưng nếu như là lựa chọn cao cấp rút thưởng lúc này dần điểm cống hiến vẹn vẹn chỉ đủ một lần rất nhanh dần ánh mắt liền một lần nữa trở nên kiên định lên ánh mắt ngừng lưu tại cao cấp rút thưởng bên trên rất hiển nhiên đối với lúc này dần tới nói thất giai trở xuống quân đoàn tuy nói còn có chút, dùng, nhưng đến cùng là có chút theo không kịp bước chân trong cái thế giới này Thất thể giai có lẽ có lẽ một i tại ễ n cưỡng m phương diện khác lúc này dần thủ hạ tuy nói có hai cái thất giai quân đoàn nhưng ở trong đó mạn dễ ký ổ xạ dìn gẳng tiểu đội là bởi vì tấm kia đội ngũ thăng cấp quyền trục thăng cấp hộ định mười ba phiên đội thì là hảo vận rút ra d ầ như xa xa、so、nhưng h ngay tại dần chuẩn bị lựa chọn rút thưởng thời điểm hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa keng xét thấy cao cấp rút thưởng mở ra lần thứ nhất quân đoàn rút thưởng cùng cá nhân chuyên môn rút thưởng quất chúng cao đẳng cấp vật phẩm sát xuất tăng lên một trăm linh lần thứ nhất sử dụng điểm cống hiến rút thưởng rút đến đẳng cấp cao vật phẩm sát xuất tăng lên trăm linh nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở đây càng để dần kiên định lựa chọn của mình nhưng vào lúc này d ầ n lại s ừ n g sốt một chút nhớ tới một chuyện khác hệ thống ý của ngươi là hai lần đó rút thưởng cơ hội có thể dùng tại cao cấp rút thưởng không sai nghe được hệ thống trả lời d ầ n khoe miệng có chút câu lên chương hai mươi hai quân đoàn hồn điện nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau dần không còn có do dự trực tiếp tiến hành rút thưởng lựa chọn cao cấp rút thưởng keng đã chọn chọn cao cấp rút thưởng xin hỏi phải trăng rút thưởng rút thưởng keng cao cấp quân đoàn rút thưởng bắt đầu khấu trừ rút thưởng số lần một lần ngay tại hệ thống nhắc nhở vang lên một khắc này dần trước mắt cái kia mang theo cổ lão khí tức đĩa quay cũng phát sinh biến hóa tranh theo một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên nguyên bản còn không có bất kỳ cái gì rút thưởng tuyển hạng cổ lão đĩa quay bên trên đột nhiên phát sáng lên tại dần hơi có chút khẩn trương trong ánh mắt từng đạo kim quang đột một tại đĩa quay bên trên xuất hiện hình thành từng cái long phi phượng vũ chữ lớn mười hai hoàng kim thành đấu sĩ đấu p h á thương cung cổ tộc thanh vân môn viễn cổ vũ tộc đĩa quay bên trên hết thệ cho thấy m ộ ư ơ i sáu cái t u y ề n hạng dần mỗi nhìn đánh một cái tên xuất hiện trong lòng liền không nhịn được chấn động một cái nhất là khi dần nhìn thấy viễn cổ vũ tộc thời điểm cho dù là dần cũng không nhịn được nín thở tại dần nhận biết bên trong viễn cổ vũ tộc đây chính là đã từng kém chút xưng ơ bá hồng hoang chủng tộc tại trong hồng hoang vũ tộc đỉnh cấp cường giả đơn giản biến thái đến quá mức trong đó thượng cổ m ộ ư ơ i hai đại vũ cảng là có được nghiên g trời lệch đất bản sự đừng nhìn lúc này tây du bên trong người tộc hưng khởi nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì lúc trước viễn cổ vu yêu đại chiến hai thế lực lớn chém giết tiêu hao hầu như không còn. không phải vậy nhân tộc căn bản không có cơ hội vùng lên cho dù ở bây giờ nghe nói địa phủ lục đạo luân hồi cũng là mười hai đại v u thứ nhất hậu thổ biến thành trưởng quản luân hồi chi lực phải biết thần tiên sở dĩ có thể trường sinh ở mức độ rất lớn dựa vào là liền là không vào luân hồi bởi vậy liền có thể thấy v u tộc cường đại đến trình độ nào có thể nói câu không k h á c h khí nếu như dần có thể rút đến viễn cổ vu tộc nếu như cái này viễn cổ vu tộc bên trong đã bao hàm viễn cổ mười hai đại v u dần xưng bá con đường chí ít có thể lấy tiến lên một nửa tiến độ ngay tại dần nghĩ đến những ngày thời điểm cái tia cổ lao đĩa quay cũng bắt đầu phi tốc chuyển động ngay tại đĩa quay chuyển động trong n g a y mắt dân đột nhiên cảm nhận được đĩa quay bên trên tàn ra một câu ngập t r ờ i h ư thế tại cô uy áp này dưới cho dù là d ầ n hô hấp đều trở nên khó khăn t ố t tại cô uy áp này đ ế n nhanh đi cũng nhanh theo đĩa quay chuyển động tốc độ giảm xuống cô uy áp này cũng theo đó chậm dãi biến yếu ạ đ ế nạ quân đoàn thanh văn môn theo kim đồng hồ chậm dãi trở nên chậm d ầ n một trái tim cũng theo đó n h ứ c lên quỷ vương tông mắt thấy đĩa quay kim đồng hồ liền muốn dừng ở quỷ vương tông cùng viễn cổ vũ tộc phía trên cho dù là dân cũng nhìn không được nắm chặt tay Ngừng. Ngừng. Ngừng. khi kim đồng hồ chuyển động đến viễn cổ vô tộc phía trên thời điểm kim đồng hồ tốc độ đã chậm đến cực h ạ n mắt thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ dừng lại thấy cảnh này cho dù là dần trong lòng cũng nhịn không được trực tiếp phá hô lên giờ k h ắ c này thậm chí dần đều có đưa tay k h ô n g chế đĩa quay chuyển động xúc động nhưng liền phản phất lão thiên cùng dần nói đùa rõ ràng mắt thấy kim đồng hồ liền muốn dừng lại nhưng hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này kim đồng hồ lại lần nữa chuyển động từng tia khoảng cách liền l à cái này một sợi tóc mảnh khoảng cách kim đồng hồ từ viễn cổ vô tộc tuyển hạng bên trên tìm tới di động đến sau một khắc tuyển hạng bên trên thấy cảnh này, giờ khắc này, cho dù là dần đều có một cỗ xúc động mà chửi thể rõ ràng cũng chỉ là như vậy một chút xíu khoảng cách keng chúc mừng chủ ký sinh rút t h ư ở n g thành công thu hoạch được bát giai quân đoàn hồn điện quân đoàn ngay tại dần cái này có chút thất vọng trong n g a y mắt hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên nghe được hồn điện hai chữ dần cái kia nguyên bản thần s ắ c thất vọng rốt cục dễ nhìn một chút bát giai quân đoàn hồn điện a cũng là không lỗ thôi thôi không nên quá tham lam tuy là không có q u t chúng viễn cổ vô tộc lại như thế nào con đường của ta không ai có thể ngăn trở nghĩ tới chỗ này dần chỉ cảm giác mình trên thân đột nhiên chậm nhẹ cái kia từ khi đi vào cái thế giới này vẫn đặt ở bản thân tâm đầu cái kia cô áp lực đột nhiên liền trực tiếp như vậy tiêu tán tâm cảnh vậy mà tăng lên a cũng là tính nhân họa đắc phúc dần trên mặt lại lần nữa khôi phục cái kia tiêu d u n g cùng trước đó khác biệt chính là lúc này dần nụ cười trên mặt bên trong lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì một k i a mù mịt kỳ thật ngay tại dần đi vào cái thế giới này về sau khi hiểu được cái thế giới này những cái kia cường đại đến vô giải tồn tại về sau cho dù là dần trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị đẻ nén d ầ n có thể cảm nhận được cái này của áp lực tồn tại nhưng dần một mực không có tìm được biện pháp giải quyết dù sao những cái được gọi là thần phật lực lượng quá mức cường đại cường đại đến bây giờ dần căn bản là không có cách ngăn cản dài lâu như thế x u ố n g d ư ớ i không thể nói trước loại này k i ể m chế liền sẽ dẫn phát tâm ma mặc dù dần không phải người của thế giới này nhưng ai biết tâm ma sau khi xuất hiện sẽ phát sinh cái gì cũng may thông qua lần này rút thưởng tại cái kia cực độ hưng phấn cùng cực độ thất vọng bên trong dần lần nữa tìm về cái kia nguyên bản thuộc tại tự tin của mình này cũng, cũng xác thực xem như nhân ngay h e được tại gió t lạnh nổi h khẽ dần lên đồng thời pháp trận bên trên cũng đột nhiên đã tuôn ra nồng đậm sương mù cơ hồ muốn đem toàn bộ pháp trận che lại từ những cái tia đen kịt trong x ư ơ n g khói ẩn ẩn có từng đạo âm trầm tiếng cười quái dị chuyển đến không chỉ là dạng này lúc này trong sương mù dày đặc dần còn cảm nhận được một cỗ cỗ khí thế cường đại ở trong đó thậm chí có một đạo khí thế so với mình không kém nhiều thiếu b á đột tốt triệu tốt nhưng trên đất pháp trận đột nhiên biến mất mà lúc này dần không để ý đến pháp trận biến mất mà là gấp nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia nhưng vào lúc này đoàn hắc vụ kia cũng giống như là cảm nhận được cái gì trong n g á y mắt tiêu tán rất nhiều ngay theo hắc vụ tiêu tán từng đạo màu đen cái bóng chậm rãi hiện lên ở dần trong mắt đặc nhưng vào lúc này một chân từ hắc vụ bên trong đạp đi ra hồn điện điện chủ hồn diễn sinh gặp qua bệ hạ nhìn trước mắt tại ánh mặt trời chiếu xuống đều phảng phất lỗ đen nam tử dần khoe miệng xuất hiện một vòng ý cười người tạm thời lưu lại những người khác trước tàn đi đi như người mong muốn đạt được dần phân phó hồn điện điện chủ vung tay lên một cái cái k i a to lớn khói đen bên trong trong nháy mắt bay ra vô số đạo cái bóng nhao nhao chui và o hoa quả sơn trong bóng tối ẩn giấu đi trong trước mắt giữa thiên địa liền lần nữa lại khôi phục thanh minh t dùng cái này lúc dần cảm giác mặc dù có thể cảm nhận được hồn điện tồn tại nhưng loại này cảm giác lại rất mơ hồ phải biết toàn lực buộc phát dưới dần thế nhưng là bát gia i đình cấp cường giả lấy thực lực như vậy còn rất khó phát giác hồn điện tồn tại đó có thể thấy được hồn điện những người này ẩn nấp công phu rốt cuộc mạnh cỡ nào nhất là lúc này đứng tại dần trước người hồn diệ t sinh nếu như hắn bất động cho dù là dần cơ hồ đều nhanh muốn không phát hiện ra được rất mạnh ẩn nấp phát môn nếu như dùng để phảng phất là nghĩ đến cái gì dần trong mắt xuất hiện mỉm cười nhìn xem dần lâm vào suy nghĩ trạng thái hồn diệ t sinh ăn tính di động đến dần phía sau lảng lạng giấu ở dần phía sau trong bóng tối có thể tưởng tượng đ ư ợ c nếu như lúc này có người ra tay với d ầ n hồn diện sinh tuyệt đối sẽ trong chốc lát xuất thủ vỡ nát đ ị c h nhân không bao lâu d ầ n ngẩng đầu lên khoe miệng ẩ n ẩ n treo một vòng đẹp mắt t i ế u dung đối với trước đó quân đoàn rút thưởng mặc dù không có rút ra v i ê n cổ vũ tộc cái này tốt nhất tuyển hạng nhưng có đến hồn điện cũng coi là đáng giá đương nhiên d ầ n cũng rõ ràng đây là cùng lần thứ nhất tiến hành cao cấp rút thưởng có thu hoạch được cao cấp vật phẩm tỷ lệ tăng phát nguyên nhân lựa chọn cá nhân chuyên môn rút thưởng k e n đã chọn chọn cá nhân chuyên môn rút thưởng trước mắt chủ ký sinh đủng có người chuyên môn rút thưởng số lần một lần phải chăng lựa chọn rút thưởng hình thức hệ thống bảng loại lên rất nhanh liền nhảy vào cá nhân chuyên môn rút thưởng bảng cùng quân đoàn rút thưởng người chuyên môn rút thưởng lần này cũng phát sinh biến hóa xuất hiện hai cái rút thưởng t u y ể n hạng bên trong một cái lúc trước rút thưởng đĩa quay mà một cái khác thì là cùng quân đoàn cao cấp rút thưởng tương tự đĩa quay nhìn thấy cái này đĩa quay dần không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng lựa chọn cao cấp rút thưởng k e n đã chọn chọn cao cấp cá nhân chuy phải t r ă n g lựa chọn rút thưởng vâng như là trước đó màn này ngay tại dần mở miệng về sau cái kia cổ lão đĩa quay bên trên lần nữa dâng lên màu vàng ánh sáng một chút xíu màu vàng ánh sáng rất nhanh liền tại đĩa quay căn câu ra từng cái hiện ra kim quan g t i ể u chữ chu tiên h kiếm t r ậ n cầu đại đ ị a c h i nguyên thất hoa bảo hồ lô đ ấ u đế đan hồng ngông tử khí từng cái kim sắc t i ể u chữ không ngừng tại cổ lão đĩa quay nổi lên hiện dần mỗi nhìn thấy một cái tên trong mắt đều hơi có chút đặc dung nhất là khi dần nhìn đều yêu hồng ngông tử khí thời điểm trong mắt càng là phảng phất có quan mang bay ra hồng ngông tử khí nghe nói này khí chính là là năm đó bên cạnh bản cổ khai thiên tích địa thời điểm thiên địa mới sinh thời điểm xuất hiện đẳng cấp cao linh khí năm đó nghe nói hồng quân lão tổ liền là bởi vì đạt được không thiếu hồng mông tử khí mới nhảy lên trở thành trong thiên địa này cấp cao nhất cường giả thứ nhất về sau hồng quân lão tổ tại phần bảo nham phân bảo sau đó không lâu nữ hoa tam thanh người liền lần lượt phong thánh mặc dù dần không dám xác định ở kiếp trước một lần tình cờ nghe nói nghe đồn ở cái thế giới này phải chăng như thế tam thanh người là không dựa vào hồng mông tử khí thành thánh nhưng không thể phủ nhận là hồng mông tử khí bên trong tuyệt đối có người tu đạo nói tới đại khí vật nếu như có thể đạt được hồng m ô n g tử khí đây đối với dần tới nói tuyệt đối là một kiện đại hạnh sự t ì n h không đợi dần đem tất cả tuyển hạng toàn bộ xem hết cao cấp cá nhân chuyên môn rút thưởng đĩa quay liền phi tốc chuyển động đã trải qua trước đó rút thưởng dần lần này cũng không còn giống lần trước như thế bất thiết có thể có được hồng m ô n g tử khí thuận tiện như là không thể đạt được cũng không sao dần có tự tin trong tương lai chinh phục phiến thiên địa này không bao lâu người chuyên môn rút thưởng đĩa quay thinh tâm chờ đợi kết quả keng chúc mừng chủ ký sinh rút đến ma nhân đủ thể chất ra cường phiên bản phải chăng lựa chọn nhận lấy ban thưởng khi hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên có nghe hay không cốt chúng hồng nông từ khí d ầ n tuy nói có thể giữ vững bình tĩnh nhưng trong lòng đến cùng cũng hơi có chút thất vọng nhưng ở về sau nghe rõ ràng cốt chúng chính là ma nhân bù thể chất ra cường phiên bản thời điểm trong lòng đột nhiên vui mừng nhìn qua g dở dạ c ư ờ n g bản người nào không biết ma nhân bù thể chất biến thái tích huyết trung sinh thấp thu lực lượng ma nhân bù sở dĩ cường đại nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì thể chất của hắn tích huyết trung sinh đối với ma nhân bù tới nói chẳng qua là đơn giản nhất năng lực chỉ cần ma nhân b ù có một tế bào không có bị tiêu diệt cái kia là hắn có thể lấy một cái rất tốc độ nhanh lần nữa khôi phục càng biến thái chính là hắn còn có thể nương tựa theo thể chất của mình không ngừng từ những người khác trên thân hấp thu lực lượng hóa vì lực lượng của mình đồng thời loại này hấp thu trên cơ bản không có cái gì quá lớn tác dụng v ụ dựa vào loại lực lượng này ma nhân b ù chỉ cần có sức mạnh hấp thu có thể tại một cái thời gian rất ngắn trở nên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi còn có một chút ma nhân b ù người sở hữu vô hạn thể lực nói cách khác chỉ cần ma nhân bụ m ệ n ý hắn e m có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp bởi vậy Đó được có c thể thấy thể nhân h ấ ma bụ với n t lại đối với lúc này dần tới nói đạt được ma nhân b ụ thể chất sinh ra tác dụng tuyệt đối so với hồng nông tử khí mạnh hơn hồng nông tử khí tuy tốt thậm chí trong đó có lẽ ẩn giấu đi thành thánh bí mật nhưng ai biết thứ này phải dùng làm sao sẽ có hay không có cái gì hạn chế mà ma nhân bù thể chất khác biệt chỉ cần dần nắm bắt tới tay lập tức liền có thể thu được lực lượng khổng lồ đồng thời nếu là dần có cơ hội bắt được một cái t h á n h nhân lợi dụng ma nhân bù thể chất t h ô ậ n vệ có lẽ dần lập tức liền có thể phong thánh đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ một chút trên thực tế cơ bản không có cái gì thao tác khả năng vẹn vẹn kiểu giai cường giả cũng không phải là dần lúc này có thể ứng phó h ố n chi là k i u giai cường giả đình thanh nhân keng phải chăng lựa chọn nhận lấy ban thưởng sau khi tỉnh lại dần lần nữa nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở dần không có chút gì do dự lập tức mở miệng nhận lấy ngay tại dần mở miệng về sau một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên từ hệ thống bảng bên trên tán phát ra cỗ uy áp này là cường đại như vậy thậm chí ngay tại nó xuất hiện trước tiên toàn bộ hoa quả sơn trên không trên bầu trời liền triệt để đen lại rất nhanh dần đỉnh đầu liền xuất hiện một cái cự đại màu đen đũ du ma kỳ Trưng 24, Bát Phương Trân Phương Kinh. Không chỉ là hoa là quả s chiếu sáng lần này lúc đã kinh biến đến mức đen kịt đông thắng thần châu không không chỉ là đông thắng thần châu lúc này tây ngưu hạ châu nam chiêm bộ châu bắc câu lô châu đều là xuất hiện giống như đông thắng thần châu tình hình phải nói lúc này toàn bộ tây du thế giới thiên tượng đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa hoa q u ả sơn nhìn xem lúc này bầu trời dần có chút nhũ mày h ắ n biết chỉ sợ chuyện lần này vẫn không trốn được nữa quả nhiên đúng lúc này dần đột nhiên từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức cỗ khí tức này là cường đại như vậy tại cỗ khí tức này dưới thậm chí ngay cả dần đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng Ken. nhưng ngay lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên、Ken. kiểm chắc đến chủ ký sinh trước mắt gặp được p h i ề n phức căn cứ hệ thống kiểm chắc, lần này p h i ề n phức đã vượt qua chủ ký sinh trước mắt cảnh giới、Ken. kiểm chắc đến lần này p h i ề n phức chính là từ hệ thống gây nên hộ chủ hệ thống kích hoạt mở ra phòng ngự hình thức、Ken. phòng ngự hình thức mở ra thành công ngay tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên một khắc này dần đột nhiên cảm giác trên thân buông lỏng cái kia nguyên bản p h ả n phất từ nơi sâu xa ép trên người mình lực lượng trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói cùng lúc đó ba mươi ba trọng thiên phía trên một tòa phong cách cổ x ư a đạo quan đứng ngồi tại tường vân bên trong chỉ gặp tường vân bên trong ngẫu nhiên có kim long thải phượng bay qua t ừ n g cái trên thân đều tản ra khí thế cực kỳ mạnh lúc này trong đạo quan một lao ông tóc trắng chính bấm ngón tay tính lấy cái gì chỉ gặp lao ông tao mày phản phất là gặp cái gì nan giải vấn đề người này chính là tam thanh thứ nhất thái thượng lao quân có thể dẫn phát như thế thiên địa d ị biến đột nhiên lao ông tay n g ừ n g lại trên mặt lóe lên một vòng không bình thường h ư n g hồng ừ lao ông đột nhiên rên khẽ một tiếng trên tay chính đang tính toán ngón tay cũng đột nhiên mừng lại Bá. Giờ lao ông cái kia một mực hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra theo l ã o ông con mắt mở ra một c ỗ vô hình ba động đột nhiên lấy lao giả làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng s u n g kích tới trong khoảnh khắc ba mươi ba trọng thiên bên trên vô số tường vân liền bị triệt để phá tan thành từng mảnh mà ở trên trời cái kia nguyên bản tản ra khí thế cường đại kim long thải phượng cũng trong nháy mắt đối đạo quan phương hướng túi xuống cái kia cao n g ạ o đầu lâu thậm chí liền thân thể cũng bắt đầu run l y bẫy giờ k h ắ c này trong đạo quan l ã o ông tràn đầy hiền hòa sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên lại có thể xóa đi ta tính toán đến tột cùng là người phương nào nghĩ nghĩ lao ông đột nhiên mở miệng báo chi ngọc đế để hắn điều tra thêm đông thắng thần châu gần nhất động tĩnh ngay tại lao ông âm thanh n â m vang lên về sau ngoài cửa lập tức liền chuyển đến tính cần thanh â m vâng đợi ngoài cửa người sau khi rời đi lao ông lần nữa bóp lên chỉ quyết chỉ là lần này lao ông rất nhanh liền mở mắt vậy mà một điểm vết tích đều không hề lưu lại nói xong lao ông lông mày lại là n h ữ n một cái ân tương lai vậy mà loạn đột nhiên lao ông giống là nghĩ đến cái gì ngón tay lần nữa phi tốc bóp mấy cái chỉ quyết a phương tây đại lô âm tự theo một đạo sáng chói kim quang dâng lên đại lôi âm tự bên trong đột nhiên dâng lên một đạo khí thế kinh khủng lúc này chính dưới chân núi triều bái dân chúng bình thường thấy cảnh này nhao nhao ngã xuống đất quỳ xuống hô to phật tổ hiền linh trong điện ở vào vị trí trung tâm cao đại thanh âm mở mắt cha đông thắng thần châu tuân chỉ đông hải lúc này toàn bộ đông hải long cung đều hỗn loạn làm một đoàn ngay tại vừa rồi một khắc này đông hải đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng mấy trăm triệu sóng lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên phản phất muốn cùng thiên công so độ cao dưới loại tình huống này Cho dù là đáy biển cũng không thể sống yên ổn s ó n g lớn q u ấ y dòng nước kem chút không có lật tung lòng cung nhưng dù cho không có lật tung lòng cung vô số tôn binh tướng vẫn là bị to lớn dòng nước s ô n g đến ngổn ngang lộn xộn toàn bộ lòng cung đều tại cái kia cỗ to lớn dòng nước hạ không ngừng l g ắ t lư phương thôn sơn bồ đề lao tổ đột nhiên đình chỉ bấm đốt ngón tay ánh mắt rơi vào kim thiền từ trước đó lưu lại tàn cuộc bên trên loạn đều loạn kim thiền có lẽ đây là ngươi cơ hội duy nhất nghe được kim t i ề n hai chữ một bên đồng tử nhịn không được liếm n ô i một cái hắn nhớ tới trước đây không lâu nên đến gọi là băng đường hồ lô mỹ vị phân phó Một ngay tại cái kia cố uy áp biến mất về sau dần không kịp chờ đợi nhìn về phía hệ thống bảng nhưng phảng phất là đã nhận ra dần ý nghĩ không đợi dần mở miệng hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên keng ma nhân bù thể chất cường hóa bản chính là đỉnh cấp vật phẩm xuất hiện thời điểm tự nhiên kèm thêm tiên địa d ị biến bất quá bởi vì việc này chính là hệ thống gây nên tính toán ra chủ ký sinh trước mắt thực lực không đủ hệ thống khởi động hộ chủ hệ thống giúp chủ ký sinh đỡ được một chút tính toán nghe được hệ thống dần con mắt có chút neo lại c h ầ m giọng mở miệng ta vừa mới cảm nhận được chính là ai thật lâu phản phất là ngăn cản không nổi dần ánh mắt hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa ba mươi ba trọng tiên phía trên nghe nói như thế dần trên mặt như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu không hỏi tới nữa mà nhìn thấy dần không hỏi tới nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên lần nữa mời chủ ký sinh làm tốt nhận lấy chuẩn bị ngay tại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên một khắc này một đoàn màu hồng phấn viên cầu đột nhiên từ dần cái kia hướng trên đỉnh đầu pháp to lớn màu đen đ ủ dù mạ kỳ trung tâm bay ra sau đó cái này bột lọc sắc viên cầu sau khi xuất hiện lập tức lợi dụng một cái tốc độ bất khả tư nghị bay tới màu hồng viên cầu tốc độ phi hành là nhanh như vậy thậm chí ngay cả dần cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào sau một khắc màu hồng viên cầu liền đem dần toàn xong bão trùm sau đó dần quanh người xuất hiện một cái màu hồng hơi mở cái lồng theo một trận bọt nước vang lên thạch hầu lần nữa đã rơi vào trong nước rất nhanh thạch hầu liền từ trong nước trôi ra lúc này thời điểm trên mặt treo đầy tiêu dùng bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đã bỏ lên trên dưới thác nước trung tâm nhất cái tia cây cột bất quá rất nhanh thạch hầu ánh mắt liền nhìn về phía một cái phương hướng trong miệng có chút đắng chát mở miệng ba năm chương hai mươi lăm ba năm từ khi ba năm trước đây thiên địa dị biến sau khi phát sinh thạch hầu liền không còn có gặp qua dần ba năm cũng không biết sư phó nếu là đột nhiên thạch hầu lắc lắc đầu phản phất như là muốn tính cả trên người nước đem ý nghĩ kia quên sạch x à n h xanh sẽ không sư phó mạnh như vậy khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề nghĩ đến thạch hầu toàn thân dùng sức hất lên trên người nước lập tức liền bị toàn bộ văng ra ngoài trở lại trên vách đá về sau thạch hầu do dự một chút sau đó vẫn là hướng về một phương hướng đi tới không bao lâu thạch hầu đi tới cái t i ê màu hồng lồng ánh sáng trước lúc này lồng ánh sáng trước đã có mấy bóng người g i ả ngay kỳ ạ cụ. Theo một t i ế n yêu kiều văng m nữ phi thân lên, hướng tại o t nhét miệng, sau đó thân ảnh i sau đó l ô bị i n m t tại chỗ. Phanh. o biến t o b i mất trong nháy mắt một đạo tiếng vang nặng nề vang lên ngay tại âm thanh â m vang lên trong nháy mắt chính trên không trung phóng thích g i ả n kỳ ạ cụ thở rủ mà cạn lập tức liền bay ngược ra ngoài ném xuống đất bất quá cũng may ô bị tổ cũng biết dần cùng tờ dù mà c ả n quan hệ không thể tầm thường so sánh cũng không có hạ nặng tay thậm chí tờ dù mà c ả n tại một kích này bên trong đều không có thụ thương trên mặt đất tờ dù mà c ả n mặc dù nói không có thụ thương bất quá cứ như vậy bị tùy tiện đánh bại trên mặt lộ ra một vòng không cam lỏng rất nhanh liền đứng lên chuẩn bị lần nữa hướng phía ô bị tổ công kích thấy cảnh này ô bị tổ bất đắc dĩ giang tay mở miệng hôm nay chỉ tới đây thôi đừng quá xính c ứ n g rồi ngươi không sai biệt lắm đã đến cực hạn nghe được ô bị tổ tờ dù mà cạn há miệng liền phản bác ai nói ta nhưng lại tại tờ rủ mà càn còn không có lúc nói xong lời này tờ rủ mà càn đột nhiên cảm thấy mắt tối xâm lại lập tức trong đầu liền xuất hiện trời đất quay c u ồ n g cảm giác mắt thấy tờ rủ mà càn liền muốn té lăn trên đất bất quá đúng lúc này một cái trắng đoán tay trắng đột nhiên khoác lên tờ rủ mà càn sau lưng đỡ sẽ phải ngã sấp xuống tờ rủ mà càn nghỉ ngơi một chút ta tiểu thị nữ đối tờ rủ mà càn n g o n m ặ t cười đưa tay đem trong tay mình nước trái cây đưa cho tờ rủ mà càn nhìn thấy tiểu thị nữ đưa tới nước trái cây tờ rủ mà càn hung hàng chừng ô bị tổ một chút sau đó mới mở ra phấn nộn b môi uống vào một ngỗng gốc lạnh nước trái cây, trên mặt lộ ra nhìn thấy tờ rủ mà cạn rốt cục chịu dừng lại tiểu thị nữ lần nữa mỉm cười đối ổ bị tô mở miệng bên kia ta chuẩn bị cho các n g ư ơ i một chút nước trái cây ngươi cũng uống một chút đi nói đến rất cảm tạ ngươi có thể trợ giúp tờ rủ mà cạn tỉ tỉ tu luyện nghe được nhỏ thị nữ lời nói ổ bị tô ngượng ngùng gãi gãi đầu cái kia cái kia hẳn là hẳn là nói xong ổ bị tô liền hấp tấp hướng đi trưng bày nước trái cây bàn đá nhưng lại như n g vào lúc này ổ bị tô đột nhiên nhìn thấy một vòng màu hồng phấn đột nhiên xuất hiện ở cạnh bàn đá bên trên thế là ổ bị tô lại cũng không đói hoài tới phong độ thậm chí trực tiếp phát động cả mù ai đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cái bàn đá một bên r ố i tay nắm chặt tức s ắ p biến mất cuối cùng một chén nước trái cây uy uy này giá trị d... đây chính là xạ xạ tiểu thư để lại cho ta nghe được ô bị tổ cái kia có được mái tóc màu hồng phấn tiểu bất điểm vểnh vểnh lên miệng tức giận mở miệng thử cẩn thận ta để tiểu kiếm thu thập ngươi ô bị tổ nhất miệng ta cũng không sợ được rồi mặc kệ ngươi thử nói xong có hiệu giả chỉ vỗ, vỗ phình lên bụng nhỏ cười hi hi đi hướng tiểu thị nữ cùng tờ dù mải cản đại tỷ tỷ tiểu tỷ các ngươi đang làm gì giá trị đến l ư ớ c n o à i nói xong giá trị liền bay nào hướng về phía tiểu thị nữ cùng thợ du mại cản một lát sau tiếng c ư ờ i như t r u n g bạc liền chuyển vào ổ bị tổ trong hai chơi đ ù a một trận giá trị cũng an tính đến an tính lại về sau giá trị hai tay chống mình cái đầu nhỏ có chút buồn bực nhìn về phía trước người mình phấn quả cầu ánh sáng màu đỏ các người nói bệ hạ ka ka tại sao vẫn chưa ra nghe được giá trị tiểu thị nữ cùng thợ du mại cản trên mặt đều lóe lên một vòng ảm đạm một lát sau t h du mại cản đứng lên ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa trên cây ổ bị tổ xuống tới tiếp tục giúp ta tu luyện này nữ nhân hôm nay liền đến nơi đây quên đi thôi ngươi đã không sai biệt lắm đạt đến thực hạn g h e được ổ bị tổ tờ dù mà c ả n không nói gì không xem qua con ngươi nhưng như cũng trừng c h ừ n g tiếp cận ổ bị tổ nhìn xem tờ dù mà c ả n cái này vẻ mặt nghiêm túc ổ bị tổ nhất miệng được rồi được rồi cái kia liền tiếp tục a sau đó không lâu tờ dù mà c ả n lại lần nữa cùng ổ bị tổ chiến đấu đến cùng một chỗ phải nói tờ dù mà c ả n tại đơn phương tìm hai vạn nhìn xem lần nữa chiến đấu hai người tiểu thị nữ nhíu đẹp mắt lông mày lần nữa nhìn về phía trước người phấn lồng ánh sáng màu đỏ điện h ạ ngươi chừng nào thì đi ra a xạ xạ rất nhớ ngươi ân tờ dù mà c ả n tỉ tỉ cũng là nhưng vào lúc này một cái màu hồng p h ấ n cái đầu nhỏ đột nhiên từ tiểu thị n ữ dưới nách c h u i ra còn có ta còn có ta nhìn trước mắt một màn này thạch hầu gãi đầu một cái sau đó bỏ đi đi qua ý nghĩ lần nữa đi hướng thác nước lại một tháng trôi qua dưới thác nước thạch hầu lẳng lặng đứng tại trung tâm nhất cây kia trên mặt có gỗ lúc này chỉ gặp thạch hầu toàn thân bộ lông màu vàng nóng đã triệt để biến thành màu đen Liền giống như đột tòa to nhiên đứng vững tại dưới thác nước phương phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó thạch hầu thân ảnh liền lịch thác nước bay ngược mà lên vững vàng rơi vào trên thác nước phương trên vách đá theo thạch hầu xong chân đạp lên thổ địa trên người hắn cái tia đen kịt lồng tóc cũng trong nháy mắt biến thành m à u vàng kim nhìn thấy thạch hầu xuất hiện trên vách đá chính phơi nắng bậy khỉ hoan hô c h ỉ bất quá cái này gieo họ thanh em rõ ràng so ba năm không năm trước yếu nhược không thiếu ba năm này bậy khỉ đã gặp quá nhiều lần cảnh tượng như vậy thạch hầu nhìn thoáng qua chung quanh bậy khỉ sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa một cái ngọn núi nơi đó gọi là đan phong tại đan phong bên trên có một cái h ổ vương nửa ngày sau đan phong bên trên thạch hầu toàn thân tóc vàng trong nháy mắt biến thành mỏ đen mà nhưng vào lúc này trước đó cùng thạch hầu chiến đấu qua cái tiêm màu trắng hổ vương móng đ u ố t cũng đi tới thạch hầu trước người khi sau một khắc một trận phảng phất kim loại đụng nhau thanh â m liền vang vọng toàn bộ đàn phong viên vương thương mấy phút đồng hồ sau thạch hầu thu hồi bật sổ sổ cụ hạ kỳ mà tại trước người hắn hổ vương đã nằm trên đất chương hai mươi sáu h ổ vương ra biển nhìn trước mắt nằm dạp trên mặt đất t h ở hổn hển hổ vương thạch hầu cũng không có cảm nhận được nguyên bản hắn trong tưởng tượng hưng phấn ngược lại cảm thấy có chút không thú vị từng có lúc hắn vẫn làm ộ t cái bởi vì làm h ầ vương mà đắc chí h ầ tử từng có lúc hắn tại hổ vương trước mặt nhỏ yêu đến từng có lúc chỉ là ngày đó người kia tới sau đó thế giới của mình liền thay đổi nguyên lai、like, cái thế giới này là lớn như vậy cường giả là nhiều như vậy Buồn cười mình đã từng mộng tưởng là như vậy nhỏ bé nghĩ đến những n à y thạch hầu cúi đầu xuống lần nữa nhìn thoáng qua hồ vương sau đó thở dài một hơi quay người liền chuẩn bị rời đi c h ờ một chút thạch hầu dừng bước hồ vương ngẩng đầu lên lúc này cái k i a đẹp mắt bộ lông màu trắng đã bị máu tơi ư nhúm đỏ nhìn qua tốt không thê thảm ngươi vì cái gì không giết ta thạch hầu không quay đầu lại ngẩng đầu liếc bầu trời một cái thạch hầu cất bước hướng về phía trước đi đến không có gì chỉ là không cần thiết thôi ngươi bây giờ quá yếu nghe nói như thế hổ vương nhịn không được nắm chặt x o n g trào hỗn đản ngươi là tại đáng thương ta sao nếu là ngươi hôm nay b u ô n g tha ta tương lai của ta tất nhiên sẽ đem sỉ nhục hôm nay gấp mười lần còn cùng ngươi mười một tùy ngươi đúng thạch hầu dừng một chút ngươi muốn giết ta ta mặc kệ nếu như ngươi dám tìm ta những con khỉ kia khỉ tôn p h i ề n p h ứ c ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn giờ k h ắ c này hổ vương đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người tại cố hàn ý này dưới dù cho lúc này thời tiết rất là nóng bức nhưng hổ vương vẫn như cũ nhịn không được đánh run một cái ngay tại thạch hầu rời đi nửa giờ sau hổ vương rẽ ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy nhìn thoáng qua trở nên náo nhiệt chân núi hổ vương h i ế p h i ế p cặp kiệt như trung đồng đại ánh mắt này m è o con m è o người muốn mạnh lên sao nghe được đạo thanh â m này hổ vương đột nhiên đánh khẽ run dậy lập tức xoay người qua sau đó hổ vương thấy được một cái có màu hồng p h ấ n tóc ngắn đáng yêu tiểu nữ hải giống nha m è o con m è o dạng này h u n g nhân là không đúng nha ta đến dậy ngươi tốt ầm ầm ầm ầm rất nhanh đan phong bên trên liền ở đây chấn động lên lần này đan phong xa xa so trước đó thạch hầu tại thời điểm chấn động biên độ càng lớn ba ngày sau thu thập xong hành lý thạch hầu lần nữa đi tới dần chỗ cái kia quang t r á o trước nói là hành lý trên thực tế cũng chính là một điểm hòng khô trái cây nhìn xem lồng ánh sáng trước tiểu thị nữ thạch hầu kính cẩn hành lễ một cái bái kiến sư nương nghe được thạch hầu s ư n g hô tiểu thị nữ trên mặt lập tức liền biến thành táo đỏ xong sau lung tung cơ kinh hoàng nói đến ta ta không ta ngay tại tiểu thị nữ không biết nên nói như thế nào thạch hầu một cái cơi bạch hổ tiểu bất điểm đột nhiên từ trong rừng cây trôi ra uy hầu tử người muốn đi đến sao nghe được g i ả trị tiểu thị nữ đột nhiên ngây ngẩn cả người sau đó quay đầu nhìn về phía thạch hầu tại hoa quả sơn ngây người hơn ba năm tiểu thị nữ tự nhiên biết thạch hầu là dân đô đ ệ lúc này nghe được thạch hầu muốn đi tự nhiên có chút ngoài ý mớn tại g i ả trị dưới chân hổ vương cũng nghi ngờ nhìn về phía thạch hầu cảm thụ được ánh mắt của mọi người thạch hầu lúng túng gãi đầu một cái cái kia đây là sư phó lúc trước an bài tốt sư phó nói hắn pháp môn cũng không phải là rất thích hợp ta sư phó trước đó đã thông báo ta để cho ta đem hắn an bài chương trình học học xong sau liền đi một địa phương khác học tập ta là tới cùng sư phó cá biệt à, nghe được là dần ăn bài tiểu thị nữ ngơ ngác lên tiếng sau đó r ơ i bước chân chống ra lồng ánh sáng vị trí phía trước thấy cảnh này thạch hầu hít sâu một hơi chậm rãi đi lên trước phù phù không có chút gì do dự thạch hầu trực tiếp đối lồng ánh sáng quỳ xuống sư phó ngài lời nhắn đ ủ chương trình học ta đã học xong đồ nhi hôm nay là hướng ngươi đến từ giã nói xong thạch hầu ngẩng đầu nhìn về phía lồng ánh sáng phản phất như là ánh mắt của hắn có thể xuyên qua lồng ánh sáng nhìn thấy bên trong dần nói xong thạch hầu liền tinh tâm chờ đợi sau một tiếng thạch hầu vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại thời điểm có chút thất vọng đứng lên lần nữa đối tiểu thị nữ thi lễ một cái sau đó cất bước chậm rãi rời đi sau một tiếng hoa quả sơn phụ cận trên mặt biển nhiều một chi đơn sơ bẹ gỗ phía trên có một cái màu lồng kim quang hậu tử thiên đ ỉ n h nam thiên môn trên bậc thang thiếu nữ hai tay trông cái cầm nhìn phía xa màu tím r i n g m â y trong mắt tràn đầy ước mơ thần sắc ngay tại thiếu nữ thấy quên hết tất cả thạch hầu một đạo t h u kệ thanh âm đột nhiên còn dường như sấm xét tại thiếu nữ bên thai nổ vang từ hạ ngươi tại sao lại tới nơi này ngươi có biết một mình xuất nhập nam thiên môn chính là tội lớn ngay được đạo thanh âm này trên mặt thiếu nữ xuất hiện thần sắc kinh hoàng có chú thiếu nữ kinh hoàng vừa quay đầu vừa hay nhìn thấy hai người đứng tại mình cách đó không xa hai người này thiếu nữ đều biết trong đó cái k i a n g ư ờ i tướng mạo t h u kệch cầm trong tay bảo kiếm chính là thủ hộ nam thiên môn tứ đại thiên vương thứ nhất ma lễ thanh mà k h á c một người mặc ngân giáp trên mặt mang mỉm cười nam tử chính là thiếu nữ thường xuyên nghe được cái k h á c tiên nữ nghị luận tiên h đồng nguyên soái nhìn trước mắt một mặt kinh hoàng thiếu nữ tướng quân giáp bạc khẽ cười cười đối bên cạnh ma lễ thanh mở miệng bất quá là làm việc nhỏ không bằng quên đi thôi nghe được thiên đồng ma lễ thanh nhăn nhăn lưng mày nguyên soái chức trách của ta chính là trấn thủ nam thiên môn từ hà một mình ra vào nam thiên môn Cái này. đây không phải còn không có rời đi a ta nhìn nàng cũng không hề rời đi ý nghĩa nói xong thiên đồng đối tử hà nháy máy mắt nhìn thấy thiên đồng động tác tử hà giống như là ý thức được cái gì gãi gãi cái đầu nhỏ có chút ngượng ngùng mở miệng cái kia ta chính là đến xem đám ây nơi này phong cảnh tốt thiên đồng cùng tử hà động tác tự nhiên bị ma lễ thanh thu tại đáy mắt nghe được tử hà lời giải thích này ma lễ thanh nhịn không được trên nốt gân xanh nhảy lên mấy lần hôm nay không bằng cứ định như vậy đi ta cam đoan nàng lần sau không tái phạm coi như ta thiếu ngơi một cái nhân tình như thế nào nghe được thiên đồng ma lễ thanh trần trờ một chút thiên đồng nguyên x o á y nhân tình cái này nhưng là độ tốt nghĩ đến ma lễ thanh mỉm cười mở miệng đã như vậy vậy ta liền tha cho hắn một lần bất quá nhớ lấy chớ có lần sau nghe được ma lễ thanh thiên đồng trừng tử hà một chút mở miệng còn không cảm ơn thiên vương a a cảm ơn thiên vương trên đường tử hà nhìn xem trước người thiên đồng ánh mắt có chút quái dị làm sao ta trên nóc có hoa a thiên đồng không bay đầu lại đến hắn cái này pháp lực nhìn đồ vật đã không cần hoàn toàn dựa vào con mắt không có ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng nơi này cái khác thần tiên có chút không giống do dự một chút t ử hà mở miệng lần nữa bọn hắn sẽ không q u ả n nhàn sự chương hai mươi bảy cũng không hài hòa thiên đình nghe được t ử hà thiên đ ồ n g trên mặt s ư n g sở rất nhanh tiên h đ ồ n g lộ nợ một nụ cười khổ lắc đầu có lẽ vậy nói xong thiên đ ồ n g nhìn về phía gần ngay trước mắt kim bích huy hoàng đại điện tuất lang tiêu bảo điện đến ta còn có việc chính ngươi trở về đi lần sau cẩn thận một chút chớ để cho ma lễ thanh lại bắt được biết từ hà trên mặt lộ ra một cái hoạt bát tiểu dung lãnh lợi đi cũng không biết hắn là thật nhớ kỹ tốt hơn theo miệng nói nói nhìn xem t ử hà rời đi thân ảnh thiên đồng lắc đầu sớm tại một đoạn thời gian trước liền biết trong thiên c u n g có cái tiên n ữ không đáng tin cậy bây giờ xem ra lúc trước truyền n g ô n có lẽ nói còn chưa đủ t ử hà rời đi thiên đồng lần nữa quay đầu nhìn về phía lang tiêu bảo điện chỉ là tại thời khắc này thiên đồng trên mặt không còn có tiêu dung thiên đồng nguyên x o a y đến lang tiêu bảo điện cổng q u y ề n liêm đại tướng trung khí mười phần thanh nhem rốt cục để trong điện những cái t i ê buồn ngủ thượng tiên lên tinh thần không bao lâu thiên đồng đi vào lang tiêu bảo điện bên trong thân thiên đồng gặp qua bệ hạ tiến đến đại điện về sau thiên đồng liền đối với bảo trên giường ngọc đế kính cẩn ô quyền bất quá nhìn thấy thiên đồng một màn này một bên nâng tháp thiên vương lý t ĩ n h s á c thực nhịu nhữ mày lớn tiếng quá lớn thiên đồng ngươi gặp bệ hạ lại không quỳ xuống hành lễ đây là cái đạo lý gì nghe được lý t ĩ n h thiên đồng nhữ mày đối với lý t ĩ n h thiên đồng tự nhiên không có khả năng không biết trên thực tế thiên đồng cùng lý t ĩ n h chỉ gặp luôn luôn bất hòa nhất là tại thiên đồng trở thành trưởng quản thiên hà thiên đồng nguyên soái về sau giữa hai người mùi thuốc súng càng là dày đặc mấy phần thế là lý tính chỉ cần có cơ hội gây sự với thiên đồng cái kia liền sẽ không bỏ qua tựa như lúc này tuy nói ngọc đế trên danh nghĩa là thiên đình lão đại nhưng trên thực tế ngọc đế lên tiếng chẳng qua là thánh bên người thân một cái đồng tử phàm là người biết đều hiểu ngọc đế trong tay cũng không quá lớn quyền lợi cũng là như vậy chỉ cần làm không quá phận tất cả mọi người làm mở một con mắt nhắm một con mắt giống như là lần này thiên đồng đối ngọc đế ôm tay hành lễ đã coi như là cho ngọc đế mặt mũi bất quá ngọc đế đến cùng là bên ngoài thiên đình lão đại lý tĩnh nhất định phải nói như vậy thiên đồng cũng thoát không ra quan hệ bảo trên giường ngọc đế cặp tia mắt phượng h í h í đối tại thân phận của mình ngọc đế tự nhiên rõ ràng nói trắng ra là c ũ nhưng g c í n những cái kia lao vứt ra thả tại ngoài sáng bên trên quân n h thả thôi. h là lao một mà vứt tại cái cái cự cờ kia bị ra cũng là bởi vì dạng này ngọc đế trong lòng đối với người khác không lắm tôn kính mình trong lòng cũng sớm đã đ è ép không thiếu l ử a giận nếu là bình thường tình huống còn tốt giống như là lúc này dạng này bị lý tính nói ra ngọc đế cũng không có cách nào lại chứa làm cái gì cũng không thấy chẳng qua nếu như muốn liền nương tựa theo cái này động thiên đồng cũng hiển nhiên cũng không có khả năng dù sao thiên đồng lúc này trưởng quản thiên hà thủy quân chính là thật sự nhân vật thực quyền chỉ cần ngọc đế không phải nao rút vậy hắn liền sẽ không nương tựa theo cái này lông gà võ tỏi sự tỉnh động thiên đồng nghĩ tới những thứ này lại nghĩ tới trước đây không lâu thái thượng lao quân phân phó ngọc đế c ư ơ n g chế l ử a giận trong lòng mở miệng thiên vương không cần tức giận lần này thiên đ ồ n g có chuyện quan trọng mang theo việc này áp hậu bàn lại n g h e được ngọc đế mở miệng lý tính liền biết được chuyện lần này dừng ở đây rồi lý tính vốn là chung với ngọc đế một phái thần tiên đã ngọc đế đều đã mở miệng cái k i a lý tính đương nhiên sẽ không đem trước đó thiên đồng sự tình nắm lấy không thả dù sao lý tính là dựa vào ngọc đế mới có thể giống bây giờ dạng này lẫn vào x ô i gió x ô i nước n h ư là vì chút chuyện này trêu đến ngọc đế không cao hứng căn bản chính là được không bù mất thiên bồng lần này thiên địa d ị biến sự tình đã điều tra rõ chính là bắt nguồn từ đông thắng thần châu lần này ta chiêu ngươi đến đây chính là vì việc này việc này can hệ trọng đại lần này hạ giới ngươi cần phải điều tra rõ trước đây thiên địa d ị biến đến tột cùng vì sao mà lên nghe được ngọc đế lúc này l ă n g tiêu bảo điện bên trong mọi người đều là ngẩng đầu lên có chút không hiểu nhìn về phía ngọc đế liền ngay cả lý tính cũng không ngoại lệ đối với trước đó thiên địa d ị biến thiên cung bên trên sớm đã có không thiếu chuyên ôn tại đông đảo theo như đồn đại nhất được công nhận chính là có thiên địa di bảo xuất hiện với lại có thể dẫn phát loại kia trấn kinh tam giới di bảo tuyệt đối không thể coi thường cũng là bởi vì đây không ít người đều nhìn chằm chằm chuyện này nếu không phải thần tiên không có thể tùy ý một mình hạ giới nói không chừng lúc này đã có không ít người tiến về đông thắng thần châu dù sao lúc này ai đi đông thắng thần châu liền có khả năng đạt được cái k i a dị bảo với lại đến lúc đó chỉ muốn lấy được dị bảo không nói ra ai thì phải làm thế nào đây thế là lúc này nghe được ngọc đế đem việc này giao cho thiên đồng không ít người trong lòng đều đánh lên tiểu tâm tư phải biết thiên đồng nhưng không có đầu nhập vào ngọc đế nhưng vào lúc này một cái dâu tóc bạc trắng tay cầm một cây phất trần lao đạo đi ra ngọc đế thần lấy vì chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn Có người này mở miệng, Lăng mở tại i Điện lập tức liền ê u đầu Bảo bắt nhao nhao náo lập lọt tức h m Tinh nói không sai, thần nói sai, không cũng lăng ấ y chuyện vì tiêu bảo điện đông đảo tiên gia bên trong chỉ có lý tính số ít mấy người không có ở lúc này mở miệng những người khác đều là làm u ố n ngọc đế thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra nhìn lấy những người trước mắt này ngọc đế cái kia nguyên vốn đã biến mất lựa dận lần nữa xông ra phải biết ngọc đế thế nhưng là bên ngoài thiên đình trường không giả những người này cũng g i m công nhiên phản bác hắn đây quả thực là đang gây hấn với ngọc đế đó cũng không thần kinh bền bỉ bảo trên giường ngọc đế sắc mặt tại ngắn ngủi này mấy giây thời gian biến hóa mấy loại nhan sắc đủ nhìn thấy ngọc đế nổi giận trong đại điện chúng tiên đều là nhữ mày nhìn xem vẻ mặt của mọi người ngọc đế trên mặt lần nữa tối đen cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng lúc này chính là ta cùng vương mẫu sở định các ngươi không cần nhiều lời nghe được vương mẫu hai chữ lúc này trong đại điện nguyên bản mở miệng ngăn cản ngọc đế chúng tiên đều là nhữ nhữ mày còn có một số người quay đầu nhìn về phía thiên bồng khi bọn hắn nhìn thấy thiên bồng cái kêu anh tuấn tướng mạo lúc không ít người có chút chọn tốt ly khiêu mi trong lòng có tính toán mà lúc này cảm nhận được ánh mắt của mọi người thiên đồng trên mặt cũng là tối sẩm mà nhìn thấy vẻ mặt của mọi người bảo trên giường ngọc đế trên mặt càng là phảng phất muốn trời mưa ngọc đế chỗ nào nhìn không ra đám người đây là ý gì cái này kém không nói thiên đồng muốn cho ngươi đội non xanh sau đó không lâu đứng tại cầm đầu vị trí thái bạch kim tinh do dự một chút mở miệng đã việc này vương mẫu nương nương cũng đồng ý cái kia thân ban lại thân ban lại có thái bạch kim tinh dẫn đầu chúng tiên nhà cũng biết chuyện không thể làm thế là nhao nhao gật đầu đồng ý lúc này mà lúc này nhìn thấy biểu hiện của mọi người ngọc đế trên mặt lần nữa tối sẩm rất nhanh sự tình liền làm ra quyết định từ thiên đồng hạ giới tìm hiểu tin tức đối với cái này thiên đồng không có quyền tự tuyệt đi bãi triệu lý tính ngươi lưu lại chương hai mươi tám thiên h ạ bên trên người rất nhanh chúng tiên liền từ lăng tiêu bảo điện đ ố i đuôi nhau mà ra nhìn xem từ trước người mình đi qua thiên đồng lý tính âm dương quái khí dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm mở miệng t h ứ không cần mặt mũi tiểu bạch kiểm nghe được lý tính trào phúng thiên đồng nam d ư ớ i nam ấm hận không thể một quyền đánh tại lý tính tấm kia xấu xí mặt giá bên trên nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chi chiếm thượng phong thiên đồng biết lúc này mình quyết không nhưng tại này đạo thủ lạnh lùng quét lý tính một chút thiên đồng cất bước đi ra ngoài nhưng ngay tại thiên đồng ra lăng tiêu bảo điện hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lúc này mới từ lăng tiêu bảo điện đi ra chúng tiên cũng không hề rời đi ngược lại ánh mắt quỷ dị mà nhìn mình nhà thiên đồng chúc mừng ầy vương mẫu nương nương thế nhưng là phái người đến chờ ngươi thái bạch kim tinh ngoài cười nhưng trong không cười nói thuận thái bạch kim tinh chỉ chỗ nhìn sang thiên đồng quả nhiên thấy được một cái tiên nữ cái này tiên nữ thiên đồng nhận biết chính là vương mẫu bên người, người. lúc này nhìn thấy thiên đồng đi ra tiên nữ cũng đi tới thiên đồng nguyên soái vương mẫu nương, nương cho mời nghe nói như thế thiên đ ồ n g trên mặt lần nữa âm trầm xuống quả nhiên nhưng vào lúc này đám người nhìn về phía thiên đ ồ n g ánh mắt càng quỷ dị hơn hô ba t sáu ba thiên đ ồ n g hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mắt tiên nữ đ è ép l ử a g i ậ n mở miệng xin chuyển cáo n ư ơ n g n ư ơ n g thần còn có chuyện quan trọng tạm thời không rảnh nói xong thiên đ ồ n g bay thẳng hướng về phía thiên hà phương hướng mà thấy cảnh này lúc này lăng tiêu b ả o điện trước mặt trên mặt mọi người biểu lộ càng thêm quá dị ba lăng tiêu bạo điện bên trong mọi người ở đây sau khi rời đi một cái tinh xào chén ngọc liền đập vào lăng tiêu bạo điện bên trên lập tức cái tia giá trị liên thành chén ngọc liền bị đập cái nháo n h ẹ n lúc này ngọc đế cả người đều phảng phất lâm vào điên cuồng khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn hôn đản bọn hắn sao dám như thế l ớ n ta sao dám như thế l ớ n ta vương mẫu cái này thối b ệ hạ nói cẩn thận ngay tại ngọc đế muốn trách mắng câu nói kia thời điểm lý t ĩ n h đột nhiên mở miệng mà lúc này ngọc đế cũng kịp phản ứng mình lỡ lời đã ngừng lại mình miệng bên trong đại điện lâm vào yên lặng hồi lâu ngọc đế ngẩng đầu lên nhìn về phía lý tính ngươi nói ta có biện pháp nào không chơi đổ vương mẫu nghe được ngọc đế lý tính lông mày nhữ lại、BBI. trên mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh nhìn thấy lý t ĩ n h bộ biểu tình này ngọc đế trên mặt có chút khó coi hừ bất quá ủy vào trên tay có bàn đào thôi nếu không phải là như thế nếu không phải là như thế được rồi không đ ể cập tới việc này nhìn xem ngọc đế bình tĩnh trở lại lý t ĩ n h cũng thở ra một cái do dự một chút lý t ĩ n h mở miệng bệ hạ có một chuyện thần rất nghi hoặc vì sao vương mẫu nàng nói đến đây lý t ĩ n h có chút mất tự nhiên ho khàn một tiếng khu khu ta nói là loại chuyện này vương mẫu nương nương hẳn là sẽ không lẫn vào m ư i đúng hừ lý tính ta nói thật cho n g ư ơ i biết lần này vương mẫu đại biểu cũng không phải chính nàng lúc này chính là vị kia an bài nghe nói như thế lý tính trong mắt ngưng tụ có chút khó tin mở miệng vậy hạ ngài là nói Ừ, không phải đâu ta ngọc đế chi vị thế nhưng là thánh nhân chỗ phong coi như cái kia coi như vương mẫu có tâm tư gì cũng không dám bên ngoài làm loạn lại không dám trực tiếp nhúng tay chuyện này nghe được ngọc đế giải thích lý tính nhẹ gật đầu bất quá trên mặt vẫn còn có chút không dễ nhìn dù sao thiên đồng thế nhưng là đại địch của hắn nếu là lần này thiên đồng làm xong chuyện này đến lúc đó chẳng phải là muốn rơi vào thánh trong mắt người nghĩ tới đây lý tính trong lòng cũng có chút bực bội mà lúc này nhìn thấy lý tính trên mặt biểu lộ ngọc đế cũng nhớ mày đối với mình vị này người ủng hộ trung thật ngọc đế vẫn là rất xem trọng nghĩ nghĩ ngọc đế mở miệng ngươi chớ có nghĩ quá nhiều tuy nói lần này sự tình ta không biết thánh nhân tại sao lại giao cho thiên đồng đi làm nhưng chưa chắc thiên đồng liền có thể rơi xuống tốt nghe nói như thế lý tính trong lòng vui mừng mở miệng ngài là nói ừ tuy nói lần này sự tình là giao cho thiên đồng nhưng cái tia thiên địa dị biến đầu nguồn như thế nào dễ dàng như vậy tìm ra nói thật cho ngươi biết nếu là thánh nhân có thể tính ra đến còn cần thiên đồng đi một chuyến ngươi cảm thấy thánh nhân đều coi không ra thiên đồng hắn có thể tìm tới nghe nói như thế lý tính cả tấm mặt mo đều hưng phấn đến có chút đỏ lên với lại theo ta nói biết thây thiên vị kia cũng xuất thủ nói đến đây ngọc đế trên mặt cũng nhiều mỉm cười đối với thiên đồng ngọc đế cũng đã sớm thấy mứa mắt nhìn thấy ngọc đế trên mặt biểu lộ lý tính trên mặt vui mừng trong lòng cũng có tính toán vậy hạ thế nhưng làm u ố n động thiên đồng ân cảm nhận được ngọc đế quăng tới lạnh leo ánh mắt lý tính hung hăng đem đầu ép xuống v ậ hạ thần cảm thấy thiên đồng đến cùng sẽ không trở thành chúng ta người để hắn trưởng quản thiên hà thủy quân đây đối với chúng ta rất là bất lợi một lát sau lý tính cảm nhận được cái tia cô ánh mắt lạnh như băng biến mất rốt cục ngẩng đầu lên ngọc đế mà không thay đổi nhìn lý tính một chút mở miệng nói nghe một chút nghe nói như thế lý tính mừng rỡ trong lòng lúc này mở miệng bậy hạ thiên đồng nắm trong tay thiên hà thủy quân rất nhiều người đều đang nhìn hắn chúng ta không thể trực tiếp động thủ với hắn nói tiếp thần nghe nói trong khoảng thời gian này thiên đồng cùng quảng hàn tiên tử đi có chút gần một bên khác thiên đồng ra lăng tiêu điện liền ngựa không ngừng vào chạy về thiên hà sau đó không lâu thiên bồng liền đi tới thiên hà nguyên soái nhìn xem thiên bồng đến mấy cái thủ vệ thiên binh lập tức hành lễ không cần đa lễ thiên bồng chỉ là tùy ý ứng phó dưới thiên binh rất nhanh liền hướng về một phương hướng chạy tới rất nhanh thiên bồng liền đi tới thiên hà bên cạnh khi thiên bồng nhìn thấy cách đó không xa cái kia một bộ bóng trắng thời điểm tự nhiên m à vậy liền dừng bước cũng không tới gần cứ như vậy xa xa cẩn thận mà nhìn xem chỉ gặp cái này một bộ bóng trắng đang không ngừng khuấy động lấy cái gì trên mặt rất là bình thản có thể kịp thời như thế nàng tấm kia hại nước hải dân khuôn mặt cũng làm cho cái này đèn kịt h i ê n hà bằng thêm mấy phần hà đột nhiên nữ tử trên mặt trong chốc lát nhiều một vòng tiếu dung ngay tại nữ tử trên mặt xuất hiện nụ cười thời điểm cái này một vùng thế giới nhỏ đều phảng phất phát sáng lên mà giờ khác này cho dù là thiên đồng cũng vô pháp lại dưới ý lặng thân thể rốt cục phát ra một tiếng thanh âm thấp không thể nghe nghe được đạo thanh âm này cái kia người mặc l ụ i trắng nữ tử dừng một chút n g ư ờ i đã đến nữ tử không quay đầu lại nhưng là nàng biết ai tới tại thời gian này chỉ có một người sẽ tới đây ân ta tới nữ tử vẫn không có quay đầu đúng lúc này nữ tử đột nhiên đầu ngón tay một điểm sau đó một đạo hào quang sáng trói liền đã rơi vào thiên hà bên trong chương hai mươi chín thiên đồng cùng hàng nga đạo tia sáng này phảng phất như là như là từ trên trời rớt xuống sao trời trong khi rơi vào thiên hà lúc liền ngay cả nguyên bản tĩnh mịch đến không có chút nào tức giận thiên hà đều trở nên mỹ lệ lên vừa như bay vào đêm tối đ ô n g đóm thiên đồng ngẩng đầu từ xa nhìn lại nơi xa ngẫu nhiên lóng lánh qua quang mang thiên hà lộ ra xinh đẹp như vậy nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt thiên đồng lâm vào hồi ức không biết bao nhiêu năm trước thiên đồng còn chưa trở thành cái này trưởng quản thiên hà thủy quân nguyên xoái lúc một lần ngẫu nhiên tại thiên hà bên cạnh ch ngẫu nhiên phía dưới thiên đồng gặp được bây giờ cái này trước mắt nữ tử khi đó nàng lờ mờ cùng hiện tại không có quá đại biến hóa trên mặt luôn luôn treo vạn năm không thay đổi l ạ n h băng nàng luôn luôn dùng pháp lực đem ngôi sao trên trời luyện hóa thành từng khỏa sáng lấp lánh minh châu sau đó lại tiện tay ném vào đèn kỵ thiên hà bên trong trên mặt nàng luôn luôn bình tĩnh như vậy phản phất như là vĩnh viễn cũng không có p h i ề n não một lần lại một lần làm lấy tái diễn sự t ì n h khi đó thiên đồng xem không hiểu nữ nhân này luôn cho là nàng là tại làm chuyện vô í nhưng kinh lịch rất nhiều năm về sau thiên đồng phát hiện nữ nhân này vẫn tại lặp đi lặp lại sự tỉnh dần dần thiên bồng thích nhìn nữ nhân này làm dạng này vô dụng công năm trăm năm thiên bồng lúc rảnh rỗi liền đến đến thiên h ạ quan sát cái này sớm đã nhìn qua vô số lần c h ẳ n g cảnh lúc này thiên bồng cũng biết nữ nhân này gọi là h ằ n g n a nàng là một cái chim hoàng yến một cái bị người nuôi nuốt tại quảng hàn cung chim hoàng yến bởi vì nàng mỹ lệ cho dù là cái kia cái gọi là đã vượt ra tiên h nhân cũng không cách nào ở trước mặt nàng giữ vững bình tĩnh cái kia cái gọi là thiên đình c h i chủ cũng không thể nhưng bởi vì khiếp sợ vương mẫu uy hiếp cái kia thiên đình tri chủ không dám làm loạn thế là hắn liền đem nàng nuôi nuốt ở cái kia gọi là quảng hàn cung trong lao tù có lẽ nàng làm như vậy chỉ là bởi vì tịch n g ư ờ ta một ngày nào đó thiên đồng đại khái là suy nghĩ minh bạch cũng là từ một ngày kia trở đi thiên đồng có phân đấu mục tiêu hắn muốn mang con này chim hoàng yến xông ra cái này lồng giam thế là thiên đồng bắt đầu không muốn mạng tu luyện hắn biết muốn mang theo nàng rời đi hắn nhất định phải có được cường đại đến để cái này thiên đình không thể làm gì thực lực không phải chỉ sợ đến lúc đó mang theo nàng rời đi lồng giam thời điểm chính là nàng mất mạng thời điểm ứng d u n g ngàn năm thoáng qua tức thì thiên đồng thiên phú rất tốt ở tại cố gắng tu luyện dưới cảnh giới của hắn đột phá đến nhanh chóng rốt cục nương tựa theo chiến công cùng thực lực cương đại thiên đồng trở thành cái này thiên hà thủy quân nguyên soái lúc đầu thiên đồng là có cơ hội lấy được khác một cái tốt hơn chức vị bất quá thiên đồng tự tuyệt tại rất nhiều người ánh mắt khó hiểu hạ đóng tại cái này tràn ngập tĩnh mịch thiên hà bên cạnh khi người khác hỏi vấn đề này thời điểm thiên đồng cũng chỉ là cười lắc đầu không có giải thích chỉ có thiên đồng mình rõ ràng hắn sở dĩ trở thành thiên đồng nguyên soái chỉ bởi vì nơi này có nàng nếu như hắn trở thành thiên đồng nguyên soái cái kia nàng cũng không cần lại lén lút tới nơi này còn nhớ rõ ngày ấy còn nhớ rõ đó là mấy ngàn năm qua này lần thứ nhất nói chuyện cùng nàng ngày ấy nàng nghe được thiên đồng nói cho nàng về sau có thể tự do xuất nhập nơi này thời điểm cái k i a mấy ngàn năm qua cũng chưa từng thay đổi qua biểu lộ trên mặt nàng xuất hiện một k i a kinh ngạc cũng chính là bắt đầu từ lúc đó thiên đồng rốt cuộc cùng nàng có phát triển thêm một bước mặc dù nàng luôn luôn không thích nói chuyện chỉ là ưa thích yên lặng làm cái này đừng nhìn xem ra là vô dụng công cử động bất quá thiên đồng rất ưa thích cũng liền tại ngày đó thiên đồng ở trong lòng yên lặng phát hạ một cái lời thề khi cái này sao trời phủ kín thiên h ạ thời điểm chính là ta mang ngươi rời đi thời điểm nhìn trước mắt sao lốm đầy trời thiên hà thiên đồng ánh mắt rơi vào cái tia cuối cùng một vùng t ă m tối chỗ nơi đó chỉ kém một viên cuối cùng tinh thần nhìn xem thiên đồng con mắt hơi hiếp ngân hà nhanh muốn xong thành a ngân hà hằng nga hơi kinh ngạc vừa quay đầu cái kia bởi vì thiên hà hàn khí mà trở nên có một chút trắng bệnh dung nhan tuyệt thế cùng cái kia nhữ lên lông mày không duyên cớ để nhiều người một tia cảm giác đau lòng ân ngân hà ta lấy danh tự người nhìn hiện tại thiên hà nhìn từ đằng xa đã hoàn toàn là một đầu dây lưng màu bạc ta cảm thấy gọi ngân hà tốt hơn thiên đồng chỉ vào thiên hà bên trong sao trời mở miệng hằng nga theo thiên đồng chỗ ngón tay chỉ chỗ nhìn lại quả nhiên lúc này thiên hà đã cơ hồ bị hàng nga cái này vô số năm qua bỏ xuống sao trời tô điểm đến như là khảm nạm đầy k i m cương màu đen dây lụa nguyên bản màu đen đã chậm rãi bị ngân sắp nơi bao bọc nếu là xưng là ngân hà cũng không sai thấy cảnh này hàng nga con mắt có chút híp mắt thành đẹp mắt người nhà khoe miệng cũng dâng lên Tốt. nghe ngươi về sau nó liền gọi ngân hà ân đúng ân hàng nga nhìn về phía thiên đồng chờ đợi thiên đồng trả lời ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian có nhiệm vụ muốn đi làm ân hàng nga trên mặt lại lần nữa khôi phục bộ kia không ă n khói lửa bộ dáng phản phất vô tình lên tiếng Cái kia.、Ta、đi. Đợi tiên Ta đến n b ồ giờ đi, đột đầu nhiên cái, cái hàng、nga、thân thể nhìn phía Nga run quay một về khác này, đột nhiên Sau đầu liền này g Giờ khắc n hàng, xuống xuống, hàng nga không còn có che giấu tâm tình của mình nàng biết ngoại trừ hắn không ai sẽ tới đây không cần lo lắng lúc này mình bị người khác nhìn thấy chỉ là hàng n a không biết là ngay tại cách đó không xa trong bóng tối nhìn xem một màn này thiên đ ồ n g hung hăng s i ế t chặt xong quyền liền ngay cả móng tay lâm vào trong thịt đều không có phát ra được nhìn xem hàng nga hướng quảng hàn cung phương hướng đi đến thiên đ ồ n g xoay người qua hướng về nam thiên môn bước đi hắn nên đi hoàn thành nhiệm vụ ngân hạ đã nhanh x o n g thành hắn những lời thê ước nên đến thực hiện thời điểm bất quá ngay tại thiên đ ồ n g đi vào nam thiên môn thời điểm lại phát hiện lúc này đã có người ở chỗ này c h ờ hắn chỉ gặp người này mặc một thân màu tím váy dài mặc dù trên mặt cũng không như hàng nga dài như vậy hại nước hại d â n nhưng trên người nàng nhưng lại có một loại không gì so sánh nổi lộng lây khí chất tại cái này thiên đ ỉ n h rốt cuộc tìm không ra người thứ hai nhìn thấy người này thiên đồng do dự một chút vẫn là không mình hành lễ thiên đồng gặp qua vương mẫu nương n ư ơ n g nghe được thiên đồng vương mẫu rốt c u ộ c xoay người qua một đôi mắt phượng có chút nhau lại thiên đồng ngươi kiêu ngạo thật lớn thậm chí ngay cả ta cũng không n g i nổi ngươi thiên đồng không có ngẩng đầu nhìn vương mẫu ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti mở miệng thiên đồng không dám không dám ta nhìn ngươi ngược lại là dám g ấ m thiên đồng không tiếp, tục nói tiếp. Ai? hồi lâu vương mẫu thở dài một hơi thôi việc này ta không truy cứu nữa bất quá ta có một chuyện bản giao ngươi đi làm chương ba mươi vương mẫu điều kiện nghe nói như thế thiên đồng nhịu nhũ mày vương mẫu nương nương có việc cần thiên đồng đi làm chỉ cần dặn dò một tiếng liền có thể không cần tự mình đến tận đây nghe được thiên đồng vương mẫu khỏe miệng đột nhiên câu lên lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu d u n g nếu như ta cho ngươi đi t r a ngọc đ ế n đâu vương mẫu lời này vừa nói ra cho dù là thiên đồng cũng không nhịn được sắc mặt trong nháy mắt biến hóa một cái mà một màn này tự nhiên bị một mực quan sát đến thiên đồng vương mẫu thu tại trong mắt làm sao t h i ê ngay đ ồ n n g ê n xong i c vương h n mẫu thiên đồng trầm mặc lại ngọc ba bảy ba đế cùng tây thiên có liên hệ đây cũng không phải là việc nhỏ phải biết ngọc đế tiền thân thế nhưng là đạo gia thánh bên người thân đồng tử nếu là ngọc đế cùng tây thiên liên hệ cái này ý tứ đại biểu trong đó coi như ý vị sâu xa nghĩ đến thiên đồng liền chuẩn bị cự tuyệt vấn đề này không phải hắn có thể quản cũng không còn được nếu như nhất định phải nhúng tay đến lúc đó h ắ n cái này thiên đ ồ n g nguyên xoáy có lẽ ngay cả cái bọn nước đều lật không nổi đến liền sẽ bị người đẻ chết cũng không các loại thiên đ ồ n g tự tuyệt vương mẫu câu nói tiếp theo liền để thiên đ ồ n g chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói ngạnh sinh sinh giấu ở trong cổ họng nếu như lúc này hoàn thành hàng nga ta có thể giao cho ngươi hô Hồ. hồi lâu thiên đ ồ n g rốt cục ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn chằm chằm vương mẫu thiên đ ồ n g mở miệng ta biết nên làm như thế nào đạt được thiên bồng khẳng định hồi phục vương mẫu neo lại mắt phượng lộ ra một cái đẹp mắt tiêu dung đã như vậy ngươi liền mau mau đi thôi đúng nhắc nhở ngươi một sự kiện vừa rồi ta được đến một tin tức có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú ngay tại ngươi vừa mới rời khỏi về sau ngọc đế thương lượng với lý t ĩ n h một sự kiện sau đó không lâu bàn đào t h ị n h hội ngọc đế chuẩn bị đối hàng nga đọc thủ nói xong vương mẫu liền cũng không bay đầu lại tại tiên nữ nâng đỡ rời đi không có chút nào lại nhìn một chút sắc mặt đã tái n h ậ t một mảnh thiên đ ồ n g kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt liên tiếp dọn vang từ thiên đ ồ n g tay bên trên chuyển đến lúc này thiên bồng một đôi tay đã bóp chắm b ệ giờ khác này Thiên đồng cơ hồ Đồng muốn cũng cơ khi ô n g quay đầu l ạ tranh thủ thời gian tiến theo trí thắng trong Thiên rời rõ ràng, gian mang Nga Quảng Hàn Cung mang theo hàng Nga đi. Nhưng lý trí cuối cùng chiến thắng trong đầu điên cuồng,、thiên、Đồng rõ ràng, lúc này coi như mình làm như vậy, chỉ đi. cuối về vậy, đầu lúc coi làm lý sâu ợ kết không tiếp chết theo thể trực quả cuối nhiều cùng chẳng những không cách càng có rời đi, hại những nào mang hàng Nga đi, hàng Nga. Hô! Khi là s một hơi lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này vàng son lộng lây thiên đình sau đó thiên đồng cũng không quay đầu lại hướng về thế gian bay đi một lát sau thiên đồng xuất hiện ở đông thắng thần châu phía trên nhìn xem dưới chân đông thắng thần châu thiên đồng nhăn nhăn lông mày tuy nói thiên đồng biết lần trước thiên địa dị biến đầu nguồn bắt nguồn từ đông thắng thần châu vương mẫu lời nhắn nhủ sự tình cũng tại đông thắng thần châu nhưng đông thắng thần châu lớn như vậy thiên đồng như thế nào đi tìm nghĩ đến v i ế t thiên đồng nhũng mày trước đó không lâu vương mẫu nhưng là để phân phó qua lần này bản đ ả o thịnh hội muốn sớm tổ chức tuy nói trên trời một ngày thế gian một năm nhưng thiên đồng cũng, cũng không muốn lãng phí dù là một tơ một hào thời gian trên trời còn có lời thề trời lấy hắn đi hoàn thành a nhưng vào lúc này thiên đồng đột nhiên nghĩ đến linh đài một sự kiện tốt như lần trước nữ o a nương, nương lưu lại bộ thiên thạch dựng dục thạch hầu cũng là xuất hiện ở đông thắng thần ch hẳn là nghĩ đến thiên đồng trong lòng có so đo rất nhanh thiên đồng liền bay về phía mặt đất triệu hoán ra giới này thổ địa tại hỏi thăm về sau thổ địa tự nhiên không dám giấu giếm thiên đồng dạng này thiên đình nhân vật thực quyền đàng hoàng cho thiên đồng chỉ một cái phương hướng thiên đồng cảm ơn thổ địa sau đó liền phi tốc đứng dậy hướng phía thổ địa chỉ phương hướng bay đi nhìn xem thiên đồng rời đi thổ địa lung lay đầu miệng bên trong lẩm bẩm nói ra xem ra lại nếu không thái bình vải lại nói nơi đó đến cùng có đồ vật gì hôm qua nói xong thổ địa nhớ tới ngày hôm qua hai người tại hôm qua cũng có hai người lại tới đây hướng hắn hỏi đường chỉ bất quá cùng thiên đ ồ n g khác biệt chính là hai người kia chính là tây thiên người mẹo con mèo an ta một quyển giống trong rừng cây một đường thân ảnh màu trắng đột nhiên từ không trung bay qua kinh khởi một đám chim chóc sau trùng điệp ném xuống đất q u ò n g xuống đất về sau hổ vương không kịp lau máu tươi bên mép lập tức từ dưới đất bỏ dậy bày ra công kích tư thế lúc này hổ vương trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng trên thân cái kia trắng mất hổ lông từng cây đứng đấy mà lên phảng phất là gặp được thế gian này là kinh khủng nhất đồ vật và đột nhiên một đạo phấn hồng sắc thân ảnh từ trong rừng rậm trôi ra n h ú n nhảy một cái đi tới hổ vương trước người nhìn trước mắt đã có chút run lẩy bảy h ổ vương giả trì một ngụm n u ố t hạ thủ bên trên một cái không biết tên sự vật phồng lên nhỏ quai hàm lẩm bẩm nghèo con nghèo ngươi không phải muốn trở nên mạnh hơn sao ta thế nhưng là rất cố gắng giúp ngươi nha nói xong giả chi méo một chút cái đầu nhỏ mở miệng ta nhớ được tiểu kiếm nói qua chỉ có bỏ mình ở giữa mới là dễ dàng nhất đột phá loại phương pháp này cũng là dễ dàng nhất đột phá cho nên giả trì đ ố i h ổ vương lộ ra một cái nụ cười ngọt nào g sau đó c h ậ m rãi đưa ra có chút thịt đô đô tay phải mà liên tại giả chi đưa tay phải ra thời điểm chỉ gặp trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một vòng màu sắc đen nhánh sau m ộ t khắc g i ả trị cái kia phấn nộn tay nhỏ liền xong toàn biến thành màu đen nhánh cho nên n h o con mèo ngươi cũng nên cẩn thận nha bởi vì không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết nói xong g i ả trị lập tức liền biến mất ngay tại chỗ mà lúc này một mực duy trì phòng thủ tư thế hổ vương cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động chỉ gặp hổ vương trên móng đ u ộ t cũng như g i ả trị trước đó như thế biến thành màu đen chỉ bất quá hổ vương trên móng ruột màu đen xa một không xa so với giá trị trên tay muốn cạn được nhiều tản ra uy thế cũng còn kém rất rất xa giá trị ở chỗ này cùng lúc đó h ổ vương phảng phất là đã nhận ra cái gì lập tức xoay người qua không chút do dự liền hướng phía sau lưng một móng vuốt quất tới mà nhưng vào lúc này g i d trì thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở h ổ vương móng vuốt phía trước nhìn trước mắt h ổ vương móng vuốt g i d trì đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó con mắt liền híp mắt thành đẹp mắt người n h a mèo con m è o thật giỏi đây chính là ngươi lần thứ nhất phát giác được động tác của ta nha bất quá thôi đi mèo con m è o tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm ngay tại g i dưới tiếng nói vừa ra một khắp này nàng cái kêu kiểu nhỏ nhỏ thân thể đột nhiên biến mất tại hồ vương trước người mèo con meo bắt được ngươi nha t r ư ơ n g ba mươi mốt mới hệ thống tu luyện chẳng biết lúc nào g i a Trì đã xuất hiện ở h ổ vương sau lưng đồng thời cái kia thịt hồ hồ tay nhỏ đã tóm chặt lấy h ổ vương cái bôi ẩm ẩm theo một trận đất rung núi chuyển đang chấn động tới vô số ạ s ủ c ả về sau d ừ n g rậm rốt cục lần nữa khôi phục kiến t ĩ n h nhìn trên mặt đất nằm tại trong hố lớn đã triệt để ngất đi h ổ vương g i a Trì biết miệng che kín lẩm bẩm thật chán nhanh như vậy liền n gục xuống giờ khắp này da chị đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán hiện đang làm gì tốt đâu nhỏ con meo như vậy không khỏi đánh、à. Tốt nhìn ư l trước mắt không có biến hóa chút nào rừng cây giá trị đáng yêu cắn cắn tay nhỏ tay nghi ngờ nói đến a là ta cảm giác sai đến sao tính toán mặc kệ v ẫ nhưng là đồ vào lúc này hai đạo hào quang hậu vàng nóng hiện lên hai bóng người xuất hiện ở chi trước giả chi rời đi vị trí già lam thần tướng vừa rồi ngươi thấy rõ ràng chưa cái này hai bóng người bên trong một cái đầu chóc lóc đầu bên trên có chín cái giới ba hòa thượng híp mắt hướng bên cạnh cao lớn thân t h n h hỏi nghe được hòa thượng chắc hỏi cái kêu bị gọi là già lam thần tướng nam tử cao lớn như những mày Kính cần mở miệng, không thuộc hạ không hiểu được, bất quá. Tha thứ tại hạ được, cô mở tại bất quá. lời u quả văn, ta chưa bao g i thấy qua l o ạ này pháp h t vừa nói ra g i ả lam thần tướng trên mặt lập tức liền xuất hiện biểu t ì n h khiếp sợ cũng không các loại già lam thần tướng mở miệng hỏi lên hòa thượng mở miệng lần nữa với lại căn cứ quan sát của ta loại tu luyện này phương thức cũng không cần tiêu hao linh nội hàm lần này già lam thần tướng trực tiếp há to miệng hai viên như t r u ô n g đồng lớn nhỏ trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra đến mới hệ thống tu luyện hơn nữa là không cần tiêu hao linh nội hàm hệ thống tu luyện điều này đại biểu lấy cái gì già lam thần sẽ không thể có thể không rõ ràng phải biết lúc này tây du thế giới cũng không phải viễn cổ thời điểm thiên địa sơ khai khi đó bởi vì người tu luyện tăng nhiều trong thiên địa này linh nội hàm bị vô số tu chân giảm một gốc giạ tiếp một gốc giạ thu hoạch bây giờ giữa thiên địa linh nội hàm đã kinh biến đến mức hiếm thiếu vô cùng chẳng biết tại sao tại vài ngàn năm trước giữa thiên địa động thiên phúc địa bắt đầu kịch liệt giảm bớt vô số động nhỏ trời phúc thậm chí trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa phải biết tu chân giả tu luyện nhưng hoàn toàn là dựa vào là linh nội hàm dưới loại tình huống này ngoại trừ trước kia lưu lại những cái kia tu chân giả bây giờ tu chân giới đã lại khó ra cường đại tu chân giả không chỉ có như thế phải biết tu chân giả nếu như không cách nào hấp thụ linh nội hàm thực lực cũng sẽ bắt đầu lôi bước bởi vì loại loại tình huống rốt cục tu chân giả không thể không báo đoàn cùng một chỗ trong đó tương đối điện hình liền là tây thiên đại lôi âm tự một đám linh sơn sở dĩ xưng là linh sơn Cái i k nhưng một cái khác so khá nổi danh thì là thiên đình một phái bởi vì thiên đình chính là thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau tăng thêm nó trên tay có lấy bản đạo cùng nhân xâm quản loại này trực tiếp gia tăng linh nội hàm linh mạo thực lực cũng không phải bình thường lại còn lại liền là yêu tộc một phái năm đó vua yêu đại chiến thời điểm yêu tộc cùng vô tộc trận đại chiến kia đánh cho thiên bang địa liệt vô tộc càng là trực tiếp bị diệt tộc mà diệt vu tộc về sau yêu tộc cũng nguyên khí đại thường toàn bộ yêu tộc đại năng cơ h ộ i toàn bộ chết hết không thể không thối lui ra khỏi lịch sử võ đài mà theo cái này hơn ngàn năm đến trong thế giới linh nội hàm giảm ít vốn cũng không quá dựa vào linh nội hàm tu luyện yêu tộc cũng rốt cục nên đón một tia cơ hội một tia lớn mạnh cơ hội nhưng ở loại tình huống này bị thiên đ ỉ n h cùng tây thiên phát giác được về sau yêu tộc đã từng tương đại đây là tất cả mọi người đều thấy rõ tại bây giờ phiến thiên địa này mặc kệ là tây thiên vẫn là thiên đình đều tuyệt đối không cho phép yêu tộc một lần nữa lớn mạnh cũng chính là dưới loại tình huống này thiên đình cùng tây thiên bắt đầu trắng trận xuất thủ vô số cường đại yêu tộc trực tiếp bị diệt sát trong đó không thiếu đại yêu vì có thể sống sót không thể không nhịn nhục sống tạm bỡ trở thành thiên đình cùng tây thiên bên trong người tọa kỵ cùng chó săn dưới loại tình huống này một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện hơn nữa là không cần linh nội hàm liền có thể tu luyện công pháp xuất hiện điều này đại biểu cái gì không có bất kỳ cái gì một cái tu chân giả sẽ không rõ ràng nhìn xem giả trị rời đi phương hướng già lam thần tướng h i ế mắt lại lạnh giọng mở miệng đại nhân không bằng từ ta đem bắt về nếu là có thể đạt được loại pháp môn tu luyện này chúng ta tây thiên nhất định có thể già lam thần tướng lời còn chưa dứt rất nhanh ba trăm hai mươi hắn liền ngừng thanh âm của mình giờ khắc này già lam thần tướng đột nhiên từ người trước mắt này trên mặt thấy được một loại rất khó miêu tả biểu lộ chỉ gặp lúc này hòa thượng dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn già lam thần tướng ngựa khí có chút cổ q u á i mở miệng già lam thần tướng ngươi nói nếu như ta đạt được loại pháp môn tu luyện này sẽ như thế nào cái gì già lam thần tướng lần nữa mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hòa thượng đối ở trước mắt vị này thân phận già lam thần tướng tự nhiên rõ ràng hắn nhưng lại như lai đệ tử giả diệp t ô n giả mà lấy thân phận của hắn làm sao lại nói ra lời như vậy mặc dù loại pháp môn tu luyện này có lẽ có thể bồi dưỡng được rất nhiều cực giả thậm chí nếu như vận hành tốt đồng thời loại pháp môn tu luyện này đủ mạnh cũng không phải là không có cơ hội sáng tạo ra một cái thế lực cường đại nhưng là lấy như lai pháp lực g i ả lam căn bản không có phản kháng vô liếng trừ phi đột nhiên g i ả lam giống như ý thức được cái gì ngươi chẳng lẽ ngươi chẳng lẽ không sợ như không sợ vị kia ha ha già diệp đột nhiên nợ nụ cười như là sao hắn không có cơ hội đã hắn dám đ ố i thiên đình động tay chân có ít người tự nhiên dung không được hắn hiện tại hắn không có thời gian để ý tới ta chương ba mươi hai ra chín nguy cơ với lại coi như hắn có thể xử lý tốt sự kiện kia nhưng tiếp xuống hắn cũng không có thời gian đến để ý đến nhìn xem biểu lộ quái gì giả diệp giả lam thần tướng trên mặt có chút không hiểu thật cần muốn như vậy à? vì thế phản bội tây thiên thật đáng giá a nếu như chúng ta người rủ sao cũng là đệ tử của hắn nếu như chúng ta đủ giả diệp trên mặt đột nhiên xuất hiện sắc mặt giận dữ đánh gây giả làm tôn trọng lời nói lúc này gia diệp khắp khuôn mặt là dữ tợn không còn có một tia đắc đạo cao tăng g á n g vẻ h ừ đồ đệ ngươi chẳng lẽ quên kim thiên tử nghe nói như thế già lam thần tướng trầm m ặ t lại thân là tây thiên cao tầng già lam thần tướng tự nhiên biết một chút người bình thường không biết sự tình nếu như tiếp xuống đoán trước không sai kim thiên tử đem rất khó sống sót mà cái kia không cho kim thiên tử sống tiếp người hoàn toàn liền là vị kia h ừ gia lam ta nói thật cho người b i ế ta t nếu như không có chuyện này ta có lẽ sẽ còn tiếp tục tại tây thiên khi một cái nghe lời chủng nhưng là gia lam ngươi còn nhớ được năm đó nữ hoa nương, nương lưu lại tiên đoán nghe nói như thế già lam thần tướng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng ngươi ngươi nói là hừ nếu như nữ hoa nương nương năm đó tiên đoán trở thành sự thật vậy kế tiếp chỉ sợ như lai tự thân cũng khó khăn bảo đảm nếu như đến lúc kia chúng ta tiếp tục ở tại tây tiên ngươi nói chúng ta sẽ có kết quả gì gia diệp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo ngươi cảm thấy như lai sẽ tại dưới tình huống đó bảo hộ chúng ta à không sẽ không gia diệp đột nhiên trở nên có chút điên cuồng thân là đệ tử của hắn ta rất rõ ràng đến lúc đó nếu như sự kiện kia thật phát sinh chỉ sợ vì chính hắn nếu mà bắt buộc hy sinh chúng ta hắn tuyệt đối sẽ không lưu tỉnh cho nên ta cần một thế lực cần một cỗ đủ đủ thế lực cường đại chỉ có dạng này ta đến lúc đó mới có như vậy một chút hy vọng sống tại trận kia đại biến bên trong sống sót cho nên ngươi minh bạch ta tại sao phải làm như vậy a đến lúc đó chỉ cần vấn đề này ngươi không nói ra đi ta có biện pháp tạm thời che đậy qua như lai đến lúc đó chỉ cần chúng ta trở nên đủ cường đại coi như cùng như lai trở mặt chúng ta cũng không sợ ngươi rõ chưa nhìn xem giả diệp nụ cười trên mặt giả lam thần tướng trên mặt lộ ra một vòng sầu khổ hiện tại đến hắn nên làm ra lựa chọn thời điểm đã giả diệp dám đem những này nói cho hắn biết na giả lá cũng liền khẳng định chuẩn bị kỹ càng nếu như lúc này mình không tuyển chọn gia nhập giả diệp na giả lá tuyệt đối sẽ không chút lưu t ì n h ra tay với mình giả lam gặp qua giả diệp tôn giả nhìn xem một gối quỳ một chân trên đất giả lam thần tướng giả diệp mỉm cười gật đầu nửa giờ sau giả diệp mang theo n ụ cười thủ hạ giả lam thần tướng đưa tới một cái kim sắc q u a n đoàn khi giả diệp đem cái q u a n đoàn kia thu vào về sau, gia lam thần tướng lập tức liền ngược lại phun ra một ngụm dòng máu màu và nóng sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy thấy cảnh này gia diệp mỉm cười gật đầu t i ê n tâm đã ngươi đem kim đan giao cho ta ta đương nhiên sẽ không bạc đãi c ù n g ngươi tương lai ta nếu có thành vị trí của ngươi đem chỉ ở ta phía dưới nghe được gia diệp gia lam thần tướng bất đắc dĩ gật gật đầu hiện tại đem kim đan giao cho già diệp trong tay cái này cũng liền đại biểu gia diệp nắm giữ già lam thần tướng tính mệnh mặc kệ gia diệp làm thế nào già lam thần tướng đều không có cơ hội phản kháng nhìn xem sắc mặt tái n h u ậ già lam thần tướng gia diệ gật đầu mở miệm đi thôi hiện tại chúng ta vẫn là đem cái k i a pháp môn chức nắm bắt tới tay lại nói nghe được giả diệp già lam thần tướng nhẹ gật đầu cùng sau lưng g i ả diệp hướng phía giả chịt r ư ớ c đó rời đi phương hướng đi tới trong rừng cây giả c h ị ngồi tại kẽ xịu hổ vương trên thân đung đưa bắp chân vui vẻ từng ngụm từng ngụm uống vào trên tay cây rửa sắc bên trong mọi h ổ phách chất lỏng trên mặt đất đã đống không thiếu cây rửa sắc hầu nhi t i ể u mặc dù là rượu trái cây nhưng dầu gì cũng mang theo một cái rượu chữ uống nhiều rượu như vậy da c h ị cái tia tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy đỏ h n g uống dễ uống đu h n g đoàn lần nữa uống xong cây rửa sắc bên trong h ầ u nhi t i ể u g i a chì loạn trà loạn t r o ạ n mà đứng đến đây a mèo con mèo ngươi đã tỉnh nhìn trước mắt không ngừng lắc lư cảnh sắc g i a chì còn tưởng rằng hổ vương đã tỉnh thế là đã tỉnh cái kia liền tiếp tục chơi thích hơn nói xong g i a c h ì cái kia ngắn m g i bắp chân đột nhiên biến thành màu đen một cước hướng phía hổ vương đã tới phanh ầm ầm hổ vương vốn là hôn mê nhưng bị g i a chìm ộ t cước này đá về sau hắn đúng là trực tiếp bị đau đớn kích thích tỉnh lại ở giữa không trung hổ vương l ạ rơi đầy mặt gà một tiếng sau đó trùng điệp ném xuống đất đã bay hổ vương về sau gia trí vớt vớt mình cái đầu nhỏ a chuyện gì xảy ra tốt choáng ba sau một khắc gia trí liền thẳng tắp trên mặt đất tới cái lò ly đất bằng thẳng nơi xa hổ vương thấy cảnh này trên mặt xuất hiện một vòng nghĩ mà sợ t h ầ n s ắ c lúc này hổ vương đã kịp phản ứng cái này là chuyện gì xảy ra nhìn xem ngã trên mặt đất gia trí hổ vương chỉ muốn trốn được xa xa cái này tiểu tổ tông thế nhưng là té x ỉ u sau đều sẽ không bỏ qua ngươi tồn tại nếu là sơ s u ấ t một cái nghĩ đến hổ vương liền muốn chạy khỏi nơi này giờ khác này tăng thực lực lên cái gì đều nhanh đi chết đi so với tăng thực lực lên sống sót rõ ràng quan trọng hơn nếu là lại tại vị này tiểu tổ tông bên người ở lại nói không chừng thật sẽ chết nghĩ đến hổ vương liền từng bước một lui về phía sau nhưng liền sau đó một khắc hổ vương đột nhiên dừng bước gia diệp hít mũi một cái người người chưa tiêu tán mùi rượu nhìn xem mặt trôn trên mặt đất giá trị hơi mở miệng cười uống say sao như thế bớt đi một điểm phiền phức nói xong gia diệp liền đưa tay hướng phía giá trị thân thể b ắ t tới nơi xa hổ vương thấy cảnh này đột nhiên trên mặt bắt đầu xoắn suýt tuất ly triệu giờ khắc này h ổ vương chỉ cảm thấy trước mắt hai người này cực kỳ giống giả trị trong miệng biến thái nhìn một cái cái k i a hèn mọt ánh mắt nhìn một cái cái k i a đã dôi ra bàn tay theo ăn m ặ t h ổ vương rất xoắn suýt mình đến cùng muốn hay không cứu giả trị rất rõ ràng trước mắt hai người này tại xuất hiện trước đó mình đều không có phát giác được thực lực tuyệt đối cường đại nếu là cứ như vậy tùy tiện xông đi lên nói không chừng mình sẽ chết nhưng nếu là không cứu h ổ vương đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian này đến nay giả trị sở tác sở vi bị ném đến vài trăm mét không trung bị trực tiếp từ đỉnh núi vứt xuống đến bị lần lượt xem như hổ bao thịt đánh bay nghĩ đến n h ữ n à y hổ vương trên mặt đột nhiên có chút thống khổ mắt thấy già diệp tay cũng nhanh đụng phải giá trị gi giống cúc ngay cho ta cẩn thận bản đại gia ăn các ngươi chương ba mươi ba trung nghĩa song bạch hổ vương nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ gặp trong khoảnh khắc hổ vương một thân trắng đen sen kẽ lông tóc liền triệt để biến thành màu đen nhánh mang theo một cố lạnh thấu xương gió lạnh hướng phía hướng về giá trị gi trộm tới già diệp một trào bổ xuống chỉ gặp hổ vương một đôi to lớn hổ trên vớt móng tay hiện ra ngân quang nếu là người bình thường bị một trào này bắt được khó tránh khỏi muốn rơi cái trận mặc bụng nát kết cục liền ở giữa không trung hổ vương th giờ k h ắ c này tại áp lực dưới hổ vương đúng là có đột phá tại đột phá về sau hổ vương trên người màu đen bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ lần nữa ngưng thật mấy phần khí thế cũng tiến một bước đạt được tăng cường dùng cái này lúc hổ vương khí thế chỉ sợ người tầm thường nhìn một chút liền phải dọa cái kinh hồn t ă n g đ ạ m chớ nói chi là cùng đánh một trận chỉ là đáng tiếc là lúc này hổ vương trước người hai người này cũng không phải cái gì người bình thường cũng tự nhiên không có bị hổ vương lúc này khí thế hủ ngã n g nhìn xem dương anh múa vớt nào đem tới hổ vương ra diệp bên người già lam thần tướng ánh mắt lộ ra một vòng hí ngược thần sắc chỉ là một cái chưa hóa hình tiểu yêu cũng dám khẩu xuất của、nôn. chính xác là không biết chữ chết viết như thế nào nói xong già lam thần tướng có động tác b á giờ khắc này hổ vương đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt già lam thần tướng thân ảnh lập tức liền biến mất tại hổ vương trước mắt thấy cảnh này hổ vương t r o n g mắt lập tức liền là chừng một cái một giọt mồ hôi lạnh cũng không tự chủ được từ cái kia lông xù mặt chân t u ộ t xuống giờ khắc này hổ vương ba trăm bốn mươi ba chỗ nào còn lại không biết trước mắt hai người kia căn bản không phải mình có thể đối phó mẹ kiếp sớm biết bản đại gia liền chạy mạo xưng cái gì lao xói vây bôi giờ khắc này cái gì cứu người ý nghĩ đều bị hổ vương quên sạch sành xanh làm hoa quả sơn đã từng thổ hoàng đế hổ vương trí tuệ để hắn biết rõ hiểu rõ tình huống trước mắt rất rõ ràng lực lượng của đối phương vượt rất xa mình mình như thế tùy tiện xông lên đây không phải cứu người cái này căn bản chính là tặng đầu người những ý nghĩ này tại hổ vương trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất trong chiến đấu hổ vương biết không nên nghĩ nhiều như vậy nhưng là đầu góc liền là k h ô n g chế không nổi có những ý nghĩ này đừng nghĩ những thứ vô dụng kia hiện tại nên cân nhắc chạy thế nào mới là vương đạo đột nhiên giờ khác này hổ vương giống là nghĩ đến cái gì lại hoặc là dự cảm được cái gì Chỉ h gặp lên. mà cùng b lúc đ n già lam thần tướng thân ảnh cũng xuất hiện ở vừa rồi hổ vương sau lưng vị trí rất hiển nhiên nếu như vừa rồi hổ vương dựa theo nguyên bản tư thái hướng phía già diệp tiếp tục bổ nhỏ qua chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt nhìn trên mặt đất kêu thảm hổ vương già lam thần tướng trong mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc biểu lộ vậy mà tránh khỏi chỉ là chưa hóa hình tiểu yêu cũng có thể tránh thoát công kích của ta tiểu lão hổ ngươi rất không tệ nghe được giả lam thần tướng hổ vương một bên kêu thảm vớt vớt mình bờ eo thon ánh mắt lại là nhịn không được liếc về phía sau khi say rượu ngã trên mặt đất giả trị hổ vương rất rõ ràng mình vừa rồi động tác kia căn bản cũng không phải là trình độ của chính mình có thể làm ra nó ý thức chiến đấu cũng không có đạt tới loại trình độ đó mà có thể như vậy trùng hợp tránh thoát giả lam thần tướng một cách kia hoàn toàn cũng là bởi vì giả trị nguyên nhân không sai lúc trước trong khoảng thời gian này giả trị đã vô số lần dùng loại phương thức này đánh qua hổ vương c đương nhiên không phải là bởi t vì đối giả trịn một đôi mắt hổ đột nhiên g có chút lệ nóng doanh trọng v ư ơ n g thức nhiên một o không phải là bởi vì đ ố m giả c r ị n một đôi mắt hổ đột nhiên có chút lệ nóng doanh trọng i ả là tướng cái kia xoay đến đeo lại bắt đầu đau đớn cảm tạ đem mình ngược chết đi sống lại tiểu át ma không tồn tại mà một cách không thành về sau nhìn xem xoay đến eo h ổ vương g i ả lam thần tướng cũng không có tiếp tục tiến hành công kích mà là có chút hăng hái đánh giá h ổ vương khi g i ả lam thần sẽ thấy h ổ vương ra bên trên cái k i a bộ lông màu đen lúc khoe miệng bợ bợ bờ, bờ giờ có chút biết lên xem ra ngươi cũng nắm giữ loại k i a phát môn chẳng lẽ vừa rồi liền làm mượn cái này tránh thoát công kích của ta sao giờ khắc này g i ả lam thần tướng trong đầu tự động bổ ra h ổ vương là dựa vào lấy công pháp mới đã nhận ra mình mới có thể ở lúc mấu chốt tránh thoát công kích của mình bởi vì già lam thần tướng rất rõ ràng lấy hồ vương bây giờ cảnh giới liền xem như dị chủng trời sinh cũng không nên phát giác được chính mình mới đối mà trên thực tế hổ vương lại phát giác đến g i ả lam thần tướng điều này không khỏi làm cho g i ả lam thần tướng đem việc này cùng cái k i a q u ỷ dị công pháp liên hệ đi lên không sai không sai giờ k h ắ c này g i ả lam thần tướng đột nhiên bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên hổ vương trong miệng thỉnh thoáng phát ra chật chật thanh âm cảm nhận được loại ánh mắt này hổ vương hoa cúc lập tức liền là siết chặt đột nhiên có một loại dự cảm xấu loại ánh mắt này nghĩ đến một thứ gì đó hổ vương nhịn không được dùng mình một cái cứ như vậy giết người cũng là đáng tiếc nếu như hơi bồi dưỡng một cái ngược lại là một cái không sai toạ kỵ già lam thần tướng vừa nói một bên liền đưa tay hướng phía h ổ vương trộm tới nhìn xem già lam thần tướng tấm kia lam ư u ưu đại thô tay h ổ vương đột nhiên cảm thấy một loại khuất đục h ẳ n g lẽ ta trung pi là chạy không khỏi loại kết quả này sao thật vất vả mới có cơ hội thoát khỏi cái kia tiểu ác ma hiện tại ngay tại h ổ vương sắp lệ rơi đầy mặt thời điểm một đạo thanh â m phách lối đột nhiên tại h ổ vương bên thai vang lên ngươi là không định muốn cái tay này đến sao câu nói này thanh â m mặc dù không lớn nhưng lúc này lại dường như sấm xét tại hồ vương trong thai nổ vang chẳng lẽ chẳng lẽ nghe được thanh em này hồ vương trong nháy mắt liền nước mắt chạy vội. trong đầu cũng tự động bổ sung ra một hình ảnh tại trong t u y ệ t cảnh hổ vương không tiếp sinh tử bảo vệ mình đồng bạn làm sao địch nhân quá mức cường đại tuy là hổ vương dốc hết toàn lực vẫn là không thể không ngã xuống địch nhân âm như quỷ kế phía dưới ngay tại hổ vương chuẩn bị khẳng khái chịu chết thời điểm một cái phảng phất thiên thần một dạng cường đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đạo thân ảnh kia dễ như c h ở bàn tay đánh bại địch nhân trước mắt sau đó cùng mình mới quen đã thân đốt hương tế tựu kết làm huynh đệ khát họ sau đó một người một hổ cơ tình đối mặt đại ca trung nghĩa vô xong hôm nay tiểu đệ nguyện cùng ngươi kết làm huynh đệ khát họ tiểu đệ sau đó một người một hổ từ đó đi hướng hạnh phúc sinh hoạt trong đầu nghĩ đến những hình ảnh này hổ vương đột nhiên hốc mắt có chút tơ t á c n h ì n không được hổ vương liền quay đầu hướng phía thanh â m chuyển đến cái hướng kia nhìn lại chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút mình hào huynh đệ nhưng làm hổ vương thấy rõ đạo thân ả n h kia bộ dáng về sau trên mặt lập tức liền đọc lại chương ba mươi b ố không thể tưởng tượng nhìn cách đó không xa cái kia dài cái này đầu nhím trên thân tràn đầy mặt x ẹ o độc nhãn long lúc trước những ý nghĩ kia lập tức liền bị hổ vương quên sạch xanh xanh trước mắt người này hổ vương gặp qua người này chính là bị cái kia tiểu ác ma xưng là tiểu kiếm biến thái v ề phần tại sao sẽ nói biến thái ân hắn đã từng muốn ăn mình còn có câu nói kia nói thế nào đến lấy độc nhãn long không có một cái nào là độ tốt hồ vương nghĩ như vậy nếu như cùng hắn kết vì huynh đệ hồ vương l ắ c l ắ c đầu to tranh thủ thời gian bỏ đi mình ý nghĩ này đùa gì thế nếu là cùng hắn kết làm huynh đệ khác họ nói không chừng ngày nào liền bị ăn mà một bên khác già diệp nghe được đạo thanh âm này nhịn không được n h i u n h ữ n mày rốt cục rút về sắp đụng phải giả trí tay thấy cảnh này hồ vương trên mặt cũng có chút xấu hổ nguyên lai、like, tình cảm vừa rồi xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ lời nói căn bản không phải dùng trên người mình nghĩ đến mình vừa rồi trong đầu lời nói mặt hổ vương đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ nhìn trước mắt chậm rãi đi tới xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ gia diệp trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ có ý tứ càng ngày càng có ý tứ không nghĩ tới cái này địa phương nho nhỏ vẫn còn có lục gia i đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả xem ra nơi này cũng không có đơn giản như vậy thôi đi có lẽ phản phất là nghĩ đến cái gì gia diệp trong mắt tinh quang lấy lên giờ khác này gia diệp đem nơi này dị thường cùng đoạn thời gian trước thiên địa dị biến liên hệ đến cùng một chỗ mà một bên khác cảm thụ được già diệp trên thân cái kia ẩn ẩn phát ra khí tức cường đại xạ dạ kỵ kẽ nạo kỳ trong mắt cũng dần dần trở nên hưng phấn lên xem ra không phải tạp ngư thôi đi nói cách khác xạ dạ kỵ kẽ nạo kỳ trên mặt đột nhiên trở nên d ữ tận lên lộ ra một cái quỷ dị điên cuồng tiêu dung nói cách khác ngươi có thế để cho lão tử nhiều chặt mấy đ a o d o à i nhìn xem xạ dạ kỵ kẽ nạo kỳ ánh mắt già diệp có chút nhịu nhữ mày nhưng tại giây phút này x à dạ kỵ kẽ nạo kỳ thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ keng theo một tiếng để cho người ta ghê răng bén nhọn âm thanh nhâm v h ổ vương còn đến không kịp cao hứng sau một khắc hổ vương sắc mặt liền thay đổi bởi vì nó thấy rõ ràng cầm đường bay ra ngoài thân ảnh lại là xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ giờ khắc này h ổ vương ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên bởi vì giả trí quan hệ h ổ vương đối xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ lực lượng thế nhưng là có hiểu biết tại mấy ngày trước h ổ vương liền tận mắt nhìn đến xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ tiện tay một kích liền chặt nát một ngọn núi mà dạng này còn giả vậy mà tại chủ động công kích phía dưới bị đánh bay với lại nhìn xem già diệp lúc này dối ra một cái ngón tay một giọt mồ hôi lạnh lần nữa từ hồ vương khỏe mắt trở xu nếu như không có đoán sai. Giờ khắc này, liền xem như khắc hổ Giờ có sai. xem vừa ư ơ n không g thấy có rõ v rồi là cái h không chờ ngại hắn nào bổ ra vừa rồi hình u y xảy ệ n cũng ngại nào tượng. gì ra ra rồi rồi, vừa Vừa bổ kia b i ế n thái bởi vì nên bị trước mắt cái này càng biến thái một ngón tay bắn bay nghĩ tới đây hổ vương cái kia to con thân thể đột nhiên tại tại thời khắc này rụ rụt giờ k h ắ c này hổ vương vô cùng hối hận đi tờ m ở trung nghĩa vô song bạch hổ vương cái thế giới này quá nguy hiểm ta muốn về nhà mà một bên khác đánh bay xạ giả kỳ kẽ naki nhưng giả diệp trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng ngược lại giống như là gặp cái gì không thể nào hiểu được sự tình hơi n h u lên cái kia hai cây lông mày rợm ân loại này đục thể cường độ không đúng cái này không nên xuất hiện tại lục giai trên thân người mới đúng liền xem như chuyên tu thể phách yêu tu cũng không nên còn có vừa rồi loại kia lực lượng linh hồn nghĩ đến gia diệp ngẩng đầu nhìn về phía trước đó xạ dạ k ỳ kẽ nạo kỹ bị đánh bay phương hướng b á nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trước đó xạ dạ k ỳ kẽ nạo kỹ biến mất phương hướng c h u i ra a giờ k h ắ c này gia diệp con người đột nhiên co g ú lại gấp nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh kia chỉ gặp đạo thân ảnh này có một cái gai vị tạo hình tiểu tóc người này chính là trước kia bị đánh bay xạ dạ kỹ kẽ nạo kỹ khí thế cường đại hơn nhiều giờ khác này xạ dạ kỹ k ẹ nạo kỹ khí thế rõ ràng đã đạt đến thất giai cường giả tình trạng mặc dù chỉ là mới vừa vào thất giai thậm chí ngay cả sơ giai cũng chưa tới nhưng cái này dù sao cũng là thất giai lục giai đỉnh phong cùng mới vào thất giai lực lượng khác biệt căn bản chính là một cái ở trên trời một cái tại đất bên trên nhìn xem túi tại xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ bên thai bị mắt gia diệp giống như là ý thức được cái gì có thể áp chế lực lượng pháp bảo a càng ngày càng có ý tứ còn có chi trước loại lực lượng kia lại một loại mới pháp môn tu luyện a kỳ quái thật sự là kỳ quái ngay tại gia diệp lầm bầm lầu bầu nói đến đây chút thời điểm giải khai phong ấn xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ công kích lần nữa đi qua chỉ gặp xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ không có chút nào dùng bất kỳ hoa tiếu gì phương thức công kích liền lại như thế một đao đối giả diệp chém thường đi qua nhưng chính là một bác kia tại vẽ qua bầu trời thời điểm cái kia mấy vạn mét không trung m â y trắng lập tức liền bị cắt thành hai nửa nhìn trước mắt giả diệp xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ trong mắt xuất hiện điền của hưng phấn thần sắc địch nhân quá mạnh cái này đúng lúc là xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ kỳ vọng chỉ cần có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một trận sinh tử căn bản cũng không trọng yếu trong trước mắt xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ công kích liền đi tới giả diệp trước người bất quá đúng lúc này một đạo thân ảnh màu lam lại đột nhiên xuất hiện ở giả diệp trước người đương theo một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên lấy giả lam thần tướng cùng xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ làm trung tâm một đạo sóng xung kích hướng thẳ trong khoảnh khắc nguyên bản rừng rậm xanh u n g tươi tốt bên trong liền xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn thước hô to nhìn trước mắt khắp khuôn mặt là điên cùng xạ dạ k ỳ kệ nạ kỳ già lam thần tướng nhìn không được trên mặt co quắp một cái nhìn thoáng qua xuất hiện một đạo tơ máu lòng bàn tay mặc dù đầu này tơ máu rất nhạt nhưng dù sao thương tổn tới hắn một cái mới vào thất giai người có thể làm bị thương bảy giới cao cấp luyện thể giả mặc dù vừa rồi già lam thần tướng chỉ dùng một phần mười lực lượng nhưng lúc này nếu như nói ra chỉ sợ sẽ khiến sóng to gió lớn mới vào thất giai cùng thất giai cao cấp căn bản chính là ngày đêm khác biệt mặc dù trước đó từng có vượt cấp chiến đấu ví dụ nhưng này dựa vào căn bản chính là thần thông cường đại mà không phải tự thân tu làm lực lượng mà ngay mới vừa rồi trước mắt hán tử này vậy mà nương tựa theo lực lượng cơ thể thương tổn tới mình giờ k h ắ c này liền ngay cả già lam thần tướng mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng mà một bên khác già lam thần đem trên tay cái kia đạo tơ máu cũng bị già diệp thu nhập trong mắt thấy cảnh này già diệp trong mắt xuất hiện một vòng hưng phấn khoe miệng cũng không nhịn được câu lên nhìn cách đó không xa xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ già diệp hưng phấn mở miệm già lam thần tướng đi thôi cần phải để ta nhìn thấy hắn toàn bộ lực lượng chương ba mươi lăm đỉnh cấp cấp pháp là đại nhân già lam thần tướng đối giả diệp túi người hành lễ sau đó liền cất bước đi hướng xạ giả kỳ k ẹ nạ kỳ mà nhìn thấy giả diệp cũng không có mình bên trên mà là để thủ hạ của mình cùng mình qua tay xạ giả kỳ k ẹ nạ kỳ trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất mãn thân sắc ngay tại vừa rồi giao thủ thời điểm xạ giả kỳ k ẹ nạ kỳ đã hiểu rõ trước mắt cái này toàn thân hiện làm to con tuyệt đối là một cái giá trị được bản thân toàn lực một trận chiến đối thủ một phương diện khác tại xạ g i kỳ kẽ nạ kỳ cách nhìn bên trong chỉ muốn xử lý cái tên trước mắt này cái kia đến lúc đó còn lại cái kia cũng chạy không được cũng là ôm ý nghĩ như vậy khi nhìn đến đối thủ của mình đổi về sau xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ cũng tiếp nhận xuống dưới nhìn trước mắt g i ả lam thần tướng xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ liếm môi một cái ánh mắt lộ ra một vòng nét mặt hưng phấn ngốc đại cá tử hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta quá mất ba bảy ba nhìn nếu như không thể để cho ta tận hứng ta thế nhưng là sẽ chém chết ngươi vừa dứt lời xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ khí thế trên người lại lần nữa cất cao một phần dưới chân một điểm liền hướng phía già lam thần tướng lao đến chỉ gặp xạ dạ k ỳ kệ nạ kỳ đi vào già lam thần tướng trước người trong tay dạ nạ cụt trong nháy mắt liền biến thành một đạo ngân quang hướng phía già lam thần tướng to con ngực liền chạm xuống dưới nhìn trước mắt chỉ có thể bắt được một đầu ngân tuyến trường đao già lam thần tướng trên mặt cũng ngưng trọng rất nhiều mặc dù theo tình huống bình thường tới nói xạ dạ k ỳ kệ nạ kỳ loại này mới vào thất giai cường giả hẳn là căn bản không đả thương được thân là thất giai cấp tám già lam, lam thần tướng minh bạch trước mắt gái này chiến đấu cùng căn bản vốn không có thể theo lẽ thường để phán đoán đến tại vừa rồi hắn liền thương tổn tới mình nếu như không chăm chú nói không chừng thật sẽ xuất hiện lần nữa trước đó một m à n kia nghĩ đến những n à y g i ả lam thần tướng cũng không dám k i n h thường trực tiếp điều động đứng lên trong cơ thể linh nội hàm tuy nóng không dùng toàn lực nhưng g i ả lam thần tướng bên ngoài thân cái kia to còn cơ bắp cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi triệt để biến thành một cái khối cơ bắp sau đó g i ả lam thần tướng gầm t h é t một tiếng đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa liền hướng phía xạ dạ kỷ kẹ nạ kỷ một đao kia chọc lấy đi lên đại lực kim công chỉ đương ẩm ẩm to lớn sóng xung kích xuất hiện lần nữa bất quá ngay tại già lam thần tướng ngón tay cùng xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ đao thời điểm đụng t r ạ n g dù, dù sao cả hai cảnh giới tranh lệch thật sự là quá lớn t h ọ n vẹn kém tám cái nhỏ đẳng cấp dưới loại tình huống này xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trong tay dạ nạ cụt tại cùng già lam thần tướng đại lực kim cương chỉ thời điểm đụng chạm liền trực tiếp bị bắn ra ngoài mà về sau già lam thần tướng một chiêu này đại lực kim cương chỉ khí thế không giảm tiếp tục hướng phía xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thân thể đâm tới nhưng lại tại già lam thần tướng một chỉ này sắp đâm trọt xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên người thời điểm già lam thần tướng đột nhiên cảm nhận được ngón tay của mình bị một cỗ lực lượng ngăn cản lại cỗ lực lượng này lực phòng ngự là mạnh như vậy trải qua va chạm khiến cho lực lượng giảm dần đại lực kim cương chỉ căn bản là không có cách đột phá tầng này phòng ngự già lam thần tướng rất rõ ràng cảm nhận được cái này căn bản không phải nhục thể lực lượng phòng ngự bởi vì già lam thần tướng rất rõ ràng ngón tay của mình mặc dù nhìn qua phảng phất đã công kích đến xạ dạ kỷ kẹ nà kỳ nhưng trên thực tế ngón tay của mình lại căn bản không có đụng phải xạ dạ kỷ kẹ nà kỳ tại giữa hai bên còn có một cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng cũng chính là cỗ lực lượng này phòng ngự lại già lam thần tướng đại lực kim cương chỉ à, đây là Tại cẩn thận cảm thụ một cái cẩn cảm cố lực lượng này về sau, giả linh a m thần tướng đột h n ê trên mặt lộ ra một ra vòng n lộ k i ngạc lượng n Lực biểu i lộ. là... là... l Đây Đây hồn h đến g i ả lam thần tướng đẳng cấp này tự nhiên đều tiếp xúc qua lực lượng linh hồn lấy bây giờ g i ả lam thần tướng đẳng cấp muốn muốn tiếp tục tại lực lượng cơ thể cùng linh nội hàm nâng lên thăng đã rất khó muốn muốn tiếp tục tăng lên cái kia nghiên cứu lực lượng linh hồn chính là lựa chọn tốt nhất thứ nhất cũng là bởi vì nguyên nhân này già lam thần tướng đối lực lượng linh hồn cũng có một chút nghiên cứu mặc dù không nói là những đại sư kia cấp bậc nhưng đến thiếu đánh giá ra xạ dạ k ỳ kệ n à o k ỳ lúc này trên người là lực lượng linh hồn lại là không có vấn đề cũng bởi như thế già lam thần tướng mới có thể giật mình như vậy bởi vì tại già lam thần tướng nhận biết bên trong ở cái thế giới này lực lượng linh hồn đều bị dùng để làm thủ đoạn công kích dù cho dùng để phòng ngự lời nói cũng là dùng để phòng ngự lực lượng linh hồn công kích nhưng lúc này trước mắt cái này phảng phất người điên chiến đấu cùng trên người lực lượng linh hồn rõ ràng phòng ngự lại thân thể của mình cùng linh nội hàm công kích cái này tại g i ả lam thần tướng nhận biết bên trong cái này căn bản là là chuyện không thể nào chẳng lẽ đây quả thật là một loại khác mới phát môn tu luyện nghĩ tới đây g i ả lam thần tướng trên mặt đột nhiên l ó e lên một mặt chiều hồng ánh mắt cũng biến thành hưng phấn lên mà một bên khác đang tại cẩn thận quan sát lấy g i ả lam thần tướng cùng xạ dạ kỹ k ẹ nạo kỷ chiến đấu g i ả diệp cũng nhìn thấy màn này thân là phật giáo ít ỏi cao thủ g i ả diệp tự nhiên cũng nhìn ra xạ dạ kỹ k ẹ nạo kỷ trên người lực lượng chính là, là lực lượng linh hồn với lại so với già lam tôn trọng gia diệp thực lực mạnh hơn ánh mắt cũng càng độcắc hơn liên ngay đầu tiên gia diệp liền đã xác định một sự kiện cái kia chính là trước mắt hán tử này tu luyện tới công pháp cũng tuyệt đối là một loại trước đó chưa hề xuất hiện qua pháp môn tu luyện đồng thời loại pháp môn tu luyện này tuyệt đối thích hợp rất nhiều người tu luyện mặc dù trước đó được chứng kiến giả chi loại kêu màu đen cổ q u á i lực lượng nhưng ở cái này trong thời gian thật ngắn già diệp cũng vô pháp đánh giá ra loại lực lượng này đến cùng có thích hợp hay không phần lớn người tu luyện mà tu luyện loại công pháp này nhiều nhất lại có thể đạt tới cái gì cấp độ nếu như chỉ là đạt tới tứ ngũ giai cái kia dù cho đối già diệp hữu dụng nhưng tác dụng cũng có hạ mà trước mắt người này khác biệt lực lượng linh hồn đây là rất nhiều người đều biết nếu có pháp môn chỉ dẫn Tin tưởng có thể lấy một cái rất tốc thù cái bồi nhanh dưỡng lớn lượng quan có lực khả hạ. lấy độ ra số lớn lực lượng khả quan thủ hạ. với lại dùng cái này cái lấy ú c lực công cũng có xạ xem dạ loại kỳ kẹ nào kỳ nào lượng xem ra, loại công pháp này ra, đối pháp phá thể h tuyệt đột t t giai. Với lại, l ấ ra diệp ánh mắt nhìn đến tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cũng không sử dụng thần thông liền phát huy ra đến thiếu thất giai cấp ba cấp bốn lực lượng cái kia cũng nói một việc cái kia chính là loại tu luyện này công phu đẳng cấp tuyệt đối rất cao nói không chừng là đỉnh cấp công pháp nhưng có khả năng chương ũ n g c ỉ có ba mươi sáu u trị hạ ô bi tổ tham chiến gia diệp không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng hướng phía một bên tránh gia ngay tại già diệp tránh ra trong n g a y mắt một đạo đen kịt vết nước đột nhiên xuất hiện ở trước đó già diệp đứng yên vị trí sau đó cái này khe nứt lấy một cái tốc độ cực nhanh mở rộng không gian cấp tốc sụp đổ hình thành một cái phương viên 10 mét lớn nhỏ lỗ đen đã rời đi tại chỗ già diệp quay đầu lại thời điểm vừa vặn nhìn thấy mặt này thấy cảnh này về sau cho dù là già diệp lông mày cũng không nhịn được nhữ lại vừa rồi đạo này công kích xe rách thế nhưng là không gian tại loại lực lượng này dưới nếu như vừa rồi già diệp vẫn đứng tại chỗ coi như hắn là bắt g a i cừng giả nếu như bị công kích như vậy trúng đích coi như không chết chỉ sợ cũng vẫn như cũ sẽ không dễ chịu nhưng cũng đúng lúc này một đạo khinh b ạ c thanh â m tại phiến khu vực này vang lên phiến p h ứ c ta còn tưởng rằng cái kia một cái có thể xử lý ngươi đây quả nhiên vẫn là lòng quá tham á. nghe được đạo thanh â m này già lam lập tức q u a y đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chẳng biết lúc nào một cái mang theo ưu du mạ kỳ mặt nạ nam tử xuất hiện ở say rượu giả t r ị c ù n g hộ vương bên người lúc này hắn đã n u lấy dạ trịt gáy cổ áo đem nhấc lên người tới chính là obito trước đó xạ dạ kỷ kiếm m ư ơ i một tám tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ cơ hồ toàn bộ hoa quả sơn đều cảm nhận được xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ cái kê mênh mông lực lượng cũng là bởi vì đây có cả mù ồ bị tổ trước tiên chạy tới nơi này nhìn xem tay sách vẫn như cũ đáng yêu ngủ say lấy giả trị d bị tổ hít mũi một cái trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ tiểu hai tử ra ra uống gì rượu mà nói xong ồ bị tổ đưa tay q u o n ra có hiệu giả trị cái kia n h ỏ nhỏ thân thể liền trên không t r u n g s ẹ t qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung nhưng giả trị thân thể cuối cùng không có rơi trên mặt đất mà là tại sắp rơi xuống đất thời điểm bị một đôi tay trắng đưa tay tiếp nhận chỉ gặp cái cánh tay này chủ nhân là một cái mang trên mặt rất nụ cười hiền lành áo trắng tuyệt thế nữ tử ở tại bên người còn có mặt khác mấy bóng người trải qua ngắn ngắn ngủi này trong chốc lát, phạm là thân ở hoa quả sơn cường giả cơ hồ đều chạy tới nơi này nhìn xem ô bị tổ cứu đi ra chị già diệp cũng không có ngăn cản đối ở hiện tại già diệp tới nói lúc này già chị đã không có trọng yếu như vậy với lại già diệp h í p mắt lại gấp nhìn chằm chằm trước mắt cái mặt nạ này nam mà lúc này ô bị tổ phảng phất như là không cảm giác được gia diệp cái kia âm tàn ánh mắt lần nữa cất bước đi tới h ổ vương trước người đối với h ổ vương ô bị tổ vẫn là nhận biết đến thiếu ô bị tổ chỉ thấy qua già chị không chỉ một lần từ mình nơi này cướp đi đồ ăn sau đó n ê n n a n g cưới ra hỏa này nên n a n g rời đi này không chết đi nhìn trước mắt ô bị tổ hổ vương gần như sắp lệ rơi đầy mặt ô ô ô rốt cục có người tới cứu tá a hổ vương vừa nghĩ một bên liền chuẩn bị mở miệng cũng không các loại hổ vương mở miệng ô bị tổ thanh em lại lần nữa vang lên xem ra không chết thôi đi đã dặn này dù c h i a đội trưởng nó giao cho ngươi không đợi hổ vương suy nghĩ minh bạch ô bị tổ câu nói này là có ý gì sau một khắc hổ vương liền cảm giác trên bụng của mình bị trùng điệp m ộ t kích sau đó cái k i a lông xù thân thể hướng thẳng đến một mặt mỉm gởi ông g i chị du nỗ hạ dẹt bay tới trên không trung hổ vương liền hiểu một sự kiện không phải ổ bị tổ cũng sẽ không dùng đá phương thức giải cứu mình trả thù hắn là đang trả thù nhưng là đ o ạ t ngươi ăn cũng không phải ta ngươi có bản lĩnh tìm cái k i a tiểu ác ma đi không c h u n g hổ vương khỏe mắt chạy xuống trong suốt nước mắt nhìn xem cách mình càng ngày càng gần u nổ ha naz e s hổ vương sắc mặt rốt cục dễ nhìn hết thảy cái này mỉm cười đại tỷ tỷ nhất định sẽ tiếp ở của ta đúng không đột nhiên hổ vương tâm tình lại tốt một điểm thế nhưng là tiếp xuống kết quả lại hoàn toàn ngoài hổ vương đoạn trước rõ ràng trước mắt cái này một mặt mỉm cười xinh đẹp đại tỷ tỷ nhìn qua ôn nhu như vậy nhưng nàng liền cái này a mắt t r ợ t t r ợ t nhìn lấy từ mình nạo nạo quẳng tại thượng giờ khắc này hổ vương đột nhiên minh bạch một sự kiện những người này toàn bộ đều không phải là cái gì khá lắm nhưng lại tại hổ vương có chút tức giận bất bình thời điểm t nô hạ nạ Dẹt nhìn thấy hổ vương trên mặt biểu lỗ lúc mặt kêu bên trên nụ cười ôn nhu đột nhiên nồng nặc mấy phần chậm rãi đi hướng hổ vương ta trị liệu cho ngươi một cái đi u nô hà nạ zet thanh em rất bình thản nhưng là trong đó lại có một c ố để cho người ta rất cảm giác thật thoải mái đồ vật phối hợp lúc này u nô hà nạ zet cái kia khuôn mặt t ư ơ i cười hổ vương đột nhiên bình tĩnh lại nhìn xem cái kia mang trên mặt phảng phất thiên sứ nụ cười đại tỷ tỷ chính cẩn thận cho mình kiểm tra trên lưng vết thương hổ vương đột nhiên có chút xấu hổ ta sao có thể dạng này cái này đại tỷ tỷ nhìn qua thiện lương như vậy ta vậy mà ta vậy mà ngay tại hổ vương nghĩ đến những ngày thời điểm u nô hà nạ zet thanh em lần nữa v ă n g lên ân một chút vết thương nhỏ mà thôi chỉ cần đem xương cốt đánh gãy một lần nữa nối liền liền tốt n g h e được ủ nộ hạ nạ dẹt cái kia thanh â m ôn lưu hổ vương theo bản năng nhẹ gật đầu vậy liên p h i ê n thức Cắt. đột nhiên hổ vương ý thức được cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi xem ra ngươi đã đồng ý đâu cái kia gian g g i á c nga ô vài giây đồng hồ về sau hổ vương khỏe mắt s ẹ t qua trong suốt nước mắt mà một bên khác ngay tại ủ nộ hạ nạ dẹt cho hổ vương trị liệu thời điểm già diệp cũng cẩn thận quan sát ổ bị tổ nhưng theo già diệp không ngừng đại lượng lông mày của hắn lại chậm rãi nhữ lại không có khả năng làm sao ba t m ớ i thất dài cấp hai nhìn trước mắt bên người nổi lơ lửng cầu đạo ngọc cơm dương g ũ đạ mạ lục đạo hình thức ô b ị tổ r a d i ệ p sắc mặt đại biến hắn thật sự là không thể nào hiểu được vì sao thân là thất giai cấp hai ô b ị tổ có thể phát động trước đó công kích như vậy thậm chí có thể xé rách không gian phải biết tây du thế giới nhưng khác biệt tại trước đó vua hải tặc thế giới cùng hồ cả thế giới cái thế giới này đẳng cấp cao hơn nhiều trước đó cả hai cũng là bởi vì đây tây du thế giới không gian cường độ cũng xa siêu việt hơn xa trước đó hai thế giới tại dạng này không gian cường độ dưới muốn đánh phá không gian cái này đến thiếu cần bắt dài lực lượng phải biết trước đó kim thiền tử thân là thất gia i đình cấp thậm chí tự chế bi lực mạnh mẽ tuyệt chiêu cũng không có ở cái thế giới này đánh phá không gian mà là tại tiến vào dần thế giới sau mới phá vỡ không gian dựa theo lẽ thường tới nói bắt giai phía dưới căn bản không có khả năng có được đánh phá không gian lực lượng nhưng trước mắt ổ bị tổ hết lần này tới lần khác làm được cái này khiến giả diệp làm sao không giật mình chẳng lẽ đột nhiên giả diệp ánh mắt di động đến ổ bị tổ trên mặt nạ lộ ra cái kia con mắt bên trên thần thông không biết ngươi đang nói cái gì ổ bị tổ nhất miệng trong mắt dần dần lộ ra một vòng hạt quang con lựa chọc người là gan thật rất lớn vị tiêu tiểu tổ tông thế nhưng là ngay cả ta cũng không dám trêu chọc tồn tại ngươi cũng dám đối nàng độc thủ không thể không nói ngươi rất có dũng khí đã như vậy vậy ngươi liền lưu lại đi chương ba mươi bảy và chạm chờ một chút nhưng lại tại ổ bị tổ chuẩn bị xuất thủ thời điểm gia diệp đột nhiên lên tiếng uống đã ngừng lại ổ bị tổ động tác lúc này gia diệp trạng thái cùng trước đó có khác biệt rất lớn trên mặt xuất hiện một vòng không quá bình thường h n g hồng chỉ gặp gia diệp con mắt chăm chú tập trung vào ổ bị tổ chuẩn sắc mà nói là tập trung vào ổ bị tổ trên mặt cặp mắt kia không sai đây chính là thần thông có thể đánh phá không gian thần thông nghĩ đến gia diệp ánh mắt càng ngày càng hưng phấn thân là gia diệp đẳng cấp này cường giả tự nhiên biết có thể đánh phá không gian thần thông có nghĩa bức dường nào nếu như muốn định nghĩa có thể đánh phá không gian thần thông tuyệt đối là thuộc về cấp cao nhất loại này thần thông thứ nhất tại gia diệp nhận biết bên trong mà có được cường đại như vậy thần thông người bây giờ cái thế giới này chỉ sợ không đủ hai tay chi thuật hơn nữa còn có một điểm phàm là có được loại này đẳng cấp thần thông người cơ hồ có thể nói là thiên tuyển tri tử cũng không biết vì sao phàm là có được loại thần thông này người về sau con đường tu luyện cơ hồ đều là thông suốt chỉ cần không ở chính giữa đồ vất lạc cơ hồ đều có thể trở thành một phương đại năng với lại lấy hắn thân thông có lẽ có lẽ nếu như có thể thu phục hắn nghĩ đến già diệp ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực mà một bên khác nhìn xem già diệp cái này phảng phất gây ánh mắt ổ bị tổ gương mặt dưới mặt nạ bên trên khỏe miệng đột nhiên bắt đầu có gắp g i a hỏa này g i a hỏa này sẽ không lao đại lao đại đã từng cũng đã có nói có ít người nếu như lâu dài kìm nén không phát tiết dục vọng của mình cái kia rất có thể liền lại biến thành biến thái cái này con lựa chọc xem ra cũng hẳn là kia cái gì linh sơn chẳng lẽ ô bị tổ càng nghĩ càng có khả năng nhịn không được trong lòng nổi lên một loại cảm giác buồn nôn hết lần này tới lần khác lúc này gia diệp lên thu phục ô bị tổ tâm tư tấm kia có chút rúm gió mặt già bên trên chất lên một loại để cho người ta ác hẳn tiêu dung nhìn thấy cái nụ cười này ô bị tổ trên thân lập tức liền lên một lớp da gà người trẻ tuổi không bằng ngươi theo ta đi ta cùng đại gia ngươi ô bị tổ cũng nhịn không được nữa trực tiếp phát nổ nói t ụ sau đó ô bị tổ trên tay liền xuất hiện một cái cự đại màu tím đen viên cầu hướng thẳng đến già diệp ném qua thấy cảnh này già diệp nhũ nhũ mày bất quá khi gia diệp cảm nhận được trước mắt cái này năng lượng cầu không đủ để làm bị thương mình lúc trên mặt lần nữa chất lên tiểu dung giờ khắc này gia diệp quyết định biểu hiện ra đủ đủ lực lượng cường đại chỉ cần mình biểu hiện đủ cường đại trước mắt tiểu tử này còn không túi đầu liền mái nghĩ như vậy gia diệp nụ cười trên mặt lại lần nữa nồng nặc mấy phần trên thân cũng cố ý tản ra một loại siêu thoát khí tức người trẻ tuổi ngươi còn kém xa lắm đâu nhìn kỹ để ta cho ngươi biết cái gì mới là lực lượng gia diệp từ cho là mình bộ này bức cách tràn đầy lời nói nhất định có thể để ô bị tổ g i ậ mình trong lòng vui mừng nhưng vì không giảm xuống chính mình bức cách gia diệp cố ý không có nhìn ô bị tổ mà là chuẩn bị tiếp tục biểu hiện mà gia diệp không biết là đang nghe hắn cái này cản dỡ lời nói lúc ô bị tổ đối nó chán ghét đơn giản đạt đến cực hạn theo ô bị tổ cái gọi là cường giả liền bởi vì nên hướng d ầ n như thế gặp chuyện không sợ hãi k h ô n g chế hết thảy mà lại nhìn giả diệp cái này rõ ràng cưỡng ép trang bức đơn giản cùng ngốc ít không có gì khác nhau bất quá rất nhanh ô bị tổ trên mặt liền một lần nữa trở nên ngưng trọng lên lúc này nhìn trước mắt v i thú ngọc gia diệp lộ ra một cái tự cho là như bức lạnh nhạt biểu lộ chậm rãi đưa ra một m ó n tay tiểu tử nhìn kỹ Lực lượng không phải ngươi như thế dùng cũng không biết sư phụ của ngươi là ai chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết lực lượng chỉ có ngưng tụ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất ta nhìn kỹ nói xong gia diệp trên ngón tay liền tuân ra một cỗ kim quang hướng thẳng đến trước mắt viên này vị thú ngọc đâm tới thấy cảnh này ô bị tổ lông mày n h u lại mặc dù lúc này ô bị tổ cùng gia diệp khoảng cách rất xa nhưng ô bị tổ cũng có thể cảm nhận được gia diệp trên tay đạo kim quang kia lực lượng ô bị tổ không thể không thừa nhận trước mắt cái này gây mặc dù có chút t i ể u năng trí tuệ nhưng bản lãnh này cũng không nhỏ đến thiếu trên tay hắn đạo kim quang này uy lực cho dù là ổ bị tổ cũng có chút chấn kinh bất quá dạng này tựa như giải quyết ta vĩ thú ngọc a nghĩ đến ổ bị tổ trên mặt lộ ra một vòng nhai răng cười nếu như đổi lúc khác thì cũng thôi đi chiêu thức của mình bị phá cũng l i ề n lên rách nhưng trước đó cái này gây còn tại trước mắt mình t r ă ắ c mức nếu là lúc này chiêu thức của mình bị n ó phá nghĩ đến ổ bị tổ nắm chặt n ắ m đấm trong mắt m ạ n dễ kỳ ụ xạ dịn gẳng đột nhiên điên cuồng xoay tròn lúc này vĩ thú ngọc cũng đi tới già diệp trước người cơ hồ là gần trong gang tức khoảng cách nhìn trước mắt vĩ thú ngọc gia diệp nụ cười trên mặt lại lần nữa nồng nặc mấy phần r ồ i ngón liền chuẩn bị hướng phía viên này vĩ thú ngọc đâm tới nhưng vào lúc này một đạo không lớn thanh âm lại đột nhiên vang lên c ạ c mũ ái ngay tại ố bị tổ âm thanh âm vang lên trong nháy mắt gia diệp phảng phất là ý thức được cái gì mà nhưng vào lúc này viên kia màu tím đen v ĩ thú ngọc trước người đột nhiên xuất hiện một cái lô đen đem v ĩ thú ngọc n u ố t xuống sau đó không đến một phần vạn dây gia diệp sau lưng cũng xuất hiện một cái đồng dạng lô đen sau đó viên kia vi thú ngọc cũng từ trong đó bay ra lúc này gia diệp cùng vĩ thú ngọc khoảng cách đã không đủ một mét Một cỗ so、với xạ tại k đương cách nhiên sở di trùng kích bồ biển xạ giả kỷ kẽ nạ kỷ lớn hoàn toàn cũng là bởi vì đây là bạo tạc so với xạ dạ kỷ kệ n à o kỷ kiếm đạo có tự nhiên ưu thế t h u ậ t đi đại địa chấn động vô số bùn đất tung bay tại cái này to lớn sóng xung kích trước liền đến đâu hoa quả sơn cũng có vẻ hơi lung lay s ắ p đổ bất quá cũng may không đợi cái này sóng xung kích triệt để bộ c phát ra đã tới chỗ này từng cái tiểu đội cũng nhao nhao xuất thủ đã ngừng lại đạo này sóng xung kích quyết tán dù sao lúc này dân còn ở nơi này hoa quả sơn không thể hủy hồi lâu cái kêu bạo tạc đưa tới to lớn bụi mù mới chậm dãi p i ê u tán một cái hố to ẩn ẩn đã rơi vào trong mắt mọi người lúc này ánh mắt mọi người đều cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía hố to khi ố bị t ô nhìn về phía hố to lúc lông mày n h ị n không được liền là hơi nhữ lại chỉ gặp đùi mù tiêu tán về sau trong hố lớn tâm xuất hiện một người quần áo lam lũ đầu t r ọ c mặc dù nhưng tên đầu t r ọ c này nhìn qua tăng ý đã không cách nào che đậy thân thể trên thân cũng đầy là cho b ụ i nhìn qua vô cùng chật vật nhưng ố bị t ô lại phát hiện một sự kiện cái k i a chính là người này trên thân không có chút nào thường thế phật gia pháp thuật kim cương bất hòa chính là dựa vào lấy cái này cường đại phòng ngự pháp thuật gia diệp mới có thể lúc trước trận kia nổ lớn bên trong mảy may vô hại nhưng lúc này gia diệp trên mặt lại đen như đáy nổi vừa rồi gia diệp vốn là muốn nương tựa theo lực lượng cường đại trực tiếp hủy diệt ô b ỉ tổ chiêu thức mà để ô b ỉ tổ bái phục nhưng cái kia muốn thời điểm then chốt ô b ỉ tổ sử dụng thần thông đồng thời gần như không cho hắn bất luận cái gì thời gian dẫn nổ năng lượng cầu trực tiếp để gia diệp ăn một cái thua thiện ngầm mặc dù trên thân không có thụ thương nhưng lúc này cái này dáng vẻ chật vật lại là như thế để cho người ta khó xử nhất là nghĩ đến mình vừa rồi cái kia vì trang bức mà nói khoác không biết ngượng nói lời lúc này xem ra mình rõ ràng là trang bức không thành bị cỏ nghĩ tới những thứ này gia diệp trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bộ kia lạnh ạ t trở nên có chút thẹn quá hóa giận một gương mặt mo bên trên cũng không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là giận trong nháy mắt đỏ bừng lên mà thấy cảnh này t ô bi t ô thầm nghĩ trong lòng quả nhiên so với lao đại lao đại con lửa chọc ngươi là cái thá gì cảm thụ được mọi người chung quanh chế nhạo ánh mắt gia diệp một đôi nắm đấm bóp két rung động lúc này gia diệp rất rõ ràng coi như mình về sau biểu hiện được như bước nữa nhưng cũng không còn cách nào đưa đến muốn ba trăm năm mươi ba tượng bên trong cái chủng loại kia rung động hiệu quả dù sao hắn đã ăn phải cái lô vốn cái này phảng phất như là cao cao tại thượng thần phật khi thần phật cũng có thể bị p h ạ m nhân thương t ồ n thời điểm thần phật còn có thể bảo trì cao cao tại thượng a nghĩ tới đây gia diệp trên mặt hung á c r ứ t khoát lộ ra bản tính của mình đã không cách nào như vậy Vậy liền để ta dùng thực lực để cho các ngươi bái phù ca nghĩ đến gia diệp ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía ô bít t tiểu tử ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi nhưng nguyện đi theo tại ta nghe được gia diệp ô bi tổ trên mặt cũng là một trận thanh bạch vượt qua mặc dù lấy ô bi tổ trí thông minh đã minh bị ả cựu g ặ g trước cái này con lựa chọc là muốn thu phục mình nhưng vẫn là không nhịn được nhớ tới một loại đem người này đẻ xuống đất ma sát ma sát dục vọng nghĩ đến ô bi tổ ngẩng đầu lên trên mặt cũng biến thành nghiêm túc nhìn thấy ô bi tổ trên mặt biểu lộ gia diệp trong lòng có chút vui mừng mặc dù trước đó bị ngươi t r ò vặt đánh lén nhưng kiến thức qua lực lượng của ta ngươi hẳn là sẽ có lựa chọn chính xác ca nghĩ đến gia diệp liền càng phát giác ô bi tổ rất có thể sẽ lựa chọn hướng mình t h n phục dù sao trên thế giới này hướng cường giả thần phục đây đã là kẻ yếu dựa vào sinh tồn phương bibi bi bức thức những yêu tộc k i a liền rất tốt quán triệt điểm này nghĩ đến gia diệp khỏe miệng liền bắt đầu chậm rãi câu lên nhưng làm hắn nghe do ổ bị tổ lời kế tiếp lúc nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại như rất hiểu cha biết hay không gia diệp mặt trong nháy mắt liền đọc lại mặc dù trong lúc vội vã gia diệp không có lập tức nghĩ rõ ràng ổ bị tổ ý tứ trong lời nói này nhưng ổ bị tổ trên mặt cái tiêm n g h m ai biểu lộ gia diệp cũng trong nháy mắt minh bạch đây không phải cái gì tốt lời nói hắn hắn mắng ta ý thức được điều ấy gia diệp đột nhiên bạo lộ rồi thân l ặ n như lai đ ệ tử hắn đâu chịu nổi cái này giờ k h ắ c này gia diệp cũng không tiếp tục quản đến cùng muốn hay không thu phục trước mắt cái này thiên tài đã dám chửi mình vậy mình liền muốn cho hắn biết hậu quả đến lúc đó cùng lắm thì đánh trước gần chết nếu như đến lúc đó còn không thần phục cái kia liền giết tốt đã cựu h á n đại đoán lấy nhất là lưu lại một cái có thể trở thành cường giả tuyệt thế định nhân còn không bằng đem giết phật ra từ bi nhưng chưa từng có dùng tại những người này trên thân qua muốn chết chỉ gặp gia diệp quát lên một tiếng lớn thân thể lập tức liền biến thành một đạo nhanh đến cực hạn tia sáng cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới ô bị tổ chức người mà lúc này làm đã sớm chuẩn bị o b i t o cũng tại gia diệp động thủ trong nháy mắt đó động bất quá gia diệp tốc độ thật sự là có chút vượt qua o b i t o đ lần trước ngay tại vừa rồi phát động c ả mù ải thời điểm o b i t o liền cảm nhận được ngực đau xót còn tốt sau một khắc c ả mù ải phát động một giây đồng hồ về sau o b i t o sắc mặt tái nhợt tựa vào cách đó không xa một gốc cây bên trên tại o b i t o ngực một vòng đỏ tươi n h u ộ m đỏ o b i t o á o khoác mặc dù o b i t o rất cường đại nhưng gia diệp cũng không phải ăn chay c h ọ n vẹn tranh lệch một cái đại gia i hai người căn bản cũng không phải là đối thủ nếu như không phải o bi tổ ứng có cả mù ai dạng này bởi ugờ kỹ năng nói không chừng vừa rồi một khắc này liền trực tiếp chết bá sau một khắc gia diệp xuất hiện lần nữa tại o bi tổ trước người cách đó không xa nhìn xem lúc này o bi tổ gia diệp trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh thần phục vẫn là chết nhìn trước mắt gia diệp o bi tổ trong mắt có chút không căm lòng bất quá muốn cho o bi tổ thần phục cái này căn bản không có khả năng t h ủ không nói trước hệ thống k h ố n g chế liền lấy ô bi tổ bản thân tính cách cũng không có khả năng phản bội dần nhất là tại dần để nó s o n g thành mộng tưởng về sau nhìn xem gia diệp ô bi tổ phun ra một n g ụ m sen lẫn huyết dịch nước bọt lan muốn chết giờ k h ắ c này gia diệp cũng triệt để minh bạch trước mắt người này tuyệt đối là không thể nào thần phục mình thế là gia diệp không chút do dự liền giơ tay lên chỉ một vệ kim quang xuất hiện lần nữa tại giả diệp trên ngón tay phải chết ta thật có lôi lao đại lao đại ta khả năng không có cách nào cùng ngươi hoàn thành đại nghiệp nghĩ đến ô bi tổ trên mặt lộ ra một vòng cỡi khổ ô bì t ô cũng không có lựa chọn lần nữa sử dụng ca mù ải tranh né bởi vì ô bì t ô rõ ràng lấy hiện tại khoảng cách của hai người mình coi như phát động ca mù ải chỉ sợ đến lúc đó chạy đi cũng sẽ chỉ là một cỗ thi thể với lại lấy lực lượng của đối phương sợ rằng sẽ tùy tiện nghiền nát linh hồn của mình đi chết thần la thiên trinh e m d ư ơ n g x i n h rẽn s â y nhưng ngay tại ô bì t ô chuẩn bị nhắm mắt các loại thời điểm chết một thanh em đột nhiên xuất hiện ở ô bì t ô trong hai ẩm ẩm đứng đang run rẩy đại đ i ệ bên trên ô bì tô đột nhiên mở mắt một mặt ngạc nhiên nhìn về phía ngăn tại trước người mình đạo thân ảnh kia lao đại nghe được ô bì tổ u hạ mạ đã ra lạnh lùng quét ổ bị tổ một chút không có mở miệng mà một bên khác bị thần la thiên trinh âm dương xìn r ẹ n sầy bắn bay giả diệp cũng đem ánh mắt tập trung và o u trí hạ mạ đa dạ cùng chung quanh đám người kia trên thân kỳ quái lực lượng bất quá chỉ là loại trình độ này vậy các ngươi vẫn là đi chết đi sáu triệu kim thân đột nhiên gia diệp trên thân xuất hiện sáng trói kim quang theo đạo kim quang này xuất hiện gia diệp thân thể lấy một cái tốc độ cực nhanh c ấ t cao trong nháy mắt liền thành một cái cao lớn cự nhân mà cùng lúc đó cái khác các bộ đội người cũng n h o nhao sử dụng lực lượng của mình gào thét ta phân thú sơ san kệ trong t ngày mắt các loại lực lượng cường đại liền tràn ngập m ả n h này sân bãi ngoại trừ giải rác mấy người cơ hồ tất cả mọi người đều bộc phát lực lượng của mình vừa rồi ô bi tô bị đánh bại dễ dàng hình tượng đã để bọn họ minh bạch đối thủ lần này rất mạnh nếu như l ạ i ý khả năng thật sẽ b ạ i chương ba mươi chín tình hình chiến đấu phanh ẩm ẩm theo đám người xuất thủ toàn bộ hoa quả sơn cũng bắt đầu run dày lên vô số cao lớn của một từng m ả n h từng mạnh ngã xuống trong rừng cây chim chóc sớm đã kinh hoàng tiếng két chói hai xa xa bay lên vô số động vật không muốn mãng hướng phía chiến trường bên ngoài chạy trốn tờ dù mặc tiểu thị nữ một mặt lo lắng nhìn về phía nơi xa cái kia bụi mù đại mạo chiến trường k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo lắng nhìn xem tiểu thị nữ một mặt dáng vẻ kinh hoàng tờ dù mà càn mỉm cười an ủi đừng lo lắng ổ bị tô bọn hắn rất mạnh húng chi còn có mạ đạ dạ cùng ép rèn bọn hắn tại nghe được tờ dù mà càn an ủi tiểu thị nữ sắc mặt rốt cục tốt hơn chút nào bất quá tại tiểu thị nữ không nhìn thấy thời điểm tờ dù mà càn trên mặt nhưng cũng xuất hiện thần sắc lo lắng vừa rồi cái kia lời nói chỉ là tờ dù mà càn dùng tới dỗ dành tiểu thị nữ lấy tờ dù mà càn trí thông minh làm sao lại không rõ rẹt trắng đúng là nếu như đối thủ không mạnh cái kia chiến đấu hẳn là sớm đã kết thúc mới là cũng căn bản không nên có được hôm nay động tĩnh lớn như vậy quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào phấn lồng ánh sáng màu đỏ thợ dù m ạ c c ả n lông mày có chút nhữ lên bá không biết qua bao lâu một đạo dị dạng thanh â m đưa tới t h r ù m ạ c c ả n chú ý là ai ngay tại t h r ù m ạ c c ả n mở miệng đồng thời một đạo trắng đen sen kẽ thân ảnh từ trong rừng cây t r ô i ra khi t h r ù m ạ c c ả n thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm rốt cục thở dài một hơi cái này xông tới chính là hồ vương mặc dù trước khi nói u nộ hạ nạ z phương thức trị liệu s á t thực quá mức bạo lực nhưng cuối cùng trị liệu kết quả lại là không có bôi nhọ u nộ hạ nạ z cái này sở hồ sổ x ì hệ tỷ thứ nhất chữa bệnh đội trưởng tên tuổi tại u nộ hạ nạ z trị liệu xong hổ vương cái kia không lớn thương thế rất nhanh liền không có đáng ngại tại chữa trị xong hổ vương về sau u nộ hạ nạ z trực tiếp phân phó để hổ vương mang theo giá trị rời đi trước kỳ thật không cần u nộ hạ nạ z mở miệng hổ vương liền đã quyết định xa xa trốn tránh cái mới nhìn qua này ôn n u kỳ thực xấu bụng cô gái xinh đẹp kết quả là có ủ nộ hạ nạ z p h phân phó hổ vương không có chút gì do dự liền đáp ứng xuống. đồng thời mang tới giả trị nhìn thấy hổ vương đi tới tiểu thị nữ vội vàng chạy lên trước tiếp nhận hổ vương trên lưng giả trị sau đó tiểu thị nữ lại cho giả trị kiểm tra một chút thẳng đến phát hiện giả trị cũng không có thụ thương lúc này mới thở dài một hơi Tốt! dễ uống ta còn muốn trong lúc ngủ mơ giả trị phảng phất là mơ tới cái gì chuyện vui mỉm cười lẩm bẩm một câu nhìn xem giả trị dáng vẻ tiểu thị nữ cùng thợ dù mà cạn có chút buồn cười bất quá khi các nàng muốn cho tới bây giờ ố bị tô bọn người vẫn tại lúc chiến đấu trên mặt liền trong nháy mắt lần nữa trở nên n ư n g t r lên cái kêu m è con h ổ vương bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra nghe được trước mắt tiểu thị nữ mở miệng h ổ vương lô thai lập tức liền dựng lên đối ở trước mắt hai nữ từ này h ổ vương nhưng không dám kinh thường mặc dù trước mắt hai người này cũng không phải là quá mạnh thậm chí một người trong đó h ổ vương có thể tùy tiện đem đánh bại nhưng h ổ vương lại không dám chút nào va chạm trước mắt hai người tại đoạn thời gian trước h ổ vương thế nhưng là thấy tận mắt mấy cái kia tồn tại cường đại tại cái này trước mặt hai người nhưng đều là một mực cung kính h ổ vương nhưng không cảm thấy những người kia đều muốn cung kính đối đãi người là mình có thể trêu chọc kết quả là nghe được nhỏ thị nữ lời nói hổ vương suy nghĩ một cái liền trả lời ngay hiện tại tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm bất quá nghe được hổ vương trong lời nói chuyển hướng tiểu thị nữ cùng tờ dù mà cản hai người cơ hồ là đồng thời nắm chặt nắm đấm bất quá cái gì bất quá ngay tại ta rời đi thời điểm cái k i a gọi ô bị tổ ra hỏa giống như bị đả thương nặng với lại kỳ thật lời kế tiếp không cần phải nói tiểu thị nữ cùng tờ dù mà cản cũng có thể n g h ĩ đến tại U c h ì hạ mạ đ ã ra bọn người ở tại nơi đó tình huống giới ô bị tổ còn bị trọng thương cái này ít nhất nói rõ một sự kiện đối phương tuyệt đối vô cùng cường đại thậm chí ô bị tổ bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ bằng không muốn ở trước mặt mọi người trọng thương o b i t o cái này căn bản là là chuyện không thể nào ầm ầm một viên tráng kiện cổ m ộ t dưới o b i t o nhai răng trận mắt hưởng thụ lấy u n o h a nạ z trị liệu lúc này o b i t o trên thân so với trước đó lại lần nữa nhiều mấy chỗ thương thế nhất là vai phải cùng nơi ngực đã ẩn ẩn lộ ra bài cốt mà lúc này u n o h a nạ z cũng đã tiến hành bắt đầu giải sử dụng g a n ạ cột lực lượng tiến hành trị liệu dùng cái này lúc o b i t o thương thế nếu như còn cần phương thức trị liệu chỉ sợ rất khó triệt để khôi phục trong khoảng thời gian này không cần sử dụng tay phải một tháng sau đại khái liền có thể khỏi h ẳ n Unohana Z trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia bôi m ỉ m cười ngọt ngào cho dù là lúc này trên tay của nàng đã dính đầy máu tươi vẫn như cũ không cách nào làm cho nó nụ cười trên mặt cải biến mảy may nghe được u ù no h a n a z t ô bi tổ nhịu nhữ mày d â y ruổi lấy liền muốn đứng lên n à y n à y này cái này một chút vết thương nhỏ tính là gì bản đại gia tranh ô bi tổ lời còn chưa nói hết sau một khắc hắn liền dùng cái kia duy nhất có thể hành động tay trái che miệng của mình một mặt trắng bệch nhìn về phía tờ dù mại cạn lúc này ô bi tổ cổ bên cạnh chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh hiện g a hàng con da nạ cốt Uno Hana、Z、trong tay nắm lại lần nữa khôi phục tay lại b ì n h t h hình ư ờ n g tiên h á dạ nạ miệng, cột, cười một mặt mỉm cười mở miệng. Obito mỉm mở i sinh ngươi còn có ý kiến sao ồ bị tổ mặt sừng s ẹ t qua một giọt mồ hôi lạnh không có không có xem ra ồ bị tổ tiên sinh rất hiểu chuyện đâu đã dạng này ta an tâm nhìn trước mắt Uno Hana Z đem giả thu Hana nạ h đem dạ cột ồ i trong vò đao, vò bị tổ sắc mặt cũng khôi phục bình thường nhìn cách đó không xa khung cảnh chiến đấu ồ bị tổ lông mày nhịn không được giữ lại Lúc Lam mặc này, dù Già trong h hai người vẫn như cũ đánh cho khó phân thắng quanh, nhưng bọn hắn lại ẩn ẩn có áp chế thần thế. ầ n tướng cùng nào người vẫn cũng người bọn ẩn ẩn t giả Già cũ bọc có quốc các xạ bại, lại đại Diệp đội kỳ kẽ kỳ bao vây đám đế áp bị bộ la chiến đấu các đại quân đoàn người cơ hồ làm bị thương già diệp cái kia kim quang trói mắt thân thể cho dù là h chỉ h à mạ đạ i ả xuất thủ cũng vẫn như cũ chỉ có thể trên người già diệp lưu lại nhàn nhạt vết thương mà tại mọi người trong tây công gia diệp lại ngẫu nhiên có thể tìm tới cơ sẽ đánh trả cơ hồ mỗi lần xuất thủ đều có thể làm bị thương các đại quân đoàn người lúc trước đám người có o b i t o c ả mù hải trợ rút gia diệp cũng rất khó thành công nhưng theo o b i t o bị trọng điểm chiếu cố mấy lần bị phá rời đi chiến trường về sau các đại quân đoàn người ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều giờ k h ắ c này gia diệp cấp bậc gáp chế biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn hỗn đ à n không thể tiếp tục như vậy nhìn xem lần nữa bị đánh bay c ụ chỉ kibi a k u ổ b i t o nắm chặt n ắ m đấm chuẩn bị gia nhập chiến trường ngay tại lúc này uno hana z t a n h e h â m cũng vang lên lần nữa ngươi hẳn phải biết lấy hiện tại tình huống của ngươi lại bị thương sẽ có kết quả gì sao c h ư n bốn mươi hoảng sợ g a diệp nghe được cú nổ hanazet s ô bi t o cúi đầu khoe miệng có chút câu lên không phải liền là chết mất thôi đi giống như cũng không phải chuyện ghê gớm gì dù sao ta thế nhưng là đã chết qua nhiều lần người nói xong ô bi t o ngẩng đầu lên con mắt s u n g huyết tập trung vào chiến trường ta có thể chết nhưng là thần la đế quốc bệ hạ uy danh tuyệt đối không có thể khiến người ta dẫm đạp đạp lên mặt đất bây giờ đã bệ hạ không tại vậy ta ô bi t o mặc dù không đủ cường đại nhưng ta có nghĩa vụ vì bệ hạ giữ vững cái kia phần vinh quang thật có lỗi ta nhưng không có cách nào nhìn xem đồng bạn của mình đổ vào ta trước đó nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc o b i t o u no hana z e t s cái kia mỉm cười rung nhan tuyệt mỹ có chút động lại trong nháy mắt trong miệng tự lẩm bẩm dạng này thôi đi ngược lại là rất lý do thích hợp đâu nghe được u no hana z e t s o b i t o mỉm cười dãy ruồi lấy liền chuẩn bị một lẻ loi đi thẳng về phía trước tranh nhìn xem lại lần nữa ngăn trở mình ra nạ cột o b i t o ánh mắt đột nhiên có chút băng lãnh nữ nhân người không nên ép ta sao u no hana z e t s đem dạ nạ cột từ o b i t o trên cổ cầm x u ố n g dưới chậm rãi từ ô bị tổ trước người đi tới không ta không có ý tứ kia ta chẳng qua là cảm thấy có lẽ ta xuất thủ tốt hơn mà ngươi là một m cái bệnh nhân vậy liền nên có bệnh nhân giấc ngộ nếu như ta chết ngươi lại thay thế ta tốt nói xong u n o hana z phi thân lên hướng thẳng đến trung tâm chiến trường bay đi nhìn xem u n o hana z rời đi o b i t o do dự một chút hay là chuẩn bị tiếp tục tiến về chiến trường nhưng vào lúc này một cái tay lại đột nhiên khoác lên o b i t o trên bờ vai đã dù chia đội trưởng thay nhiệm vụ của ngươi vậy ngươi liền h ả o h ả o ở lại tốt bệnh nhân nên có bệnh nhân giấc ngộ nhìn trước mắt cái này một mặt mỉm cười mang tính mắt nam tử ổ bị tổ khó chịu mở miệng gen ngươi bừa gì thế Ta. Bá. nhưng vào lúc này o b i t o đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng linh áp thậm chí toàn bộ hoa quả sơn bầu trời đều tại thời khắc này trở nên đen kịt mở đùa gì thế o b i t o một mặt khiếp sợ nhìn xem ủ n ổ hạ nạ dẹt cái kia thân bên trên phát ra không thể so với ủ chỉ hạ mã đạ dạ yếu n h ư ợ c khi thế xem ra o b i t o q u â n n g ư ơ i xem thường rủ t r ị a đội trưởng đâu kỳ thật nếu như rủ t r ị a đội trưởng hoàn toàn bạo phát thế nhưng là ngay cả ta đều cảm thấy sợ chứ nhìn vẻ mặt mỉm cười nói ra câu nói này rẻ ô bị tổ do dự một chút sau đó rốt cục lần nữa ngồi trên mặt đất thật là một cái biến thái nữ nhân n g u y ê n lai、like、đây chính là ổ bị tổ quân đối r ụ t r i a đội trưởng cách nhìn sao ta sẽ giúp ngươi truyền cáo、Phúc. cái kia edgen đội trưởng ý của ta là khen nữ nhân kia ngươi cũng chớ nói lung tung a tốt h ta ta minh bạch bệnh nhân nên có g i á c ngộ ân vậy thì thật là chúc mừng nhìn xem ổ bị tổ một lần nữa ngồi trên mặt đất edgen nhẹ gật đầu kính mắt bên trên lóe lên một vệt sáng phảng phất nói một mình mở miệng dạ mộ tổ trung đoàn trưởng ngươi còn không định xuất thủ sao mặc dù rủ t r i ệ đội trưởng rất mạnh nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch hiện tại không cách nào phát huy ra hoàn mỹ thực lực nàng là không thể nào chiến thắng tên kia mới đúng ngươi hẳn là minh bạch năng lực của ta giống như ngươi cũng không thích hợp cùng người khác cùng một chỗ chiến đấu có đúng không edgen từ chối cho ý kiến cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong chiến trường u trí hạ mạ đã dạ. tên kia lại còn không xuất toàn lực sao cái gọi là cường giả tự tôn sao d ạ n m ạ mô tô gần d i ữ sài ẽ ghệ c ủ nhi như những mày không có mở miệng d ạ n m ạ mô tô đợi chút nữa giả trị bại ba người chúng ta xuất thủ một lượt đi d ạ n m ạ mổ t ổ gần dư sải sải ghệ c ủ ni do dự một chút sau đó trầm giọng mở miệng Tốt. n g h e đến chữ đó é t dẹn dương lên khỏe miệng một bên khác giá trị tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong chớp mắt liền chạy tới chiến trường nhìn cách đó không x a phảng phất ma thần đồng dạng để ép các đại bộ đội đánh giả diệp u n o hạ nạ z chậm rãi nhắm mắt lại nhưng theo u n o hạ nạ z con mắt nhắm lại một cỗ quỷ dị âm lãnh khí tức t à ác đột nhiên lấy u nộ hạ nạ z làm trung tâm toe phát ra Bá. Một đạo mà nhìn thấy kỳ ô dạ cụ sùn si đều điên cùng như vậy chạy trốn cái khác mấy cái uy tín lâu năm hộ đỉnh mười ba phiên đội đội trưởng cũng nhao nhao bắt trước có những người này dẫn đầu cơ h ộ là t r ớ c mắt thời gian nguyên bản rộn rộn ràng ràng chiến trường cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người trong chiến trường u chỉ hạ mạ đạ dạ như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên ánh mắt không hiểu l i ế c một cái trên bầu trời u nổ hạ nazet s nguyên lai、like、ngươi cũng đạt tới loại trình độ này ha do dự một chút u chỉ hạ mạ đạ dạ cũng lách mình rời đi theo u chỉ hạ mạ đạ dạ rời đi trung tâm chiến trường chỉ còn lại có gia diệp cùng nhắm mắt u nổ hạ nazet s lúc này gia diệp trong mắt ánh mắt rất kỳ quái phản phất như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật cái này loại cảm giác này có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua ân xác thực rất quen thuộc đột nhiên gia diệp cái kia con mắt n ử a h i p đột nhiên chừng đến trọc triệu i n h thanh mở miệng đây là địa tàng nghĩ đến cái kia kinh khủng tồn tại gia diệp liền không nhịn được lông tơ bắt đầu dựng ngược lên tại tây tiên h gia diệp bởi vì là như lai đệ tử địa vị xa không phải bình thường người nhưng so sánh cũng bởi vì nó bản thân cương đại gia diệp tại tây thiên cơ hồ có thể đi ngang bất quá cũng không phải nói gia diệp liền không có sợ hãi người tại ở trong đó cái thứ nhất chính là như lai thân là như lai đệ tử gia diệp rất rõ ràng như lai có như thế nào lực lượng cũng là bởi vì đây tại tây tiên gia diệp không dám chút nào biểu hiện ra dị tâm hai một một mực cần cù chăm chỉ người ủng hộ như lai mà cái này cái thứ hai cũng h chính là cái kia về sau gia diệp liền trực tiếp tuyên bố bế quan sợ gặp lại người này gia diệp có thể cảm nhận được nếu như hắn thật sự có tâm tư gì mình chỉ sợ như lai đều không gánh nổi còn tốt về sau người này chẳng biết tại sao phát hạ địa ngục không công thì vĩnh đoạn địa ngục lời thề gia diệp lúc này mới dám một lần nữa đi ra mà lúc này gia diệp rõ ràng cảm nhận được trời bên trong trên người cô gái này loại khí tức kia rõ ràng cùng vị kia giống như lúc chương bốn mươi mốt tương tự người cùng lúc đó địa phủ chỗ xấu nhất chỉ thấy nơi đây tràn ngập hát cám vô số băng hàn âm phong cùng phong loại vũ ngẫu nhiên còn kèm theo một chút tiếng kêu thảm thiết t h ê lương tại cái này mảnh hát cám c h i địa trung tâm một đường thân ảnh màu trắng ngồi xếp bằng trên đất bên trên trong miệng noa noa no niệm tụng lấy kinh văn tại dưới chân của nàng một mực to lớn quái loại dị thú an tĩnh nằm sớp chỉ gặp sau l ư n g đạo thân ảnh này có một đầu như là thác nước n g c phát một chương tinh xảo gương mặt bên trên khắc họa lấy cơ hồ hoàn mỹ ngũ quan. Ở đối mi với chung t sắc quanh ngẫu nhiên thoáng hiện qua âm hồn lệ quỵ cùng tiếng têu thảm thiết thế lương một người một thú đều phảng phất không có phát giác được hết thể đều vẫn như cũ lộ ra như vậy ăn tưởng nhưng, nhưng vào lúc này cũng chính là hữu nộ hạ nạ dẹt sử dụng bằng cải đồng thời ngồi xếp bằng trên đất một chỗ sâu vị nữ tử này đột nhiên mở hai mắt ra mà cái kia bộ dáng quái dị mười một thú loại cũng đồng thời dựng lên cái kia to đến có chút không bình thường lỗ t h a i ngay tại nữ tử mở hai mắt ra đồng thời hai đạo cự đại kim sắc cột sáng đột nhiên từ nó trong mắt nhìn thẳng hướng về phía phía trên đó là một đôi d a sao con mắt chỉ gặp đôi mắt này hoàn toàn không có chòng trắng mắt liền cùng đứa bé sơ sinh cơ h ộ toàn bộ hốc mắt đều là thuần tịnh vô hạ màu đen mà cùng hài nhi khác biệt chính là nữ tử cái này trong hai mắt lại thỉnh thoảng sẽ l o n g lánh qua l ấ m ta lẫm tấm q a n mang nếu như nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện nữ tử ánh mắt bên trong rõ ràng giống như là chứa một cái vũ trụ cái tia l ấ m ta l ấ m tấm quan mang chính là trong vũ trụ sao trời nữ tử ánh mắt phảng phất như là có thể xuyên tấu h hết thảy lúc này liền phảng phất cái tia mười tám tầng địa ngục cùng cái tia cơ hồ vô tận khoảng cách cũng vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn mà tại cái này hai đạo kim quan g d ư ớ i vô số âm hồn lệ quỷ tại tiếp xúc đến kim quan g này trước tiên liền bắt đầu tiêu tán chỉ là những n à y âm hồn lệ quỷ đối mặt sắp tiêu tán thân thể lúc chẳng những không có phát ra tiếng têu thảm thiết đau đớn cùng ánh mắt hoán đ ộ n ngược lại nhìn về phía nữ tử trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích bồ tát cái này này khí tức nhìn xem giới chân cự thái thú loại. nữ tử k hoa nương chút nương n h năm à y t r ê đó nói quả nhiên ứng nhịp a những người kia cuối cùng vẫn là đế thính nghe đến đó lập tức dựng lên lỗ thay thân là địa tạng vương toa kỵ đế thính rất rõ ràng mình vị chủ nhân này cùng có cỡ nào thực lực nếu như lúc trước không phải là của mình chủ nhân tự nguyện t h ấ n thủ địa ngục người kia làm sao có thể cũng là bởi vì đây mình cái này biết quá nhiều đồ vật mà lúc này nói chuyện này d ấ t đúng nhưng nhưng vào lúc này địa tạ n g vương đột nhiên đã ngừng lại lời nói sau đó hai mắt cũng chậm rãi một lần nữa nhắm lại thiên ý đã là như thế chúng ta an tâm chờ đợi chính là nói xong địa tạ n g vương hai mắt triệt để đóng lại lại lần nữa khôi phục cái kia dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng theo địa tạ n g vương trong mắt kim quang biến mất cái này mảnh hắc cám chi địa lại lần nữa yên tĩnh trở lại chỉ là nhìn xem địa tạ vương trong mắt kim quang biến mất chung quanh âm hồn lệ quỷ trong mắt rõ ràng lộ ra nhân tính hóa thất vọng biểu lộ địa tạnh vô hỉ vô bi mặt mũi hiền lành nhưng nếu là lúc này thần la đế quốc cả đám tại nơi này bọn hắn liền có thể phát hiện lúc này đ ị a tạ n g vương rõ ràng cùng u nô hạ nạ z rất giống phải nói u nô hạ nạ z có chút rất giống đ ị a tạ n g vương hoa quả sơn nhìn xem đột nhiên trở nên đen k ị t t r u n g quanh gia diệp trên mặt ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng gia diệp biết rõ cố lực lượng này đại biểu là cái gì nếu như cố lực lượng này thật là vị kia vậy mình căn bản không có có thể chạy thoát Xoạc. Đ gia diệp đưa tay tiếp nhận một d ọ n cái này phảng phất giống như là mưa từ không trung rơi xuống màu đỏ tươi chất lỏng cái này đột nhiên gia diệp lúc này trong mắt sáng lên đột nhiên trên mặt thay đổi trước đó ngưng trọng biểu lộ lên tiếng cuồng tiếu lên ha ha ha ha quả nhiên quả nhiên quả nhiên ngươi không phải nàng chỉ là loại trình độ này ha ha ha ha cười lớn gia diệp đột nhiên dội ngón hướng trên trời một điểm chỉ gặp một đạo sáng chói kim quang thật nhanh từ gia diệp tay bên trong bay ra hướng phía trên trời màu đen màn trời liền đ ô n tới gian giắc theo một trận thanh â m thanh thúy chuyển đến giữa bầu trời kia to lớn màu đen màn trời trong nháy mắt liền nhiều một cái đầu ngón tay động khẩu lớn nhỏ từ trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng bầu trời màu lam phấp mà liên tại màn trời bị đâm thủng thời điểm trên bầu trời nhắm hai mắt ủ nỗ hạ nạ z cũng đột nhiên trên mặt tái đi phun ra một vùng máu thấy cảnh này gia diệp thì càng là càng dỡ phá lên cười quả nhiên mặc dù ngươi lại nhỏ yếu như thế đáng thương nếu ngươi là thật người kia ta hôm nay quay đầu đức đi đáng tiếc ngươi không phải nàng cùng lúc đó thần la đế quốc một trên mặt mọi người cũng là chấn động thân thể tất cả mọi người cơ hồ lập tức liền căng thẳng lên nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a đường thân ảnh màu trắng e z d e n có chút hiếp mắt ba trăm hai mươi ba lên con mắt quả nhiên chỉ là như vậy sao ân ngay một khắc này e z d e n giống như là đột nhiên cảm nhận được cái gì nhìn về phía ủ nộ hạ nạ z một con kia con mắt nửa hiếp đột nhiên hoàn toàn mở ra phảng phất như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì d u chia đội trưởng chẳng lẽ dã hỏa mô t ổ trung đoàn trưởng lúc này dã hỏa mô tô gần dư s ạ sải gậy cu nhi trên mặt cũng đầy là ngưng trọng nghe được sden d ạ n m ạ mô t ổ gần như sài ghẹ cu n ỉ cũng nhăn nhăn màu trắng chừng mi ngự a khí ngưng trọng m ở miệng cái này ta đây cũng chưa từng thấy qua chỉ gặp lúc này trên bầu trời u no hana z đột nhiên mở mắt ngay tại nó mở mắt trong n a y mắt u no hana z cái kia hắc b ạ c h phân minh con mắt tại cái kia một chớp mắt rõ ràng biến thành lóng lánh t i n h quang màu đen nhánh chỉ là thời gian này rất ngắn liền ngay cả s dẹn bọn người đều cơ hồ không phát hiện được sau đó u no hana z liếc bầu trời một cái bên trên cái kia to bằng ngón tay cửa hàng sau đó ánh mắt di động đến trên đất giả diệp trên thân giờ khác này u no hana z đột nhiên cười chỉ là c á ư n g b ư ơ i n h ồ c h l i n ngay t ạ n h h o n g sợ n t o hạ nạ z dĩ vãng tiêu dung có chút khác biệt mặc dù biểu lộ nhìn qua vẫn như cũ cùng trước kia không sai bị lắm nhưng không biết là vì sao u nộ hạ nạ z lúc này tiêu dung đột nhiên nhiều một cô không hiểu t h á n h khiết hương vị mà lúc này trên đất gia diệp nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm trên mặt lập tức liền động lại chương bốn mươi hai luân hồi tịch liên ngay tại già diệp ánh mắt hoảng sợ bên trong u nộ hạ nạ z chậm rãi giơ lên hai tay cái kia mười cái p h ẳ n g phát hành ngọc ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên làm ra mấy cái kỳ quái động tác thấy cảnh này các đại bộ đội trên m bởi vì lúc này u nộ hạ nạ z làm không phải là tử thần đặc h ư u nô linh cũng không phải nị dạ thi triển nhận thuật kết ấ n đây rõ ràng có điểm giống là người tu đạo trong tay p h á p quyết trên mặt đất khi gia diệp nhìn thấy cái này p h á p quyết lúc trên mặt tại trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh lại cũng không nhìn thấy một tia huyết s ắ c không được cái này p h á p quyết nhất định không thể để cho hắn phát động thành công gia diệp cũng không dám do dự nữa lập tức liền hướng phía trên bầu trời u nộ hạ nạ z lao đến gia diệp có loại cảm giác nếu như mình không ngăn cản trên bầu trời nữ nhân này mình nói không chừng thật sẽ chết cũng không các loại gia diệp đi vào ủ nộ hana z trước người ủ nộ hana z đột nhiên đỉnh chỉ động tác trên tay khí tức trên thân cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không ẩn vô tung nhìn xem gần trong gang tức gia diệp ủ nộ hana z ôn nu cười một tiếng đã chậm đột nhiên một cỗ so với trước đó thánh khiết vô số lần khí tức đột nhiên từ trên người ủ nộ hana z tán phát ra mà cùng lúc đó ủ nộ hana z mi tâm cũng chậm rãi nổi lên một cái màu đỏ nhạt liên hoa ẩ n k ý giờ k h ắ c này vừa tới đến ủ nộ hana z trước người gia diệp lập tức liền bị ủ nộ hana z trên người cỗ khí thế kia bắn ra ngoài rõ ràng lúc này g i à diệp khí tức trên thân không thể so với u nộ hạ nạ z trên t người yếu nhược thậm chí càng cường rất nhiều nhưng giao thủ kết quả lại là g i à diệp bị bắn đi ra giờ khắc này liền phảng phất u nộ hạ nạ z khí thế trên người cùng g i à diệp khí thế trên người liền không là cùng một đẳng cấp mặc dù khí thế không có g i à diệp trên người mạnh nhưng giao thủ kết quả là Uno Hana、z、thắng Trên Zet b ầ u trời, nộ h ì n ngoài n xem bay rớt ra rớt Già Diệp u hạ nạ z trên t mặt đột nhiên xuất hiện rất là biểu tình quá dị qua nét mặt của này bên trong đám người rõ ràng cảm nhận được mấy loại cảm xúc vui vẻ không bỏ lưu luyến siêu thoát nhưng ngay tại xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ quay đầu thời điểm hắn thấy được một đoá hoa sen mỹ lệ đến cực hạn hoa sen đoá này đường kính hơn mười triệu mỹ lệ hoa sen đại thể hiện lên hơi mở mỏ hưởng phấn nhìn qua rất là thanh khiết mà tại cánh hoa gốc dễ lại là cực hạn màu đỏ cùng cánh hoa mặt ngoài thanh khiết không giống nhau từ hoa này cánh gốc đám người rõ ràng cảm nhận được một cố nồng đậm đến cực hạn huyết tinh sát lục khí thức ngay tại đ ó a này hoa sen xuất hiện trong nháy mắt đám người liền cảm nhận được một cỗ để cho người ta hít thở không thông cảm giác c áp bách tại cỗ khí tức này dưới liền cả thiên không cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt tại mọi người không cách nào nhìn thấy thế giới màu đen bên ngoài đông thắng thần châu trên không lúc này cũng chậm rãi hiện ra một đoá cùng cái k i a đoá màu hồng hoa sen giống nhau như l ú c hư ảnh địa ngục chỗ s â u nhất cô gái tóc dài lần nữa mở ra cái k i a phản g phất sao trời thế giới con mắt khoe miệng xuất hiện một vòng nụ cười ônu tiểu gia hỏa thật đúng là ưa thích làm ra một chút phiền t o á i nhỏ thật sự là không có cách nào nói xong địa tạ vương trong tay đột nhiên bóp ra một cái cùng lúc đó tây thiên cảm nhận được một thứ gì đó đang tính toán như lai、like、đột nhiên dừng một chút trên tay cũng ngừng lại như đến nhìn thoáng qua địa phủ chỗ phảng phất thấy được địa phủ người kia ngươi xuất thủ là vì cái gì đâu địa phủ chỗ sâu nhất địa tạ n g vương cười cười lần nữa nhắm mắt lại ngạo lai quốc thiên đồng nhìn phía xa cái kia dâng lên to lớn hoa sen hư ảnh trong mắt ngưng tụ lập tức bay hướng hoa quả sơn hoa quả sơn u n o h a nạ z mảy may không biết mình vào lúc này đã thụ địa tạ n g vương ân huệ nhìn trên mặt đất gia diệp u nô hạ nạ z phấn môi khé mở luân hồi tịch liên ngay tại ủ nô hạ nạ z mở miệm đồng thời trên bầu trời cái kia đ ó a to lớn hoa sen đột nhiên bắt đầu biến hóa chỉ gặp hoa sen phía ngoài nhất cánh hoa kia đột nhiên bắt đầu rơi xuống phản phất như là héo tàn mà vào lúc này tương đối quỷ dị chính là liền t ạ i cánh hoa kia héo tàn đồng thời tại hoa sen trung tâm một đoá hơi nhỏ cánh hoa cũng đồng thời bị dựng r ụ c đi ra sống và chết giờ k h ắ c này hoàn toàn tương phản lực lượng xuất hiện ở cái này cùng một đoá hoa sen bên trên mà cùng lúc đó bị đánh tới trên mặt đất giả diệp trên mặt cũng ngưng trọng đến cực hạ kim cương bất hoại kim trung cháo ngay trong nháy mắt này mắt thấy không cách nào tránh thoát khỏi đi ngay tại cánh hoa cùng già diệp thân thể tiếp xúc thời điểm tại gia diệp ánh mắt hoảng sợ bên trong cái kia nguyên bản tiếp nhận chúng vô số người công kích vẫn như cũng hoàn hảo kim thân đột nhiên tại thời khắc này hầm mất không tốt tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc gia diệp trong miệng phun ra một ngụm máu tươi quả thực là tại cái này không đủ một phần vạn dây lướt ngang một bước cũng chính là một bước này gia diệp cái kia vốn nên bị cánh hoa trúng đích ngực đổi thành vái phải Giang giác. cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì cách trở cánh hoa kia tùy tiện xuyên qua giả diệp vai phải Phạm. theo một trận không lớn âm thanh nhâm vang lên giả diệp cái kia kim quang trói mắt tay phải trực tiếp rơi vào trên mặt đất tĩnh c h i ế t để yên tĩnh giờ khắc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên trong mắt mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía trên bầu trời đạo thân t n h kia trước đó đám người không thể làm sao địch nhân cứ như vậy b ạ i không tốt lúc này giã mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu ni đột nhiên trầm rộng mờ miệng ngay tại dã mã mổ tổ gần như vụ xa xài ghệ cụ nì mở miệng đồng thời trên bầu trời u n o h a nạ z đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi cái kia nguyên bản liền khuôn mặt trắng đoán càng là tại thời khắc này trở nên trắng bệnh cơ hồ là không có chút huyết sắc nào cùng lúc đó u n o h a nạ z mi tâm cái kia đoá hoa sen cùng tốt l i không trung to lớn hoa sen cũng đột nhiên bắt đầu sáng tắt l ó e lên liền phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất quả nhiên vẫn là quá miễn c ư ớ g sao nhưng đ ị c h nhân còn không có giải quyết ta ủ n ộ hạ nạ z cười, ngọt ngọt cười chỉ là giờ khác này nụ cười của nàng lại như vậy để cho người ta lo lắng phốc phốc đột nhiên tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong u nộ hạ nạ z đột nhiên đưa tay xuyên qua lồng ngực của mình gia trị đội trưởng nhìn xem hoảng sợ gào thét đám người gia trị đột nhiên từ ngực móc ra l ó e lên một cái lấy thất thải quan g mang đồ vật sau đó đưa tay ném vào không trung hoa sen hư ảnh bên trong ngay tại u nộ hạ nạ z làm x o n g động tác này trên bầu trời hoa sen cùng u nộ hạ nạ z mi tâm hoa sen lại lần nữa trở nên lương thực dạng này hẳn là đủ đi u nộ hạ nạ z khoe miệng chảy máu tươi mở miệng đưa tay lần nữa bóp ra một cái phát q u y ế t chương bốn gia trị c h ứ n tử ngay tại ủ n ổ hạ nạ dẹt z chỉ quyết bóp ra về sau trên bầu trời to lớn hoa sen lần nữa biến hóa đột nhiên mười mấy cánh cánh hoa từ hoa sen bên trên chóc ra hướng phía già diệp tung bay rơi xuống trên mặt đất giờ khắc này gia diệp toàn thân cũng bắt đầu run dày lên trước đó một cánh hoa liền chút nữa muốn mạng của hắn lần này trọn vẹn mười mấy cánh nếu là giống như trước đó như thế chẳng phải là muốn bị cắt thành mảnh vỡ là ngươi bước ta đột nhiên gia diệp trong mắt xuất hiện điên cùng thân sắc dám đem ta làm bị thương loại tình trạng này các ngươi đều đang chết thân thông pháp tướng tiên n i ệ giờ khắc này gia diệp sau lưng đột nhiên xuất hiện một đường to lớn thân ảnh tại đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện một c ố làm cho cả hoa quả sơn cũng bắt đầu run dày uy áp trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường bất quá liền đang sử dụng da pháp tướng thiên địa về sau gia diệp cũng không có vội vàng tiến công lúc này p h o n g ngự ở trước mắt cái này mười mấy cánh hoa mới là trọng yếu nhất keng rốt cục mạnh thứ nhất cánh hoa rơi xuống lần này cánh hoa rốt c u ộ c không có chiếm lấy trước đó chiến quả theo cái này một cánh hoa rơi xuống gia diệp ngoài thân cái kia đạo cự đại hư ảnh chỉ bất quá mở đi một tia mà thôi mà cho dù là như thế này gia diệp trên mặt lại ngưng trọng vô cùng hắn cũng không có ba trăm bảy mươi quên lần này cũng không chỉ là một cánh hoa keng mảnh thứ hai cánh hoa lần nữa rơi xuống pháp tướng thiên địa lần nữa mở đi một điểm keng keng rốt cục mười mấy cánh hoa triệt để rơi xuống lúc này gia diệp trên người pháp tướng thiên địa cũng đã ảm đạm đến cực hạn cơ hội chỉ còn lại có thật mỏng một tầng lúc này nếu như lại đến một cánh hoa cái này đã ảm đạm đến cực hạn pháp tướng thiên địa tuyệt đối không cách nào lại ngăn cản mảy may chỉ là còn sẽ có cánh hoa rơi xuống a nhìn xem vẫn như cũ chưa chết gia diệp u no hana z nắm lên năm đấm do dự một chút u no hana z run dày đưa tay ra chỉ lần nữa bóp ra phát huyết phanh đột nhiên trên bầu trời to lớn hoa sen phảng phất là nhận lấy cái gì t r ù n g kích vậy mà trong nháy mắt hiện đầy vết rách không đám người lên tiếng kinh hô tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới đoá này n to lớn hoa sen đột nhiên buôn hội thành vô số m ả n h vỡ không đợi nó rơi trên mặt đất liền theo hơi gió thổi qua tiêu tán trong không khí thấy cảnh này u no hana z lại lần nữa lộ ra chiêu bài kia tiểu dung lần thứ nhất hoạt bát nhữu n i ngọc tinh xảo ai nha xem g i chỉ có thể tới đây sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong u no thana z thân thể đột nhiên bắt đầu sụp đổ thấy cảnh này trở về từ coi chết giả diệp cùng tiếu lên quả nhiên quả nhiên ha ha ha bằng ngươi lúc này lực lượng cũng muốn vận dụng lực lượng như vậy muốn chết u no thana z không có trả lời giả diệp nàng đã không có khí lực nói chuyện liền như là giả diệp nói như vậy cố lực lượng này không phải nàng có thể khống chế không biết vì sao tại đi vào cái thế giới này về sau u no thana z liền cảm nhận được trong thân thể của mình từ nơi sâu xa có một cố lực lượng cùng cái thế giới này chỗ hô ứng cũng là khi đó u ù n t hana z mới phát hiện thân thể của mình bên trong vậy mà ẩn giấu đi to lớn như vậy lực lượng chỉ là cố lực lượng này đối tại nàng bây giờ thật sự mà nói là quá khổng lồ dưới loại tình huống này sử dụng loại lực lượng này đại giới là sinh mệnh dãy ruổi lấy nhìn mọi người một cái u ù n t hana z cố gắng duy trì trên mặt mỉm cười thật có l ỗ i các vị xem ra ta phải đi trước u ù n t hana z hai chân đã hoàn toàn sụp đổ hóa thành vô số điểm sáng tiêu t á n trong không khí loại này sụp đổ tốc độ rất nhanh rất nhanh tù nô hana z liền tiêu tàn trong không khí tù nô hana z chết Ấm ấm. ngay tại ủ nộ hana z triệt để tiêu tán về sau một cũ kim quang đột nhiên thăng lên hô hô nhìn trước mắt tắm rửa tại kim quang bên trong thợ hồn hển xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ da lam thần đem ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ giờ khắc này da lam thần tướng đột nhiên phát hiện xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ tu vi vậy mà tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng lên thất giai sơ cấp thất giai cấp một giờ thất giai cấp hai rất nhanh xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ tu vi liền đạt đến thất giai cấp bốn đi tới thất giai trung cấp tình trạng chuyển qua có bình tĩnh nhìn một chút ủ nộ hana z tiêu tán địa phương xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ vừa quay đầu đối lên trước mắt g i ả lam thần tướng lộ ra một cái điên cuồng tiêu dung chuẩn bị xong chưa cái gì đương nhiên là bị lão tử chặt thành tắm khối ầm ầm một bên khác ha ha ha ha ha. nhìn xem ủ n ổ hạ nạ dẹt triệt để tiêu tán g i ả diệp nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiêu lên hồi lâu g i ả diệp thu hồi tiếng cười trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn thật đáng tiếc ta cũng chưa chết đã dặn này vậy các ngươi liền đi chết đi tiểu quỷ vừa rồi cho ta gãi ngứa ngứa rất thoải mái sao hiện tại ngươi cũng thử đón lấy ta một cách nhìn xem nói xong gia diệp không chút do dự đối cách đó không xa hệ sủ g ã tuột h ỉ d ị phát động công kích chỉ gặp gia diệp r ỗ i n g ó n một điểm trên bầu trời to lớn hư ảnh liền theo thứ nhất lên làm ra một cái giống nhau động tác sau đó một cỗ to lớn kim sắc cổ sáng trong nháy mắt hướng phía hệ sủ g ã tuột h ỉ d ị nghiền ép đi qua cỗ này kim tốc độ ánh sáng là nhanh như vậy thậm chí ngay cả hệ sủ g ã tuột h ỉ d ị đều không kịp phản ứng bất quá ngay tại hệ sủ g ã tuột h ỉ d ị sắp bị trúng đích thời điểm một thanh âm tại hệ sủ gạ tuột hì d ị bên t a i văng lên Kisugatoshizu cùng trái nửa người trái toàn hoàn nửa bi ế n m ấ tô Obito liền xuất hiện xuất một địa phương h ở địa k cũng n h không phải là quá lo lắng nhưng là tiểu thị nữ cùng tờ dù mại cạn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận công kích như vậy、Xong. bất quá ngay tại ô bi tổ có chút lúc tuyệt vọng mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên sơ sanu sâm la vật tượng giai vi hôi tẫn di dìn ra ca u chi hạ mạ đa dạ dạ mạ m ổ tổ gần di h ư s s ả i ghệ củ mì cùng s dẹn tại thời khắc mấu chốt rốt cuộc xuất thủ ngăn tại đạo ánh sáng này trụ trước đó nhìn xem hoàn toàn buộc phát ba người gia diệp trên mặt lộ r a o niệm ai biểu lộ chỉ là cái này điểm lực lượng cũng muốn cản ở công kích của ta vẫn là ta sử dụng pháp tướng thiên địa sau công kích các ngươi tại nói đùa ta ầm ầm ngay một khắc này to lớn bạo tạc đột nhiên phát sinh hồi lâu quan mang tan hết trước đó bạo tạc địa điểm tràn g cảnh đã rơi vào trong mắt mọi người khi mọi người thấy rõ xảy ra chuyện gì thời điểm không k hít ô n g h vào một hơi lúc này g i ã mạ mổ tổ gần như đủ sạch sải ghệ cù nỉ cái kia đẹp mắt trường mi cùng d â u ria đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một chút than cốc đồ vật treo ở trên mặt Trưng tình tốt trong xuất thủ, mặt toàn người Hồn Điện. Hồn Diện Sinh. Giả cùng、S、Dẹn tình huống cũng không nhiều, chính công Giả Già Chí Hạ kích. Đa đối vội lại Diệp S U quá có thể nói, lúc lực Mạ ba là là vã Mệnh ngược lại là thật lớn bất quá gia diệp đột nhiên h í p mắt lại nhìn về phía ủ t r ì hạ mã đạ dạ đám ba người sau lưng bất quá đã các ngươi l i ề u mạng cũng muốn bảo vệ cái hướng kia nơi đó nhất định có các ngươi quan tâm đồ vật ta đột nhiên gia diệp trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng dám đem ta bị thương thành dạng này liền để cho các ngươi đơn giản như vậy chết nhiều tiện nghi đã các ngươi như vậy quan tâm vậy liền để ta ngay trước mặt các ngươi đem các ngươi quan tâm đồ vật xé nát tốt ha ha ha ha ta sẽ đem ta bị thương đau nhức ngàn vạn lần trả lại cho các ngươi nói xong gia diệp đúng là cũng không tiếp tục quản đám người h ư ớ nhưng g t là lúc này gia diệp ánh mắt không có chút nào dừng lại tại tiểu thị nữ cùng tờ du mà càn bọn người trên thân mà là ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía dần chỗ phấn lồng ánh sáng màu đỏ cái này nay khi tức gia diệp giống như là ý thức được cái gì trong mắt lập tức liền bạo phát ra tinh quang đối với mình lần này tới nơi này nhiệm vụ gia diệp nhưng cho tới bây giờ đều không có quên qua mặc dù trước đó gia diệp đều không có n g h ĩ qua mình có thể tìm tới cái tia trí bảo dù sao vậy ngay cả phật tổ cùng thánh nhân đều coi không ra đồ vật làm sao có thể bị hắn tìm tới thế nhưng khi thấy cái này màu hồng lồng ánh sáng thời điểm gia diệp liền trong nháy mắt minh bạch mình gặp may trước mắt cái này phấn lồng ánh sáng màu đỏ khí tức tuyệt đối là trước đó thiên địa dị biến lúc xuất hiện cái tia khí tức nói cách khác trí bảo tại cái này quang cháo bên trong cơ h ộ là trong nháy mắt gia diệp trên mặt liền lộ ra tham lộ lộ có thể xưng là trí bảo ở cái thế giới này cái nào không phải siêu cấp cường vật lớn mặc kệ là đông hoàng trung chu t i ê n kiếm những này cái nào không phải uy c h ấ n toàn bộ thế giới nếu như có thể đạt được gia diệp liền liền hô hấp cũng bắt đầu thô trọng bất quá mà nhưng vào lúc này gia diệp hè mắt nhìn về phía tiểu thị nữ cùng tờ du m ạ c h c ả n b ọ n người ngay tại gia diệp xuất hiện thời điểm tiểu thị nữ cùng tờ du m ạ c h c ả n còn có bạch hổ thân thể liền lập tức căng thẳng tờ du m ạ c h c ả n có thể cảm nhận được lúc này trước mắt người này căn bản cũng không phải là mình có thể ngăn cản nhất là thân thể người này phía ngoài cái tia cái cự đại hữ ảnh thậm chí liền ngay cả tờ dù mặc cạn nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến con mắt nói h nói h mà lúc này nhìn thấy gia diệp hướng về nhóm người mình xem ra tờ dù mặc cạn trong lòng lập tức liền dâng lên một loại khó nói lên lời sợ hãi bất quá ngay cả như vậy tờ dù mặc cạn vẫn là dễ ruổi lấy đi ra móc ra phi tiêu đứng ở tiểu thị nữ trước người tờ dù mặc cạn rất rõ ràng đối với tiểu thị nữ tới nói trước mắt người này quá mức nguy hiểm nhưng tờ dù mặc cạn làm sao từng nghĩ tới đối thủ trước mắt như thế nào nàng có thể ngăn cản nhìn trước mắt đem tiểu thị nữ ngăn ở phía sau tờ dù m ạ cạn giả diệp phủ tay ba ba ba Căng xem ra của ngươi vị còn rất cao bộ giáng nha đã dặn này cái kia không thể tốt hơn có thể làm cho các ngươi càng một chút thương khổ ta rất tình nguyện nói xong gia diệp trong tay kim quang liền thẳng tắp hướng phía tờ du macan bay tới Thấy c với, với lại coi c h đó k như tránh qua tránh né thì thế nào coi như nàng có thể né tránh cái kia phía sau nàng không có chút nào tu vi tiểu thị nữ có thể né tránh a nếu như xạ xa chết ngươi nhất định sẽ trách ta a như vậy nếu như ta chết ngươi có thể hay không thương tâm đâu nghĩ đến tờ dù m ạ c c ả n chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến ai đột nhiên tờ dù m ạ càng nghe được thở dài một tiếng âm thanh sau đó tờ dù m ạ c c ả n chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một đạo màu đen cái bóng liền ngăn tại trước người mình chỉ gặp bóng đen này đi vào tờ dù m ạ c c ả n trước người về sau chậm rãi đưa tay phải ra sau đó đạo kim quang này ngay tại ủ chỉ h à mạ đạ dạ bọn người ánh mắt hoảng sợ bên trong bị bóng đen này trên tay phải đen kịt u ậ n vệ ngươi rốt cục đi ra nhìn trước mắt bóng đen gia diệm không có chút nào ngoài ý mới ngay tại vừa rồi hắn lúc đến nơi này hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức bằng không gia diệp nơi nào sẽ lựa chọn đối tiểu thị nữ bọn hắn bán ra khẳng định là trước tiên đạt được món kia trí bảo trước đó gia diệp làm như vậy chỉ là vì dẫn xuất người trước mắt này mà thôi bất quá khi trước mắt bóng đen này sau khi xuất hiện gia diệp sắc mặt vẫn còn có chút khó coi bởi vì gia diệp có thể cảm nhận được trước mắt đạo thân ảnh này cảnh giới vậy mà cũng giống như mình người là ai đẳng cấp này cơn ư giả g không phải là hạ người vô danh nhìn trước mắt gia diệp bóng đen dừng một chút sau đó cái kia thanh â m khàn khàn liền văng lên thân la đế quốc sở thuộc hồn điện hồn diệ t sinh chưa nghe nói qua gia diệp híp mắt mở miệng không có chút nào để ý tới đem mình vây quanh đám người ánh mắt chi dừng lại ở trước mắt cái này hồn diệ t sinh trên thân đối với gia diệp tới nói chỉ có trước mắt cái này hồn diệ t sinh là có uy hiếp đánh giá hồi lâu gia diệp mở miệng lần nữa ngươi cũng vì vật kêu mà đến nghe nói như thế hồn diệ t sinh nhịu nhữ mày không nói gì không phải tại hồn diệ t sinh c a u mày thời điểm gia diệp trong lòng đột n h i ê n dân g lên một vòng tinh hỉ bất quá rất nhanh gia diệp ánh mắt liền một lần nữa trở nên ngưng trọc lên mặc kệ trước mắt người này là không phải là vị trí bảo mà đến Bất quả chương ỉ bốn mươi năm mục đích thực sự thế nhưng là đáng tiếc là gia diệp trước đó lại gặp vụ nổ hạ nạ dẹt cái này dị số rõ ràng bản thân cảnh giới không cao nhưng lại có thể phát động ra cường đại như vậy đến biến thái lực lượng cho dù là gia diệp s ử suất toàn lực cuối cùng cũng bất quá là khó khăn lắm chặn lại u n ổ hạ nạ dẹt công kích nhưng mặc dù ngăn trở về ngăn trở nhưng đi qua cái kia một vòng chiến đấu gia diệp chẳng những sử dụng tần h t h ô n g còn tiêu hao trên người hơn phân nửa linh nội hàm lúc này nếu như lại cùng trước mắt cảnh giới này cùng mình tương đương nam tử chiến đấu rất rõ ràng là không khôn ngoan hành vi nghĩ đến những n à y gia diệp nhịn không được trong lòng bắt đầu phiến não thần la đế quốc hồn điện những này đột nhiên gia diệp trong mắt sáng lên ánh mắt ngừng lưu tại hồn diện sinh sau lưu hai nữ tử trên thân cái này có lẽ nghĩ đến một thứ gì đó gia diệp nhịn không được khỏe miệng câu lên hôn d i ệ t sinh hai cái này ba sáu bảy nữ nhân đối ngươi hẳn là rất trọng yêu a gia diệp lời này vừa nói ra hôn d i ệ t ruột bên trên lập tức bạo phát ra một cỗ uy áp ngập trời tại cỗ uy áp này dưới một cơn gió lớn trong chốc lát gào thét mà lên dưới cung phong bốn phía có cây bị thổi làm điên c u ồ n g l ậ n vũ trong lúc nhất thời một cô băng lãnh khí tức bao p h ủ tại giả diệp chung quanh mà cảm thụ được chung quanh cái kia lạnh thấu xương khí tức gia diệp n h ữ mày chẳng những không lo lắng trong lòng ngược lại càng phát ra cao hứng trở lại giờ khắc này gia diệp xác định hai nữ nhân này đối hồn d i ệ t sinh hoặc là nói đối tổ chức của bọn hắn nhất định rất trọng yếu không phải hồn d i ệ t sinh cũng không biểu hiện xuất hiện tại bộ dáng này nghĩ đến gia diệp khỏe miệng liền không nhịn được lộ ra một cái nụ cười dữ tợn xem ra ta đoán đúng gia diệp không nhìn hồn d i ệ t sinh cái kia ánh mắt lạnh như b ă n g tự mình mở miệng như vậy đi làm cái giao dịch như thế nào chỉ cần ngươi đem vật kia giao cho ta ta lập tức liền rời đi nơi này như thế nào nói xong gia diệp chỉ, chỉ tiểu thị nữ bọn người sau lưng màu hồng lồng ánh sáng ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần đem thứ này giao cho ta, ta lập tức liền rời đi đồng thời không đem chuyện của các ngươi bộc lộ ra đi về sau cũng sẽ không lại tới quáy dậy các ngươi như thế nào gia diệp hơi có chút đắc ý nói ra lời nói này theo gia diệp h ô n diệ t sinh cùng trước đó những người kia có không ít người đều có thực lực cường đại đến thiếu cũng là có thể ủy chấn một phương thống lĩnh một chỗ đại tướng mà nhiều người như vậy tập hợp một chỗ khẳng định tính toán quá lớn đồng thời nhiều người như vậy đều không có bại lộ tại thiên đình cùng tây thiên nhìn chăm chú phía dưới muốn nói bọn hắn tính toán đối tượng không phải thiên đình hoặc là tây thiên đánh chết gia diệp hắn cũng không tin cũng chính là như vậy những người này khẳng định không nguyện ý như vậy bại lộ theo gia diệp hắn điều kiện như vậy đã rất tốt thế nào nếu như các ngươi không tin ta có thể phát ra lời thề chỉ cần đem vật kia giao cho ta lập tức liền rời đi đồng thời vĩnh viễn sẽ không đem chuyện của các ngươi nói ra nhìn trước mắt khắp khuôn mặt là đắc ý gia diệp hồn diệ t sinh nắm chặt n ắ m đấm trong mắt càng ngày càng băng lãnh muốn động thủ với ta chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lấy ngươi cảnh giới của ta nếu như đặc biệt nhằm vào một người nhất là giống như là phía sau ngươi như thế thậm chí không có tu luyện qua phạm nhân ngươi cảm giác được các ngươi có thể ngăn cả sao nghe nói như thế hồn diệ sinh hít sâu mờ hơi chậm rãi vông lòng ra nằm đấm hy vọng ngươi đừng bảo là lão không phải vậy ta sẽ cho ngươi biết sẽ có kết cục gì nghe nói như thế gia diệp khỏe miệng lộ ra thắng lợi tiêu d u n g đương nhiên ta già diệp ở đây phát t h ệ chỉ muốn các ngươi đem vật này giao cho ta ta cam đoan lập tức rời đi nơi đây về sau cũng không lại quấy dày đồng thời tuyệt không đem nơi đây sự t ì n h để lộ ra đi nửa câu nếu là có tuần này thể ta sẽ làm bị trời chu đất diệt nhìn xem già diệp phát ra lời thể hồn diệ t sinh nhẹ gật đầu m ờ i nói xong hồn diệp sinh nhường đường nhìn xem hồn diệ sinh tránh ra diệp h a mắt tại mọi người nhìn soi mói chầm rãi đi hướng lồng ánh sáng đột ậ đập, đập, p đ khen nhiên ngay tại gia diệp đi đến hồn d i ệ t sinh bên người thời điểm hai người cơ hồ là đồng thời bạo khởi từ vừa mới bắt đầu gia diệp liền không nghĩ tới mình có thể tùy tiện rời đi không nói trước trí bảo dụ hoặc cơ hồ không có bất kỳ người nào trải qua chịu được một phương diện khác ai dám cam đoan mình tại cầm tới trí bảo sau những người này liền sẽ không xuất thủ trí bảo nhưng khác biệt tại những vật khác cũng không phải cầm tới lập tức liền có thể dùng muốn sử dụng trí bảo phát huy ra trí bảo lực lượng chẳng những chức muốn lấy được trí bảo tán thành đến thiếu còn phải đi qua thời gian dài luật hóa với lại c h í bảo chỉ cần không nhận chủ muốn muốn lấy đi cũng không dễ dàng như vậy giả diệp đã dự liệu được coi như mình cầm tới c h í bảo những người này cũng căn bản không có khả năng để hắn rời đi đã dặn này mà một bên khác hồn d i ệ t sinh cũng có chút bất đắc dĩ dù sao lồng ánh sáng bên trong cũng không phải cái gì c h í bảo mà là thần la đế quốc đế hoàng dần vấn đề này hồn d i ệ t sinh căn bản không có khả năng nói cho giả diệp với lại coi như nói cho giả diệp hắn cũng nhất định sẽ không tin tưởng mà so với dần tại tiểu thị nữ bọn người cùng dần ở giữa hồn diệp sinh tự nhiên là không chút do dự đạo hướng dần coi như vì thế về sau bị dần cỡ trách hồn diệt sinh cũng sẽ không tiếc phốc phốc tại hai người giao thân bỏ lỡ trong nháy mắt đó hồn diệt sinh nhẹ tay dễ ân hướng về phía giả diệp phía sau lưng mà lúc này gia diệp cũng không có đem trọng tâm đặt ở hồn diệt ruột bên trên chỉ là ở trên người lần nữa tăng thêm mấy cái phòng ngự pháp thuật cái này mấy đạo pháp thuật cũng không có ngăn cản quá lâu rất nhanh hồn diệt sinh tay đã đột phá cái kia mấy đạo phòng ngự pháp thuật nhưng vào lúc này gia diệp cái kia đã mỏng đến gần như không thể gặp pháp tướng thiên địa vẫn là chặn lại hồn diệt sinh trong nháy mắt mặc dù về sau hồn diệt người mới vào nghề bên trên xuất hiện màu đen diễn hỏa lấy một cái rất tốc độ nhanh đột phá giả diệp pháp tướng thiên địa đồng thời cho giả diệp trùng điệp một k í c h nhưng là giả diệp mục đích cũng kém không nhiều sắp đặt tới nhìn xem gần trong gang tấc tiểu thị nữ cùng tờ dù mại cản giả diệp trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn liệu mạng bị hồn d i ệ t sinh trọng thương giả diệp vì chính là bắt lấy mắt hai bảy trước hai người này lấy giả diệp ánh mắt tự nhiên nhìn ra hai người này có lẽ so với chính mình nghĩ còn trọng yếu hơn một chút đã dặn này chỉ cần bắt được hai người này đến lúc đó coi như không cách nào làm cho đối phương đem trí bảo giao cho mình đến thiếu trên tay có lấy hai cái này nặng cần con tin nhất định sẽ thả mình rời đi chỉ cần hôm nay rời đi đợi đến thương thế khôi phục gia diệp sẽ nói cho tất cả mọi người ở đây không phải chỉ có các người mới có đồng đội tới gần càng ngày càng gần lúc này gia diệp khoảng cách hai nữ chỉ có mười cm khoảng cách lấy gia diệp tu vi cái này mười cm khoảng cách hồn d i ệ t sinh căn bản là không có cách lại ngăn cản nhìn trước mắt hoảng sợ hai nữ gia diệp chỉ cần khẽ vô tay lấy hai nữ tu vi không sai biệt l ắ m c ó thể nói thẳng là vật trong bàn tay quả nhiên đắc thủ sao nghĩ đến gia diệp không nhịn được món ngựa đầu cười to chương bốn mươi sáu thiên bồng nguyên soái ngay tại gia diệp sắp đắc thủ cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cái bộ dáng quái dị vũ khí đột nhiên ngăn tại gia diệp trước người chỉ gặp cái này vũ khí hình dạng rất là đặc biệt rất như là nông phu nông làm thời điểm sử dụng đ i n h ba phải nói liền là đ i n h ba chỉ bất quá cái này đ i n h ba bên trên nhìn lại ngân quang lòng lánh chín cái đinh răng vô cùng sắp bén nhìn qua bức cách cao rất nhiều mà thôi nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện vũ khí gia diệp, diệp như thế nào khả năng thu tay lại kết quả là gia diệp trực tiếp đối lên trước mắt cựu sĩ đinh ba phát động công kích keng chỉ là để giả diệp thất vọng là Hắn cái này tướng lúc vã một kích, vội một cái chỉ là không có chút nào quân toàn h giáp h thanh á này bạc chính là vừa vặn đội ở đây thiên bồng đến sau này thiên bồng nhìn thấy gia diệp muốn đối một cái thế gian nữ tử ra mười một tay thiên tính hiền lành hắn Tự ngay h i ê n c n ư tại thiên đồng mở miệng đồng thời gia diệp trên thân lần nữa thụ hồn d i ệ t sinh một trường bị một trường này mệnh về sau gia diệp trên thân cái kia vốn là mỏng đến trong suất pháp tướng thiên địa không thể kiên trì được nữa trực tiếp bị đánh tan biến thành vô số điểm sáng mà gia diệp cũng dưới một trường này phun ra một ngụm máu tươi thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài k h ú k h k h ú k h không bao lâu gia diệp che ngực từ dưới đất bỏ dậy khỏe miệng tràn đầy máu tươi mở miệng thiên đ ồ n g người ta mục đích hẳn là nhất trí vì sao ngăn ta chẳng lẽ ngươi muốn dẫn phát linh sơn cùng thiên đình chiến đấu không thành nghe nói như thế thiên đ ồ n g n é t miệng dẫn phát linh sơn cùng thiên đình chiến đấu ngươi ngược lại là để mắt ngươi đối hai cái cô gái tay không t ấ t sát xuất thủ ta có dám tại người như ngươi làm bạn với lại vừa rồi đi ngang qua thời điểm ta không cẩn thận gặp một cái trứng mắt phanh thiên bổng ném hạ thủ lên già lam thần tướng khỏe miệng mang theo mỉm cười mở miệng từ trong miệng của hắn Ta người h ư n nghe đ ợ c chút có Có lúc các một tứ sự tình đó ý sự đến n đâu. lẽ, g ư l i n h hẳn h Sơn n có lẽ là ư ớ g thánh nhân giải thích một chút. nhân Nghe h nói n giải ư thế, g i Diệp sắc mặt t r o nhìn g n á y thay mắt liền thay đổi. Ngươi! Ngươi! n h xem gia diệp chỉ mình hơi có chút run rẩy ngón tay thiên đ ồ n g thu hồi nụ cười trên mặt đ ố i chỉ là thế gian nữ tử xuất thủ đây là các ngươi linh sơn q u ý củ còn có các ngươi linh sơn khẩu vị có lẽ có ít lớn đã dám đôi thiên đình đưa tay chắc hẳn các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng thiên bồng lời này vừa nói ra gia diệp trên mặt càng là trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắt nào hô già diệp hít sâu một hơi mở mắt ra lạnh lùng nhìn về phía thiên đồng khoe miệng đột nhiên lộ ra một vòng nhẹ răng cười nói như vậy ta hôm nay nhất định phải lưu ngươi ở chỗ này nhìn xem già diệp ánh mắt lạnh như băng thiên đồng không thèm để ý cười cười ngươi có thể thử một chút ha ha ha ha ha đột nhiên già diệp cùng tiếu lên thật lâu già diệp ngưng cười âm thanh là các ngươi bức t a đó đã các ngươi không cho ta xuống đường cái kêu mọi người thì cùng chết ta già diệp rất rõ ràng đã thiên đình sự t ì n h bại lộ mặc kệ tin tức này là từ già làm trên thân miệng bên trong nói ra đi cũng tốt là từ trong miệng hắn nói ra cũng được đến lúc đó coi như mình có thể an toàn rời đi vấn đề này cuối cùng cũng sẽ để cho mình có nổi đối với vị kia thân là đệ tử của hắn gia diệp rất rõ ràng hắn tuyệt đối không là cái gì nhân từ nương tay người đến lúc đó nếu quả như thật rơi vào trên tay hắn chỉ sợ chết chỉ là thoải mái nhất trừng phạt đã dạng này vậy không bằng đến thiếu cuối cùng còn có thể đầu thai c h u y ể n thế cũng sẽ không rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng nghĩ đến gia diệp trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn ha ha ha chết đi các ngươi đều cho ta bồi trôn vùi ha nói xong gia diệp thân thể đột nhiên phi tốc bành trướng lên thấy cảnh này thiên đồng cũng cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo không tốt hắn muốn tự bạo nghe được thiên đồng nhìn xem chung quanh sắc mặt đại biến đám người gia diệp trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỳ dị không sai ánh mắt đáng tiếc đã quá muộn ta ngược lại thật ra muốn nhìn cuối cùng nơi này còn có mấy cái có thể sống sót ha ha ha chết đi đều theo giúp ta đi chết đi Giang giác. nhưng vào lúc này một đạo tiếng vang lanh lảnh đột nhiên chuyển vào trong thai của mọi người nghe được cái này rõ ràng không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người thanh âm tất cả mọi người cũng hơi sừng sốt một chút cho dù là già diệp cũng không ngoại lệ sau đó cơ hồ không ngoài dự tính tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái k i a phấn lồng ánh sáng màu đỏ cái này đây là điện hạ hắn rốt cục thanh tính sao nhìn xem lồng ánh sáng bên trên đột nhiên xuất hiện vết rách tiểu thị nữ con mắt lập tức liền phát sáng lên dang dác dang dắt tiếng vang lanh lảnh lần nữa chuyển đến cơ hồ là trong nháy mắt cả quang cháo đều hiện đầy vết rách p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát mà cùng lúc đó lúc đầu chuẩn bị tự bạo ra diệp trong mắt đột nhiên sáng lên ánh mắt nhìn về phía thiên đồng sau l ư n g tiểu thị nữ bọn người nếu như có thể bắt lấy bọn hắn mà nói có lẽ có thể bước bọn giá hỏa này giúp ta giải quyết thiên đồng nghĩ đến gia diệp ánh mắt càng ngày càng sáng ba trăm năm mươi chỉ cần thiên đồng chết rồi sự kiện kia liền có thể tạm thời đối thiên đình giấu diếm xuống tới coi như về sau bại lộ cái này cũng có thể đẩy lên trên thân người khác có lẽ đây là một chút hy vọng sống có thể không chết ai nguyện ý chịu chết nhất là bản liền được trường sinh người tu đạo gia diệp không nguyện ý chết bá nói làm liền làm thừa d i ệ p cái này đám người ngây người trong nháy mắt gia diệp cấp tốc bay về phía tiểu thị nữ ở trong quá trình này gia diệp thậm chí thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể tăng thêm bí pháp thôi động trong chất bấm này gia diệp tốc độ đến thiếu tăng lên gấp đôi gia diệp khoảng cách tiểu thị nữ khoảng cách vốn cũng không xa cái này đột nhiên bộc phát cho dù là thiên đồng cũng phản ứng không kịp tới gần giờ khác này gia diệp thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ tiểu thị nữ má bên cạnh thật nhỏ thuộc về xử nữ lông thơ thiên đồng trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ nhưng là giờ khác này h ắ n không còn kịp rồi tới gần gia diệp tay gần như có thể cảm nhận được tiểu thị nữ trên cổ truyền đến nhàn nhạt nhiệt độ chỉ cần mình một nắm tay cái này hào không cách nào lực phạm nhân ngay tại rốt cuộc trốn không ra chính mình tay cái kia về sau lấy nữ tử này làm điều kiện gia diệp tin tưởng những người này sẽ cùng hắn cùng một chỗ đem thiên bồng lưu tại nơi này giang g i á chỉ c là trong chốc nhóm này gia diệp không có phát hiện chính là k i a sáng k i a che đậy cũng tại thời khắc này rốt cuộc hỏng mất chương bốn mươi bảy gia diệp cái chết ngươi muốn đ ố i nàng làm cái gì đây một đạo tràn ngập từ tính thanh â m ôn hòa đột nhiên tại thời khắc này chuyển vào tất cả mọi người trong hay cũng tại cùng một thời khắc gia diệp cái chán đột nhiên nổi lên một tầng lít nha lít nhít lông trâu mồ hôi thân thể động tác đột nhiên dừng lại lúc này gia diệp liền q u ỷ dị như vậy ngừng tại trong giữa không trung sau lưng gia diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lô đen thật lớn từ trong lỗ đen lờ mờ có thể nhìn thấy năm viên xoay chầm chậm lấy cự đại tinh cầu điện điện hạng h e được đạo thanh â m này nguyên bản còn đầy mặt hoảng sợ tiểu thị nữ đột nhiên không còn có một chút sợ hãi một đôi mắt đẹp mở tròn t r i ệ tập trung vào trước đó màu hồng lồng ánh sáng vị trí chỉ gặp lúc này lồng ánh sáng đã hoàn toàn biến mất tại lồng ánh sáng biến mất vị trí xuất hiện một cái mang trên mặt để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười nam tử điện h ạ g i ờ khắc này thời gian dài tưởng niệm tăng thêm trong lòng n g u y khuất tiểu thị nữ nước mắt cũng nhịn không được nữa như là gây mất dây hạt trâu không ngừng từ cái tia trắng đoán mặt tròn nhỏ bên trên lăn xuống mà tại tiểu thị nữ bên cạnh tờ r ù mặc cản trong mắt cũng nổi lên nước mắt tại thiên đồng ánh mắt hoảng sợ bên trong d ầ n đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở hai nữ trước mặt đưa tay l a u đi tiểu thị nữ lệ trên mặt dân mỉm cười vớt vớt đầu nhỏ của nàng sau đó nghiêm túc đối với hai nữ mở miệng ta trở về ân ân giờ khắc này hai nữ trên mặt cười tươi như hoa v y hạ v y hạ v y hạ cùng lúc đó các đại bộ đội người cũng phản ứng lại nhao nhao đối dân quỷ gối thấy cảnh này thiên b ồ n g con ngươi lần nữa có rụt lại gian khổ các ngươi đứng lên đi vâng nghe được dần phân phó đám người nhao nhao đứng lên nhưng có một người nhưng không có đứng lên người này chính là hồn điện địa chủ hồn i ệ sinh thấy cảnh này dân cũng không có vội v ã xử lý mà là quay đầu nhìn về phía bị định trên không trung giả diệp cảm nhận được dần đưa tới ánh mắt gia diệp thân thể nhịn không được bắt đầu hơi hơi run dày lên liền tư vừa rồi hắn bị định trụ một khắc này gia diệp liền minh bạch người trước mắt này mình căn bản không có khả năng là đối thủ nhất là cái kia chấn áp lại đồ vật của mình gia diệp có thể cảm nhận được cái kia rõ ràng là năm cái tiểu thế giới làm sao có thể gia diệp thực sự có chút không thể tin được mình cảm nhận được đồ vật tại loại này vùng hoang vu tích lĩnh tại sao có thể có loại này cường giả b ậ y hạ trước mắt bị người này trọng thương tạm thời đã mất đi sức chiến đấu còn có còn có ứ nộ h a nạ dẹt đội trưởng nàng nàng đã chế tử vương tọa bên trên dân lẳng lặng nghe nhanh trắng báo cáo đối với ổ bị t ô bị gia diệp trọng thương dân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng ở nhanh trắng mở miệng nói ra ủ nộ hạ nạ d z đã chiến thời đ i ể m chết cho dù là dần cũng vô pháp lại giữ vững bình tĩnh một cố lăng liệt sát khí đột nhiên từ nó trong thân thể bạo phát ra tại cố này dưới sát khí cho dù là thiên bồng trên mặt đều trở nên trắng bệnh một mảnh chớ nói chi là đứng núi chịu s a o giả diệp thật gì? mà cảm phốc n đ ư dần chấn sắc bị á phốc gia diệm đột nhiên đã ngừng lại miệng bên trong trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lồng ngực của mình lúc này gia diệm ngực đã bị một cái thon dài cánh tay xuyên qua như lai vợ vặn ta cũng rất muốn thể hội một chút chém giết cái kia cao cao tại thượng thần phật là cảm giác gì nhìn xem mặt mỉm cười nói ra lời nói này dần gia diệp trên mặt đột nhiên ráy rủi lấy lộ ra miệng mai t h ầ n sắc liền liền ngươi ngươi căn bản vốn không biết hắn đến cùng cường đại đến trình độ nào a a a a gia diệp trong mắt đột nhiên lộ ra hoán độc t h ầ n sắc hôm nay ngươi dám giết ta chờ xem sau đó không lâu ngươi tuyệt đối sẽ không so ta tốt hơn chỗ nào sư tôn hắn sẽ để cho ngươi cảm thụ thế gian này kinh khủng nhất hết thảy ha ha ha cảm tạ ngươi cho ta nhiều thời gian như vậy chờ xem ta sẽ tại địa ngục hảo hảo chờ lấy nhìn đến ngày đó đến ngay tại gia diệp mở miệm thời điểm thân thể của hắn đột nhiên phi tốc bành trướng lên hắn vậy mà mượn đoạn thời gian này tránh thoát một bộ phận áp chế mặc dù không có hoàn toàn tránh thoát nhưng tự bạo đã đủ rồi b á t giai trung cấp cường giả tự bạo uy lực không thua kém một chút nào b á t giai đỉnh cấp cường giả một k í c h gia diệp có lòng tin tại tự bạo thời điểm ngăn trở dần trong nháy mắt chỉ cần linh hồn chạy đi coi như tổn thất toàn thân pháp lực cũng không trở thành rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng không ngươi không có cơ hội nhìn thấy ngay tại gia diệp thân thể bành trướng đến cực h ạ n phán p h t một cái khí cầu đâm một cái liền sẽ phá thời điểm dần đột nhiên mở miệng ngươi thật cảm thấy ta biết cái gì đều cảm gi sở dĩ không để ý đến ngươi đó là bởi vì căn bản không có tất yếu a nghe được dần gia diệp phảng phất là ý thức được cái gì trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi gia diệp không còn dám do dự lập tức liền chuẩn bị phát động tự bạo nhưng vào lúc này gia diệp sắc mặt lần nữa thay đổi bởi vì hắn phát hiện tại mình phát ra tự bạo chỉ lệnh về sau thân thể vậy mà không có trả lời mình ta không phải đã nói rồi sao ngươi không có cơ hội ngay tại d ầ n mở miệng thời điểm một đạo hào quang màu phấn hồng đột nhiên xuất hiện ở dần cắm vào gia diệp ngực cái tay kia bên trên tốt triệu theo cái này phấn sắc q u a n g mang xuất hiện g i a diệp cái kia nguyên bản bành trướng đến cực hạn thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc thu nhỏ vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt g i a diệp liền lần nữa lại khôi phục bình thường lớn nhỏ g i a diệp một mặt hoảng sợ nhìn xem dần hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình linh nội hàm cùng sinh mệnh lực chính quần quận không dứt hướng chạy cái kia cắm ở bộ ngực hắn tay đồng thời không ngừng bị cái tay kia hấp thu đây chính là cường hóa bản ma nhân bụ thể chất năng lực có thể hấp thu hết thệ thân thể tiếp xúc đến người hoặc vật lực lượng lúc này da diệp trong cơ thể linh nội hàm cùng sinh mệnh lực ít nhất bị hấp thu một nửa mà cái này xa còn lâu mới có được kết thúc vài giây đồng hồ về sau dần trên tay chấn động theo dần cái này k h a động cái kia đã kinh biến đến mức cùng khô lâu không khác g i ả diệp trong nháy mắt liền biến thành cho bụi theo một trận gió nhẹ lướt qua c h i t để tiêu tán tại giữa thiên địa cho nên ngay cả linh hồn đều không có để lại một bên thấy cảnh này dù là thiên bồng loại này gặp người thể diện quá lớn cũng không nhịn được run run một cái chương 4 ố n t h i ê n bồng điều kiện nhắm mắt lại cảm thụ thân thể một cái bên trong đột nhiên nhiều xuất hiện cố lực lượng kia dần nắm chặt lại nằm đấm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hấp thu lực lượng ân rất thực dụng kỹ năng d ầ n có thể rất rõ ràng cảm nhận được đang hấp thu giả diệp về sau bây giờ này tấm lực lượng của thân thể vậy mà đến thiếu tăng lên một thành không chỉ có như thế so với lực lượng thu hoạch tại thể phách thu hoạch bên trên dần thì là đến thiếu mạnh lên ba thành mặc dù d ầ n đạt được cường hóa bản ma nhân bụ thể chất nhưng ma nhân bụ thể chất bản thân cũng không c ố quá nhiều cường hóa thể phách tác dụng cho nên đối thể phách cường độ tăng cường cũng không có tác dụng quá lớn nhưng giả diệp không giống nhau gia diệp vốn là một cái chuyên tu thể phách khổ hay tăng nó cường đại nhất địa phương ngay tại ở nó bản thân thể phách cường đại cũng là bởi vì đây dân đang tiếp thụ gia diệp hết thể về sau thể phách đến thiếu tăng lên ba thành bất quá thể phách cường đại cái này vẫn như cũ không phải dần lần này thu hoạch lớn nhất dân có thể cảm nhận được lúc này hấp thu già diệp sau hắn chẳng biết tại sao lại có vô tận sinh mệnh lực mặc dù loại này sinh mệnh lực không cách nào trực tiếp dùng trên chiến đấu nhưng lại có thể thu hoạch được vĩnh cựu sinh mệnh không thể không nói tây du thế giới công pháp tại một số phương diện s ắ c thực biến thái đáng sợ trên cơ bản trên cái thế giới này ba trăm sáu mươi ba chỉ cần là tu luyện có thành tựu người t u đạo cơ h ộ i đều sẽ tự động thu hoạch được đã lâu sinh mệnh lực có lẽ loại này sinh mệnh lực không cách nào trực quan trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài nhưng ở dưỡng sinh một mặt đúng là không người có thể ra hai bên thậm chí liền ngay cả tu luyện vừa mới có thành tựu sức chiến đấu chi so với người bình thường cường hết thảy thậm chí ngay cả hóa hình đều làm không được yêu quái cũng chí ít có thể lấy thu hoạch được mấy ngàn năm sinh mệnh cảm thụ một phen về sau dân mỉm cười mở mắt ánh mắt dừng lại ở thiên đồng trên thân cảm nhận được dần ánh mắt thiên đồng sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi nhìn xem dần sau lưng cái kia vẫn không có biến mất lô đen thiên đồng trên mặt xuất hiện một vòng bất đắc dĩ thiên đồng rất rõ ràng. có thể tùy giới. bi ệ n n g bi n sát Già đại đối với dần tôi nói thiên đ ồ n g cũng không phải là quá mức trọng yếu đương nhiên dù sao lúc này dần thực lực còn không có cường đại đến đầy đủ niên ép hết thảy phải làm nhất chính là âm thầm tiếp tục phát triển đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm lại trực tiếp nghiền ép hết thảy nếu như lúc này bại lộ lời nói đối dân rất là bất lợi mặc dù có được cường hóa bản ma nhân bù thể chất về sau dân không lo lắng cho mình sẽ bị giết chết nhưng dần có thể bảo trụ tính mạng mình cái k i a tiểu thị nữ cùng ổ bị tổ những người này đâu cho nên dân lúc này không bại lộ tại những cái k i a đại nhân vật dưới ánh mắt không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cho nên thiên đồng liền trở thành nhân vật mấu chốt dù ai cũng không cách nào cam đoan thiên đồng sẽ không đem chính mình sự tỉnh nói ra đương nhiên dân tạm thời cũng không có giết thiên đồng ý nghĩ dù sao trước đó hắn ra tay giúp tiểu thị nữ ngăn lại qua giả diệp công kích d ầ n còn không đến mức đảo mắt làm ra lấy toán trả ơn sự t ì n h đương nhiên nếu như thiên đồng mình làm chết d ầ n cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h mà một bên khác nhìn xem d ầ n không có trả lời mình thiên đồng một trái tim thì là chìm xuống dưới lúc này thiên đồng đã minh bạch trước mắt cái này một mặt mỉm cười thanh niên liền là trước kia dẫn xuất thiên địa dị biến cái kia trí bảo cũng là bởi vì đây thiên đồng cho rằng dần dẹt sẽ không dễ dàng để hắn rời đi dù sao nếu là lúc này bộc lộ ra đi bị những người kia chú ý về sau có trời mới biết dần trên thân sẽ phát sinh cái gì vì bảo vệ mình thiên đồng cảm thấy dần rất có thể sẽ giết mình cái này chính là bản tính trời cho con người thiên đồng cũng không có lựa chọn nói ra cái gì phát ra l ờ i thế dù sao việc quan hệ tự thân an toàn không phải dối vạn bất đắc dĩ không ai sẽ đem tài sản của mình tính mệnh thả trên người người khác ngay tại lúc này có đủ thực lực hiển nhiên vẫn là giết mình tốt hơn dù sao người chết mới là có thể vĩnh viễn giữ v ơ n g bí mật nghĩ tới đây thiên đồng nhịn không được liền nắm chặt nắm đấm không cam lòng thiên đồng không cam lòng đối tại sinh tử của mình thiên đồng có thể không quan tâm thế nhưng là, thế nhưng là... thế nhưng là bây giờ quảng hàn c u n g còn có một người chờ hắn trở về chờ hắn mang nàng rời đi cái kia nuôi nhốt nàng lồng giam nếu như mình chết nghĩ đến thiên đồng nắm chặt n ắ m đấm liền ngay cả móng tay thật sâu lâm vào trong thịt đều không có phát ra được hô k í t sâu một hơi thiên đồng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía dần ta có thể thần phục ngươi lấy ngươi bây giờ thủ hạ những người này ngươi có lẽ cần ta một chút trợ giúp bất quá ta có một điều kiện nghe được thiên đồng chính đang suy tư xử lý như thế nào thiên đồng dần nhũ mày nhìn về phía trước mắt vẻ mặt thành thật thiên đồng ánh mắt không e rẻ trên người thiên đồng quan sát đầu tiên một điểm thiên đồng thân là bát giai cường giả là một cái rất không tệ sức chiến đấu một phương diện khác thiên đồng trong tay còn trưởng quản lấy một trăm ngàn thiên hà thủy quân thế nhưng là nói là một cỗ cực mạnh lực lượng mặc dù cỗ lực lượng này có lẽ dần không cách nào sử dụng nhưng thân là thiên đồng nguyên soái thiên đồng đạt được tin tức cũng xa không phải bình thường thần tiên nhưng so sánh đây đối với dần tới nói rất trọng yếu nếu như có thể thu phục thiên đồng đây đối với dần không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ có lợi sự tình đương nhiên chỉ cần đã thu phục được thiên đồng có hệ thống khống chế dần cũng không lo lắng thiên đồng lại bán đứng mình cũng thay đổi tướng xem như giải quyết bây giờ dần khả năng đối mặt một vấn đề đều mang tâm tư hai người đều thẳng như vậy nhìn đối phương ai cũng không có mở miệng không lâu dần khoe miệng chậm rãi câu lên nói nghe một chút nghe được dần kiểu nói này thiên đồng trong lòng vui mừng nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài rất nhanh thiên đồng tiếp lời ta cần người giúp ta cứu một người bất quá thiên đồng con mắt hiếp hiếp bất quá người này tại thiên đình nói đến đây thiên đồng gắt gao tập trung vào dần mặt thiên đồng rất rõ ràng bây giờ thiên đình đối với thiên đình bên ngoài người tu đạo có cỡ nào l ự c uy hiếp muốn từ thiên đình cứu người đừng nói trước có thể làm được hay không chỉ là muốn có dạng này đảm lượng cũng không phải là bình thường người chỗ có được với lại thân là một phương thế lực thủ lĩnh trực tiếp đi thiên đình cứu người đây cũng không phải là một chuyện nhỏ nếu là sơ sót một cái có thể sẽ cho cả cái thế lực đều mang đến tai nạn cũng là bởi vì điểm này thiên đồng cần xác định d ầ n đến cùng dám không dám làm như thế chương bốn mươi chín mạnh nhất vũ sữa mặc dù trước đó vương mẫu đã đáp ứng mình chỉ cần đem sự kiện kia làm tốt cái kia nàng sẽ đem hàng nga giao cho mình thế nhưng bây giờ nếu là mình chết ở chỗ này cái kia vương mẫu còn biết thực hiện lời hứa của nàng a rất hiển nhiên sẽ không sớm đã nhìn thấu những người kia thiên đồng biết rõ điểm này với lại có một việc thiên đồng cũng không dám xác định mặc dù lần này mình tìm được chứng cứ coi như mình có thể từ nơi này rời đi thế nhưng là già diệp đã chết già lam thần tướng cũng không thể có thể làm cho mình mang đi loại tình huống này chẳng khác gì là mất đi người làm chứng không có chứng cứ coi như biết do chuyện kia là tây thiên làm lại như thế nào nói cách khác lần này vương mẫu lời nhắn nhủ sự tình nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không có bị thiên đồng hoàn thành lấy loại tình huống này thiên đồng không cho rằng vương mẫu còn biết thực hiện lời hứa của mình nói không chừng đến lúc đó căn cứ tình thế biến hóa mình cũng sẽ bị liên lụy đi vào cũng k h ó nói dưới loại tình huống này thiên đồng không còn có mảy may n ắ m chắc có thể đem hàng nga từ thiên đình bên trong man g ra cho nên khi thấy dần biểu hiện ra thực lực về sau thiên đồng tại tính toán như thế nào rời đi đồng thời cũng trên người dần thấy được một chút khả năng nếu có dần trợ g i ú p nói không chừng thật có thể đem hàng nga giải cứu ra tăng thêm lời như vậy còn có thể để cho mình thoát thân cho nên thiên đ ồ n g lúc này mới sẽ đưa ra điều kiện như vậy không phải liền ngay cả ngọc đế cũng vô pháp để nó thần phục thiên đ ồ n g há lại sẽ dễ dàng như thế thần phục thiên đình có cơ hội ta ngược lại thật ra rất muốn đi xem nghe được dần trả lời thiên đ ồ n g rốt cục lộ ra tiểu dung sau đó thiên đ ồ n g kỹ càng cùng dần thương định dưới kế hoạch mà đang nghe thiên đ ồ n g không tiếp thành vì thủ hạ của mình cũng muốn cứu ra hàng nga về sau điều này cũng làm cho dần đối thiên bồng cao nhìn thoáng qua sau đó tại dần phát ra lời thề về sau thiên bồng lập tức liền quỳ một chân trên đất biểu thị thần phục đương nhiên việc quan hệ mình cùng hàng nga thân ra tính mệnh nếu như dần không phát thể thiên bồng cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm cũng là cân nhắc đến điểm này dần mới phát ra lời thề ta thần la đế quốc dần lần n ữ a thể như thiên bồng hiệu chung với ta ta tự nhiên toàn lực vì đó cứu ra hàng nga như tuân này thể trời chu đất diệt ta thiên bồng hôm nay thể cùng đây như dần giúp ta cứu ra hàng nga ta sẽ làm trung tâm thần phục nếu có tuân này thể sẽ làm trời chu đất diệt c h u n ngay tại hai người riêng phần mình phát ra lời thề thời điểm trong gom thanh nào đó nghe được thanh âm này thiên đồng ngược lại là không chút nào để ý mà dần thì hơi hơi h í p mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hồi lâu mới thu hồi ánh mắt xử lý xong thiên đồng sự tình dần ánh mắt chuyển đến một bên khác lúc này ô bị tổ mấy cái người bị thương cũng bị đám người nhất đi qua lần này trong chiến đấu ô bị tổ cùng xạ giả k ỳ kẹ n à o k ỳ thương nghiêm trọng nhất trong đó xạ giả k ỳ kẹ n à o k ỳ g ã y mất một cái tay mà ô bị tổ càng là trực tiếp không có nửa người sở dĩ còn chưa chết v o n g hoàn toàn liền là dựa vào sơ đại hổ cả một độ tế bào bất quá ngay cả như vậy ô bị tổ trên người sinh mệnh đặc thù cũng biến thành càng ngày càng n h u ớt ngoại trừ hai người này k i su gà tốt hy dịu kỳ ố dạ cụ sủn sỉ mấy trên thân người cũng có không thiếu thương thế chỉ bất quá mấy người kia thương thế so với xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ cùng ổ bị tổ tới nói tốt quá nhiều nhìn xem đi vào trước người mình dần ổ bị tổ dây rồi lấy miễn c ư ơ n g đối dần cười cười thật có lỗi lão đại lão đại lần này cho người mất thể diện nghe được ổ bị tổ dần trong mắt có chút đọc dung tính toán ra ổ bị tổ chính là từ sớm nhất v u a hải tập thế giới theo mình đám người kia những năm gần đây mặc dù dần trong tay đã thu phục được một chút so ổ bị tổ nhân vật càng mạnh mẽ bất quá ổ bị tổ một mực đều cẩn trọng trợ giúp dân làm việc nhiều năm như vậy có thể nói là lập xuống công lao hiến hách lần này địch nhân lại là quá cường đại đã cường đại đến căn bản không phải ổ bị tổ có thể ứng phó tồn tại nhưng cho dù là dưới loại tình huống này ổ bị tổ vẫn như cũ không sợ chết xuất thủ nếu như không là có ổ bị tổ cả mù ở thời khắc mấu chốt cứu người chỉ sợ lúc này có thể người đứng ở chỗ này ít nhất phải thiếu một phần ba nay hành động d ầ n tâm cũng không phải đúc bằng sắt làm sao có thể không đ ộ n g dung gian khổ nghe được dần ba chữ này ổ bị tổ phảng phất là đến đến nhà dài khen ngợi hải tử khắp khuôn mặt là vui vẻ bất quá rất nhanh ổ bị tổ liền ngưng đ ụ cười ô bị tổ trên mặt có chút ngượng ngùng cười cười mở miệng cái kia lão đại làm phiền ngươi có thể hay không nhanh lên giúp ta làm một cái thân thể này dạng này rất khó chịu ô bị tổ lời này vừa nói ra trước đó mới tạo nên tốt đẹp bầu không khí trong nháy mắt liền bị phá hư dối tinh dối mù một bên kỳ ô dạ cụ s ù n sỉ khinh bị nhìn ô bị tổ một chút có chút nghiêng đi mặt phản phất như là khinh thường tại cùng ô bị tổ làm bạn cảm nhận được một mặt này nguyên bản còn giống lập tức liền muốn quải địa ô bị tổ lập tức trở nên có chút sinh lòng h o à hồ này này này mặc nữ nhân quần áo ngươi đây là ý gì ý của ngươi là ngươi không cần lão đại cho chúng ta trị liệu h ừ k ỳ i ố ra cụ sùn si hư lạnh một tiếng không có mở miệng ngươi im miệng rốt cục mạ đạ ra nhìn không được hư lạnh một tiếng ô bị tô lúc này mới yên tĩnh nhìn xem một màn này d ầ n khoe miệng cũng có chút dơ lên đối với t h ủ hạ chỉ cần trung tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình cái khác d ầ n càng muốn nhìn thấy bọn hắn giống như bây giờ có tình vị một điểm mà không phải chỉ là làm băng lánh c ố máy dứt chóc nhìn xem d ầ n nụ cười trên mặt ô bị tô ngượng ngùng mở miệng cái kia lão đại ta hiện tại có phải hay không nên tự sát đối với d ầ n có thể phục người sống bản sự o b i t o thế nhưng là biết đến thậm chí đã từng d ầ n còn đã nói với hắn không cần lo lắng sinh mệnh của mình chỉ phải cố gắng làm việc tốt tình chết cũng có thể lần nữa phục sinh với lại phục sinh về sau bị phục sinh người sẽ trở lại trạng thái mạnh nhất dùng cái này lúc o b i t o tình huống rất hiển nhiên ngoại trừ phục sinh giống như cũng không có biện pháp tốt hơn cho nên lúc này o b i t o mới sẽ nói như vậy nghe được o b i t o d ầ n khẽ cười cười mở miệng không cần nói xong d ầ n chậm rãi bẩy mở tay ra trường ngay tại dân mở ra bàn tay thời điểm một đạo hào quang hậu phấn hồng đột nhiên xuất hiện ở dần trên tay có lẽ trước kia muốn trị liệu o b i tổ thương thế như vậy trừ phi là giết ô b i t o một lần nữa triệu hoán không phải dần cũng không có biện pháp quá tốt nhưng lúc này không đồng dạng bởi vì lúc này dân đã triệt để dung hợp cường hóa bản ma nhân vụ thể chất so với nguyên bản ma nhân vụ thể chất cường hóa bản ma nhân vụ thể chất rõ ràng phải đổi thái rất nhiều năng lực cũng càng cường đại hơn tại những n à y trong đó có thể dùng loại thể chất này cho người khác trị liệu liền làm ộ t cái trong số đó năng lực điểm này cũng là tại triệt để dung hợp cường hóa bản ma nhân vụ thể chất sau tự động xuất hiện tại dần trong đầu chương i Thiên La biết c năm mươi thưởng cùng phạt chỉ gặp dần trên tay quang mang loay lên cái kia trong tay màu hồng phấn phảng phất đất dẹo cao su đồng dạng đồ vật liền trong nháy mắt bay về phía thụ thương mấy người sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong những này là rõ ràng rất nhỏ khối đất xét tại tiếp xúc đến mấy người sau liền lập tức bành trướng đem ô bị tổ các loại thụ thương mấy người hoàn toàn bao vây lại ước chừng chừng một phút cái kia bành trướng màu hồng phấn đất xét đồ vật rốt cục bắt đầu thu nhỏ ô bị tổ đám người thân ảnh cũng lại xuất hiện tại trong mắt mọi người bất quá khi mọi người thấy rõ lúc này ô bị tổ đám người bộ dáng thời điểm tất cả mọi người đều nín thở lúc này ô bị tổ cái kia nguyên bản chỉ còn lại có một nửa thân thể vậy mà phục hồi như cũ không chỉ là ô bị tổ xạ dạ k ỳ kệ n à o k ỳ gây mất cánh tay cũng lại xuất hiện trên người mọi người thương thế đều tại thời khắc này hoàn toàn biến mất thân tích thấy cảnh này cho dù là kiến thức rộng rãi thiên đ ồ n g cũng há to miệng trong lòng nhịn không được liền phù ba một số không hiện ra thần tích cái từ ngữ này loại lực lượng này nhìn trước mắt thanh tú dần thiên đ ồ n g khỏe miệng nhịn không được v ề lên nếu như hắn giúp ta mà nói có lẽ hằng nga thật có thể cứu ra a nghĩ đến cái k i a đạo luôn luôn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc phảng phất không dính khói lựa trần gian tiên tử nhân vật thiên bổng trong mắt ánh mắt trở nên nô hòa vậy hạ uy vũ lợi hạ Cảm thụ được thụ lần này ữ hồn ô i phục đ diện t h sinh làm đã có thể nói đúng cũng có thể nói sai nhưng tổng thể tôi nói hồn d i ệ t sinh trong trận chiến đấu này biểu hiện thực sự không ra thế nào tuy nói hồn d i ệ t sinh ra lấy bảo hộ dần nhiệm vụ nhưng dù sao không có ngay từ đầu tham gia đến trong chiến đấu so với thực lực bản thân chiến đấu cũng không có cái gì trói sáng chỗ công lao thậm chí còn so ra kém ổ bị tổ dạng này thì cũng thôi đi càng chết là trước đây không lâu vì bảo hộ dần hồn diệ t sinh vậy mà cầm tiểu thị nữ làm mồi nhử đừng nói những cái kia là không có chú ý tới loại l ờ i này có lẽ có thể lừa gạt một chút người khác nhưng tuyệt đối không thể gạt được dần đừng nói dần liền ngay cả ổ bị tổ đều đã nhìn ra hồn diệ t sinh trước đó là muốn dùng tiểu thị nữ tính mệnh đem đổi lấy trọng thương g i a diệp mặc dù vấn đề này tại làm thuộc hạ xem ra đây cũng là bàn phận nhưng là ô bị tổ nhìn thoáng qua dần làm sớm nhất đi theo dần một thành viên ô bị tổ rất rõ ràng dần cỡ nào coi trọng cái này gọi là xạ l ụ nữ hải mặc dù hồn diệ t sinh làm là như vậy có chút bất đắc dĩ tại đại nghĩa bên trên cũng đứng vững được bước c h â n cùng nhưng là cuối cùng sẽ có hậu quả gì không hoàn toàn là dần định đoạn lấy dần đối tiểu thị nữ coi trọng nghĩ đến d ầ n cùng tiểu thị nữ chỉ thấy r ằ n g buộc ô bị tổ nhìn về phía hồn diệ t sinh trong ánh mắt liền có thêm một chút thương hại huynh đệ tự cầu phụ ca tại vấn đề này bên trên ô bị tổ cũng không dám lối ra can thiệp chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cho hồn diệ sinh đánh thở ra một hơi cùng lúc đó ngoại trừ ô bị tổ không ít người ánh mắt cũng rơi vào hồn d i ệ t ruột bên trên cảm thụ được ánh mắt của mọi người hồn d i ệ t sinh trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không có gì thay đổi vẫn như cũ cúi đầu lạng lặng quỳ trên mặt đất chờ đợi dần sau cùng thẩm phán mà xử lý xong ô bị tổ đám người thương thế về sau dần ánh mắt cũng chuyển rời đến hồn d i ệ t ruột bên trên mà nhưng vào lúc này dần sau l ư n g tiểu thị nữ cũng chú ý tới đám người cái kia quỷ gì ánh mắt giống là nghĩ đến cái gì nhìn về phía hồn d i ệ t sinh sau đó tiểu thị nữ lại nhìn trước mắt dần một chút do dự một chút tiểu thị nữ lôi kéo dần ống tay á o điện h ạ đi lần này ngươi nhìn xem liền tốt dân mỉm cười sờ lên tiểu thị nữ tóc trong lời nói nhưng lại có không thể nghi ngờ ngữ liệu n g h e được dần tiểu thị nữ cũng không dám lại nói đập đập đập rất nhanh hồn diệ sinh trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi màu lót đen viền vàng dày ngươi còn nói ra suy nghĩ của mình sao không có n g h e được dần hồn diệ sinh trả lời rất thẳng thắn hồn điện trước mắt thân là thủ hạ ta đẳng cấp cao nhất quân đoàn tại lần chiến đấu này bên trong ngươi thời điểm then chốt chặn lại giả diệp cũng bảo vệ xạ xạ cùng ta có công bất quá nghe được dần trong lời nói chuyển hướng không ít người đều dựng lên lỗ t a i chờ đợi dần lời kế tiếp bất quá hồn điện thân là ta bây giờ thủ hạ đẳng cấp cao nhất quân đoàn nhưng tại cái khác quân đoàn ra sức thời điểm chiến đấu lại thờ ơ cái này đã xem như từng có ngươi như p h ụ p h ụ hồn diện sinh vẫn như c ũ trả lời rất bình thản phản phất như là không liên quan chuyện của mình thấy cảnh này một bên không ít người đều thay hồn diện mọc lên gấp tiếp tục như thế tại về sau trong chiến đấu ngươi lấy xạ xạ cùng tờ rủ mà c ả n làm dẫn tuy nói làm g i ả diệp bị thương nặng nhưng nếu thời khắc mấu chốt không người bên ngoài xuất thủ ngươi có biết sẽ có kết quả gì t h u hạ biết dấn hơi nho mắt mở miệng xạ xạ cùng tờ dù mà c à n đối ta đều rất trọng yếu ngươi cũng đã biết hồn diện sinh mím m ô i một cái mở miệng biết thuộc hạ biết tội mời bệ hạ trách phạt thật lâu d ầ n thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt thở dài một hơi dần chậm rãi mở miệng lần này hồn điện tiêu cực đợi chiến kém chút tạo thành khó mà vãn hồi tổn thất to lớn thân là hồn điện đ ị a chủ hồn diện sinh ra lấy không thể trốn tránh trách nhiệm bất quá nể tình nó hộ giá có công tại thời khắc nguy cấp ngăn cơn sóng giữ gọi ngươi một thành công lực có gì dị nghị không nghe được dần cuối cùng phán quyết ô bi tô bọn người rốt cục thở dài một hơi chỉ là gọn đi một thành công lực đã là rất nhân từ phán quyết mà một bên khác nghe được dần phán quyết về sau hồn diệ sinh lại là đột nhiên ngẩng đầu lên khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc hồn diệ sinh thực sự không nghĩ tới trước đó mình cầm tiểu thị nữ cùng tờ r ù mà cạn làm mồi r ụ lấy dần cùng hai nữ quan hệ coi như mình bị g i ế t cũng là nên coi như không có bị g i ế t nhưng là cái này trừng phạt cũng không nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng màu hồng quang mang lần nữa phát sáng lên cảm thụ được không ngừng bị quất cách mình lực lượng của thân thể hồn diệ sinh không có tiến hành bất luận cái gì phản kháng chỉ là trong trước mắt hồn diệ sinh thực lực liền từ bát giai cấp năm rớt xuống bát giai cấp bốn ba hai cùng lúc đó dấn trên tay cũng nhiều một cái không ngừng tản ra phân sắc quang mang hình cầu cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nghe được dần nhìn xem dần trong mắt ánh mắt hồn diệ t sinh phảng phất là minh bạch cái gì cái kia từ được triệu hoán sau vẫn tấm lấy trên mặt rốt cục có động dung kéo kéo khoe miệng hồn diệ t sinh nhắm mắt lại cảm ơn bệ hạ như có lần sau hồn diệ t sinh sẽ làm hồn phi phách tán Tốt. d ầ n đem hồn diệ t sinh kéo lên sau đó ánh mắt lại bỏ và ổ bị tổ bọn người trên thân thân là một cái quân vương uy không thể ít thuộc hạ phạm sai lầm không phải không đủ để bình lòng người mặc dù có hệ thống ớt thuốc dần không cần lo lắng thuộc hạ sinh ra dị tâm nhưng cũng hẳn là để sự tỉnh có cái bàn giao mà đã có phạt tự nhiên cũng không thiếu được thưởng chương năm mươi mốt tăng thực lực lên nhìn trước mắt ổ b i t o bọn người trên mặt xuất hiện lần nữa t i ế u dung cái này nhìn dần nụ cười trên mặt ổ b i t o đám người trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ cho dù là ủ ữ u trí hạ mạ đạ dạ ánh mắt cũng lóe lên một cái lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên ẩn ẩn có thể đoán được dần lúc này là muốn làm cái gì lần này mặn dễ kỳ ổ xạ dìn g ả n g tiểu đội cùng hộ đình mười ba phiên đội biểu hiện đột xuất nhất là ổ b i t o làm rất tốt gian khổ các ngươi ngay được dần ổ bị tổ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu cười hì hì mở miệng cái kia lao đại lao đại đây là ta phải làm nói đến hẳn là ta cảm tạ ngài mới đúng nếu không phải ngài dần dỗi gây mất Âu bì tổ mở miệng cười không cần nhiều lời ta thân là thần la đế quốc đế hoàng cũng không là thưởng phạt không rõ người các ngươi có công lẽ ra khi thưởng nghe được dân đều nói như vậy Âu bì tổ cũng không chối từ nữa bất quá trên mặt lại mặt mày hớn hở mở miệng cái kia lão đại lão đại nếu như muốn thưởng lời của mỹ nữ ta cũng không muốn rồi cái kia ngươi hiểu sau lưng Âu bì tổ jin mười một nghe được ô bì tổ nhịn không được lật ra một cái đại bị ả cự cẳng bất qua sau đó nó nhìn về phía ổ bị tổ trong ánh mắt lại tràn đầy nhu tình chỉ là lúc này d i a n trên mặt có chút hoa nếu như là nhìn kỹ rõ ràng có thể nhìn ra trên mặt cái kia tiêu xài một chút chính là t h u ố c thít về sau mới có thể lưu lại v t nước mắt lúc trước ổ bị tổ thụ thương thời điểm có trời mới biết cái mới nhìn qua này kiên cường nữ hải chạy nhiều thiếu nước mắt nhìn xem ổ bị tổ cái kia cười hì hì bộ dáng dần khoe miệng đường công đại một chút mỹ nữ không có bất quá ta nghĩ các ngươi sẽ thích ta ban thưởng ổ bị tổ cảnh giới của ngươi hẳn là thật lâu đều không có để thăng đi nghe được dần dù cho ổ bị tổ cũng mặt mo đỏ ửng một nhìn một chút sau lưng trên mặt đồng dạng nổi lên đỏ hửng rin Ô bị tổ có chút ngượng ngùng mở miệng cái kia lão đại lão đại gần nhất gần nhất cái kia có chút bận điệu ta về sau sẽ các loại đột nhiên Ô bị tổ giống như là ý thức được cái gì hai con ngươi lập tức liền chừng đến t r ò n chia lão đại ngươi ý của ngươi là giờ k h ắ c này không chỉ là Ô bị tổ không ít người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên ánh mắt gắt gao tập trung vào dần liền liền hô hấp đều trở nên thô trọng khó chẳng lẽ nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ dần cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng ồ bị tổ tiến lên linh thưởng là lần chiến đấu này bên trong u no hanna z biểu hiện đột xuất khi nhớ công đầu bất quá lúc này dù chia đội trưởng không tại ồ bị tổ ngươi nhiều lần cứu đồng bạn vì ta thần la đế quốc cứu không thiếu tướng sĩ trận này ngươi coi nhớ lần công tiến lên tiến thưởng cái kia là ồ bị tổ vui vẻ bận đ i ệ u anh quốc chạy lên trước ánh mắt nóng rực nhìn về phía dần liền trên ồ bị tổ trước sau chỉ gặp dần con ngón đ ú n g ra đoàn tiêu phiêu phủ ở dần trên bàn tay quang mang lại đột nhiên bay ra một khối nhỏ trực tiếp chui và ồ bị tổ trong thân thể sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ gặp ố bị tổ đang tiếp thụ đạo ánh sáng kia về sau trên mặt đột nhiên đỏ bừng lên khí thế trên người cũng bắt đầu phi tốc cất cao thất giai cấp ba thất giai cấp bốn thất giai cấp năm trọn vẹn đến thất giai cấp chín ố bị tổ trên thân cái kia không ngừng cất cao đến cảnh giới mới chậm rãi ngừng lại cuối cùng vững chắc tại thất giai đ ỉ n h phong cái này nhìn xem một màn này đ ừ n g nói ủ trí ha m à đã dạ bọn người liền liền thiên đ ồ n g đều kinh ngạc đến h á to miệng lấy thiên bồng kiến thức chưa từng gặp qua loại này tăng thực lực lên phương pháp hơn nữa còn lập tức tăng lên nhiều như vậy đây quả thực là không nên tồn tại sự tình thiên đồng cười khổ một cái lúc trước mình từ thất giai sơ cấp tu luyện tới thất giai đ ỉ n h cấp bỏ ra bao nhiêu thời gian một trăm năm hai trăm năm vẫn là năm trăm năm mà lúc này người trước mắt này bỏ ra một giây hai giây thân vì ánh mắt mọi người tiêu điểm o bi t o lúc này thì là có chút mậm bức hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thực lực của mình lần này cũng là bởi vì đây hắn có chút không tin đây là sự thực vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mình liền còn mạnh hơn lão đại ta ta có phải là nằm mơ hay không nhìn xem ồ bi tô mậm bức biểu lộ dần mỉm cười đã nhận lấy ban thưởng vậy liền đi xuống đi về phần có phải thật vậy hay không ngươi có thể hỏi một chút j i n a ổ bị tổ có chút ngơ ngơ ngác ngác đi xuống nhìn xem t ổ bị tổ rời đi dân mở miệng lần nữa hộ đình mười ba đội tiến lên lĩnh thưởng nghe được dần hộ đình mười ba đội đám người lập tức liền quỳ ngã đ ầ y đất bất quá đúng lúc này dân lại thấy được một điểm tương đối tốt cười sự tỉnh j i n lão đại lão đại để ta hỏi ngươi ba j i n ngươi vì sao đau không đau n h ấ t là đau n h ấ t nhưng là a rất nhanh ổ bị tổ, tổ quỳ khóc sói gào liền văng lên nửa giờ sau dân rốt cục ban thưởng hoàn tất mà lúc này d ầ n trước người các đại bộ đội bên trong cũng nhiều thêm mười mấy vị thất giai c ư ờ n g giả thậm chí có bốn cái thất giai đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả mà dần có thể làm đến lúc này dựa vào là cũng hoàn toàn là cường hóa bản ma nhân bù thể chất năng lực so với nguyên bản ma nhân bù thể chất cường hóa bản ma nhân bù thể chất không chỉ có riêng chỉ có thể hấp thu lực lượng còn có thể đem hấp thu đến lực lượng tặng cùng những người khác cũng là bởi vì đây d ầ n mới có thể làm đến lúc này trước mắt những sự tình này đương nhiên đây cũng không phải là không có đại giới đại giới liền là từ tám trăm tám mươi hồn diện ruột bên trên cái kia hấp thu đi ra một tầng thực lực hoàn toàn biến mất cũng chính bởi vì có hồn d i ệ t sinh cái này bát giai cấp năm cường giảm một tầng thực lực dân mới có thể để cho thủ hạ đạt được lớn như thế tăng lên đương nhiên lúc này hồn d i ệ t sinh chỉ có bát giai cấp bốn chắc hẳn muốn một lần nữa trở lại bát giai cấp năm nếu như chỉ dựa vào tu luyện chỉ sợ tuyệt đối sẽ hao phí thời gian không ngắn nhìn trước mắt từng cái hưng phấn thủ hạ dân mỉm cười mở miệng chắc hẳn lúc này các ngươi cũng muốn thử xem lực lượng của mình vậy liền tản đi đi bất quá động tính cho ta nhỏ một chút còn có ban đêm có thực diệu sớm một chút tới vâng vậy hạ tuân mệnh lão đại lão đại c h u y n đi c h u y n đi sau đó không lâu hoa quả sơn chung quanh trên mặt biển liền phát sinh liên tiếp to lớn bạo tạc ban đêm toàn bộ hoa quả sơn đều bị ánh lửa ấn đến bỏ bừng cơ h ộ i tại hoa quả sơn mỗi một chỗ đều có thể nhìn thấy đống lửa cùng tập hợp một chỗ cười đùa đ ắ n g người mà tại mọi người trước người các loại thịt cá trái cây cũng là nối liền không dứt, thậm chí dần để bầy khỉ đem hầu nhi tiểu đều đem ra để mọi người rộng mở uống kết quả như vậy cũng là để thân là trưởng quản hầu nhi tiểu lão khỉ trực khiếu khổ không ngừng nói mình nhóm cái này đợi đợi kiếp kiếp tích lũy xuống không biết bao nhiêu năm vốn liếng không có nhiều không ngừng từ hầm rượu chuyển ra hầu như tiểu chương năm mươi hai dân nghi hoặc đến đi một cái làm uống trên đến hội đám người hào hứng đều rất cao nâng ly cạn chén ở giữa tiếng khen nối liền không dứt. ở đây phiên náo n h i ệ t cảnh tượng dưới dân cũng không thể ngoại lệ bị đến đây mời rượu ổ bị tổ người liên can kính không thiếu chén trên mặt hơi say rượu tiệc rượu hơn phân nửa dân t ừ ổ bị tổ b ọ n người đi ra một mình hôm nay ban đêm bóng đêm rất tốt trong đó cũng không thiếu được bởi vì ban ngày chiến đấu đem những đám mây trên trời đánh tan nguyên nhân không có đám mây che chắn ánh trăng trong sáng không có chút nào cách trở thẳng xuất tại hoa quả sơn đại địa bên trên tuy nói tháng này ánh sáng không có cách nào giống mặt trời đem hoa quả sơn chiếu lên giống như ban ngày nhưng so với dương quan sán lạ ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch a n tường hương vị trên đường nhỏ dân đạp trên ánh trăng thưởng thức quanh mình cảnh sắc ngược lại cũng có một phen đặc biệt hương vị cùng nhau đi tới không bao lâu dân liền đi tới hôm nay đại chiến vị trí khi dân nhìn đến lúc này nơi này đã có mấy bóng người lúc trong mắt không khỏi ngu hòa mấy phần dân nội lực chấn động đánh tan trên thân cái kia vốn là không nhiều chênh h o á n g hướng về kia mấy bóng người đi tới d ầ n không có cố ý che lấp tiếng bước chân của mình bất quá d ầ n cùng nhau đi tới cũng không biết cái kia đạo lớn một chút thân ảnh là đang suy nghĩ chuyện gì vẫn là cái khác căn bản không có phát giác được dần đến ngược lại là cái kia đạo có mái tóc màu hồng phấn tiểu bất điểm nghe được dần tiếng bước chân về sau lỗ thai dần dần, sau đó vừa quay đầu trên tay nắm lấy một cái bóng mỡ đùi gà cười hì hì mở miệng bậy hạ ca ca nghe được giả chị thanh âm cái kia đạo lớn một chút thân ảnh cái này mới phản ứng được ngay cả bận bịu quay đầu hướng dần thi lễ một cái điện điện h ạ sao ngươi lại tới đây thực sự muốn giả trị sự tình a nhìn xem tiểu thị nữ trên tay cái kia màu trắng kẹp tóc dần hơi mở miệng cười tiểu thị nữ trên tay cái kia kẹp tóc là lần trước tiểu thị nữ sinh nhật thời điểm giả t r ỉ tạo tiểu thị nữ nghe được dần trong mắt có chút trở nên có chút tối nhạt nhẹ nhàng lần một tiếng mà cùng lúc đó giả t r ỉ cũng tại hổ vương hai mắt đ ấ m lệ trong nông g lung đoạt lấy hai cái được lấy hầu nhi tiểu cây rửa sác h i ế n vật quý đi vào dần trước người b ậ y hạ ca, ca. cho a c nhìn xem giả t r ỉ một mặt không bỏ đưa tới cây rửa sác dần có chút buồn cười vớt vớt giả chỉ cái tia nhu thuận tóc hồng hơi mở miệ cười ta không khác ngươi n g à nghe được dần, thật sao một bên tiểu thị nữ thấy cảnh này n h ì n không được mở miệng điện hạ giá trị nàng còn nhỏ dân cưới lắc đầu có chút cưng chiều nhìn xem giá trị không sao nghe nói như thế tiểu thị nữ trên mặt mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có lại ngăn cản mà lúc này kỳ thật không đợi dần nói xong giá trị sớm đã ôm lấy cái kia so với nàng đầu còn lớn hơn cây rửa s á t tốt tốt tốt quá to sau đó dân cùng tiểu thị nữ cứ như vậy ngồi xuống l ặ n g lặng thưởng thức cái này bóng đêm hai người rất ă n ý ai cũng không có tiếp tục mở miệng đại phá trước mắt cái này tường hòa một màn hồi lâu nhìn xem sắc mặt có chút hiện da đỏ h ư n g ghé vào trên đầu gối của mình ra chì d dần ôn nhu bỏ đi trên người háo khoác t r ù m lên ra chì d trên thân thấy cảnh này tiểu thị nữ khỏe miệng d ư n g lên điện hạ ngươi nhưng thật ra là một cái rất ôn nhu người đâu có lẽ vậy d ầ n từ chối cho ý kiến cười cười đứng người lên ôm lấy đã say quá đi ra chì d giả chỉ d d ra chì sự tình ngươi không cần quá lo lắng nhiều theo ta được biết nàng hiện tại hẳn là còn sống chỉ là không biết ở nơi nào thôi nghe được dần tiểu thị nữ lập tức liền ngẩng đầu lên ánh mắt gắt gao tập trung vào dần ân yên tâm đi ta sẽ dẫn nàng trở về nhìn xem dần ôm giả t r ì rời đi bóng lưng tiểu thị nữ trên mặt một mực tồn tại cái kia bôi bất an rốt cục tại thời khắc này tan thành m â y khói trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười ngọt nào đem giả t r ì giao cho xạ giả kỳ kẹ n à o kỳ về sau dần không có tiếp tục tham gia tiệt diệu mà là trực tiếp trở về thủy liêm động bên trong lâm thời tầm cung trở lại tầm cung về sau dần trên mặt cái kia một mực duy trì mỉm cười rốt cục chậm rãi biến mất lông mày cũng hơi nhữ lại l ú c n g mày cũng hơi t nhữ lại cũng không có tế bào lưu lại không cách nào sử dụng cường hóa bản ma nhân bụ thể chất khiến cho phục sinh cho nên lúc ấy dần là chuẩn bị sử dụng điểm cống hiến phục sinh u nộ hạ nạ z mặc dù phục sinh u nộ hạ nạ z cần điểm cống hiến không ít nhưng đối với lúc này dần tới nói cũng không tính là cái đại sự gì thế nhưng ngay tại phục sinh u nộ hạ nạ z thời điểm lại xuất hiện di vãng chưa từng xuất hiện vấn đề lần này dần lựa chọn phục sinh thời điểm lại phát hiện tại công h â n trao đổi trong cửa hàng u nộ hạ nạ z t h n h chân dung giống như những người khác đều là màu xám đồng thời tại ủ nộ hạ nạ z t h n h chân dung phía dưới thình lình viết còn sống hai chữ Đối với lại o tình thị tự thể huống này, dân vô cùng rõ ràng, cái này chỉ thị liền là Unohana z lúc này là còn sống.、Mà、vốn là người sống, tự nhiên là không thể lần nữa phục sinh. Cũng chỉ phục là là Mà là là là vô cái lúc rõ b ở i vì đây, dân có c h ú trong không không hiểu. cho Dân ằ n g t mình. đó dần cũng có một số việc rất là không hiểu cũng tỷ như ủ nộ hạ nạ z tại sao lại đột nhiên có được loại kia lực lượng cường đại đồng thời ủ nộ hạ nạ z đang thi triển loại lực lượng kia thời điểm dùng đó là người tu đạo phát quyết cái này lại giải thích như thế nào nếu như không phải hệ thống tồn tại nói không chừng dân đều muốn hoài nghi cái này ủ nộ hà nạ z đến cùng phải hay không người khác giả mạo nhưng là có hệ thống dân rất rõ ràng cái kia chết đi ủ nộ hà nạ z chính là mình tại vua hải tặc thế giới triệu hoán đi ra ủ nộ hà nạ z với lại ủ nộ hà nạ z bản cũng đã chết rồi cái kia vì sao hệ thống sẽ biểu hiện đủ còn tại còn sống trạng thái với lại về sau dần còn thử sử dụng triệu hoán phương thức đem ủ nộ hà nạ z triệu hoán tới nạp tiền nhưng lần này triệu hoán vậy mà cũng mất hiệu lực hệ thống ngươi xác định ủ nộ hà nạ z thật còn chưa chết xác định lần nữa đạt được hệ thống xác nhận dần trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm lần nữa suy tư một lát dần mở miệng vậy ngươi có thể hay không xác nhận đ ủ n ổ hạ nạ dẹt hiện tại ở đâu giờ k h ắ c này hệ thống cũng không có rất nhanh cho dần đáp án mà dần cũng không nóng nảy im lặng chờ đợi hồi lâu hệ thống tiếng nhắc nhở rốt cục văng lên căn bản hệ thống kiểm t r c lúc này đ ủ n ổ hạ nạ dẹt hẳn là tại chân ngươi hạ nghe nói như thế dần trong mắt sáng lên trong miệng tự lẩm bẩm quả nhiên giống như ta nghĩ sao nhưng vào lúc này dần giống như là cảm nhận được cái gì đột nhiên ngẩm đầu lên một lát sau dần chậm rãi mở miệng vào đi vâng ngay tại dần sau khi mở miệng cả người khoác ngân giáp xuất khí nam tử đi đến Trước nhìn o a a n tin dẹt tức. h trước mắt quỳ một chân xuống đất thiên đồng dân nhàn nhạt mở miệng thủy liêm động bên ngoài chính là ai vào lúc này lấy lại tinh thần dần tự nhiên cũng cảm thấy thủy liêm động bên ngoài còn có một đạo khác khí t ứ c mặc dù đạo này khí t ứ c tận lực c ầ n giấu đi nhưng là vẫn như c ũ không cách nào giấu giếm được dần n g h e được dần thiên đồng trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc sau đó hắn nhìn về phía dần ánh mắt cũng càng phát ra cung kính hồi bầm bệ hạ phía ngoài là đ i ệ tạ vương bù tắc tọa hạ để tính nó nói có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ nghe được địa tạ n g vương bồ tát cùng đế thính hai chữ dần lông mày nhữ lại đối với hai người kia dần cũng không phải chưa từng n g h e qua kỳ thật trước đây không lâu dần liền đại khái phân chia một cái trên cái thế giới này tương đối đáng giá chú ý người mà tại ở trong đó địa tạ n g vương cùng đế thính liền ở trong đó đồng thời địa tạ n g vương bồ tát vị trí còn rất cao ở một đời trước bên trong mặc dù địa tạ n g vương bồ tát tại tây du bên trong phần diễn không nhiều nhưng lại cho dần lưu lại ấn tượng thật sâu tại thật giả mỹ hậu vương cái kia cố sự bên trong có thể phân biệt ra được thật giả sẩn gỗ cụ nhưng chỉ có hai người thứ nhất là linh sơn như lai trong i ế p t h Vương tầm á t tọa t hạ đế í n hiểu, hiểu, hiểu biết của ta địa tạ n g vương bồ tắt rất đặc thù nói tới chỗ này thiên bồng trên mặt cũng biến thành nghiêm túc địa tạ n g vương bồ tát là người trong phật môn bất quá nghe nói tại vài ngàn năm trước luôn luôn mặc kệ phật môn sự vụ địa tạ n g vương bồ tát đột nhiên đi một chuyến linh sơn căn cứ một chút chuyên môn giống như địa tạ n g vương bồ tát cùng linh sơn vị kia cũng không hợp nhau còn giống như phát sinh xung đột ở trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không có c h u y ệ n tới bất quá liền đối với việc này phát sinh về sau địa tạ n g vương bồ tát liền phát hạ địa ngục không công thì không ra lời thề cũng không có xuất hiện nữa bất quá căn cứ dĩ vãng địa tạ vương biểu hiện hắn rất khác biệt do dự một chút thiên bồng mở miệm lần nữa đến thiếu cùng linh sơn những cái kia thần phật khác biệt cùng những cái kia chỉ hưởng thụ hương hỏa thần phật không giống nhau địa tạ n g vương bồ t á t là thật sự làm rất nhiều công đức việc này cho dù là tại thế gian cũng nhiều có nghe đồn nói đến đây thiên đồng trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh ý căn cứ dĩ vãng một chút nghe đồn đến xem nói như thế nào đây địa tạ n g vương bồ t á t hẳn là một cái người tốt thiên đồng trực tiếp liền cho địa tạ n g vương bồ t á t phát một chương thẻ người tốt mà nghe được thiên đồng nói như vậy d ầ n cũng nhớ mày thần phật muốn cho phạm nhân tán thành không khó có thể nghĩ muốn để cùng một giai cấp thần phật tán thành nhất là để thiên đồng dạng này thiên đình đại tướng tán thành càng không phải là một kiện đơn giản sự tình chỉ là từ một điểm này cũng có thể thấy được đến địa tạ n g vương tuyệt đối không là một nhân vật đơn giản nhìn xem dần trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ thiên đồng do dự một chút mở miệng lần nữa vậy hạ địa tạ n g vương b ù tát thanh danh rất tốt đã biến mất lâu như vậy hắn lần này đột nhiên phái người tới nếu là không sao vậy hạ không ngại gặp mặt một lần nghe được thiên đồng dần trên mặt cũng xuất hiện thần sắc suy tư ân để hắn vào đi vâng nhìn xem trước người cũng không đứng dậy rời đi thiên đồng dần mở miệng hỏi còn có chuyện gì thần chỉ sợ phải trở về nghe được thiên đồng dân k ẽ gật đầu trước đó thiên đồng đã nói với dần thần tiên trên trời cũng không phải có thể tùy tiện hạ phạm mà thiên đồng thân là thiên đồng nguyên soái tự nhiên càng không thể tại thế gian lưu thêm nghĩ nghĩ vợ bờ, bờ giơ gờ d ầ n mở miệng đã như vậy ngươi liền trở về đi ngươi bên kia tạm thời đừng xuất thủ lại nhớ kỹ một câu nếu không có hoàn toàn chắc chắn không cần thiết xuất thủ ta cũng không muốn lần sau nghe thấy ngươi tin tức lúc sau đã là cái chết của ngươi tin tức vạn sự tạm trở tin tức ta nghe được dần thiên đồng trong mắt hơi có chút đậu là bệ hạ ân đã dặn này ngươi sớm một chút rời đi a vâng nói xong thiên đồng liền cất bước đi ra ngoài ngay tại thiên đồng rời đi không bao lâu một đầu cự thú liền đi đến đầu này cự thú bộ dáng tương tự lão hổ nhưng thể tích cũng thì s o bình thường lão hổ lớn cho dù là so với lục địa cự thú voi cũng không thua kém bao nhiêu tương đối đặc thù chính là con này cự thú còn có một đôi thật dài hai l ỗ t hai nhìn qua rất là dễ thấy con thú này vừa tiến tới về sau dấn liền minh m ạ c h cái này liền hẳn là cái kia cái gọi là đế tính quả nhiên sau khi đi vào cự thú đôi dần thấp túi đầu xem như thi lễ một cái sau liền mở miệng ta chính là đ i ệ tạ vương bồ tắt tọa hạ đế tính chủ nhân không liền tới đây mời bệ hạ tiến đến địa phủ tụ lại có lẽ là cảm nhận được dần thực lực lại có lẽ là đ ị a tạng vương gia giáo rất tốt đế tính h sau khi đi vào biểu hiện được rất cung kính nhìn trước mắt đế tính h dân cũng không rất nhanh mở miệng mà là ánh mắt không ngừng trên người đế tính h cẩn thận quan sát đối với đế tính h tồn tại dân vẫn là tương đối y ế u kỳ bất quá rất nhanh dân lông mày liền có chút c h ớ p chớp lúc này dân t ì n h lình phát hiện trước mắt con này tên là đế tính h thần thú vậy mà cũng có được b á t dai thực lực mặc dù nhìn qua bất quá bắt dai cấp một cấp hai dám vẻ nhưng đến ngọn nguồn là đạt tới bắt dai s、so、a lúc này ổ bị tổ bọn người đều mạnh hơn nhiều cảm nhận được một màn này d ầ n trong lòng không khỏi đối địa tạng vương coi trọng mấy phần có thể có như thế toa kỵ địa tạng vương tự thân cảnh giới cũng không thể lại kém mà một bên khác nhìn xem dần cũng không mở miệng đế thính lần nữa lối ra mời bệ hạ theo ta tiến đến ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ nguyện ý đi theo ngươi nghe được dần tra hỏi đế thính mở miệng chủ nhân đến trước đó đã từng nói cho ta biết như ta nói ra một chuyện chắc hẳn bệ hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhìn xem đế thính trên mặt tự tin biểu lộ dần uống một mục trà mở miệng ngươi làm u ố n nói rủ trịa đội trưởng sự tỉnh dẫn lời này vừa nói ra đế thính trên mặt lập tức lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc biểu lộ ngươi, người biết nhìn xem đế tính h trên mặt kinh ngạc biểu lộ dần trong lòng cũng xác định được u nỗ hạ nạ zet sự t ì n h quả nhiên cùng địa tạ n g vương có quan hệ kỳ thật lúc trước thiên đồng nói địa tạ n g vương phái đế tính h đến đây thời điểm dần liền có suy đoán này chỉ bất quá lúc này đế tính h biểu hiện hoàn toàn để dần xác định u nỗ hạ nạ zet sự t ì n h cùng địa tạ n g vương có quan hệ